chương sáu mươi chém giết vũ thiên tuấn chương sáu mươi chém giết vũ thiên tuấn oanh một tiếng vang thật lớn bạch hổ tiêu tan tấm chắn vỡ vụn bạch câu cánh tay trái bay lên giữa không trung nếu không phải là hắn lâm nguy lúc phía bên trái lướt ngang một chút bây giờ đã bị một đao chém thành hai nửa lý tâm an không có đi quản bạch câu chết sống trong tay của hắn sáo trúc xuất hiện hai cái ngân châm vô thanh vô tức xuyên t ấ u hai tên tiên tiên cảnh cựu trọng đầu người bọn hắn trực tiếp ngã xuống thần hồn đã bị xoắn nát đúng lúc này một cái nửa trong suốt phi đao xuất hiện bị lý tâm an v ù n ra trực tiếp xuyên t ấ u một cái kết đan cảnh người lồng ngực trong mắt người kia lộ ra ánh mắt sợ hãi trong mắt sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tan nhưng vào lúc này vũ thiên tuấn sát cơ lẫm nhiên xuất hiện chém xuống một kiếm chém vào cái thanh tia trong suốt phi đao phía trên phi đao trực tiếp vỡ vụn ra lý tâm an trong nháy mắt liên sát sáu người thần s á c lạnh lùng dị thường vũ thiên tuấn bên cạnh bây giờ còn sót lại bạch câu cùng một tên k h á c kết đăng cảnh bọn họ đều là một mặt sợ hãi nhìn xem lý tâm an người rất tốt vũ thiên tuấn giận quá thành cười trên người khí thế liên tục tăng lên một câu nguyên a n cảnh bên trong uy áp triển lộ không thể nghi ngờ chịu ảnh hưởng của vũ thiên tuấn khí thế một cố linh lực phóng lên trời trực tiếp trên không trung tạo thành một cái linh lực vòng xoáy mấy chục dặm bên ngoài đều biết tích có thể thấy được giờ khác này toàn bộ kinh thành đều manh động vừa mới lý tâm an cùng vũ thiên tuấn ra tay đã kinh động đến trong kinh thành người bọn hắn còn tại nghi thần n g h i quỷ không dám tùy tiện ra ngoài xem xét nhưng vào lúc này mặt khác một cỗ linh lực khổng lồ phóng lên trời trên không trung lần nữa tạo thành một cái linh lực vòng xoáy cùng vừa mới cái k i a đối trọi gây gắt kinh thành tất cả tu chân giả đều ngồi không yên n h a u n h a u bay người lên hoặc không nhìn về phía nơi xa chỉ thấy hai thân ảnh ở phía xa trên không đứng đối mặt nhau nhưng cũng không lập tức ra tay một cái khác là ai như thế nào quen thuộc như thế lại bình định cùng tổng quản thái giám lý hạ nhiên đứng tại nóc nhà nhìn phía xa lại bình định luôn cảm thấy đạo thân ảnh kia có chút quen thuộc b ậ y hạ là tàng thư các cái kia lý tâm an nghĩ không ra hắn tu vi vậy mà cường đại như thế lý hạ nhiên khiếp sợ mở miệng trong thanh â m lộ ra nồng nặc vẻ không thể tin lại bình định giật nảy cả mình vội v a n g nhìn lại quả nhiên nhận ra lý tâm an thân ảnh chấm vẫn cảm thấy người này không đơn giản nhìn thấy chấm vậy mà có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy nhưng chấm cũng chưa từng hướng về tu tiên giả phương diện suy nghĩ, nghĩ không ra hắn vậy mà ẩn tàng sâu như thế lý hạ nhiên ngươi cảm thấy bọn hắn ai mạnh hơn lý hạ nhiên nghe xong khoe miệng không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở bệ hạ ta bất quá là tiên tiên cảnh tam trọng thôi coi như cách xa như vậy cảm ứng được hai người bọn họ thả ra khí tức ta vẫn như cũ cảm thấy trong lòng r u n sợ ta nơi nào nhìn ra được những thứ này lại bình định nghe xong không tiếp tục hỏi chính hắn đồng dạng cảm giác thần hồn run dày nguyên đạo tử phi thân đứng tại tuần sơn các lầu cao nhất đ ỉ n h chót bây giờ nhìn về phía nơi xa ánh mắt phức tạp hắn liếc mắt một cái liền nhận ra lý tâm an thân ảnh giờ khác này nguyên đạo tử bừng tỉnh đại ngộ hắn biết lý tâm an chính là ngày đó quy nguyên phụ vị tiền bối kia dám giết ta bạch hổ t vũ thiên tuấn hét lớn một tiếng hai tay bấm quyết trường kiếm trong tay chia ra làm tám hướng về phía lý tâm an thủ nhất trị tám thanh trường kiếm trong nháy mắt hóa thành tám con mánh hổ hướng về phía lý tâm an gào thét m à đi. lý tâm an lạnh rên một tiếng đồng dạng hai tay bấm quyết một cỗ l â m nhiên đao khí phóng lên trời tại lý tâm an phía sau lưng tạo thành một cái khổng lồ trường đao hư ảnh đây là lý tâm an tu luyện ba trăm năm đại thành đao ý lý tâm an hôm nay cuối cùng có thể vung tay ra thi triển lý tâm an thủ nhất trị sau lưng đại thành đao ý trong nháy mắt bộc phát hóa thành ngàn vạn trường đao hướng về phía vũ thiên tuấn chính là không ngừng chém xuống tám con mánh hổ gào thét đem lý tâm an chém tới ngàn vạn trường đao nhao nhao đụng nát đây chính là chân chính người tu tiên thủ đoạn sao lại bình định hai mắt trường tròn xoe trong mắt trừ khiếp sợ ra càng là lộ ra khát vọng mánh liệt chi sắp bách biến thiên đao thuật lý tâm an hai tay cất ấn hét lớn một tiếng sau lưng cực lớn trường đao hư ảnh nhanh chóng n g ư n g thực theo trường đao trong tay của hắn vung lên trường đao hư ảnh đồng dạng vung lên hướng về phía vũ thiên tuấn chính là một đao chém xuống trường đao chém xuống trong n h y mắt nhất đao hóa bất đao toàn bộ hướng về phía vũ thiên tuấn ẩm vàng chém xuống vũ thiên tuấn thần sắc cực kỳ nghiêm túc hai tay tên t ấ n chỉ thấy sau lưng của hắn xuất hiện một cái khổng lồ bạch hổ một cô khổng lồ uy áp từ bạch hổ trên thân triển lộ ra bạch hổ gào thét vũ thiên tuấn hét lớn một tiếng sau lưng bạch hổ hổ khẩu mở ra quần quần sóng âm gào thét mà ra trực tiếp cùng lý tâm an bách đao đụng vào nhau nhưng vào lúc này vũ thiên tuấn đột nhiên cảm giác thần hồn một hồi n h ó i nhói một cây mảnh như lông tóc phi châm vậy mà đâm vào mi tâm của hắn căn này ngân châm như thế nào xuất hiện hắn không biết vô thanh vô thức để cho hắn cực kỳ hãi nhiên còn không đợi hắn tỉnh lại thần loại này phi châm chỉ thương thần hồn vũ thiên tuấn sau lưng bạch hồ run dậy dữ dội trực tiếp có xu thế sụp đổ vũ thiên tuấn cố nén thần hồn kịch liệt đau nhức thần hồn chi lực quần quận mà ra khống chế bạch hồ hướng về phía lý tâm an lần nữa phát ra rít lên một tiếng đốt hồn thuật theo vũ thiên tuấn gầm thét quần quận sóng âm trong nháy mắt xâm nhập lý tâm an trong thần hồn lý tâm an thi triển bách biến thiên đao thuật trực tiếp sụp đổ cơ thể rơi xuống từ trên không cái này khiến vũ thiên tuấn không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhưng vào lúc này vũ thiên tuấn cảm giác dùng mình một thanh trường kiếm vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắng từ trên cổ hắn sờ một cái mà qua. một k h ỏ a đầu lâu to lớn bay lên giữa không trung vũ thiên tuấn không thể nhìn thẳng nhìn mình thân thể rơi xuống lý tâm an nguyên bản rơi xuống thân thể trong nháy mắt ngừng hắn sát chiêu chưa bao giờ là đao trong tay mà là âm thầm kiếm lần trước cứu bạch mi đạo nhân tàn hồn hệ thống phần thưởng bạch mi đạo nhân đối với vạn kiếm quyết ngàn năm cầm n ộ hắn vạn kiếm quyết trực tiếp đột phá đến tầng thứ ba kiếm ý đại thành cùng đao ý một dạng lý tâm an đã sớm dò xét qua vũ thiên tuấn đối phương đốt hồn thuật có thể đối với chính mình sinh ra thần hồn công kích hắn một mực chờ đợi đối phương sử dụng một chiêu này vừa mới lý tâm an chính xác cảm giác thần hồn kịch liệt đau nhức nhưng còn không có đạt đến tình cảnh để cho hắn không cách nào được yên bất quá là lừa gạt vũ thiên tuấn để cho hắn yên tâm tùng tâm thần thôi quả nhiên vũ thiên tuấn bị mắc lửa sau đó đầu người bị một kiếm cắt đứt vũ thiên tuấn đầu người bên trong thần hồn bay ra một mặt sợ hãi nhìn xem lý tâm an sau đó hướng về nơi xà phi tốc bỏ chạy vũ thiên tuấn nhanh lý tâm an càng nhanh cơ thể giống như một đạo thiểm điện đồng dạng trong nháy mắt đi tới vũ thiên tuấn thần hồn phía trước tay trái một chảo vũ thiên tuấn thần hồn trực tiếp bị lý tâm an một phát bắt được đừng có g i ế ta t ta là bạch hổ tông tông chủ tri tử n g ư ơ i g i ế ta t bạch hổ tông sẽ không bỏ qua bách linh vực đến lúc đó ở đây sẽ sinh linh đồ thắn vũ thiên tuấn một bên cầu xin tha thứ còn vừa không quên uy hiếp lý tâm an chương 61 u lý an tâm muốn lệ i t i ề n chương 61 u lý an tâm muốn lệ i t i ề n lý tâm an thần sắc lạnh lùng trong tay có đặc thù tia sáng xuất hiện khoe miệng nói nhỏ sự hồn vũ thiên tuấn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong óc hắn từng màn không ngừng tiến vào lý tâm an trong đầu lý tâm an thần sắc nghiêm nghị theo lý tâm an bàn tay khép lại vũ thiên tuấn tiếng kêu thảm thiết biến mất không còn tam tích bạch câu cùng một tên khác kết đan cảnh người dọa đến hồn phi p h á c h tán vội vàng hướng về nơi xa chạy vội nhưng vào lúc này vô số đao quang đem hai người bao phủ hai người trực tiếp bị xoắn nát ngay cả thần hồn đều không thể chạy ra lý tâm an tay vụ một cái từng cái túi chữ vật phi thân lên bị lý tâm an nắm ở trong tay sau đó lý tâm an theo võ n g à y tuấn trong túi chữ vật lấy ra một vật là một cái ngọc giản khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười thông qua vũ thiên tuấn ký ức lý tâm an biết mai ngọc giản này bên trong phong ấn một đạo kiềm khí có thể chém giết vấn đỉnh cảnh hậu kỳ phía dưới người lý tâm an đem mai ngọc giản này đơn độc đề、đặt. sau đó đem còn lại đồ vật trực tiếp thu vào không gian hệ thống tiên nhân đều bị g i ế t kinh thành bên này hoàn toàn y ê n tĩnh kết cục này không ai từng nghĩ tới lại bình định thân thể run rẩy một ngày này chịu phiền muộn chi khí trong nháy mắt tiêu tan không còn một mống bái kiến lý t h ư ợ n g tiên nguyên đạo tử lý hạ nhiên m ụ c nguyên chờ n h a u n h a u hướng về phía lý tâm an thi lễ từng cái thần sắc cung kính dị thường cơ thể của lý tâm an nhoáng một cái cơ thể giống như một đạo t h i ể m điện độc dạng đi thẳng tới hoàng cung bầu trời lại bình định ánh mắt phức tạp dị thường hướng về phía lý tâm an ôm quyền nói bái kiến lý tiên nhân lý tâm an bình tĩnh nhìn lại bình định sau đó mở miệm nói vậy hạ không cần đa lễ lần này sự tỉnh cũng không kết thúc ta vừa mới dò xét người kia ký ức bọn hắn lần này đến đây bách linh vực người có mấy trăm người cho nên ta đề nghị tất cả tiên tiên cảnh rời đi kinh thành a lưu tại nơi này chỉ có thể trở thành đối phương phát tiết đối tượng lý tâm an vừa nói lại bình định lý hạ nhiên mỗi người đột nhiên biến sắc ánh mắt lộ ra của bọn hắn vẻ sợ h ã i lý thượng tiên còn xin mau cứu chúng ta lý hạ nhiên tiến lên một bước sắc mặt trắng nếu mở miệng nói lý tâm an thở dài một tiếng sau đó mở miệng nói chuyện này tất nhiên nguyên nhân bắt nguồn từ ta ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn ta này liền rời đi kinh thành tìm kiếm khắp nơi thân rất ta một tất thành nhìn kiếm chém mọi mới khắp không kinh nơi chi. đối người, người, rời đi ảnh hắn, Nhưng phương nhân chỉ cách chung cho bọn đông nào nên, đảo, cả của có sao số dù lý à lựa l chọn nhất. tốt tâm an sau khi nói xong không chờ bọn họ trả lời sau đó tay trái hướng về cách đó không xa một chảo một cái đen như mực tiểu kiếm từ đằng xa bay ra chính là hắc ngọc kiếm này kiếm cùng ta có dùng đan này tiễn đưa ngươi có thể nhập tiên thiên cảnh lý tâm an sau khi nói xong con n g ó n đúng ra một cái đan dược trực tiếp đưa đến lại bình định trước người bị lại bình định kích động nằm trong tay lại bình định mặc dù biết cái thanh k i a hắc ngọc kiếm giống như rất trọng yếu nhưng bây giờ có thể thu hoạch một cái tiến vào tiên thiên, thiên cảnh cơ hội hắn cảm thấy giá trị đa tạ lý tiên sư lý tâm an biết chính mình chiếm đại tiện nghi nhưng bây giờ cho bọn hắn quá nhiều đồ vật chỉ có thể hại bọn hắn chỉ có thể về sau bồi thường lấy đi hắc ngọc kiếm cơ thể của lý tâm an nhoáng một cái thẳng đến tuần sơn các bái kiến lý tiên sư nguyên đạo tử đối với lý tâm an không mình hành lễ lý tâm an gật gật đầu sau đó hướng về phía nguyên đạo tử mở miệng nói nguyên đạo tử nơi đây tạm thời không nên ở lâu nhanh chóng rời đi nguyên đạo tử nghe xong liền hội vàng gật đầu coi như lý tâm an không nói nguyên đạo tử cũng chuẩn bị đi hôm nay tới đây kinh thành l i ệ p tiên môn người bị g i ế t sạch s à n h xanh đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn tới l i ệ p tiên môn tức giận ở đây tuyệt đối không thể tại chờ đợi đột nhiên lý tâm an nghĩ đến cái gì sau đó mở miệng nói nguyên đạo tử long hồ sơn tốt nhất đừng trở về kinh thành rất nhiều người biết ngươi cùng ta quan hệ đến lúc đó có thể sẽ tra được l o n g hồ sơn trên đầu ngươi tìm địa phương khác tránh một chút ta nguyên đạo tử nghe xong trên mặt trong nháy mắt biến sắc liền vội vàng gật đầu hắn vừa mới liền nghĩ về trước lăng hồ sơn tránh một chút bây giờ bị lý tâm an nhắc nhở hắn trong nháy mắt hiểu rõ tam điện hạ lại thiên sớm đã nhanh sợ t r ò n váng vừa mới hắn cùng với mục nguyên cũng quan sát cuộc chiến đấu kia vừa nghĩ tới chính mình trước đó lại còn suy nghĩ mưu đồ đối phương nữ nhân hắn tâm không khỏi không ngừng run r u dậy lại thiên ẩn ẩn có chỗ hiểu ra chính mình trong khoảng thời gian này xui xẻo như vậy rất có thể chỉ là cảnh cáo của đối phương thôi lý tâm an mang theo lạc thủy rời đi đến nỗi tiểu n g u y ệ t lý tâm an đem nàng mang ra kinh thành sau bỏ vào phụ cận một thành trì bên trong cho nàng một bút phong phú bạc đầy đủ nàng cả đời chi tiêu tiểu nguyện mặc dù rất là không mớn nhưng biết lý tâm an là thiên nhân sau cuối cùng từ bỏ trong lòng cái kia ti ý nghĩ lý tâm an ngự kiếm phi hành lạc thủy ban đầu dọa đến gần chết nhưng về sau dần dần t h í chứng cảm giác cực kỳ thần kỳ công tử n g ư ơ i là tiên nhân sao lạc thủy một mặt sùng bái nhìn xem lý tâm an trong hai mắt cũng là ngôi sao nhỏ về sau ngươi cũng là tiên nhân ta đằng sau liền sẽ dạy ngươi tu tiên công pháp lý tâm an mở miệng cười hát m i ê u chết đi để cho lý tâm an trong lòng tràn đầy bạo ngược liên sát chín người sau s á t khí trên người phai nhạt không thiếu nhưng sát cơ cũng không tiêu tan rất nhanh một tòa thành trì xuất hiện lần nữa lý tâm an vô thanh vô tức mang theo lạc thủy tiến nhập trong thành cái thành trì này tên là cổ vật thành lý tâm a n ở đây chờ đợi hai năm lý tâm a n ở đây còn có phòng ở hắn chính là muốn đem lạc thủy tạm thời a n trí ở đây lạc thủy ta ở chỗ này tên gọi lý trường sinh nếu như bọn hắn cứ gọi ta như vậy ngươi không cần lộ hãm lạc thủy nghe xong liền vội vàng gật đầu trường sinh ngươi trở về vị cô nương này là vừa tới cửa nhà một cái hơn bốn mươi tuổi nữ tử liền đối với lý tâm a n mở miệng lý tâm a n mở miệng cười nói vương tẩu đây là phu nhân ta lạc thủy gặp qua vương tẩu người nàng rất tốt lạc thủy liền vội vàng tiến lên thi lễ lạc thủy gặp qua vương tẩu vương tẩu nghe xong rất là cao hứng mở miệng cười nói thật tốt, lý tâm an g sinh cười lấy ra một cái bạc vụn bên trong còn có hai cái năng lượng nặng tổng cộng hơn hai mươi lạng vương tẩu nghe xong không khỏi gật gật đầu sau khi nhận lấy mở miệng cười nói những bạc này ta trước tiên thu chờ ngươi trở về ta đem dư thừa trả lại ngươi ngươi có việc yên tâm đi có ta ở đây không có ai có thể khi dễ lạc thủy lý tâm an đối với lạc thủy g ậ t gật đầu hắn tự nhiên là yên tâm vương t ẩ u lúc này mới mang lạc thủy đến đây nơi này không người nào biết lạc thủy an toàn cũng không thành vấn đề Kế khỏe không khỏi khoát khóa tiếp, bắt tiên tiên tiên nhật. Tâm ta toàn diệt, một thê thảm giáo lý Tâm Thủy tẩu tay, thành tiên liền liệp liệp Liệp miệng cười ngươi ngươi giáo đối với lạc thủy cùng vương khoát khoát tay, sau đó rời đi, chương 62 về lại kinh、thành、liệp chính các cho các Lạc cùng chương mình lạnh, hấn. nhân. muốn môn. An lần này muốn quân lần An vương Lý Lý về đầu sau bị để đó 62 hơn một n g à n năm đi qua n g u y ệ t lang tông di chỉ đều hóa thành bụi trần khắp nơi mọc đầy đại thụ che trời n g u y ệ t lang tông linh mạch mặc dù đã không có ở đây nhưng ở đây dù sao nguyên lai từng có linh mạch cho nên cây cối so với địa phương khác tương đối cường trắng nhiều một chiếc chiến hạm xuất hiện tại n g u y ệ t lang tông di chỉ bầu trời bạch hổ tông lần này người phụ trách vương vĩnh sinh từ trên chiến hạm bước ra một bước sau lưng nhao nhao từ trên chiến hạm nhẹ xuống lần này vương vĩnh sinh tới bách linh vực mục đích ngay ở chỗ này đến nỗi săn giết những cái tia bách linh vực chó nhà co tang hắn không có hứng thút thú nào cũng không có bất kỳ lo lắng nhiều nhất chính là xuất hiện cực kỳ cá biệt trúc cơ tu sĩ thôi. bạch hổ tông trong lúc vô tình bắt được xong một người người này chính là nguyệt lang tông người là nguyệt lang tông chạy trốn ra ngoài một vị đệ tử đời thứ năm từ nơi này người thần hồn thức hại bên trong bạch hổ tông lấy được một bí mật lớn đó chính là nguyệt lang tông chỗ sâu có một cái thiên nhiên bí cảnh bên trong bí cảnh có một k h ỏ a mạ nguyên thụ sau khi nghe được tin tức này bạch hổ tông tông chủ cũng tốt trưởng lão cũng được thậm chí bế quan lão tổ đều bị kinh động phải biết mạ nguyên thụ có thể kết địa nguyên quả địa nguyên quả có thể để thăng người tu luyện lình căn phẩm chất địa gia linh căn phía dưới cũng có thể tăng một phẩm liền xem như địa gia hạ phẩm linh căn Phục lần này bạch hổ tông hoa giá thật lớn bắt lại cơ hội này vương vĩnh sinh thế nhưng là bạch hổ tông trường lão làm việc chữ t r g c h lần này mới có thể phái hắn đi ra đại gia tách ra lấy ra tông môn chuẩn bị giỏ xét tính bốn phía giỏ xét một phen nhất định muốn giỏ xét cẩn thận một chút vương vĩnh sinh hướng về phía đám người mở miệng l à vương trưởng lão bạch hổ tông đệ tử phân tán ra tới mỗi người trong tay nhiều hơn một mặt đặc thù gương đồng sau đó tại nguyệt lang tông vị trí nghiêm túc dọ xét lấy đúng lúc này vương vĩnh sinh lông mày nhữ một cái từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái ngọc giản vương vĩnh sinh kiểm tra một hồi mai ngọc giản này trong nháy mắt trên mặt biến sắc trên tay gương đồng trực tiếp rơi xuống cùng lúc đó trên người hắn khí thế giống như núi lửa phun lửa đồng dạng bao phủ ra bên người đại thụ che trời trong nháy mắt bị cỗ khí thế cường này phá hủy bạch hổ tông tới gần vương vĩnh sinh đệ tử kêu trong miệng máu tươi c u ầ n vún bọn hắn một mặt mờ mịt nhìn xem vương vĩnh sinh không biết đã xảy ra chuyện gì lý tâm an dám giết ta bạch hổ tông tương lai tông chủ ngươi chắc chắn phải chết ta muốn để toàn bộ vạn an thành vì ngươi trốn cùng vương vĩnh sinh sát cơ ngập trời đồng thời trong lòng rất là sợ hãi cái này như thế nào cùng tông chủ giao phó cơ thể của vương vĩnh sinh nhoáng một cái thẳng đến phía chân trời mà đi đến nội những người khác nhưng là lưu tại nơi này tiếp tục tìm kiếm mà nguyên thụ vạn an thành vẹn vẹn cách một ngày lý tâm an lại trở về hắn là tới giết người lý tâm an rất rõ ràng chính mình chém giết nhiều như vậy bạch hổ tông người bọn hắn tất nhiên muốn đến đây báo thù một lần nữa trở lại vạn an thành lý tâm an nghe được tin tức thứ nhất là đại hán vương triều đại vương thoái vị từ hắn đại nhi tử lại tiểu cường kế thừa vương vị lại bình định ngay trước mặt bách quan tuyên bố sau liền trực tiếp cho lại tiểu cường lễ đội mũ sau đó mang theo lý hạ nhiên chạy đây là một cái lao hồ ly cũng là một cái tâm ngon chủ lý tâm an ha có thể không biết lại bình định có chủ ý gì đ ạ i điện hạ lúc này cái vị chính là đi ra chịu chết lại bình định bây giờ tất nhiên tìm một cái địa phương an toàn đột phá đi chờ bạch hổ tông cái này một số người vừa đi hắn sẽ lập tức đi ra một lần nữa cầm lại vương vị nguyên đạo tử chờ cũng đi hết lý tâm an thần hồn đ b o qua liền phát hiện mục nguyên một người không rời đi mục nguyên bây giờ đang tại tuần sơn các nguyên đạo tử trong phòng bốn phía lùng tìm lý tâm an nếu như không có đ o á n sai đối phương tất nhiên là tại tìm hắc ngọc kiếm lý tâm an không để ý đến cái này mục nguyên nhưng người này không thể chết hắn có thể liên lạc với hai người khác lý tâm an còn cần thông qua người này đem tất cả hắc vân kiếm ngọc đủ lý tâm ăn một cái phi thân đi thẳng tới hoàng gia tàng thư các nơi này cửa phòng k h ó chặt hiển nhiên là không định mở cửa cơ thể của thể Tâm an hóa thành một hóa h An Lý đạo k giờ xanh, n từ t r o khắc t này v bên trong, sau đó cầm lấy sách cổ tiếp tục u vô số người nhao nhao cảm giác thần hồn run run dậy nhao nhao quỳ xuống thỉnh cầu thượng tiên tha thứ trời mới từ sắc mặt trắng lếu ngồi ở trên lao nghị hắn kém chút không có bị dọa ngất đi qua nhưng lại tiểu cường miễn cưỡng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm để cho hai cái thái g i á m đỡ lấy chính mình hai chân run lên từ trên long n h ỉ xuống đi đến ngoài điện mang theo văn võ bách quan chuẩn bị hướng tiên nhân cầu tỉnh tiên nhân chúng ta cũng là người bình thường căn bản vốn không h i ể u tiên pháp thỉnh tiên nhân tha thứ lại tiểu cường đầy người thịt mỡ trời sinh cơ thể suy yếu bây giờ càng là mồ hôi rơi như mưa nếu không phải là hai cái thái dám đỡ bây giờ hắn sớm đã sủi lơ trên mặt đất trên trường kiếm tên kia kim đan cảnh người lạnh dên một tiếng sau đó lạnh lùng mở miệp nói dết ta bạch hổ tông một người lấy một triệu người lấy một tri vạn an thành sẽ trở thành một cái t ừ thành người này vừa nói lại tiểu cường ở bên trong bách quan từng cái mặt xám như cho có thậm chí dọa đến ngồi ngay đó trên thân truyền đến một cỗ hôi thối đại tiểu tiện tất cấm ồn、oh, ả o đúng lúc này một tiếng lạnh lùng lợi nói chuyển đến sau đó chỉ thấy một thanh trường đao c h ố n g rông xuất hiện trường đao nhanh như thiểm điện hóa thành ngàn vạn đao quang trực tiếp thanh trường kiếm bên trên bảy tám đạo thân ảnh xo ắ nát hóa thành đ ầ y trời xương máu từ không trung bay xuống trường đao quấn lên tất cả n h ữ n chữ vật trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích đây hết thể phát sinh quá nhanh lại tiểu cường mấy người văn võ bách quan không kịp đầy ra bị dính một thân. Vung tay, tất cả đều là màu tươi lại là huyết vũ a mấy người phát ra tiếng kêu thảm âm thanh bọn hắn bị cái này đẩy trời huyết vũ doãn ngất tới lại tiểu cường càng là trợn mắt hốc mồm mặt của hắn càng trắng hơn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nguyên bản cao cao tại thượng đẳng kia tiên nhân bây giờ đã không có bất kỳ bóng dáng lại tiểu cường không u n g đốc lập tức biết rõ chuyện gì xảy ra hắn vừa mới nhìn thấy phi đao đi đến tàng thư c á c lại tiểu cường rất cung kính hướng về phía tàng thư các phương hướng vì xuống cung kính mở miệng nói đa tạ lý tiên nhân ân cứ mạng lời nói chuyên g a k lại, lại vô vô hắn g chỉ c có võ đạo cựu trọng tu vi nhưng lại có siêu việt người bình thường ánh mắt bởi vì hắn là tu tiết giả chỉ có điều vì không bị phát hiện hắn đem chính mình tiên pháp chi lực tổn trữ phong ấn tại cơ thể mỗi huyện đạo bên trong toàn thân hơn ba trăm cái huyền đạo cơ hồ đều phong ấn một phần tiên pháp c h i lực người này đến từ tiên kiếm môn tên là quản g thành tử tuổi thọ của hắn cũng sắp đi đến cuối con đường hắn vốn chuẩn bị tại kinh thành săn giết một vị tiên nhân đoạt xá đối phương nhưng lý tâm an so với hắn ra tay sớm hơn để cho hắn không dám lộ diện nhìn xem trong hoàng cung tiên nhân bị xoắn thành mạnh vụn quản g thành tử đành phải nhẫn l ạ i x u ố n g d ư ớ i nhưng khỏe miệng có từng tia từng tia máu tươi nhỏ xuống hắn cũng không phải thụ thương mà là phong ấn quá nhiều tu vi dẫn đến hắn cỗ thân thể này đã không thể chịu đựng hắn nhất định phải nhanh chóng tìm được một cái thích hợp đoạt xá người bằng không thì hắn chắc chắn phải chết. lại tiểu cường coi như thông minh tự mình đến đến tảng thư các bên ngoài xin chỉ thị lý tâm an bây giờ đang tại xem xét mấy người kia túi chữ vật đồ vật bên trong cũng không ít dược liệu đan dược công pháp chiến kỹ linh thạch chờ đều có lý tâm an đem những vật này đều thu vào không gian hệ thống hắn tự nhiên cảm ứng được phía ngoài lại tiểu cường bình tĩnh mở miệng nói rời đi thôi tiên nhân sự tình ngươi không cần phải để ý đến ta tự sẽ xử lý nghe được lý tâm an nói như vậy lại tiểu cường trong nháy mắt tâm an hắn muốn chính là lý tâm an câu nói này sau đó ba ngày trên kinh thành khoảng không mỗi ngày đều sẽ có tiên nhân thân h n h xuất hiện sau đó kinh thành bách tính thấy được bọn hắn giật mình một màn một thanh trường đao từ hoàng cung bay ra trực tiếp chém những tiên nhân này đầu người ban đầu kinh thành bách tính còn dọa phải gần chết nhưng đến ngày thứ ba rất nhiều người dần dần an tâm lại thì ra tiên nhân bị người chém đầu người cũng đồng dạng sẽ chết chẳng biết tại sao kinh thành bách tính không còn kinh hoàng như vậy bất an có người ngược lại chờ đợi tiên nhân đến lý tâm an không hề rời đi tàng thư các nửa bước ngoại trừ tu luyện trưởng sinh bất tử quyết bên ngoài hắn đem tất cả thời gian đều dùng tại nhìn trên đ i ệ t ị c h không có ai tới quay dày hắn độ hoàn thành tăng lên rất nhanh hơn nữa có thể là gần nhất giết tu tiên giả tương đối nhiều lý tâm an thở o à n p ư ơ n g vị đ ề dài một tiếng xem ra hệ thống năng lực chủ yếu vẫn là cùng nữ tử có liên quan hôm nay thời tiết sáng sủa vạn d n m không mây mấy chục đạo thân ảnh ngự kiếm mà đến một c ỗ uy áp kinh khủng tràn ngập ở kinh thành bầu trời những thứ này người cùng phía trước tới kinh thành người so sánh hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đặc biệt là cầm đầu hai tên nam tử khí thế trên người ngập trời sát cơ lâm nhiên khí tức của bọn hắn bày ra trực tiếp bao trùm toàn bộ kinh thành hai người này chính là trần hải chấn cùng lôi q u a n cường nguyên anh cảnh hậu kỳ tu vi hai người một cái tại triệu quốc một cái tại đ ư ờ n g quốc cách nơi này chỉ có mấy ngàn dặm xa bọn hắn tiếp vào vương vĩnh sinh trưởng lao truyền tin sau không dám thất lễ vội vàng hướng về vạn an thành chạy đến trong lòng hai người sát cơ ngập trời cùng nhau đi tới chỉ cần thấy được tu t i ê n giả dù là đối phương là tiên thiên cảnh nhất trọng cũng bị bọn hắn chém giết hầu như không còn dùng cái này tới phát tiết trong lòng bọn họ lựa giận vũ thiên tuấn chết bọn hắn lần này trở lại bạch hổ tông sau đó tất nhiên phải bị trừng phạt cái này khiến bọn hắn sợ hãi dị thường giết ta bạch hổ tông đệ tử người đi ra nhận lấy cái chết lôi quang cường lớn quát một tiếng âm thanh truyền khắp toàn bộ vạn an thành hóa thành một cỗ sóng âm bao phủ một phía lý tâm an thả xuống sách cổ thân xác lạnh lùng phi thân lên trực tiếp từ hoàng cung bay ra chỉ một lát sau liền đi đến nhóm người này trăm trượng có hơn lý tâm an hai mắt đảo qua trần hải chấn trong đầu lập tức xuất hiện người này tin tức bị dò xét người trần hải chấn nguyên anh cảnh hậu kỳ sức mạnh ba năm không tốc độ một bốn bảy phòng ngự một chín bảy căn cốt huyền giai thượng phẩm năng lực cầu thủ vô sau đó lý tâm an nhìn về phía lôi q u a n cường bị dò xét người lôi q u a n cường nguyên anh cảnh hậu kỳ sức mạnh ba năm ba tốc độ một năm bảy phòng ngự một bảy m ộ t căn cốt huyền giai thượng phẩm năng lực cầu thủ vô hai người này chiến lược tương đương so với chính mình giết chết vũ thiên tuấn cường lên rất nhiều lý tâm an nhìn thấy hai người tên sau lưng đều có ghi chú hắn chỗ cảnh giới trong n h mắt hai mắt sáng lên hệ thống thăng cấp sau rất nhiều công năng bắt đầu dần dần hoàn thiện cái này vẫn là lý tâm an lần thứ nhất phát hiện hiện nhiên là vừa hoàn thiện không lâu vạn tượng vực bạch hổ tông các ngươi thật sự cho rằng ta bách linh vực xuống dốc không người hay sao nếu đã tới hôm nay liền để các ngươi đều lưu lại vạn an thành lý tâm an nhìn xem hai người ánh mắt y ê n t ĩ n h mở miệng chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ nguyên anh cảnh sơ kỳ nói phía sau ngươi còn có người nào để cho hắn cùng đi ra ngoài nhận lấy cái chết t r â n hải chân thần sắc lạnh lùng sắc cơ lẫm nhiên mở miệng nói lôi quan g cường tự nhiên là tán thành trần hải c h ấ n mà nói bởi vì vũ thiên tuấn thế nhưng là nguyên anh cảnh trung kỳ muốn giết hắn nhất định phải nguyên anh cảnh hậu kỳ thậm chí tu vi cao hơn người mới được bọn hắn cũng không cho rằng lý tâm a n có bản sự này lý tâm a n thở dài sau đó mở miệng nói quả nhiên từng cái không coi ai ra gì thiên hạ c h i đại không thiếu cái lạ ta có một b í pháp chưa bao giờ sử dụng tới cũng không biết y lực của nó như thế nào hôm nay liền lấy các ngươi thử một lần cũng tốt trong lòng hiểu rõ côn vọng nguyên anh sơ kỳ còn nghĩ giết chúng ta hai người ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội thi triển sao một quyền gạt bỏ ngươi lôi quang cường lạnh lên một tiếng tiến lên trước một bước nguyên anh cảnh hậu kỳ khí thế quần c u ộ n d ự c lên hướng về phía l ý tâm an chính là một quyền đánh ra theo thứ nhất quyền xuất kích một cái bạch hổ gào thét mà ra bạch hổ che khuất bầu trời thẳng đến l ý tâm an đây chính là bạch hổ tông s á t chiêu lôi quang cường thẳng tiếp sử dụng ra mà không phải trước tiên thăm dò một chút cái này cũng là lôi quang cường tính cách cẩn thận chỗ vũ thiên tuấn m ẹ n vẹn chỉ so với bọn hắn thấp một cái tiểu cảnh giới mà thôi bọn hắn muốn đánh bại vũ thiên tuấn cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình vừa mới trần hải trấn sở dĩ nói ra để cho lý tâm an người sau lưng đi ra kỳ thực bất quá là một loại thăm dò. Chờ giây lát, không có ai đi ra lôi quang cường thẳng tiếp nhận từ thủ muốn trực tiếp đem đối phương chém giết để tránh đêm dài lắm động lôi quang cường v ừ a động trần hải trấn cũng động trong tay vô căn cứ đối với ra một thanh t r ư ờ n g kiếm hướng về phía lý tâm a n chỗ chém xuống một kiếm hai người trực tiếp lựa chọn đồng thời ra tay chính là muốn đem lý tâm a n hậu chiêu ngăn lại để cho hắn liền xuất thủ cơ hội tốt cũng không có không thể không nói hai người chiêu này tính toán đánh rất tốt chương sáu mươi b ố đáng sợ đốt cốt đại pháp chương sáu mươi b ố đáng sợ đốt cốt đại pháp ngự phong thiên lý lý tâm an không có chút nào do dự chính hắn thi triển ra bí thuật này thân ảnh của hắn giống như quỷ mị đồng dạng trong nháy mắt tại chỗ biến mất tốc độ nhanh như vậy liền xem như trần hải chấn cùng lôi quang cường cũng không khỏi con ngươi co rụt lại so với bọn hắn hai người đều phải nhanh hơn nhiều ngự phong thiên lý thi chuyển ra tốc độ trong nháy mắt để cao gấp m ộ ư ơ i lấy trước mắt lý tâm an sáu mươi hai phần trăm nắm dữ độ thời gian kéo dài có thể đạt tới bốn mươi phút lý tâm an tốc độ vốn là so hai người nhanh bây giờ ngự phong thiên lý thi chuyển ra chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh cẩn thận lôi quang cường con ngươi co rụt lại hướng về một cái đệ tử bay nào mà đi nhưng đã muộn tên đệ tử này đầu người đã bay lên giữa không chúng bị lý tâm an nhất đao chém đầu người lý tâm an thần sắc lạnh lùng hôm nay hắn muốn đem hai người mang tới giết sạch s a n h xanh lại đến đối phó hai người này à. kèm theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn lại có một cái đệ tử bị lý tâm an cắt vỡ cổ họng máu tươi giống như nước suối đồng dạng phun ra ngoài sau đó lý tâm an sát cơ lâm nhiên tốc độ thi triển đến cực hạng để cho trên không xuất hiện vô số lý tâm an đây là bởi vì tốc độ quá nhanh tàn ảnh cũng không kịp tiêu tán duyên cớ bố bạch h ồ đ ạ i trận trong n h á y mắt lý tâm an liên sát sáu người để cho trần hải trấn cùng lôi quang cường kinh hại không thôi cái tốc độ này cơ hồ đều có thể vấn định cảnh sơ kỳ người cùng nhau sánh ngang theo lôi quang cường tiếng nói rơi xuống bạch hổ tông đệ tử n h a u n h a u cắt chạm một phương hai tay kết tấn trong nháy mắt khí tức lẫn nhau tương liên tại thời khắc này thân thể của bọn h ắ n bên ngoài đột nhiên nhiều hơn một cái đặc thù lồng ánh sáng lý tâm an đâm vào trên lồng ánh sáng trực tiếp bị bắn ngược trở về vậy mà không phá nổi cái này khiến lý tâm an hơi hơi giật mình đi chết đi lôi quang cường cùng trần hải trấn đồng thời hét lớn một tiếng phong tỏa lý tâm an trước sau đường đi sắc cơ lẫm nhiên ra tay hai người đồng thời ra tay vừa vặn tạo thành tiền hậu giáp kích chi thế nhưng lý tâm an tốc độ quá nhanh giống như thuấn di đồng dạng trực tiếp né tránh hai người công kích trong nháy mắt xuất hiện tại trăm trượng có hơn nhưng vào lúc này lôi quang cường cùng trần hải chấn khỏe miệng đồng thời lộ ra nụ cười quá i dị ngay tại cơ thể của lý tâm an vừa mới hiện thần một cái bàn tay đột n h i ê n từ bên trong hư không rối ra một trưởng vô ở lý tâm a n ngực cơ thể của lý tâm an giống như mũi t ê n nhập vào mặt đất trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái cực lớn hô sâu trong hô sâu máu tươi tôn u ra người kia đã trở thành một cục thịt bên trong hư không một bóng người lóe lên mà ra chính là vương vĩnh sinh hắn cùng với trần hải chấn chờ cùng nhau đã tới vạn an thành để cho hai người du lịch hắn nhưng là âm thầm tùy thời ra tay một trưởng tuyệt sát vương vĩnh sinh thần sắc hở h ữ g đưa tay hướng về phía dưới hố sâu một chảo nhưng trong nháy mắt trên mặt hắn đột nhiên biến sắc bởi vì trong hố sâu thi thể chính là bạch hổ tông người giờ khác này ở trăm trượng có hơn lý tâm an khỏe miệng phun ra một n g ụ m máu tươi vừa mới hắn kém chút cảm thấy nguy cơ tử vong hắn nguyên bản không có phát hiện vương vĩnh sinh nhưng hệ thống nhắc nhở hắn có cường địch trốn ở một bên cái này khiến lý tâm an trong nháy mắt biết rõ vương vĩnh sinh tới hệ thống tiến hoa sau nhiều hơn tự động dò xét công năng cái này khiến lý tâm an trong nháy mắt liền biết vương vĩnh sinh chỗ phương hướng hắn lợi dụng ưu thế tốc độ cầm lên một bộ bạch hổ tông đệ tử thi thể sau đó cùng mình đồng thời đi tới vương vĩnh sinh vị trí đem cỗ thi thể kia chắn trước người vừa mới là cỗ thi thể kia chịu vương vĩnh sinh một trường nhưng người này thực lực so lý tâm an mạnh quá nhiều lý tâm an cũng bị thương nhưng lý tâm an cảm thấy đáng giá bởi vì nhiên cốt đại pháp cuối cùng có thể thi triển lao ra hỏa tiểu ra ta c h ờ người đã lâu lý tâm an hai mắt sát cơ l o e lên sau đó khé quát một tiếng nhiên cốt đại pháp mở theo lý tâm an quát nhẹ toàn thân hắn xương cốt chấn động kịch liệt hai mắt trực tiếp trở nên đỏ như máu một mảnh lý tâm an máu đỏ ánh mắt nhìn chằm chằm vương vĩnh sinh lạnh lùng mở miệm nói nhiên cốt đại pháp ba trăm n ă m cho ta đốt theo lý tâm an lời nói rơi xuống lý tâm an cảm giác sinh cơ của mình phi tốc tiêu tan nhưng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu a tiếng y ê u thảm thiết thê lương từ vương vĩnh sinh trong miệng truyền ra vương vĩnh sinh trên thân thể đột nhiên xuất hiện một cỗ ngọn lửa màu đỏ cỗ này hỏa diễm là từ vương vĩnh sinh trong cơ thể thiêu đốt dựng lên cả người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giải yếu chỉ một lát sau vương vĩnh sinh cả người giống như một bộ t h â y khô sau đó hôi phi lên diện nhiên cốt đại pháp lấy đổi một lần ba vấn đỉnh cành cao nhất thọ nguyên chỉ có một ba trăm năm lý tâm an trực tiếp thiêu đốt ba trăm năm tương đương với vương vĩnh sinh chín trăm n h ă m hắn căn bản không có nhiều như vậy thọ nguyên trực tiếp biến thành cho tàn đáng thương vương vĩnh sinh đường đường một cái vấn đỉnh cảnh trung kỳ cường giả cứ như vậy chết ở bách linh vực bằng không thì hắn còn có mấy trăm năm thọ nguyên có thể sống c h â n hải đ à o cùng lôi quang cường thấy cảnh này không khỏi dọa đến hồn phi phép tán hai người không có chút nào do dự đồng thời hướng về nơi xa chạy vội nếu đã tới cũng không cần đi Nhân cốt đại pháp 100 năm, cho ta đốt. Lý tâm an thần băng lánh, pháp cho tâm cốt sắc đốt. ta đại đỏ máu Lý lôi quang cường phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu chỉ một lát sau liền tóc bạc trắng giống như một bộ khâu lâu trực tiếp từ không trung rớt xuống nhưng còn chưa chết rõ ràng hắn còn có thọ nguyên lưu lại lý tâm an tạm thời không để ý tới lôi quang cường mà là nhìn xem cũng tại nạn g trượng bên ngoài trần hải đảo nhiên q cốt đại pháp một trăm năm cho ta đốt theo lý tâm an tiếng nói rơi xuống trần hải đảo phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn ngọn lửa màu đỏ từ thân thể bên trong tuân ra cả người phi tốc biến làm sau đó cùng vương vĩnh sinh m ộ dạng trực tiếp hóa thành cho tản nguyên anh cảnh thọ nguyên nhiều nhất tám trăm năm lý tâm an bên này sử dụng trăm năm trần hải đ à o muốn ba trăm năm nhưng hắn rõ ràng không có nhiều như vậy thọ nguyên lý tâm a n hai mắt đỏ như máu một mảnh sau đó nhìn về phía cách đó không xa bạch hổ tông đệ tử cái này một số người cảm thấy lý tâm a n máu đỏ hai mắt dọa đến chân đều mềm lũn nơi nào còn có tâm tình giữ gìn nội t r ậ n pháp tất cả mọi người điên cuồng hướng về nơi xa bỏ chạy lý tâm a n nhất nhất tiện tay vung lên đao kiếm trong tay một bến hai hai bến bốn bốn bến tám sau đó lít nha lít nhít hướng về phía bốn phương tám hướng bạch hổ tông người phóng đi tiếng kêu thảm thiết vang vọng kinh thành từng k h ỏ a đầu người từ không trung bay lên sau đó rơi xuống chỉ một lát sau tất cả bạch hổ tông người bị chém giết không còn một mảnh từng đạo trường kiếm cùng trường đao bay trở về tại trong tay lý tâm an không ngừng trùng điệp mãi đến biến trở về nhất đao nhất kiếm đồng thời mang về còn có một cái cái nhận chữ vợ cơ thể của lý tâm an n h o n g một cái đi thẳng tới một cái trên đường cái trên đường cái nằm một cái giống như khô lâu tầm thường lao giả cặp mắt của hắn bên trong c ó vô tận vẻ sợ hãi người này chính là lôi q u a n cường chương sáu mươi lăm quảng thành tự ý nghĩ thất bại chương sáu mươi lăm quảng thành tự ý nghĩ thất bại không được qua đây người cái này ma tu lôi quang cường điên cuồng thất lên nhưng theo lý tâm a n ngón tay tại lôi quang cường trên cổ vạch một cái lôi quang cường đầu người trực tiếp rơi xuống lý tâm a n đưa tay trộm một cái đem lôi quang cường túi chữ vật trộm vào trong tay sau đó cơ thể n h ó á n g một cái trực tiếp tiêu thất xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới hoàng cung trong t à n g thư các l ạ i tiểu cường t à n g thư các bên này không cho phép bất luận kẻ nào tới gần lý tâm a n lời nói truyền khắp toàn bộ hoàng cung lại tiểu cường liền vội vàng không người lính mệnh lý tâm a n tiện tay vung lên một cái đặc thù kết giới xuất hiện bao phủ tại tảng thư các bên này nhưng hắn cũng không lưu lại tảng thư các mà là cơ thể n h o á một cái biến mất không còn tam tích thời khắc này lý tâm an trong đôi mắt h à o quang màu đỏ ngòm biến mất nhưng cả người cũng không tốt hắn chỉ cảm thấy đầu mình đau m ư a nước cả người sau đó đều phải ngất đi lý tâm an vừa mới đi hoàng cung bất quá là một cái t r ư ớ n g nhãn c h i pháp hoàng cung tàng thư các cũng không an toàn một là bởi vì bạch hổ tông người còn rất nhiều người ở lại bên ngoài không có g i ế t sạch sẽ hai là bởi vì lý tâm an vừa mới tại kinh thành phát hiện một cái đặc thù l ã o nhân l ã o nhân này vậy mà cũng là một cái người tu luyện thể nội phong ấn rậm rạp trắng trị sức mạnh những lực lượng này để cho lý tâm an đều thầm giật mình lý tâm an cảm giác chính mình sau đó đều phải bất tình đi cho nên không thể xuống tay với người nọ bằng không thì hắn sẽ không chút do dự dùng nhiên cốt đại pháp tiễn đưa người này quy thiên cầu bức hệ thống vậy mà không có nói với mình nhiên cốt đại pháp có loại thiếu sót này nếu như hắn sớm biết hắn cũng biết tiếp lấy sử dụng bởi vì không còn lựa chọn lý tâm an trong lòng mắng to từ hoàng cung sau khi rời đi cơ thể n h ó á n g một cái trong nháy mắt tiêu thất xuất hiện lần nữa thời điểm hắn cảm giác đi tới trong một cái viện cảnh sát nơi này giống như rất đẹp sau đó lý tâm an cũng nhìn không được nữa trực tiếp ngã xuống đã hôn mê thời khắc này kinh t h à n hoàn toàn yên tĩnh vừa mới cái k i a đầy trời tiên nhân từ không trung rơi xuống chàng cảnh giống như l à c ấn một dạng k h ắ c ở rất nhiều người trong đầu rất nhiều bách tính q u ỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu nhưng sau đó bọn hắn một mặt mờ mịt tiên nhân đều bị rết sạch bọn hắn đối với người nào dập đầu nhưng loại đè nén này bầu không khí vẹn vẹn kéo dài phút chốc liền truyền đến tiếng hoan hô rất nhiều người buôn t à u b m báo lại tiểu cường nguyên bản cũng đã làm xong hy sinh chuẩn bị nhưng hắn giờ phút này vui đến phát khóc lập tức truyền lệnh xuống hắn muốn tế tổ tàng thư các bên này tức thì bị lại tiểu cường làm thành cấm địa cấm bất luận kẻ nào tới gần nhưng lại tiểu cường không biết một lao già đã vô thanh vô tức đi tới t à n g thư các bên này hắn chính là tiền kiếm tông quảng thành tử thời khắc này quảng thành tử không còn là võ đạo cựu trọng trong cơ thể hắn phong ấn lít nha lít nhít tiên pháp c h i lực đã bị hắn dần dần giải khai tu vi nhanh chóng tăng vọt ngắn ngủi trong phiên khắc đã đạt đến nguyên anh cảnh trung kỳ nhưng quảng thành tử quá già rồi nhục thể của hắn đã suy nhược không chịu nổi muốn sống sót biện pháp duy nhất chính là đ o ạ t xá quảng thành tử chọn chúng lý tâm an hắn vừa mới một mực trốn ở trong tối nhìn xem vừa rồi trận chiến kia lý tâm an thi triển ra quỹ dị công pháp đem hắn dọa sợ những người kia từng cái vậy mà từ thể nội bốc cháy lên sinh sinh đem chính mình tiêu chết nhưng hắn đồng thời nhìn ra một điểm lý tâm an trạng thái không đúng cái này khiến quảng thành tử thấy được cơ hội quảng thành tử nhìn tận mắt lý tâm an bay vào vương thành thế là hắn không chút do dự giải khai trong cơ thể mình t i ê n pháp bên trong để cho tu vi của mình toàn bộ p h ó n g thích ra ngoài quảng thành tử rất rõ ràng lý tâm an rất nguy hiểm nhưng quảng thành tử càng hiểu rõ nếu là hắn sẽ không lại cho chính mình tìm kiếm một cái thịt mới thân hắn sẽ rất nhanh hôi phi yên diệt vì tìm kiếm mới nhục thân hắn đã một nhẫn lại nhẫn liệp tiên ngày không có kết thúc phía trước hắn sẽ không làm bởi vì tìm kiếm mới nhục thân hắn đem không cách nào tại ẩn d ấ u thực lực của mình nhưng mà bây giờ liệp tiên m ô n người bị lý tâm an giết sạch quảng thành tử biết mình cơ hội tới hắn không tin lý tâm an sử dụng bí p h á p sau còn có thể cùng lúc đầu loại kia đáng sợ sức chiến đấu quảng thanh tử đánh cuộc nữa hoặc là chết hoặc là sống hắn không có lựa chọn khác nhìn thấy tàng thư các phía ngoài kết giới phòng ngự quảng thanh tử trên mặt đã lộ ra vẻ mỉm cười đối phương càng là như thế càng nói rõ đối phương thời khắc này suy yếu bằng không lấy người này đáng sợ cần gì phải làm loại chuyện này quảng thanh tử tay phải ấn tại trên kết giới phòng ngự kết giới phòng ngự ầm ầm chấn động t à nhưng g t cùng dị đ lúc đó quảng thành tử khỏe miệng cũng không khỏi chạy xuống một tiêu ngọt tươi hắn quá ra rồi cơ thể hoàn toàn không chịu nổi lực lượng trong cơ thể nhưng cách đó không xa càng nhiều cấm vệ quân hướng bên này chạy đến rất nhiều người cầm cung nỏ nhưng ớ những a q u thứ này cấm vệ quân hung hắn không sợ chết càng nhiều mũi tên bắn về phía quảng thành tử kết dối ầm ầm chấn động quảng thành tử máu tơi trên khoe miệng không ngừng nhỏ xuống hắn rất muốn đem những thứ này cấm vệ quân giết sạch x a c h xanh tiết kiệm vững vận nhưng hắn mỗi một lần ra tay đối với hắn thân thể hiện tại tới nói cũng là một cái gánh nặng nghe được càng ngày càng nhiều tiếng bước chân từ đằng xa chuyển đến quảng trường tử lông mày cao chặt tay trái vung lên hướng về phía kết g i ớ i phòng ngự ẩm v a n g vô xuống quanh một tiếng vang thật lớn kết g i ớ i chấn động sau đó ẩm vang nứt ra quảng thành tử cuối cùng đột phá lý tâm an b ả y ra kết g i ớ i phòng ngự tiến nhập trong tàng thư các đại nhân chúng ta làm sao bây giờ cấm vệ quân sĩ tốt hướng một cái tướng quân ô quyền tên tướng quân kia vẻ mặt trên mặt biến ảo chập trờn sau đó cắn răng mở miệng nói tất cả mọi người cho ta bao bọc vây quanh ở đây nhìn thấy lao giả kia giết chết bất luận tội đến nỗi phải trăng phải vào tàng thư các ta đi xin ý kiến một chút không, không, không i lĩnh không, ta không nên chết ta không muốn chết quảng t h à n h tử tự lẩm bẩm sau đó nổi điên đồng dạng xông ra tàng thư cát liên sát mấy chục tên cấm vệ quân sau đó chạy như bay vào hoàng cung quảng thanh tử thần hồn quét bốn phía trong kinh thành nhanh chóng quyết tán nhưng lại căn bản không có phát hiện lý tâm an thân ảnh nhưng quảng thanh tử cũng không phải không có thu hoạch hắn phát hiện một nguyên trước mắt toàn bộ trong kinh thành duy nhất một cái tu chân giả quảng thanh tử trong đôi mắt lộ ra vẻ dãy r u ộ n nhưng chỉ chỉ một lát sau liền trực tiếp hướng về tam điện hạ lại thiên trong phủ phóng đi hắn không có thời gian chương sáu mươi sáu bí pháp hậu di chứng một cái bên trong tú lâu lại thanh y cùng thị nữ tiểu đào mệt mồ hôi đồng địa cuối cùng đem lý tâm an đặt lên mình trên mặt tú lâu đối với nguyên bản là người yếu lại thanh y hễ tới nói đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng c ủ n chúa làm sao bây giờ lý tiên sư làm sao lại té xịu ở chúng ta trong viện tiểu đ à o một mặt ngộng vừa mới quận chúa thét lên nàng còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra không nghĩ tới vậy mà phát hiện hôn mê lý tiên sư lý tâm an tiên sư thân phận sớm đã truyền khắp vạn an thành lại thanh y tiểu đ à o tự nhiên sẽ hiểu vừa mới vạn an trong thành một màn các nàng cũng nhìn thấy một chút một cái bị lý tiên sư giết chết người tu hành thi thể còn rơi vào vĩnh thân vương trong p h ủ cũng chính vì như thế vĩnh thân vương phụ bọn thị vệ lực chú ý đều bị hấp dẫn bằng không vừa mới lại thanh y thét lên tất nhiên hấp dẫn tới số lớn thị vệ lại thanh y gì ngồi ở mép giường hơi hơi thở dốc nghe được tiểu đào lợi nói không khỏi mở miệng nói chuyện này không nên đối với bất luận kẻ nào nhắc đến lý tiên sư vừa mới chém g i ế t vô số tiên nhân ta đoán hẳn là sức mạnh hao hết duyên cớ không cần bao lâu có thể liền sẽ tỉnh lại tiểu đào nghe xong liền vội vàng gật đầu đối với quận chúa mà nói nàng tự nhiên đều tuân theo tiểu đào n g ư ơ i đi lấy ít nước tới ta cũng rửa mặt một chút t ố t quận chúa tiểu đào vội vàng lui xuống ngay tại tiểu đào lui ra trong n h y mắt lý tâm ăn mở hai mắt ra hai mắt của hắn một mảnh đỏ thấm toàn thân giống như lửa cháy bừng bừng đốt cháy đổng dạp nhiên cốt đại pháp tác dụng phụ cuối cùng triệt để bạo phát giờ khác này lý tâm an thể nội dục hỏa tắc vọn g hắn cảm thấy mình tựa như là một cái khổng lồ hòa lô lại thanh y thì căn bản không có ý thức được nguy hiểm nhìn thấy lý tâm an tỉnh lại trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng lý tiên sư người đã tỉnh hu hu lại thanh y còn chưa phản ứng kịp môi của nàng liền bị lý tâm an ngăn chặn sau đó hai mắt của nàng trừng tròn xoe lại thanh y thì nước mắt quần quần xuống nhưng nàng căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng đợi đến tiểu đào mốc nước lúc trở lại ngay được trong phòng chuyển đến thanh âm kỷ quái tiểu đào còn chưa phản ứng kịp đi thẳng vào phanh một tiếng tiểu đào c h ậ u nước trực tiếp rơi xuống đất thủy vãi đầy mặt đất sau đó hét lên một tiếng một mặt xấu hổ đỏ bừng lui ra ngoài tiểu đào đóng cửa phòng lại chỉ cảm thấy một trái tim n h ạ y trước nay chưa có nhanh sự tình làm sao sẽ biến thành dạng này tiểu đào không dám đi ra chỉ có thể canh giữ ở cửa ra vào hai tay chặn lấy lỗ thai không dám đi tính h phòng bên trong chuyển đến âm thanh thế nhưng chút âm thanh giống như, giống như có vô cùng lực xuyên t h ấ u tiến nhập tiểu đào trong thai tiểu đào thật chặt kẹp chặt hai chân toàn thân cũng hơi run dậy thời gian nhoáng một cái chính là một canh giờ âm thanh rốt cục cũng ngừng lại tiểu đào cuối cùng nhẹ nhàng thở ra nhưng nàng trên mặt đỏ bừng sau một lát một hồi tiếng khóc vang lên tiểu đào nghe xong là quận chúa âm thanh vội vàng đẩy cửa vào thời khắc này lý tâm a n lần nữa đã ngủ mê man lại thanh y lại dùng chăn mền bọc lấy cơ thể trốn ở mép giường một góc yên lặng rơi lệ tiểu đào vội vàng đi qua mở ra chăn mền một góc xem xét phát hiện quận chúa trên thân khắp nơi đều là xanh một miếng tím một khối không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh tiểu đào vội vàng chạy tới m ú c nước đem lại thanh y thì thật tốt dọn dẹp một phen sau đó thay lại thanh y đi thay đổi mới y phục quận chúa lý tiên sư làm sao bây giờ tiểu đào đau lòng nhìn xem quần chúa lại thanh y thì thần sắc phức tạp tới cực điểm cố nén thân thể đau đớn nghẹn ngào mở miệng nói liền để hắn ở lại đây à chuyện này không cho phép đối với bất kỳ người nào nhấc lên tiểu đào nghe xong liền vội vàng bắt đầu sau đó đỡ lại thanh y thì ở ra ngoài tiểu đào rất nhanh liền ngạc nhiên phát hiện q u o n chúa cơ thể vậy mà so trước đó tốt hơn nhiều đi đường vậy mà đều sẽ không thở hồng hộp chẳng lẽ cái kia cũng có thể trị bệnh hay là bởi vì đối phương là tiên nhân duyên c ớ tiểu đào rất là n g h i hoặc nhưng nàng cũng không dám hỏi con chúa lý tâm ăn cái này một bộ mê chính là sáu ngày trong sáu ngày này lý tâm ăn cũng không tỉnh lại lý tâm ăn mặc dù hôn mê nhưng đối với bên ngoài phát sinh hết t h ể hắn đều nhớ kỹ cái này khiến hắn không biết nói gì tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy đinh chủ nhân lần đầu sử dụng bí pháp ngự phong thiên lý cùng nhiên quốc đại pháp thời gian khu ấn độ đã qua ban thưởng linh căn tẩy địch dịch hai chúc mừng chủ nhân đánh giết nguyên anh cảnh hậu kỳ hai người ban thưởng linh căn tẩy địch dịch hai chúc mừng chủ nhân đánh giết vấn đỉnh cảnh trung kỳ một người ban thưởng linh căn tẩy địch dịch bốn chúc mừng chủ nhân cướp đoạt lại thanh y ly hồng hoàn thành công ban thưởng nhất phẩm nguyên khí đan một cái ban thưởng hai trăm tích phân ngay tại lý tâm an vừa tỉnh lại thời điểm âm thanh của hệ thống không ngừng tại lý tâm an trong đầu vang lên đồ chó hoang hệ thống ngươi như thế nào không nói cho ta sử dụng nhiên q u ố c đại pháp sẽ để cho ta hoàn toàn khống chế không nổi chính mình còn có thể lâm vào hôn mê ngươi là muốn hại chết ta à lý tâm an nghe được âm thanh của hệ thống trong nháy mắt tức giận trực tiếp bắn lên chủ nhân hệ thống thăng cấp hai phiên bản xuất hiện một vài vấn đề một mực tại trong quá trình điều chỉnh bây giờ mới toàn bộ điều chỉnh x o n g thành từ giờ trở đi hệ thống có thể cùng chủ nhân tự do đối thoại lý tâm an nghe được âm thanh của hệ thống không khỏi không còn gì để nói chuyện này là sao à đồ chó hoang hệ thống về sau ta sử dụng hai loại bí pháp còn có loại này hậu di chứng sao chủ nhân hậu di chứng nhất định sẽ có chút nhưng chủ nhân hẳn sẽ không lâm vào hôn mê lần này là bởi vì chủ nhân lần thứ nhất sử dụng cơ thể còn không thích hướng bí pháp d u y ê n cớ nhưng dục hỏa tăng vọt là tất nhiên cái này không cách nào tránh khỏi lý tâm an biễu môi sau đó đem tất cả linh căn tẩy địch dịch toàn bộ lấy ra uống một hớp trước đây chính mình từ huyền giai c ự c phẩm linh căn tăng lên tới địa giai hạ phẩm tiêu hao bốn bình linh căn tẩy địch、dịch. không biết hiện tại tám bình có thể hay không để cho chính mình linh căn để thăng một cái cấp bậc rất nhanh lý tâm ăn hai mắt sáng lên lộ ra vẻ vui mừng hắn cảm giác thân thể của hắn đối với bốn phía cảm giác càng thêm nhạy cảm lý tâm an vội vàng kiểm tra một hồi bảng hệ thống tốc chủ lý tâm an sức mạnh ba t r ă n h một tốc độ một bảy sáu phòng ngự một t năm chín tích phân chín chín năm căn cốt địa gia trung phẩm năng lực đặc t h ủ dịch cốt thuật thiên cơ thuật tham trác thuật hệ thống nhiệm vụ đọc sách trăm vạc u ố n độ hoàn thành tám mươi m ố bảy quả nhiên linh c ă n thăng lên một cấp sức mạnh thuộc tính cái này bản nhiều hai từ lúc đầu hai trăm chín mươi chín biến thành ba trăm linh một đây cũng là đối với chính mình một trận chiến này phần thưởng bí pháp chính xác cao minh nhưng lý tâm an cũng phát hiện sử dụng thời gian xa xa không có hệ thống nói dài như vậy lý tâm an hỏi một chút hệ thống hệ thống nói cho lý tâm an hắn tu vi quá thấp về sau theo tu vi tăng lên bí p h á p thời gian sử dụng sẽ kéo dài hệ thống trước đó nói cho hắn biết chính là dài nhất thời gian sử dụng lý tâm an tức giận đối với hệ thống lần nữa chửi ừ ầ m lên hắn kém chút bị hệ thống hạ i chết chương sáu mươi bảy quảng thành tự chết chương sáu mươi bảy quảng thành tự chết đợi đến tiểu đào lần nữa đến đây xem xét lý tâm an thời điểm lý tâm an sớm đã biến mất không còn t â m tích lại thanh y thì nghe được tiểu đào lời nói không khỏi thở dài không nói gì thêm lý tâm an l ạ nhiên không tiếng động đi tới vương cung tàng thức á c nhìn thấy đã bể tan t h n h kết giới trong lòng của hắn sát cơ lâm nhiên nếu không phải là hắn trước đây lưu lại một tay cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì có thể phá vỡ hắn phong vấn người chỉ có lao giả kia lý tâm an thần hồn bày ra tại toàn bộ kinh thành bốn phía lùng tìm không có không có khả năng a lý tâm an lông mày nhũ một cái vậy mà không có phát giác được lao giả kia khí tức chẳng lẽ đối phương đã rời đi kinh thành không thành nhưng lý tâm an không tin tả lần nữa đem thần hồn bày ra càng thêm tỉ mỉ bốn phía thẩm tra đột nhiên lý tâm an hai mắt sáng lên cơ thể n h ó á n g một cái biến mất không còn tam tích tam điện hạ lại thiên minh vương phủ trong một cái phỏng lại thiên đang tu luyện ngắn ngủi sáu ngày thời gian tu vi của hắn vậy mà liền theo võ đạo cựu trọng tăng vọt đến tiên thiên cảnh cựu trọng lập tức liền muốn t r ú c cơ nhưng vào lúc này một bóng người đột ngột đi tới lại thiên trong phòng chính là lý tâm an nguyên bản đang tại nhắm mắt tu luyện lại thiên mở hai mắt ra nhìn thấy lý tâm an sau đó trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia kinh hoàng b á i kiến lý thượng tiên lại thiên đối với lý tâm an ôm quyền thi lễ thái độ cực kỳ c u n g kính nhưng thân thể lại tại run nhẹ nhẹ lý tâm an lạnh lùng nhìn xem lại thiên sau đó bình thản mở miệng nói Con người của ta chính người bình sinh nhất ghét ta thở lý à ngày đó là mà người toán nể tình ngươi cùng linh vực tu sĩ phân thượng, không ngươi, nghĩ không ngươi muốn không ngươi sống mưu tại với hại tại khác bách thể cám vực có ta, ta tu tay ta, ra ra nữa. vậy đó để l sĩ tâm an sau khi nói xong một chỉ điểm ra thẳng đến lại thiên mi tâm lại thiên tâm an động thủ trong nháy mắt giật này cả mình vung tay lên một cái tấm chắn xuất hiện chắn trước mặt mình lại thiên sau đó trong miệng phun ra một ngụm máu tươi cơ thể n h o n g một cái hóa thành một đạo sương máu trong nháy mắt tiêu thất lý tâm an một chỉ điểm tại trên tấm chắn tấm chắn ầm ầm chấn động quang mang đại thịnh nhưng không có vỡ nắt ra lý tâm a n hơi s ữ n g sở sau đó vung tay lên đem tấm chắn thu vào hệ thống trong nhận chứa đồ cơ thể nhoáng một cái trực tiếp tiêu thất lại thiên cơ thể nhoáng một cái xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi thẳng tới vạn an thành thành bắc một cái trong khu ổ chuột dung mạo của hắn bắt đầu biến hóa chỉ một lát sau liền huyễn hóa thành một người khác cùng lại thiên hoàn toàn khác biệt hắn là quảng thanh tử bây giờ tướng mạo chính là quảng thanh tử lúc còn trẻ tướng mạo quảng thanh tử khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười hướng về nơi xa đi đến hắn không tin đối phương còn có thể đổi tới hắn quảng trương tử chậm dai hương phía trước đi nhưng chỉ vẹn, vẹn đi ra mấy chục bước liền ngừng lại chỉ thấy phía trước đứng một b chính hước hài nhìn An. An là Lý tâm an. Lý Tâm Tâm một mặt hài hước nhìn xem quảng thanh tử s xuất đó b ì n n hiện lần nữa thời điểm đã tới bên ngoài kinh thành trên quán đạo hắn quyết định rời đi kinh thành lại nói nhưng quảng thanh tử vừa đi ra mấy bước liền thấy lý tâm an bình tĩnh đứng ở trước mặt hắn khoe miệng vẻ trêu tức càng thêm l n m đầm lý tiên sư mấy ngày trước là ta không đúng người tha cho ta đi ta nguyện ý bồi thường ngươi xem coi thế nào quảng thành tử hướng về phía lý tâm an ô quyền t h ầ n s ắ c trên mặt rất là sợ hãi tay trái vụn trộm lấy ra một cái ngọc giản trong mắt không khỏi thoáng qua một tia đau lòng nhưng quảng thành tử vẫn là bóp chặt lấy ngọc giản bể tan tành trong nháy mắt một cái đường hầm hư không xuất hiện cơ thể của quảng thành tử một bước bước vào trong đó trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích lý tâm an lông mày nhũ một cái quảng trường này t ử thủ đoạn thật đúng là không thể khinh thường nhưng hắn trốn không thoát trong tay lý tâm an nhiều hơn một giọt máu tươi chính là quảng thành tử phía trước phun ra sau bị lý tâm an thu hồi lấy huyết làm dẫn vạn dặm truy tung theo lý tâm an tiếng nói rơi xuống trong tay giọt máu tươi kia lập tức phát ra một hồi mánh liệt hào quang màu đỏ trực chỉ phương bắc lý tâm an không chút do dự hướng về phương b ắ c chạy như bay cái này quảng thành tử hắn tất phải giết thời khắc này quảng thành tử đã tới một cái sơn mạch bên trong nơi này cách kinh thành ba trăm dặm trở lên hắn không tin đối phương còn có thể đuổi theo quảng thành tử đau lòng dị thường một viên kia ngọc giản thế nhưng là một cái đơn sơ không gian truyền thống trận là quảng thành tử từ tiền kiếm tông một tòa trong cổ mộ nhận được quảng thành tử vẫn luôn không nỡ lòng bỏ vật dụng chính là giữ lại liệp tiên nhật bảo mệnh dùng thủ đoạn nhưng mà hôm nay bị thúc ép sử dụng mất quảng thanh tử, tử, tử, phi phi tử ngừng u y lại nụ cười trên mặt hắn biến mất không còn tam tích thay vào đó là nồng nặc vẻ sợ hãi chạy a tiếp tục chạy ta cho ngươi cơ hội ta nhìn ngươi cùng chạy bao lâu lý tâm an thần tình lạnh nhạt đứng tại trên một tảng đá lớn hướng về phía quảng thanh tử lạnh lùng mở miệng nói quảng thành tử không có chút nào do dự cuối cùng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi sau lưng phi tốc tiêu tan mười lăm dặm có hơn cơ thể của quảng thành tử hiện thân đi ra sắc mặt trắng bệnh một ngụm máu tươi từ khỏe miệng phun ra hắn nhiều lần sử dụng bí pháp để cho thân thể của hắn càng thêm suy nhược nhưng quảng thành tử vừa mới hiện thân cơ thể của lý tâm an sau đó xuất hiện thần s ắ c hở h ữ n giờ g khác này quảng thành tử chỉ cảm thấy tê cả ra đầu lần nữa sử dụng huyết đột thuật nhưng hắn vừa mới hiện thân lý tâm an thân ảnh sau đó xuất hiện hai người xuất hiện thời gian trước sau sẽ không vượt qua một hơi quảng thành tử trong miệm phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy liên tục nhiều lần sử dụng bí pháp để cho cơ thể của quảng thành tử sớm đã tiêu hao bây giờ cũng nhịn không được nữa đặt mông trực tiếp ngồi ở trên mặt đất sắc mặt như cho t à n hắn không cam tâm hắn mưu đồ mấy trăm năm chính là vì để cho chính mình đoạt xá trùng sinh từ đó thêm ra ba trăm năm thời gian tu luyện quảng thành tử tin tưởng lấy trí tuệ của mình cho hắn ba trăm năm hắn có thể đạt đến vấn đỉnh cảnh lý thượng tiên đừng có giết ta ta nguyện ý làm nô b u ộ c của ngươi quảng thành tử đối với lý tâm an cầu khẩn nói nhưng đáp lại quảng thành tử chính là một vệ ánh đao trực tiếp đem quảng thành tử chém thành hai nửa liền thần hồn cùng nhau che mỡ quảng thành tử không đ biết lý tâm an trước đây thật lâu chỉ thấy qua hắn hắn cùng với một lao giả khác đánh nhau chuyện này để cho lý tâm an biết thế giới này trừ hắn già còn có người tu tiên chương sáu mươi tám thu được địa nguyên quả chương sáu mươi tám thu được địa nguyên quả đinh chúc mừng chủ nhân chém giết quảng thành tử ban thưởng quảng thành tử bí pháp huyết đột thuật thuật này cùng ngự phong thiên lý có trô giống nhau Tự lý tâm an không nhịn được tán thưởng hệ thống một chút đa tạng chủ nhân khích lệ hệ thống sẽ tiếp tục cố gắng kéo dài cải thiện hảo tốt hơn vì chủ nhân phục vụ lý tâm an nghe được hệ thống không khỏi khỏe miệng hơi vệt lên sau đó thu hồi quảng thành tử nhận chữ vật trực tiếp ném vào bên trong không gian hệ thống chém giết quảng thanh tử lý tâm an cũng không biết nên làm như thế nào hắn trước đó tìm nữ nhân đều là đi thanh lâu dạng này sẽ không lưu lại phiền p h i gì lạc thủy lời nói thuần túy là bởi vì lý tâm an nhìn chúng đối phương cực phẩm hỏa linh c a n nhưng lại thanh ý thì tuyệt h ì t đối là một cái ngoại ý lớn bất quá lý tâm an cũng rất giật mình lại thanh ý n h ư vậy yếu đuối vậy mà có thể chịu đựng lấy chính mình công phạt để cho hắn rất kinh ngạc bất quá khi đó hắn hoàn toàn bị g ụ c hỏa trèo trống không thể thật tốt cảm ứng một chút lý tâm an thở dài phi thân lên thẳng đến cổ v ậ thành nửa ngày sau lý tâm an về tới bên trong cổ v ậ thành lạc thủy sau khi thấy nước mắt trong nháy mắt chảy xuống mấy ngày nay nàng kỳ thực mỗi ngày đều tại lo lắng hãi hùng dù sao lý tâm an muốn đối phó chính là tiên nhân bây giờ nhìn thấy lý tâm an trở về lạc thủy cuối cùng nhẹ nhàng thở ra lý tâm an thở dài nói thật hắn đối với lạc thủy không có quá nhiều cảm tình hắn trường sinh bất tử lạc thủy tối đa cũng chỉ có thể cùng hắn đi một đoạn đường mà thôi nhưng bây giờ nhìn thấy đối phương nước mắt đổ rào rào rơi xuống trong lòng cũng không khỏi nhiều một k i a mềm mại đúng lúc này vương tàu đến đây nhìn thấy lý tâm an trở về hơi xưng sở sau đó cực kỳ cao hứng vương tàu hung hăng khen lạc thủy biết chuyện xinh đẹp nói lý tâm an có phúc lớn cưới được một cái tốt như vậy phu nhân các loại lý tâm an cũng không đánh gãy sau đó mở miệng nói vương tẩu ta phải đi về sau chúng ta không trở về nữa căn này nhà liền cho người đi vương tẩu nghe xong lắc đầu liên tục nhưng nghe đến lý tâm an thật sự không trở lại cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp nhận lý tâm an mang theo lạc thủy rời đi hắn còn muốn đi làm một chuyện đem còn lại những cái kia bạch hổ tông người chém giết hầu như không còn lần này lý tâm an muốn dẫn lạc thủy đi tới để cho nàng tận mắt xem xét tu tiên giới tàn khốc đen lang sơn bên này mấy chục tên bạch hổ tông đệ tử thông qua khoảng thời gian này tìm kiếm cuối cùng phát hiện manh mối tại n g u y ệ t lang tông một cái di chỉ chỗ phát hiện một cái thông đạo riêng biệt thẳng đến lòng đất tại một cái bạch h ổ tông kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ xác nhận xác định nơi này chính là mà nguyên t h ụ chỗ nhưng phía dưới có một cái thiên nhiên kết giới ngăn cản đường đi cho ta dùng pháp bảo hành mở nó tên tiêu kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ mở miệng đồng thời lấy ra vương vĩnh sinh ngọc giản liên hệ vương vĩnh sinh nam tử này tên là lôi kiểu chính là vương vĩnh sinh đệ tử vương vĩnh sinh không tại ở đây tạm thời do hắn phụ trách nhưng lợi nửa này vẫn không có bất kỳ đáp lại lôi kiểu nhữ mày hắn cũng không cho rằng sư tôn sẽ gặp phải nguy hiểm càng sẽ không nghĩ tới đã v ấ lạc lấy sư tôn tu vi không cần nói tại bách linh vực loại này xuống dốc chi địa liền xem như đặt ở vạn tượng vực cũng coi như là một cái cao thủ mấy chục tên bạch hổ tông đệ tử không ngừng manh kích lên trước mắt kết giới kết giới ho ngong chấn động bên trong không ngừng trở nên m ỏ n g manh sau một nén nhang kết giới ầm vang vỡ vụn ra một tiếng hét thảm chuyển đến trong nháy mắt kinh động đến tất cả bạch hổ tông người chỉ thấy một cái màu nâu đỏ cự mãng đột nhiên từ kết giới sau lưng thoát ra cắn một cái ở một cái bạch hổ tông tiên thiên cảnh cự trọng đệ tử trên đầu, đầu người vỡ vụn trước khi chết phát ra một tiếng hét thảm trúc cơ cảnh cự mãng lôi kiều gặp một lần không khỏi đại hỉ. có y ê u thú thủ hộ càng thêm nói rõ mà nguyên thủ tất nhiên ngay ở chỗ này đêm nay chúng ta ăn thịt r á n lôi kiểu cười ha ha một tiếng hắn trong tay h áo bay ra một thanh trường kiếm trực tiếp xuyên t h ủ n g cự mãng đầu người cự mãng mấy trăm cân thi thể trọng trọng nện xuống đúng lúc này nơi xa một đạo kiếm quan g xuất hiện một cái nam tử mang theo một nữ nhân nhanh chóng từ đằng xa mà đến chỉ một lát sau liền đi tới ở đây hai người này chính là lý tâm an cùng lạc thủy bạch hổ tông dương nhiệt nghĩ không ra ở đây còn có dấu nhiều như vậy lý tâm an thần tình lạnh nhạt nhìn phía dưới mấy chục đạo bóng người đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa cái kia một chiếc chiến hạm hơi cảm thấy giật mình ngươi là người nào. lôi kiểu thần sắc nghiêm nghị nhìn chằm chằm lý tâm an cùng lạc thủy hãn từ đối phương trên thân cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ vạn tượng vực người cũng dám chạy đến ta bách linh vực tới diệu vũ diệu uy cũng được hôm nay liền để lưu ở nơi đây à. lý tâm an thần sắc hở hưng mở miệng sau đó vung tay lên trường đao trong tay xuất hiện theo lý tâm an vây tay một cái từng đạo đao quang bắn ra hóa thành rậm rạp chẳng c h ị n đao quang hướng về phía bạch hổ tông người phô thiên cái điệu bao phủ mà đi tiếng kêu thảm thiết bên t a i không dứt từng khỏa đầu người không ngừng bay lên nguyên thần sau khi xuất hiện lần nữa bị đao quang xuyên tất cả mọi người đều bị lý tâm an giết sạch lạc thủy sắc mặt có chút trắng bệnh nàng đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy lần đầu tiên thời điểm nàng trực tiếp nhả dối tinh dối mù sắc mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy nhưng hôm nay xem như đợt thứ tư mặc dù giết nhiều người một chút nhưng nàng đã dần dần thích đứng xuống lý tâm an đem cái này hơn một n g à n năm bách linh vực sự tình nói cho nàng lạc thủy cũng coi như là cuối cùng biết được chuyện n g ọ n nguồn theo lý tâm an tay phải vô một cái từng cái túi chữ vật từ dưới đất bay lên bị lý tâm an bắt được trong tay sau đó thu vào trong hệ thống không gian chữ vật lý tâm an hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới cửa hàng kia như có điều suy nghĩ sau đó mang theo lạc thủy phi thân tiến vào bên trong hang núi kia chỉ thấy sơn động phía dưới cùng có một gốc lớn chừng quả đấm tiểu thụ tiểu thụ cắm rễ tại trong một cái nho nhỏ hố nước vừa tiến vào bên trong lý tâm an trong nháy mắt cảm thấy nơi này linh lực so bên ngoài nồng nặc mấy lần hai mắt của hắn nhìn về phía tiểu thụ đột nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên mà nguyên thụ lý tâm an không khỏi kinh hô đi ra mà nguyên thụ hắn tại hoàng gia tàng thư cắt thấy qua nghĩ không ra vậy mà thật tồn tại lý tâm an ánh mắt nhìn về phía trên tây chỉ thấy phía trên hết thẻ sinh trưởng mười mấy trái cây trong đó có ba cái đỏ rực cực kỳ dễ nhìn đ ị a n g u y ê n quả lý tâm an không có chút nào do dự trực tiếp tháo xuống cái k i a ba viên chín đ ị a n g u y ê n quả đến nỗi còn lại mấy cái hắn không n h ú c nhít đinh hệ thống kiểm tra tới đ ị a n g u y ê n thụ chủ nhân có thể cấy ghép tiến vào hệ thống hệ thống sắp mở trừ ra một cái đặc định không gian khiến cho lớn lên chương sáu mươi chín vội vàng mấy năm chương sáu mươi chín vội vàng mấy năm lý tâm an vốn là còn cảm giác đáng tiếc bách linh vực linh lực t i ế u thốn mà nguyên thụ cắm dễ chỗ linh lực cũng sắp khô kiệt lưu tại nơi này đáng tiếc nhưng bây giờ âm thanh của hệ thống vang lên để cho lý tâm an không khỏi vui mừng quá đỗi lý tâm an không có chút nào do dự trực tiếp đem mà nguyên thụ tận gốc đào lên đồng thời đem nó bốn phía thổ cũng cùng nhau đào ra theo một hồi hấp lực chuyển đến mà nguyên thụ trực tiếp bị hệ thống hút vào trong đó hệ thống thăng cấp sau lý tâm an phát hiện công năng tăng lên không thiếu cái này cũng là hệ thống một cái chức năng mới lý tâm an sau đó đi ra đi tới cái kia một chiếc chiến hạm bên này nghiên cứu hồi lâu sau lý tâm an phát hiện cái này vậy mà cần bạch hổ tông lệnh bài mới có thể thôi động cái này tự nhiên không làm khó được lý tâm an hãn tìm được túi chữ vật vĩnh sinh từ trong tìm ra lệnh bài quả nhiên chiến hạm lập tức có n g o n g chấn động theo lý tâm an hai tay b ấ m quyết chiến hạm nhanh chóng thu nhỏ cuối cùng bị lý tâm an trực tiếp ném vào bên trong không gian hệ thống lý tâm an cảm thấy chính mình phát bạch hổ tông đơn giản chính là chính mình tiễn đưa tài đồng tử chỉ tiếp chính mình đánh g i ế t tu vi so với chính mình thấp người không có bất kỳ cái gì bán t h ư ờ n g nếu không mình liền càng thêm tiến bụng rồi lý tâm an sau đó lấy ra một cái đ ị a n g u y ê n quả mấy ngụm liền nuốt vào trong bụng theo đ i ệ nguyên quả và bụng trong thân thể hắn đột nhiên nhiều hơn một cỗ năng lượng đặc thù cỗ năng lượng này tác dụng với hắn tự thân để cho lý tâm an đột nhiên cảm giác thân thể giống như của mình có chút không giống lý tâm an không có chút nào do dự lần nữa lấy ra một cái đ ị a nguyên quả mấy n g ụ m liền nuốt vào trong bụng trong thân thể lần nữa nhiều một cô năng lượng đặc thù so với vừa rồi giống như muốn hơi hơi nhỏ một chút lý tâm an sau đó lấy ra quả thứ ba đ ị a nguyên quả nuốt vào c ô này năng lượng đặc thù xuất hiện lần nữa so với lần thứ hai lại nhỏ hơn nửa trên lý tâm an nhìn qua đ ị a nguyên quả giới thiệu có thể để thăng đ ị a u giai phía dưới người căn cốt nhưng một người chỉ có thể ăn một cái nhưng lý tâm an vừa ăn ba cái để cho hắn có r á c nộ địa nguyên quả cũng không phải một người cả một đời chỉ có thể ăn một cái chẳng qua là m ộ i ăn nhiều một cái hắn d ư ợ c hiệu muốn tại thượng một quả trên cơ sở giảm phân nửa lý tâm an lập tức xem xét bảng hệ thống sau đó không khỏi vui mừng quá đ ô i tốc chủ lý tâm a n sức mạnh ba k ô n g một tốc độ một bảy sáu phòng ngự một t năm chín tích phân một t m ộ t chín năm căn cốt địa giai thượng phẩm năng lực đặc thù dịch q u ố c thuật thiên cơ thuật tham t r ắ c thuật hệ thống nhiệm vụ đọc sách trăm vạc quấn độ hoàn thành tám mươi mốt bảy địa nguyên quả không hổ là đồ tốt ba cái địa nguyên quả để cho chính mình căn cốt trực tiếp từ địa giai chúng phẩm bước vào địa giai thượng phẩm lý tâm an sở d đó là bởi vì lạc thủy căn cốt đã là h ỏ a linh thể c ự c phẩm cho nàng chính là phung phí của trời chính mình ăn ít nhiều có chút tác dụng đối với nàng mà nói hoàn toàn vô dụng căn cốt tốt có khi cũng không nhất định là một chuyện tốt ta lý tâm an bản thân an ủi một chút sau đó mang theo lạc thủy hướng về nơi xa mà đi đảo mắt liền biến mất ở phương xa sau đó hai tháng lý tâm an ngự kiếm phi hành mang theo lạc tay đi khắp triệu quốc đường quốc lương quốc rất nhiều quốc gia lạc thủy nhìn tận mắt lý tâm an đem những cái kia bạch hộ tông đệ từ từng cái chém giết lạc thủy cuối cùng có chút hiểu rồi tu tiên ý nghĩa nàng cũng bắt đầu nghiêm túc tu luyện hai tháng này lý tâm an cho lạc thủy a n một cái đăng dược để cho lạc thủy khí tức tăng trưởng cực nhanh đã đạt đến v õ đạo thất trọng tình cảnh sáu thanh hắc ngọc kiếm toàn bộ bị lý tâm an tập hợp đủ trần sơn trắng bình hai người đều bị lý tâm an giết chết lý tâm an cũng không có muốn đem hắc ngọc kiếm hợp làm một thể ý nghĩ bởi vì một khi làm như vậy không phải cho bách linh vực c h ú c phúc mà là c h ú c họa bạch hổ tông lần này vài trăm người táng thân bách linh vực mặc dù bọn hắn nếu muốn đánh mở vạn tượng vực cùng bách linh vực thông đạo cũng không dễ dàng nhưng không có nghĩa là không thể lý tâm an đoan chừng một khi bạch hổ tông phát hiện tất cả đệ tử cũng không có trở về rất có thể sẽ không tiếc bất cứ giá nào mở ra bách linh vực thông đạo đương nhiên thời gian này có thể muốn rất lâu ít nhất cần mấy năm chuẩn bị hơn nữa đại giới cực lớn bằng không bọn hắn cũng không cần ba trăm năm mới đến một chuyến bách linh vực lý tâm an mang theo lạc thủy một lần nữa về tới vạn an thành lần nữa mướn một cái việc sau cuộc sống của hắn lần nữa hướng tới bình tĩnh mục nguyên chết bị lý tâm an giết mục nguyên trần sơn trắng bình ba người cũng là lâm nguyên p h ả i tới một khi thả bọn họ trở về chính mình sự tỉnh tất nhiên bại lộ lý tâm an còn không muốn bị lâm nguyên loại thiên tài này nhớ thương cho nên gạt bỏ chính là biện pháp tốt nhất gạt bỏ hoàn mục nguyên sau lý tâm an có thiên cơ thuật có thể che đậy hết thẻ suy tính hắn tin tưởng liền xem như lâm nguyên cũng tìm không thấy hắn lão hoàng đế lại bình định lại trở về hắn muốn lần nữa cầm lại vương vị lại phát hiện hết thẻ đều thay đổi nguyên đạo tử đứng ở lại tiểu cường bên cạnh trở thành lại tiểu cường kiên định người ủng hộ hơn nữa nguyên đạo tử đã tiên thiên cảnh tứ trọng tự nhiên là bởi vì lý tâm an cho hắn ăn dược lại bình định tức giận thổ huyết nhưng cuối cùng cũng không thể tránh được làm tới thái thượng hoàng lý tâm an một lần nữa về tới t à n g thư các mỗi ngày đều tại t à n g thư các đọc sách hắn cũng tại chợ không biết lại thanh y có thể xuất hiện hay không trở lại kinh thành sau ba tháng lạc thủy đạt đến tiên t i ê n nhất trọng chính thức trở thành một cái tu tiên giả lý tâm an thu được một mươi tích phân ban thưởng lý tâm an dùng tất cả tích phân đổi linh căn tẩy địch dịch để cho hắn linh căn từ địa gia thượng phẩm biến thành địa gia thực phẩm một năm sau bình an quận c h ú a lại thanh y cùng chấn bắc tướng quân đại công tử đính hôn lý tâm an thợ phào nhẹ nhóm đồng thời cũng cảm thấy hơi thất lạc sau đó lại là một năm lại thanh y xuất giá lý tâm an để cho nguyên đạo tử mang đi một phần hạ lễ là một cái đan dược sau khi phục d ụ n g có thể để nàng cả một đ ờ i vô thai vô bệnh lại thanh y vì nhìn xem viên đan dược kia nước mắt tràn mi mà ra nàng đợi lý tâm an lâu như vậy đối phương vậy mà đều không đi gặp nàng một mặt nàng mới hoàn toàn tuyệt vọng rồi bất quá kể từ nàng cùng lý tâm an sau một lần kia thân thể của nàng liền khôi phục bình thường lạc thủy thiên phú cuối cùng triệt để t r i ể n lộ đi ra ngắn ngủi hai năm không đến liền từ tiên t i ê n cảnh nhất trọng bước vào tiên t i ê n cảnh cựu trọng lý tâm an hâm mộ đấu kỹ hận chính mình lúc trước thế nhưng là hoa nhiều hơn mười năm a người so với người làm người ta tức chết bất quá nhìn thấy lạc thủy tu vi tăng trưởng lý tâm an cũng rất là mừng rỡ hắn chuẩn bị để cho lạc thủy lắng động sau một thời gian ngắn liền cho nàng phục dụng trúc cơ đan chỉ cần lạc thủy trúc cơ hắn cũng có thể thu được trong cơ thể đối phương hỏa linh thể như vậy hắn tu luyện về sau tốc độ cũng biết đại đại tăng tốc hơn hai năm thời gian không người nào dám tới tàng thư các váy dày lý tâm an lại tiểu cường so lại bình định biết nhiều chuyện hơn trực tiếp để cho cấm vệ quân phong tỏa ở đây lý tâm an cũng thưởng một cái đan dược cho lại tiểu cường để cho thân thể của hắn khôi phục bình thường thoát khỏi thể nhược nhiều bệnh ma bệnh lại tiểu cường đối với cái này cảm kích không thôi hắn không nghĩ tới mình còn có thể có kỳ ngộ như vậy chúc mừng chủ nhân hoàn thành đọc sách trăm vạn cuốn nhiệm vụ hệ thống ban thưởng đang phát ra ban thưởng chủ nhân dịch vụ thuật thay đổi tự thân thần hồn khí thức làm cho không người nào có thể chuẩn tìm ban thưởng chủ nhân đốn ngộ tạc hai mỗi tấm có thể gia tăng hai mươi cơ sở giá trị ban thưởng chủ nhân kiếm cốt một khối hòa tan vào trong thân thể sau có theo ể khen thưởng hoàn thành lý tâm an trong đầu trong nháy mắt nhiều hơn vô số hiểu ra chi sắc đó là dịch hồn thuật dung nhập trong hắn thần hồn thức hải sau một lát hắn mở hai mắt ra sau đó toàn thân xương cốt xây dịch thần hồn khí tức cũng bắt đầu biến hóa lý tâm an triệt để huyện hóa thành một người khác lý tâm an trực tiếp đi ra tàng thư cát đứng ở một bên cấm vệ quân nhìn thấy hắn sau đó bị sợ nhảy lên bãi kiến thống lĩnh lý tâm an gật gật đầu sau đó trực tiếp rời đi cái kia vài tên cấm vệ quân không có cảm giác chút nào không đúng quả nhiên dọc theo đường đi những cái kia cấm vệ quân nhìn thấy lý tâm an nhao nhao hành lễ để cho hắn không khỏi đại hỷ đi ra hoàng cung sau hắn tán đi dịch cốt thuật đồng thời cũng tán đi dịch hồn thuật khôi phục nguyên dạng có dịch hồn thuật phụ tá lý tâm an có năm chắc chỉ cần hắn không nói ra t có có u sau, sau đó lý tâm an thanh kiếm cốt hòa tan vào trong thân thể trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được chính mình đối với kiếm đạo lĩnh nộ giống như sâu hơn một tầng lý tâm an về đến nhà lạc thủy nguyên bản đang tại nhắm mắt tu luyện nhìn thấy hắn trở về vội vàng mở hai mắt ra có thể bắt đầu lý tâm an mở miệng cười lạc thủy n g h e xong không khỏi hai mắt sáng rõ vội vàng đứng dậy hai người ngự kiếm d ự n g lên thẳng đến bên ngoài thành t r ú c cơ cũng không phải việc nhỏ lý tâm an đã sớm vì lạc thủy tìm kiếm tốt t r ú c cơ chỗ chính là bên ngoài kinh thành tòa kia núi cao lý tâm an phát hiện tòa này dưới núi cao lại có linh mạch mặc dù linh lực không tính rất mạnh nhưng đối với lạc thủy tới nói có dù sao cũng so không có hảo hai người rất nhanh liền rơi vào ngọn núi bên trên theo lý tâm an hai tay kẻ tấn một cái tụ linh trận chậm rãi xuất hiện phu quân ta có chút khẩn trương lạc thủy mặc dù chờ lấy một ngày rất lâu nhưng chân chính đến nơi này một ngày ngược lại có chút sợ hãi lạc thủy không nghĩ tới nhân sinh của nàng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế mấy ngày trước sơ vũ cuối cùng từ vạn hoa lâu chuộc thân đi ra đến thăm lạc thủy bây giờ sơ vũ cùng mấy năm trước so sánh tranh lệch quá nhiều ít nhất già mấy tuổi trái lại lạc thủy ngược lại càng thêm trẻ tuổi sơ vũ ngoại trừ hâm mộ vẫn là hâm mộ đồng nhân không đồng bệnh a lý tâm an đối với lạc thủy mỉm cười sau đó mở miệng nói không cần k ẩ n trường ta sẽ ở bên cạnh ngươi cho ngươi hộ pháp đem cái này chúc cơ đàn ăn vào a cái này t r ú c cơ đan vẫn là trước đây hắn trợ giúp lạc thủy đã thông hỏa linh thể thời điểm hệ thống khen thưởng cũng là duy nhất một cái những năm này hắn cũng không có khi lấy được qua lạc thủy gật gật đầu điều chỉnh một chút tâm tình của mình khoanh chân ngồi ở tụ linh trận ở giữa hít sâu một hơi đem t r ú c cơ đan đặt ở trong miệng sau đó n u ố t vào lý tâm an nhìn xem tụ linh trận bên trong lạc thủy cảm nhận được trong cơ thể nàng tăng v ọ t hỏa linh lực hắn đột nhiên lòng có cảm giác bây giờ lý tâm an trong thân thể giống như chịu đến trong cơ thể của lạc thủy hỏa linh lực dẫn dắt trong cơ thể hắn hỏa linh lực không ngừng hội tụ vào một chỗ trong cơ thể hắn phát hỏa ra một cái ngọn lửa đồ、án. theo hỏa diễm đồ án xuất hiện lý tâm an cảm giác thân thể của mình ẩm ẩm chấn động trên thân thể có từng tia từng tia khói đen bốc lên hỏa diễm này đoàn án bên trong có một cô hấp lực chuyển đến không ngừng hấp thu bốn phía hỏa thuộc tính nguyên thần theo hỏa thuộc tính nguyên tố không ngừng tụ h ợ p vào hỏa diễm đồ án càng thêm rõ ràng có một cô đặc thù nhiệt độ cao tản mát ra hỏa linh thể lý tâm an hai mắt sáng tỏ dị thường hệ thống quả nhiên không có lửa hắn hắn thật sự tạo thành hỏa linh thể mặc dù lý tâm an cảm giác giống như so ạ c thủy kém một chút nhưng tuyệt đối là đỉnh cấp lý tâm an vội vàng xem xét hệ thống của mình mặt ngoài tốc chủ lý tâm an sức mạnh ba t r ă n h năm tốc độ một bảy bảy phòng ngự một t sáu không tích phân ba t r m ộ t sáu năm căn cốt h ỏ a linh thể c ự c phẩm kiếm cốt địa d a i cực phẩm năng lực đặc thù dịch h ồ n thuật dịch cốt thuật thiên cơ thuật tham trác thuật hệ thống nhiệm vụ vô lý tâm an k é m chút cười to đi ra lấy tư chất của mình bây giờ đi những tông môn kia cũng có thể xem như đệ tử thiên tài a sau đó lý tâm an tâm niệm khẽ động nhìn về phía còn chưa đứng dậy là thủy bị dò xét người lạc thủy sức mạnh một m ộ t chín tốc độ bốn bảy phòng ngự ba chín căn cốt tiên thiên họa linh thể cực phẩm năng lực đặc thù liêm tức thu lý tâm an nhớ rất rõ ràng hệ thống nói cho hắn biết t r ú c cơ cảnh sơ kỳ đối ứng sức mạnh giá trị là một trăm m ư ơ i sáu nhưng lạc thủy trực tiếp một trăm m ư ơ i chín đây chính là đệ tử thiên tài châu đ á n g sợ bọn hắn đột phá thường thường không phải đơn độc đột phá sau một lát lạc thủy mở hai mắt ra ánh mắt lộ ra của nàng v ẻ vui mừng giờ k h ắ c này lạc thủy dung mạo biến sắc càng thêm trẻ tuổi cả người trên thân nhiều hơn một tia khó tạ ý vị lý tâm an mấy năm này có lạc thủy ở bên người rất ít đi thanh lâu mặc dù cùng lạc thủy quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nhưng bây giờ lý tâm an cũng có một loại kinh diễm cảm giác phu quân ta thành công lạc thủy đứng、dậy. trực tiếp bổ nhào vào lý tâm an nghe được lạc thủy lời nói không khỏi gật gật đầu sau đó bình tĩnh mở miệng nói cần phải đi ở đây linh khí mỏng manh không cách nào đang chống đỡ người ta tu luyện lưu lại nữa đã không có bất cứ ý nghĩa gì lạc thủy nghe xong không khỏi gật gật đầu chỉ cần cùng phu quân cùng một chỗ đi nơi nào nàng cũng nhận ý chương bảy mươi mốt bách linh vực khí vận chi từ trái hiện ra chương bảy mươi mốt bách linh vực khí vận chi t ử trái hiện ra tuần sơ c á c nguyên đạo tử đang tại tiếp kiến một cái đặc thù khác h nhân người này tên là tả lượng chính là long h ổ chân quân đệ tử long h ổ chân quân sau khi chết tả lượng ngay tại long h ổ sơn tu hành ngắn ngủi hơn hai năm thời gian hãn tử tiên tiên cảnh nhất trọng đạt đến tiên tiên cảnh c ự trọng không hổ là tiên tiên kiếm thể tả lượng cả người đều giống như một cái ra khỏi vỏ trường kiếm đồng dạng tràn đầy sắc bén chi ý trái sáng lên đến vạn an thành chỉ vì một sự kiện đó chính là để cho nguyên đạo tử g i ậ n dây hắn phải biết lý tiên sư sở dĩ như thế là bởi vì tả lượng tin tưởng vững chắc lý tiên sư lợi hại như thế tất nhiên nắm giữ rời đi bách lĩnh vực phương pháp mặc dù mấy năm trước bạch hổ tông người bị lý tiên sư giết sạch sành sành nhưng tả lượng cửu hận trong lòng cũng không có giảm đi hắn muốn tự tay vi sư tôn báo thủ hủy đi bạch hổ tông nguyên đạo tử nhìn thấy trái sáng tu vi đều rất là giật mình hắn có thể đạt đến tiên thiên cảnh tứ trọng cũng là lý tâm an công lao nhưng tả lượng lại là thực sự dựa vào chính mình từng bước một đi tới bây giờ trình độ này sư điện mặc dù ta cùng lý thượng tiên quả thật có một chút giao tình nhưng phải ly khai bách linh vực chuyện lớn như vậy ta cũng không dám cam đoan như vậy đi ta trực tiếp dẫn người đi lý thượng tiên nơi đó lý thượng tiên có đáp ứng hay không ta liền không có bất kỳ nắm chắc nào nguyên đạo t ử hướng về phía trái sáng lên miệng hắn nói cũng là nói thật tả lượng nghe xong không khỏi nhãn tình sáng lên sau đó vội vàng mở miệng nói đà tạ sư thúc nguyên đạo t ử gật gật đầu sau đó mang theo tả lượng tiền đến lý tâm an cùng lạc thủy đã trở về hắn đã quyết định ngày mai liền rời đi ở đây đến nơi đi nơi nào hắn cũng không biết đúng lúc này nguyên đạo tử mang theo tả l ư ợ n g đến đây bãi phòng lý tâm an cũng là cho nguyên đạo tử mặt mũi để bọn hắn vào bái kiến lý thượng tiên nguyên đạo tử cùng tả l ư ợ n g đồng thời mở miệng đặc biệt là tả l ư ợ n g trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn lý tâm an rất là kinh ngạc tham t r ắ c thuật một cách tự nhiên nhìn về phía tả l ư ợ n g bị dò xét người tả l ư ợ n g sức mạnh một t r ă n h năm tốc độ bốn bốn phòng ngự bốn một căn cốt tiên tiên kiếm thể năng lực đặc thủ long hồ gào thét lý tâm an thầm giật mình cái này tả lược thật đúng là một thiên tài lại là tiên tiên kiếm thể bách linh vực xem ra khí vận cũng không khâu kiệt trừ mình gia vị xuyên việt giả này b Có lạc ạ thủy d vẹn vẹn nguyên n đạo tử nghe xong hô hấp cũng không khỏi thô trọng một chút vội vàng mở miệng hỏi lý tâm an gật gật đầu hắn cảm thấy cái này không có cái gì dễ giấu diếm tả lượng nhìn thấy lý tâm an gật đầu hô hấp cũng không khỏi trở nên thô trọng một chút hai mắt dị thường sáng ngời nguyên đạo t ử nhìn tả lượn g một mắt t h ầ m than trái lượng ngược lại là vận khí tốt vậy mà thật sự đ ụ ợ c phải nguyên đạo t ử thận trọng đối với lý tâm an ôm quyền khẩn cầu mở miệng nói lý thượng tiên thức không dám d i u dếm sư liệt ta tả lượn g cũng nghĩ rời đi bách linh ngực nhưng khổ vì không có môn lộ ta khẩn cầu lý thượng tiên giúp hắn một chút đem hắn cùng một chỗ mang đi vừa vặn rất tốt tả lượn g cũng là vội vàng ôm quyền thi lễ hắn rất là khẩn trương đúng lúc này lạc thủy xuất hiện cho nguyên đạo tử cùng tả lượn tất cả đưa một ly trả tới tả lượn nhìn thấy lạc thủy trong né mắt trong mắt của hắm không khỏi lộ ra kinh diễm tri sắc vội vàng biểu thị cảm tạ đinh phát hiện bách linh vực khí vận c h i tử xin chủ nhân làm ra lựa chọn lựa chọn một làm như không thấy tùy ý khí vận c h i tử lưu lại bách linh vực mặc kệ chính mình tìm kiếm đường ra rời đi không ban thưởng không trừng phạt lựa chọn hai trợ giúp khí vận c h i tử dẫn hắn rời đi bách linh vực ban thưởng kiếm đạo cảng m ộ một lần chủ nhân kiếm ý nhưng từ đại thành đạt đến viên mãn c h i cảnh lựa chọn ba đánh g i ế t khí vận c h i tử chịu bách linh vực linh lực p h ả n vệ tu vi rơi xuống một cái đại cảnh giới lựa chọn bốn thu khí vận tri tử làm đồ đệ nhưng khí vận tri tử không thể khống có phản vệ phong hiểm lý tâm an trong、đầu. trong nháy mắt vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống để cho lý tâm an rất là giật mình lý tâm an đánh giá tả l ư ợ n g hắn không nghĩ tới đối phương lại là bách linh vực khí vận c h i tử một khi rời đi bách linh vực tu vi tất nhiên liên tục tăng lên nguyên bản lý tâm an còn tưởng rằng là dường nguyên xem ra chính mình có chút đánh giá cao người này bây giờ ở đây cực kỳ yên tĩnh tất cả mọi người đều đang chờ lý tâm an mở miệng đặc biệt là tả l ư ợ n g khẩn trương nhất lý tâm an chọn lọc tự nhiên h a y mặc kệ đối phương là thân phận gì hắn cũng không có cái gì phải sợ nhưng hắn tự nhiên cũng sẽ không cứ như vậy dễ dàng đáp ứng hắn muốn trái lây ra điểm huyết tả lượng n g ư ơ i muốn ta mang ngươi rời đi ngược lại cũng không phải không thể ta có một cái điều kiện nếu như ngươi có thể đáp ứng ta liền mang ngươi rời đi nghe được lý tâm an lời nói tả lượng áp chế vui sướng trong lòng vội vàng ôm q u y ề nói n thỉnh lý thượng tiên chỉ rõ lý tâm an gật gật đầu sau đó mở miệng nói ngươi trời sinh kiếm thể tương lai tất nhiên sẽ đi đến tình cảnh một cái cao hơn ta muốn chuyện ngươi đáp ứng ta rất đơn giản nếu có một ngày ngươi có thể đạt đến động tiến cảnh vô luận ngươi ở đâu nhất thiết phải trở lại bách linh v ư ợ tới giải khai nơi này phong ấ n từ đ â y t ỏ a c h ấ n bách linh vực vừa vặn rất tốt lý tâm an sở dĩ sách điều kiện này tự nhiên là bởi vì bạch mi đ ạ o nhân h ắ n tự nhiên không có khả năng về lại bách linh vực cho nên hắn muốn cho bách linh vực tìm một người tới thay thế hắn tả lượng người này liền rất tốt nguyên đạo tử cùng tả lượng nghe xong không khỏi s ư n g sở cũng không nghĩ tới lý tâm an điều kiện lại là cái này tả lượng hai mắt tỏa sáng động tiên cảnh hắn há có thể không biết thánh nhân phía dưới cảnh giới tối cao lý thượng tiên ta sợ cô phụ kỳ vọng của ngài ta không cách nào đạt đến cảnh giới này tả lượng thờ sâu vẫn là nói ra trong lòng mình ý nghĩ lý tâm a n nhìn về phía tả lượng trong mắt không khỏi nhiều hơn một tia hơn t h ư ờ n g sau đó bình tĩnh mở miệng nói không sao nếu như thực sự không đạt được ta vừa mới nói liền hết hiệu lực ngươi có nguyện ý hay không trở về liền toàn bằng chính ngươi tả lượng nghe xong liền vội vàng gật đầu sau đó thận trọng ôm quyền nói tất nhiên lý thượng tiên để mắt tả mô yêu cầu này tả mô đáp ứng tả lượng sau khi nói xong lập tức đối với ngày lập thể nói ta tả lượng hôm nay đối với thiên đạo lập thể ngày khác ta trái sáng như quả có thể đạt đến động thiên cảnh vô luận ở xa chân trời góc biển tất nhiên trở về bách linh vực đánh vỡ bách linh vực phong ấ n tọa trấn bách linh vực tại bách linh vực chưa từng xuất hiện mới động thiên cảnh phía trước t u y ệ t không rời đi tả lượng mặc dù lập tệ h nhưng cũng cho chính mình lưu lại một con đường lùi lý tâm an đối với cái này cũng không có nói cái gì thế là chuyện này cứ định như vậy xuống tả lượng cùng nguyên đạo tử hải lòng cáo từ rời đi Sáng sớm ngày mai tả lượng sẽ táng táng Táng đoá ngày lượng đến đây, cùng bọn hắn cùng rời đi, chương 72 đến táng thiên khanh trước chuyển tống trận. Chương 72 đến táng thiên khanh trước chuyển tống trận.、Táng、thiên khanh, thi khí tạo thành một đoá thật giấy thi vân, tràn ngập giấy trước trước mai một đây, rời đi, thi thi tại tả tạo thật tá khí Những tại h ứ này Thi vậy táng thiên khanh một nữ tử phi thân mà đến tu vi của nàng bỗng nhiên cũng là tiên tiên cảnh cựu trọng nữ tử này tên là hoàng tiên vân đến từ lương quốc hoàng gia trời sinh thủy linh chi thể là tả gia đệ nhất thiên tài kể từ lý tâm an chém giết tất cả bạch hổ tông người sau hoàng tiên vân bắt đầu nghiêm túc tu hành bằng vào gia tộc nội tỉnh cùng với thể chất nàng đặc thù đ ạ t đến bây giờ cảnh giới này dựa theo cổ tịch ghi chép trong này chắc có một đầu thông hướng ngoại giới truyền tống trận mới đúng nhưng ta tìm mấy ngày vì cái gì vẫn không có phát hiện hoàng tiên vân n h ư mày nàng tin tưởng cổ tịch ghi lại không có sai nếu không phải là căn cứ vào cổ tịch nàng tìm được một tòa hơn một ngàn năm trước độc phủ ở bên trong có chút kỳ ngộ nước của nàng linh thể cũng sẽ không bị kích thích ra theo tu vi càng sâu hoàng tiên vân với bên ngoài thế giới giải càng ngày càng nhiều tự nhiên không muốn tại lưu tại nơi này nàng vốn là muốn đi đại hán vương triều kinh thành bãi phỏng lý thừa tiên nhưng nàng nghĩ nghĩ vẫn là quyết định tới chức ở đấy xem hoàng tiên vân cũng tại nơi đây ở lại chơi năm ngày nhưng vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch cũng chính là nàng gần lớn người bình thường nhìn thấy phía dưới rầm rạp chẳng trị thi thể sớm đã dọa đến sủi lơ trên mặt đất nào dám dừng lại lâu đúng lúc này một thanh trường kiếm phá không mà tới trên trường kiếm hai nam tam nữ hoàng tiên vân muốn tranh né đã không kịp đối phương bây giờ tới quá nhanh năm người này tự nhiên là lý tâm an lạc thủy tả lượng mặc hà quách vân s ả o năm người mặc hà cùng quách vân xảo đều đã đạt đến tiên tiên cảnh lục trọng thiên phú so với lạc thủy tới t r a n lệch không thiếu mặc hà cùng quách vân xảo phụ thân của các nàng tại lý tâm an thủ hạ làm cả một、đời. tăng thêm mặc hà cùng quách vân xảo đều có địa giai hạ phẩm căn cốt lý tâm an lần này đem hai người cũng mang đến coi như là cho các nàng một cái cơ hội hoàng tiên vân vẹn vẹn sửng sốt một lát lập tức đoán ra đứng tại phía trước nhất nam tử thân phận vãn bối lương quốc hoàng gia hoàng tiên vân b à i kiến lý thượng tiên lý tâm an chi danh sớm đã truyền khắp toàn bộ bách linh vực đặc biệt là giống hoàng gia đại gia tộc như thế càng rõ ràng thậm chí bọn hắn còn có bức họa lý tâm an lý tâm an quan sát một chút hoàng tiên vân thâm giật mình bị dò xét người hoàng tiên vân sức mạnh một không bốn tốc độ bốn một phòng ngự bốn không căn cốt tiên thiên thủy linh thể cực phẩm năng lực đặc thủ, vũ thần chi nhãn. lý tâm an nhìn xem hoàng tiên vân à bình tĩnh mở miệng nói nghe được lý tâm an lời nói hoàng tiên vân trong lòng hơi hồi hộp một chút não nàng chuyển nhanh chóng vội vang ôm c ử ề nói khởi bẩm lý tiên sư ta xem xét cổ tịch phát hiện nơi này có một đầu thông hướng ngoại giới truyền thống trận nhưng ván bối tìm mấy ngày vẫn không có tìm được hoàng tiên vân vốn là m u ố n d ấ u diếm nhưng nàng trong lòng lập tức khuyên bảo chính mình đối phương rất có thể biết được chuyện này cho nên hoàng tiên vân không có chút nào do dự nói thẳng lời nói thật lý tâm an rất là yêu thích liếc hoàng tiên vân một cái mặc dù đối phương dài đồng dạng nhưng trên thân tự có một cỗ khí thế ngươi muốn rời đi bách linh vực vàng tiên nhi hít sâu một hơi sau đó thần sắc nghiêm nghị mở miệng nói không dám l ừ a gạt lý thượng tiên ta đúng là quyết định này bách linh vực linh lực quá mức b ạ n được ta không cách nào đột phá cảnh giới cao hơn lý tâm an gật gật đầu sau đó mở miệng cười nói ngươi ngược lại là thành thật vừa vặn chúng ta cũng chuẩn bị rời đi có thể mang ngươi cùng một chỗ nhưng n g ư ơ i nhất thiết phải đáp ứng ta một cái yêu cầu vàng tiên nhi nghe xong không khỏi đại hỷ vội v a n g mở miệng nói thỉnh lý thượng tiên cứ nói đừng n g ạ i sau đó ở bên trái hiện ra dưới ánh mắt của quái lý tâm an đem đối với trái sáng yêu cầu một lần nữa để một lần hoàng tiên vân không trần c h ờ chút nào đáp ứng xuống đồng thời phát hạ thiên đạo lợi thế lý tâm an trong nháy mắt mặt lộ mỉm cười chính mình cho bách linh vực lưu lại hai cái tương lai có thể đ ạ t đến động tiên cảnh hạt giống cũng coi như là xứng đáng bách linh vực theo hoàng tiên vân phi thân đứng tại trên đại kiếm năm người trong nháy mắt đã biến thành sáu người lý tâm an lấy ra sáu c h ú c vung tay lên bạch mi đạo nhân tàn hồn lập tức xuất hiện ngoại trừ lý tâm an tất cả mọi người đều không khỏi thất kinh bọn hắn đều vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bạch mi đạo nhân bạch mi đạo nhân tàn hồn đang nuôi hồn địch bên trong ngồi bổ mấy năm đã chậm rãi ngưng thực so với trước đây vừa nhìn thấy lý tâm an thời điểm không biết tốt bao nhiêu gặp qua lý đạo h ư u bạch mi đạo nhân đối với lý tâm an hành lễ thái độ rất là cung kính cùng lúc đó bạch mi đạo nhân ánh mắt đạo qua lạc thủy bọn người hai mắt của hắn trong nháy mắt sáng tỏ dị thường mày trắng đạo hữu không cần khắc khí trước kia nơi này truyền tống trận là từ ngươi chỉ cho ta điểm phương hướng một chút ta lý tâm an mở miệng cười đạo tả lượn g hoàng tiên vân chờ nghe được lý tâm an lời nói từng cái trong nháy mắt chừng lớn hai mắt nhìn về phía bạch mi đạo nhân ánh mắt đều đã bất đ ộ n g cái này bạch mi đạo nhân thế nhưng là một cái đã ngoài ngàn năm lào yêu a bạch mi đạo nhân gật gật đầu sau đó hai mắt nhìn một phía thần hồn v u ơ n ra hướng về bốn phía lan tràn mà đi mặc dù trôi qua hơn một ngàn năm nhưng táng thiên khanh biến hóa không lớn rất nhanh bạch mi đạo nhân liền đã xác định truyền tống trận vị trí nguyễn lai là trốn ở một bên núi đá sau đó mà cái địa phương này thi vân nhất là trầm trọng và tiên nhi mặc dù tới dọ xét qua nhưng lại không thể phát hiện lý tâm an vung tay lên trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện thẳng đến núi xa xa sườn núi tại ầm ầm trong chấn động vách núi pha thoái lộ ra một cái lối đi tối thui tới lý tâm an ngự kiếm phi hành trực tiếp vào sơn động bên trong dọc theo sơn động đi mấy chục mét cuối cùng đi tới một cái trên bình đài truyền thống trận chính ở chỗ này bạch m i đạo nhân kiểm tra một lần sau đó thần sắc nghiêm nghị mở miệng nói lý đạo hữu truyền thống trận có thể miễn cưỡng sử dụng một lần nhưng bây giờ các ngươi nhiều người như vậy cùng một chỗ truyền t ố n g mà nói truyền t ố n g trận truyền t ố n g vị trí sẽ có khác biệt thậm chí có khả năng chuyển hướng khác biệt vực lý tâm an nghe xong không khỏi lông mày n i ễ u một cái này liền hơi rắc rối r ố i mày trắng đạo hữu đại khái sẽ chuyển hướng cái nào mấy cái vực lý tâm an không khỏi cau mày mở miệng nói tiên phong vực bạch hạt vực lớn hoa vực trước kia bố trí truyền t ố n g trận thời điểm liền đem mục tiêu phong tỏa cái này ba cái vực bạch mi đạo nhân vội vàng mở miệng lý tâm an nghe xong không khỏi gật gật đầu tiên phong vực không phải liền là dừng nguyên tên kia vị trí sao chẳng lẽ nhanh như vậy chính mình li chương bảy mươi ba đại h o à n g châu quảng thành điện chương bảy mươi ba đại h o à n g châu quảng thành điện lý tâm an đem là thủy mặc hà quách vân xảo ba người gọi vào một bên thần sắc nghiêm nghị rất có thể chúng ta sẽ tách ra đến lúc đó các ngươi sau khi đến trước tiên lựa chọn một cái tông môn bại sư ta sẽ từ từ tìm hiểu tin tức của các ngươi lý tâm an sau khi nói xong lấy ra ba cái ngọc giản đặt ở ba người trong tay cái thẻ ngọc này chỉ cần tại một nghìn dặm bên trong liền sẽ có cảm ứng đến lúc đó các nàng cũng có thể tại trong ngọc giản nhắn lại đương nhiên nếu như cách biệt quá xa nhắn lại cũng là không thu được ba người gật, gật đầu nhưng ậ t đối m Ngọc ả n Thu với à o chữ vật g i chỉ bên trong. Ba người Ba lạc thủy lý tâm an có chút không bỏ xuống được mấy năm xuống lạc thủy cũng tại trong lòng của hắn có địa vị tương đối cao phu quân bất luận tới nơi nào ta đều sẽ chở người đến đây lạc thủy nhìn xem lý tâm an tình cảm liên tục mở miệng nói lý tâm an gật gật đầu vụ trộm đem từ vũ thiên tuấn nơi đó lấy được ngọc giản cho lạc thủy trong ngọc giản phong ấn một đạo k i ế m khí đủ để chém giết vấn đỉnh cảnh hậu kỳ phía dưới người cũng làm cho lạc thủy nhiều một tia sức tự vệ sau đó lý tâm an không còn nói nhảm lấy ra linh thạch tại bạch mi đạo nhân dưới chỉ thị để vào lỗ khảm theo linh thạch phóng đ ẩ y trên truyền thống trận phù văn nhanh chóng sáng lên lý tâm an nhìn người bên cạnh một mắt đem bạch mi đạo nhân thu vào g i ữ ngôn địch sau đó liếc mắt nhìn bên ngoài cuộc sống mình hơn ba trăm năm bách linh vực rốt cuộc phải rời đi chẳng biết tại sao lý tâm an nhớ tới lại thanh ý ỉ nàng lấy chồng sau phu quân của nàng đối với nàng cũng không tệ lắm lý tâm an vụ n trộm đi xem qua nàng một lần phát hiện nàng hai đầu lông mày lúc nào cũng có một tí nhàn nhạt, nhạt sầu bi để cho lý tâm an có chút đau lòng tính toán suy nghĩ nhiều vô ích cái này một số người đều chỉ có thể bồi chính mình một đoạn đường còn lại còn muốn chính mình đơn độc đi truyền thống trận phía trên ánh sáng loay lên sau đó sáu cái đường hầm hư không xuất hiện tại phía sau bọn họ đem sáu người thôn vệ lớn hoang vực quảng thanh điện hôm nay người đông nghìn n h ị t vô số người từ bốn phương tám hướng chạy đến bởi vì hôm nay là quảng thanh điện chiêu mộ đệ tử mới thời điểm quảng thanh điện là lớn hoang vực cấp bảy tu chân tông môn trong tông môn có thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong l á o tổ toa c h ấ n xưng ơ bá phương viên mấy vạn dặm phía dưới cảng l à c à i quản nước cờ cái lục cấp tu chân tông môn lý tâm an đứng ở trong đám người t h ầ n s ắ c bình thản hắn đi tới lớn hoang vực đã mấy ngày đối với nơi này đã có biết so với bách linh vực lớn hoang vực ít nhất lớn gấp mấy chục lần cái này khiến lý tâm an không thể không thừa nhận bách linh vực chính là một cái biên thủy khu vực tại đến nơi này ngày đầu tiên hệ thống ban thưởng liền đã phát ra kiếm ý của hắn từ đại thành đạt đến đại viên mãn lạc thủy mặc hà quách vân xảo mấy người cũng không biết truyền tống đi nơi nào cái này khiến lý tâm an rất là đau đầu hắn tìm vài ngày sau không có phản ứng chút nào quyết định trước tiên tìm tông môn đặt chân thật tốt chập phục chậm rãi tu tiên lại nói vừa vặn đụng tới quảng thành điện chiêu thu đệ tử cho nên hắn tới có thiên cơ thuật không ai có thể nhìn ra tu vi của hắn liền xem như quảng thành điện thiên tượng cảnh đỉnh phong lão tổ cũng không được cho nên hắn không sợ thời khắc này lý tâm an đem tu vi áp xúc đến tiên thiên cảnh n h ị trọng niên l m ư ơ i tám tuổi lớn hoang vực rất mạnh quảng thành điện mặc dù đã là cấp bảy tu tiên tông môn nhưng ở quảng thành trên điện còn có mấy cái quái vật khổng lồ bọn họ đều là cấp tám tông môn lý tâm an cũng không có lựa chọn bọn hắn hắn cảm thấy quảng thành điện đã đủ hắn cầu mấy trăm năm quảng thành điện khảo thí rất nhanh bắt đầu khảo nghiệm tự nhiên căn cốt nhưng nghe nói thi kiểm tra xong căn cốt sau đó còn có một hạng xưng là luyện tâm khảo thí lý tâm an chèn ép gắt gao ở của mình kiếm cốt cùng cực phẩm hỏa linh thể nhưng hắn triển lộ đ i ệ giai cực phẩm căn cốt đã như thế thiên phú của hắn không tính nổi trội nhất nhưng cũng đưa tới rất nhiều người chú ý chỉ cần hắn qua luyện tâm khảo thí, tự nhiên là sẽ có người tìm hắn đúng lúc này khảo thí quảng trường một đạo c h ó i mắt kim sắc phóng lên trời trong nháy mắt đưa tới toàn bộ quảng thành điện trưởng lao chú ý cực phẩm kim linh căn có người nhẹ giọng kinh hô đi ra loại này linh căn liền xem như bái nhập cấp tám tông môn cũng có thể trực tiếp trở thành thân truyền đệ tử thậm chí có thể kinh động những cái kia quanh năm bế quan lao quái vật nàng này cùng lao phu hữu duyên đúng lúc này một lao giả lóe lên mà ra nắm lên nữ tử kia liền lóe lên một cái rồi biến mất quảng trương bên này rất nhiều người đấm n g ư c dậm chân lao tổ ngươi quá không hiền hậu vậy mà cùng bọn ta cấp đệ tử một vị tó người này là quảng thành điện lục trưởng lão vương húc cũng là quảng thành điện kim k i ế m phong phong chủ ngọn núi này chủ tu kim thuộc tính công pháp vừa mới nữ tử kia thích hợp bọn hắn nhất cái này nhất phong thượng quan gia muốn phát đạt thượng quan ánh tuyết cư nhiên bị quảng thành điện lao tổ thu làm thân truyền đệ tử có tầng quan hệ này thượng quan gia tại thượng quan thành tất nhiên có thể đi ngang thượng quan gia cũng không vẹn vẹn chỉ có thượng quan ánh tuyết tên yêu người này còn có một cái thế nhưng là bái nhập cựu thiên huyền n ữ c u n g tư chất không tại thượng quan ánh tuyết phía dưới lý tâm an đứng ở trong đám người nghe đám người nghị luận khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉ cười nếu như vậy xem ra chính mình hẳng là không cần vì Lạc Thủy lo lắng. lấy lạc thủy tư chất tất nhiên trở thành thân truyền đệ tử đồng thời cái k i ê u tả lượng cùng hoàng tiên vân hai người cũng tất nhiên như thế đến nỗi mặc hà cùng quách vân xảo mặc dù căn cốt không sánh được c á c n à n g nhưng trộn lẫn cái cấp năm hoặc lục cấp tu trấn tông môn ngoại môn đệ tử cũng không thành vấn đề lý tâm a n trong lòng nhẹ nhàng thở ra vậy hắn liền có thể yên tâm tại quảng thành điện cầu lấy đúng lúc này d ị biến lại nổi lên một cây đại thụ c h e trời đột nhiên tại hư không nở rộ trời ơ i thực phẩm m ộ t linh căn tại sao lại ra một cái tuyệt thế thiên tiêu cái này khiến chúng ta sống thế nào a kẻ này cùng lão phu hữu duyên đúng lúc này vừa mới xuất hiện lão giả kia lần nữa lóe lên mà ra nắm lên nam tử kia liền lóe lên một cái rồi biến mất quảng tiên h một chúng ta l i ề u mạng với ngươi mấy vị quảng thành điện trưởng lao tức giận thổ huyết vừa mới bắt đi một cái c ự c phẩm kim linh căn bọn h ắ n nhịn thật vất vả ra một cái c ự c phẩm m ộ t linh căn ngươi lại tới cướp mặc dù ngươi là lao tổ nhưng ăn một mình cũng không thể ăn như vậy ai chừng mấy vị quảng thành điện trưởng lao hướng thẳng đến nơi xa p h ó n g đi trong chốc lát nơi xa liền chuyển đến nổ kịch liệt toàn bộ quảng thành điện có chút hơi r u n nhẹ tính toán tính toán cái này nhường cho các ngươi quảng tiên một âm thanh chuyển đến sau đó đem vừa mới bắt đi cái kia thực cái kia v à i tên vừa mới xông ra trưởng lão lúc này mới vui vẻ ra mặt nhưng phân chia như thế nào lại trở thành vấn đề cho nên bọn họ bắt đầu đối với bấm lý tâm a n ở phía xa nhìn xem một màn này ánh mắt của hắn không khỏi hơi hơi sáng lên cái này quảng thành điện không khí cảm giác cũng không t ệ lắm xem ra chính mình lần này cũng coi như là chọn đúng tâm môn quảng thành điện ba mươi sáu cái chủ phong lý tâm a n cũng không biết chính mình sẽ đi cái nào nhất phong chương bảy mươi b ố bái sư vạn đan phong chương bảy mươi b ố bái sư vạn đan phong đ i n h hệ thống tuyên bố nhiệm vụ xin chủ nhân năm mươi năm bên trong trở thành một tên tam phẩm luyện đan sư ngay tại lý tâm an suy nghĩ chính mình sẽ đi cái nào nhất phong thời điểm trong đầu lập tức vang lên âm thanh của hệ thống lý tâm an hơi sững sờ sau đó khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười tốt chính mình không cần tuyển hệ thống đã cho tự c h ọ n tốt chỉ có thể tiến vào vạn đan phong nhưng lý tâm an biết tiến vào vạn đan phong còn cần khảo hạch mở dạng đó chính là tinh thần lực cũng chính là thần hồn chi lực điểm này hắn cũng không lo lắng theo lần thứ nhất tuyển bạn kết thúc hết t hệ có hơn ba người đi qua lần này tuyển bạn nhóm người này muốn tiến vào vòng thứ hai luyện tâm khảo thí hơn ba người nhìn như nhiều nhưng hôm nay tới đây quảng thành điện người đạt đến mấy chục vạn nhưng màn à y còn chỉ là cửa thứ nhất hơn ba ngàn người được đưa tới một cái đại quảng trường bên trong đúng lúc này một lao g i ả phi thân lên chân đạp hư không mạnh mẽ h uy áp từ trên người lão g i ả triển lộ ra để cho tại chỗ rất nhiều người đều tràn đầy kính sợ đồng thời trong hai mắt cũng nhiều thêm một tia màu nhiệt huyết c h ư vị lao phu chính là quảng thành điện kim kiếm phong phong chủ vương húc cũng là tông môn lục trường lão bây giờ tiến hành vòng thứ hai khảo thí luyện tâm khảo thí đợi chút nữa quảng trường phương sẽ xuất hiện một cái chống to tiếng chống vang lên sau các ngươi sẽ dần dần lâm vào trong hạo cảnh thời gian một nén nhang có thể thoát khỏi nguyễn cảnh giả liền có thể lưu lại nếu không thì trực tiếp đào th bây giờ ta tuyên bố luyện tâm khảo thí bắt đầu theo vương h ú c tiếng nói rơi xuống một mảnh t h ố n g to chậm rãi hiện lên ở trên bầu trời đông tiếng trống vang lên chuyến khắp tứ phương từng cỗ sóng âm chuyển vào trong thai của mọi người nguyên bản quảng trường đám người con mắt dần dần mê ly lên sau đó từng cái chậm rãi nhắm mắt trong đầu của bọn họ bắt đầu xuất hiện đủ loại hình ảnh tiếng trống chuyển đến lý tâm an trong nháy mắt cảm giác có một cố đặc thù sức mạnh tác dụng tại thần hồn phía trên cặp mắt của hắn cũng chậm rãi đóng lại trong đầu của hắn hiện lên cái này mấy trăm năm qua từ n g màn những hình ảnh này giống như điện ảnh đồng dạng tại trong đầu nhanh chóng chạy qua lý tâm an người cái này đàn ông phụ lòng người cướp đi thân thể của ta ta đợi ngươi một năm ngươi vậy mà không tìm đến ta lại thanh y vì lệ rơi đầy mặt đứng tại trước mặt lý tâm an một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng để cho lý tâm an nhìn thấy không khỏi lòng sinh thương hại lý tâm an không khỏi đưa tay trợ giúp lại thanh y xóa đi nước mắt trên mặt ánh mắt lộ ra thương tiếp vẹ lại thanh y thì trực tiếp bổ nhào lý tâm a n trong ngực tại trong ngực hắn thúc tít h hai người ôm rất lâu lại thanh y thì từ lý tâm a n trong ngực ngẩng đầu lên sau đó chủ động hôn lên lý tâm a n b ở môi lý tâm a n không đành lòng lại tổn thương nàng sau đó cùng lại thanh y đi triển miên cùng một chỗ cũng không biết trải qua bao lâu hai người triển miên kết thúc lại thanh y thì ghé vào lý tâm a n trong ngực ngủ thật say khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười lý tâm a n không cho ngươi rời đi ta mãi mãi cũng không cho phép rời đi ta lại thanh y thì tự lẩm bẩm đây là nàng đang nói chuyện hóng đường lý tâm ăn đưa thay sờ sờ lại thanh y phía sau lưng sau đó chậm rãi từ trên giường đứng lên thay lại thanh ý g ì a đắp kín m i ệ n g lý tâm a n mở cửa phòng đứng ở ngoài cửa nhìn sau lưng gian phòng một mắt sau đó thở dài một t i ế n g tán lý tâm a n khỏe miệng nói nhỏ phòng ở cũng tốt hết thể trước mắt cảnh tượng cũng được hết thể đều tan thành m â y khói lý tâm a n mở hai mắt ra trong mắt của hắn nhiều hơn một tia cô đơn luyện tâm khảo thí chẳng lẽ không phải một lần đối với nội tâm mình có hỏi vừa mới xuất hiện những hình ảnh kia kỳ thực cũng là hư hảo là lý tâm a n chính mình nghĩ ra được nhưng cũng đại biểu hắn cái này hơn ba trăm năm áy náy nhất một sự kiện lại thanh y r ì là vì cứu hắn mới có thể cùng hắn có tiếp xúc ra thịt nhưng lý tâm an về sau cũng không dám đi gặp nàng thằng đến nàng về sau đính hôn trong lòng của hắn mới có một k i a hối hận hắn nguyên bản có thể bồi nàng đến già với hắn mà nói cũng liền lãng phí mấy chục năm thôi nhưng hắn không có làm như vậy lần này luyện tâm khảo thí đem hắn trong lòng t i ế c nối u câu lên nhưng cũng làm cho lý tâm an dần dần thoát khỏi trong lòng gông xiềng lại thanh ý ỉa chúc ngươi hạnh phúc lý tâm an khỏe miệng nói nhỏ sau đó con mắt dần dần sáng tỏ không tệ không tệ vừa mới bắt đầu mấy chục hơi thở thời gian vậy mà liền có mười mấy người tỉnh lại đây đều là tâm tính đặc biệt cường đại người sau đó cơ thể đột ngột từ mặt đất mọc lên rơi xuống cách đó không xa một tòa trên đại cao đại cao bên này hơn ba mươi vị phong chủ hai mắt sáng lên nhìn xem lý tâm ăn một mươi hai người nhóm đầu tiên tỉnh lại giả thường thường cũng là quý hiếm nhất lũ tiểu gia hỏa ta quản thành điện ba mươi sáu phong chính các ngươi chắc có hiểu biết ưa thích cái nào nhất phong trực tiếp lựa chọn a một lao giả cười híp mắt mở miệng trước mặt hắn có một cái thẻ bài trên đó viết thiên ngai phong lý tâm an tháo qua thiên ngai phong thế nhưng là quảng thành điện nổi danh nhất một cái phong ngọn núi này tu luyện chính là đao pháp nổi danh nhất chính là nhất đao trạm thiên ngai đây cũng không phải là khoác lác mà là thật sự có một chiêu này nhưng nghe nói có rất ít người có thể lãnh mộ thôi nếu như không có hệ thống nhiệm vụ lý tâm a n sẽ không chút do dự lựa chọn thiên ngai phong dù sao hắn cũng là luyện đao nhưng bây giờ có hệ thống nhiệm vụ sau lý tâm a n ánh mắt không khỏi tại bốn phía quét tới cuối cùng tại trong nhóm người này nhìn thấy vạn đan phong l ệ n bài hắn không chút do dự Đi đến đàn vạn phong tên lý o giả kia trước mặt đệ tử đệ l tâm, tâm, tâm, tâm, tâm, tâm an nghe u y ệ n n ý bái ậ p v ạ được mà nói tạ viễn không khỏi lần nữa ông quyền nói đệ tử đời này tâm nguyện lớn nhất chính là trở thành một tên luyện đan sư hôm nay tới đây quảng thanh điện chính là hướng về phía vạn đan phong tới lý tâm an trả lời tạ viễn rất là hài lòng vung tay lên trong tay xuất hiện một cái màu đen viên cầu tạ viễn mở miệng cười nói đây là khảo thí thần hồn chi lực pháp khí ngươi chỉ cần có thể để cái này màu đen viên cầu sáng lên liền có thể gia nhập vào tạ vạn đan phong lý tâm an mỉm cười không chút do dự trực tiếp nắm tay đặt ở phía trên chỉ thấy màu đen viên cầu bên trên trong nháy mắt sáng lên bên trong tử quan g đại thịnh nhìn qua cực kỳ tôn quý để cho tạ viễn không khỏi hai mắt sáng tỏ dị thưởng chương bảy mươi lăm hai vị sư điện cũng là người đồng đạo chương bảy mươi lăm hai vị sư điện cũng là người đồng đạo phía trên vạn đan phong lý tâm an quan sát b ố n phía không khỏi âm thầm g ậ t đầu mặc dù vẹn vẹn chỉ là nhất phong nhưng đình đài lầu c á t một tòa liền với một tòa nhìn qua thật không khí phái tạ viễn lần này chọn lựa bốn mươi mốt người trở về đối với vạn đan phong tới nói đã coi như là nhân số khá nhiều một lần luyện tâm khảo thí đào thải gần một nửa người bởi vậy có thể thấy được luyện tâm cửa này t à n k h ố c tạ viễn vừa mới hiện thân bốn bóng người liền từ đằng xa bay tới ba nam một nữ hướng về phía tạ viễn ôm của nói bãi kiến sư tôn bốn người đối với tạ viễn sau khi thi lễ sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía tạ viễn sau lưng bốn mươi mốt t ạ viễn mở miệng cười nói các ngươi đã tới liền tốt cái này một số người chính các ngươi nhìn xem phân a t ạ viễn sau khi nói xong cơ thể n h ó á n g một cái trực tiếp tiêu thất lý tâm an bây giờ cũng tại đánh giá bốn người trong cái này ba nam một nữ này người nữ kia trẻ tuổi nhất nhìn qua chỉ có t r ư ừ n g ba mươi tuổi nhưng hắn biết rõ đối phương nhất định là một cái lao yêu quái n h i ê n linh ít nhất so với hắn còn lớn các ngươi mấy cái này nữ hay đi theo ta đi nữ tử kia trực tiếp vung tay lên đem một ư ơ i ba tên nữ tử m u ố n đi còn lại ba người cũng không có ngăn cản bọn hắn bản thân liền không thu nữ đệ tử cái tuổi đó lớn nhất mở miệng nói lũ tiểu giã hỏa muốn bãi nhập môn hạ của ta đứng ở bên cạnh ta tới lý tâm an không chút do dự trực tiếp lựa chọn cái tuổi này lớn nhất hắn đã vừa mới đã nhìn ra trong bốn người ẩn ẩn lấy người này làm bài cùng lý tâm an đồng dạng lựa chọn còn có tám người cùng một chỗ đến đây lão giả cười ha ha một tiếng sau đó làm cho những n à y người nhảy lên phi kiếm của hắn trực tiếp rời đi thời gian đảo mắt nửa tháng lý tâm an đang dược điền bận rộn trên người hắn trang phục cũng đổi thành vạn đan phong đệ t ử trang phục nửa tháng này lý tâm an liền làm một sự kiện chiếu cố sáu mẫu dược điền nhiệm vụ hàng ngày chính là trừ cỏ tới nước bắt trùng cùng với quan sát linh dược tình hình sinh trường những thứ này hắn đều phải nhớ xuống mỗi ngày hướng mình sư tôn lý kỷ linh hồi báo lý kỷ linh chính là lao giạ kia cũng là tạo viễn đại đệ tử lý tâm an bái nhập môn hạ của hắn trước đây đi theo lý kỷ linh đến đây trong chín người chỉ có lý tâm an một người bái tại lý kỷ linh môn hạ còn lại tám người đều bái tại lý kỷ linh đại đệ tử quách vân trung cùng nhị đệ tử vương hồng đều môn hạ mặc dù là đồng thời tiến vào q u a n g thanh điện vạn đan phong nhưng lý tâm an trở thành cùng một giới người tiểu sư thúc lý tâm an cũng không biết là vật lý còn là bởi vì nguyên nhân khác ngược lại sự tỉnh chính là chuyện như vậy lý tâm an hôm nay như thường lệ đi tới dư viên hắn trông coi cái này sáu mẫu dược điển tình hình sinh trường đặc biệt tốt hắn nguyên nhân là lý tâm an cho chúng nó mở cửa sau lý tâm an thi triển mưa nhỏ thuật tới nước thời điểm vụ trộm đem bốn phía linh lực hút tới một chút dạng này nửa tháng trôi qua liền hắn cái này sáu mẫu dược điển tình hình sinh trường tốt nhất bái kiến tiểu sư thúc đ ư ờ n g bảo toàn lưu ngọc núi vội vàng hướng lý tâm an thi lễ lý tâm an cười nói không cần đa lễ các ngươi bảo ta lý tâm an cũng được đ ư ờ n g bảo toàn là vương hồng đều đại đệ tử lưu ngọc núi nhưng là quách vân trung đại đệ tử sư tôn mới thu sứ đệ sư muội tiền kỳ cũng là bọn hắn mang theo sau người đó hai người ợ c bắt đầu thị sát dược viên nhưng lý tâm an lại cảm thấy hai người một tia thần hồn một mực nhìn chăm chú lên phía bên mình lý tâm an biết rõ cách làm của mình đã gây nên bọn hắn hoài nghi cùng một mảnh dược viên bằng gì ngươi cái tia vài mẫu liền dài đặc biệt tốt người khắc liền muốn thấp một đoạn lý tâm an bất động thanh sắc trừ sâu nhổ cỏ sau đó thi triển mưa nhỏ thuật tới nước nhưng lần này hắn không có gian lận kỳ thực trong ruộng thuốc dược liệu lớn lên cùng tu tiên giống nhau một bước nhanh từng bước nhanh lý tâm an cái này sáu mẫu dược điển tình hình sinh trưởng tốt hơn rõ ràng so những thứ khác cao hơn một đoạn coi như lý tâm an không giúp bọn chúng bọn hắn hấp thu linh lực tốc độ cũng sắp tại bốn phía dược điển đường bảo toàn lưu ngọc núi cũng đã ở đây chờ đợi vượt qua trăm năm tự nhiên biết hai người bọn họ tu vi cũng không gạt được lý tâm an kim đan trung kỳ đường sư h u n h ta xem tiểu sư thuốc thủ pháp không có vấn đề hẳn là linh lực toán loạn kết quả lưu ngọc núi thấp giọng cho đường bảo toàn truyền âm nói đường bảo toàn nghe xong không khỏi gật gật đầu sau đó mở miệng cười nói không sao chúng ta liền đến xem đợi chút nữa chúng ta xuống núi một chuyến rất lâu không có đi người ấy cứ không biết người mới tới không có lưu ngọc núi nghe xong trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng sau đó gật gật đầu nhẹ giọng mở miệng nói cái k i a liếu cô nương không tệ ta còn điểm nàng đường bảo toàn khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười sau đó mở miệng nói vậy được vậy cứ thế quyết định không nên bị người khác biết hai người nhìn nhau hắc hắc cười bị ổi hai người bọn họ không biết vị tiêu tiện nghi tiểu sư thúc đã nghe tiếng biết lý tâm an đang tại đau đầu chuyện này bên cạnh hắn không có đạo lữ nếu là lại không tìm lời của cô gái hệ thống lại muốn nghỉ việc bây giờ nghe được đối thoại của hai người sau lý tâm an trong nháy mắt hai mắt sáng tỏ dị thường trong mắt không khỏi chuyển động ta là thuần khiết tiểu sư thúc bị người phát hiện tất nhiên là hai cái sư để sai là bọn hắn mang ta đi lý tâm an đã nghĩ đến kết quả cùng như thế nào chút đầy trách nhiệm khoe miệng không khỏi lộ ra đủ cười d ư ợ c điên làm xong sau hắn lập tức trở về rửa mặt một phen tại vạn đan phong đường xuống núi miệng chờ lấy bọn hắn quả nhiên chỉ một lát sau lý tâm an liền cảm ứng được hai người khí t ứ c vội vàng từ một bên đi、ra. c h ầ m rãi xuống núi đường bảo toàn cùng lưu ngọc núi rất nhanh liền phát hiện lý tâm an hai người không khỏi sức sở t i ể u sư thúc ngươi cũng muốn xuống núi một chuyến sao đường bảo toàn mở miệng chào hỏi lý tâm an nghe xong vội vàng mở miệng nói đúng vậy chuẩn bị đi mua mấy ngày nay dùng đồ vật hai vị sư điệt chẳng lẽ cũng muốn xuống núi đường bảo toàn cùng lưu ngọc núi l i ế n nhau có chút xoắn suýt nhưng vẫn là gật gật đầu vậy thì tốt quá sư điệt các ngư ơ i ngự kiếm phi hành cũng sắp một chút mang ta đoạn đường a lý tâm an mở miệng cười đường bảo toàn cùng lưu ngọc núi có chút bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng tiệu sư thúc chúng ta đã đến trong lưu ngọc núi một bên ngự kiếm phi hành vừa cười mở miệng nói lý tâm an cố nín cười sau đó mở miệng nói đây là tự nhiên hai vị sư điệt cứ vội vãng các ngươi ta ngày mai chính mình sẽ trở lại đường bảo toàn cùng lưu ngọc núi n g h e xong không khỏi nhẹ nhàng thở ra từ quảng thành điện đi đến gần nhất thành trì kỳ thực không xa cũng liền mấy chục dặm ngự kiếm phi hành kỳ thực cũng liền phút c h ố c chuyện lý tâm an bị lưu ngọc núi sau khi để xuống cười h í p mắt cùng bọn hắn vây tay từ biệt nghĩ không ra hai cái tiểu sư điệt cũng là người trong đồng đạo chương bảy mươi sáu hệ thống phát hiện mới chương bảy mươi sáu hệ thống phát hiện mới lý tâm an tự nhiên không có đi người ấy cư hắn đến nơi này xếp số một vị phạm nhân gian nói thật nơi này phục vụ cùng bách linh vực so sánh tốt hơn không nên quá nhiều nơi này bộ phận nữ tử cũng là có tu vi có thậm chí đạt đến kim đăng cảnh bất quá bọn hắn cũng là tàn tu cái này một số người tới đây cùng người một đêm gió xuân sau sáng sớm hôm sau liền rời đi lần sau xuất hiện không biết là lúc nào lý tâm an đi tới phạm nhân gian nhìn thấy tất cả nữ tử trên mặt đều mang theo một cái màu đen mũ rộng ảnh không nhìn thấy dung mạo không khỏi k h ẽ cho mày một bên tú bà mở miệng nói vị này không cần lo lắng các nàng cũng là người tu luyện dung mạo đều rất trẻ trung lý tâm an gật gật đầu điểm một cái t r ú c cơ cảnh hậu kỳ nữ tử tú bà nhìn thấy lý tâm an mới tiên tiên cảnh n h ị trọng vốn là muốn khuyên một chút lý tâm an bởi vì hai người thể chất căn bản vốn không tại một cái cấp độ a phạm nhân gian xem trọng chính là cực hạn thể nghiệm hai người thể chất khác biệt sẽ để cho khách nhân thể nghiệm cảm giác trở nên kém nhưng lý tâm an kiên trì muốn nàng tú bà cũng sẽ không quản nói xong năm trăm mai hạ phẩm linh thạch thù lao sau hai người liền được a n bài đến một cái cách lâm trong phòng một đêm thời gian vội vàng mà qua lý tâm an chỉ cảm thấy thần thanh phí sản lý tâm an rời đi phạm nhân gian bất quá lý tâm a n cho đối phương lưu thêm xuống một trăm mai hạ phẩm linh thạch nữ tử kia thầm mắng lý tâm a n là cái đồ biến thái nhưng nhìn thấy nhiều một trăm mai hạ phẩm linh thạch hai mắt trong nháy mắt lại sáng lên một chút uy ngươi tên là gì ta làm sao liên lạc ngươi nữ tử kia hướng về phía lý tâm a n hô lý tâm a n xứng sở sau đó k h o á t khoác tay hắn không muốn cùng những cô gái này có quá nhiều dây dưa mặc dù nữ tử này rất xinh đẹp cũng rất nhuận hắn phi thường hài lòng nhưng hắn hay là không muốn quá nhiều dây dưa chỉ muốn dạo chơi nhân gian nữ tử rất là h u á n liếc lý tâm ăn một cái chính mình đây là lần đầu tiên tới làm loại sự tình này nếu không phải là thực sự cần khoản này linh thạch nàng mới không tới đánh chết cũng không tới ta vẫn lần đầu tiên tới ở đây không có lừa ngươi ta có thể dùng đạo tâm thể nữ tử lần nữa hướng về phía lý tâm an mở miệng nói lý tâm an dừng lại một chút sau đó xoay người lại mở miệng nói cho ta một cái phương thức liên lạc với ngươi lần sau ta tới liên hệ ngươi nữ tử trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng sau đó vội vàng ném ra một cái ngọc giản bị lý tâm an một tay tiếp lấy lý tâm an quay đầu nhìn nữ tử một mắt sau đó mở miệng nói ngươi rất thiếu linh thạch sao nữ tử nghe xong không khỏi gật gật đầu ánh mắt g i ả m đạm mở miệng nói phụ thân ta bị đả thương cần một ngàn linh thạch mua một cái đăng dược bằng không thì sống không được ta cũng chẳng còn cách nào khác mới đi đến phạm nhân gian lý tâm an nghĩ nghĩ phất tay lần nữa ném ra năm trăm mai hạ phẩm linh thạch sau đó rời đi lý tâm an không thiếu linh thạch còn nhiều từ bạch hổ tông những đệ tử kia trong tay vơ vét mấy trăm vạn hạ phẩm linh thạch còn có hơn trăm ngàn t r u n g phẩm linh thạch mấy ngàn mai thượng phẩm linh thạch cùng với hơn m ộ mươi mai cực phẩm linh thạch đinh sức mạnh một tốc độ một phòng ngự một ban thưởng năm trăm tít hơn ngay tại lý tâm an đi ra phạm nhân gian thời điểm âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên hắn trực tiếp ngây m ẩ n cả người ta dựa vào đây là cái tình huống gì lý tâm an vội vàng xem xét bảng hệ thống tốc trụ lý tâm an sức mạnh ba t r ă n h sáu tốc độ một m ư ơ i tám phòng ngự một t sáu m ộ t tích phân ba t r sáu sáu năm căn cốt h ỏ a linh thể c ự c phẩm kiếm cốt địa giai c ự c phẩm năng lực đặc thù dịch hôn thuật dịch cốt thuật thiên cơ thuật tham t r ắ c thuật hệ thống nhiệm vụ năm mươi năm bên trong trở thành một tên tam phẩm luyện đan sư độ hoàn thành một lý tâm an khẽ nhữ mày sau đó khỏe miệng nở một nụ cười hắn hiểu rồi ở cùng với hắn nữ tử tu vi càng cao hắn lấy được ban thưởng càng tốt tối hôm qua nữ tử kết là trúc cơ cảnh hậu kỳ là ở cùng với hắn tu vi cao nhất nữ t ử hệ thống cho ban thưởng tự nhiên tốt hơn lý tâm an nghĩ tới đây không khỏi có chút lệ rơi lệ mặt chính mình xuyên qua vì sao muốn xuyên qua đến bách linh vực xuyên qua tới lớn hoa ngực v thật tốt nếu như mình cũng tại lớn hoa ngực v cầu hơn ba trăm năm mình bây giờ tu vi tất nhiên tăng v ọ t một mảng lớn quả nhiên có nhiều thứ không phải dựa vào số lượng mà là dựa vào chất lượng a l ư ợ n g biến không nhất định gây nên chất biến a lý tâm an nhìn một chút ngọc trong tay giản phát hiện trên thẻ ngọc vẫn còn có chữ trên đó viết hồng bách hợp đây chẳng lẽ là cô gái tịa tên hay sao lý tâm an không có làm nhiều xoan suýt đem mai ngọc giản này bỏ vào bên trong không gian hệ thống lý tâm an sau đó ở trong thành bắt đầu đi dạo có thể là quá sớm nguyên nhân rất nhiều cửa hàng cơ hồ cũng không có mở cửa đột nhiên lý tâm an lông mày n i ễ u một cái phát hiện có ba người đi theo chính mình ba người này lý tâm an tối hôm qua liền phát hiện chuyên môn ngồi chờ tại phạm nhân gian cách đó không xa thời thời khắc khắc đánh giá ra vào phạm nhân gian người phải biết phạm nhân gian tiêu phí nhưng là phi thường cao ở xa trên người ấy cư chi l i ê n đường bảo toàn cùng lưu ngọc núi cũng không dám lựa chọn bên này mà là lựa chọn cảng tiện nghi giàu nhân ái người ấy cư lý tâm an trên mặt nổi tu vi chỉ có tiên tiên cảnh n h ỉ trọng tu vi như vậy không có ai mang liền dám đến phạm nhân g i a n tới tự nhiên trở thành trong mắt người khác con n mồi ai một cái tiên thiên cảnh nhị trọng người c ư nhiên bị hai cái trúc cơ cảnh trung kỳ một cái kim đan cảnh sơ kỳ người để mắt tới thực sự phiền phước lý tâm an bất động thanh sắc nhìn thấy phía trước một nhà cửa hàng không khỏi s ư n g sờ tâm an các lý tâm an cảm thấy rất có duyên phận thế là tiến vào bên trong đây là một nhà mua bán đang ăn dược linh khí cửa hàng đồ vật bên trong rực rỡ muôn màu hoan g nên quang lâm chúng ta tâm an các một cái tuổi trẻ nữ từ tiến lên đón cũng không có bởi vì lý tâm an chỉ là tiên thiên cảnh nhị trọng có chỗ khinh thị lý tâm an nhìn nữ tử này một mắt thầm khen một tiếng cô gái này dung mạo không tại lạc thủy phía dưới bị dò xét người nhạc hồng tú sức mạnh một t m ộ t tám tốc độ hai chín phòng ngự hai chín căn cốt địa giai cao phẩm năng lực đặc thù vô trưởng quỹ các ngươi bên này thu mua đồ vật sao ta có một nhóm đồ vật cần xử lý lý tâm an nhìn xem nhạc hồng tú mở miệng cười đạo nhạc hồng tú xứng sở sau đó mở miệng cười nói tự nhiên thu mua đạo hưu có cái gì cứ lấy đi ra lòng ta an cắt tuyệt đối sẽ đưa ra một cái công đạo giá cả lý tâm an thần hồn đạo qua phát hiện đi theo chính mình ba người không có tiến vào tâm an cắt mà la trốn ở nơi xa không khỏi cười lạnh một tiếng hắn đi tới lớn hoa ngực v còn không có giết qua người không ngại giết ba đầu tạp ngư ăn chút mặt lý tâm an nghe được đối phương nói như vậy cũng không k h á c h khí vung tay lên mấy chục thanh trường kiếm xuất hiện doa đến nhạc hồng tú nhảy một cái nhạc hồng tú mặc dù không coi nhẹ lý tâm an nhưng nàng cho là đối phương không có nhiều đồ vật dù sao đối phương tu vì đặt tại cái kia không nghĩ tới đối phương lập tức lấy ra nhiều đồ như vậy rất là giật mình chương bảy mươi bảy tiền tài động nhân tâm đạo hữu chờ một chút ta đi mời trưởng lao chúng ta đến đây nhạc hồng tú sau khi nói xong vội vàng hướng bên trong chạy tới tốc độ cực nhanh chỉ sợ lý tâm an chạy đồng dạng nhìn hắn đều có chút buồn cười tú n h a đầu ngươi đ ừ n g gà ta sáng sớm nào có cái gì đồ tốt cần giám định ngươi liền không thể để cho ta nghỉ ngơi một ngày cho khỏe sẽ sao ngũ trưởng lão ta là hạ người như vậy sao thật sự không lừa ngươi đối thoại của hai người chuyển vào lý tâm an trong hai rất mau nhìn đến nhạc hồng tú lôi kéo một lao giả tới lao giả vừa xuất hiện lý tâm an trong nháy mắt trong lòng nghiêm nghị hắn lại ở đây cái trên người lao giả cảm nhận được cái kia bị chính mình giết chết vương vĩnh sinh trên người loại kia áp bách lý tâm an trong nháy mắt kết luận lao giả này là một cái vấn đỉnh cánh tu sĩ lý tâm an không chút do dự lần nữa sử dụng tham chất t h u ậ t bị dò xét người bà ngọc lâm sức mạnh sáu t m c n mươi t ố c độ 237 phòng ngự 339 c ă n c ố t địa giai cao phẩm năng lực đặc t h ủ vô quả nhiên không có đoán sai cái này bà ngọc dừng so với mình giết chết cái k i a bạch hổ tông vương vĩnh sinh càng mạnh hơn một chút bà ngọc dừng nhìn thấy lý tâm an đứng ở nơi đó trước người trưng bày một đống trường kiếm v ẫ n đục hai mắt không khỏi hơi hơi sáng lên bà ngọc dừng cũng không có trực tiếp đi xem trường kiếm mà là nhìn về phía lý tâm an một cố uy áp tử trên người triền lộ ra lý tâm an ánh mắt yên tĩnh nhìn xem bà ngọc dừng trong t nếu là cái này bà ngọc dừng dám đối với hắn ra tay hắn sẽ không chút do dự xử lý hắn sống hơn ba trăm n ă m lý tâm an sớm đã không phải loại kia đầu vóc phát suốt người chuyện không có năm chắc hắn sẽ không làm hắn vật bán đều là tới từ vạn tượng vực bạch hổ tông cùng lớn hoang vực cách nhau mấy chục v ạ n dặm hắn không có chút nào cố kỵ bà ngọc dừng rất nhanh liền thu hồi trên người b u áp sau đó mở miệng cười nói vị tiểu hữu này là toàn bộ muốn bán ra sao lý tâm an mỉm cười sau đó mở miệng nói đây là tự nhiên đây chỉ là một bộ phận nếu như giá cả phù hợp ta còn rất nhiều lý tâm an lời nói để cho bà ngọc dừng cùng n h ạ hồng tú giật mình dị thường đặc bà i ệ t l ngọc h h ồ n tú giống như, như nhìn vật nhìn xem lý Tâm、an. Trong này, mỗi một một tiên tiên giống dạng cái gì cũng không quái mỗi cái phải cái như như nhìn nhìn An. này nhò nhỏ tiên tiên cảnh nhị xem Lý n người g ó có thể có à. Bà Ngọc Bà dừng sâu h í t hơi sau đó mở miệng cười nói tiểu hữu có cái gì cứ lấy đi ra lòng ta an cắt tất nhiên sẽ đưa ra công đạo giá cả lý tâm an cũng không sợ bọn hắn dở trò gian vung tay lên một đống lớn đồ vật xuất hiện đủ loại đồ vật chất thành một đống so với người còn cao bà ngọc dừng mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng bây giờ sau khi nhìn thấy cũng không khỏi khỏe miệng hơi hơi run rẩy n h ạ c hồng tú ha hốc một ra thật lâu cũng không có khép lại đây là đánh cướp một cái thế lực nhỏ sao lại có nhiều đồ như vậy bà ngọc dừng sâu h í t hơi sau đó liếc l ý tâm a n một cái bình t ĩ n h mở miệng nói tiểu hữu ngược lại là hào sản g chẳng lẽ không sợ chúng ta tâm a n c ắ t nuốt hay sao lý tâm a n giống như cười mà không phải cười nhìn xem bà ngọc dừng bình t ĩ n h mở miệng nói thế giới này vẫn chưa có người nào có thể nuốt ta đồ vật muốn nuốt ta đồ vật bây giờ mộ phần thảo đã cao ba thước lý tâm a n lời nói để cho bà ngọc dừng trong lòng n g h nghị hãn tử đối phương trong lời nói cảm nhận được một cỗ tuyệt đối tự tin vậy tuyệt không phải giả vờ bà ngọc dừng không còn nói nhảm b ắ trong đầu kiểm kê, ước t khoảng thời gian này tâm an cắt tới mấy nhóm khác nhân thấy cảnh này đều cực kỳ cổ quái rất nhiều người nhìn về phía lý tâm an trong hai mắt đều lộ ra một tia không hiểu ngay tại lý tâm an chuẩn bị rời đi thời điểm nhạc hồng tú tiến lên trong tay cầm một khối ngọc bài hướng về phía hắn mở miệng nói lý đạo hữu đây là lòng ta an các đỉnh cấp khách quý ngọc bài về sau đạo hữu có gì cần tại lòng ta an cắt đưa ra này ngọc b à i có thể hưởng thụ giảm còn tám mươi lưu đãi lý tâm an vốn không muốn tiếp nhưng sau đó nghĩ nghĩ từ trong tay nhạc hồng tú tiếp nhận cười nói đà tạ cô đương sau khi nói xong hắn không còn lưu lại trực tiếp rời đi tú nha đầu ta đi ra ngoài một chút bà ngọc dừng nhìn xem lý tâm an rời đi vội vàng mở miệng nói ngũ trường lão chúng ta tâm a n cắt nhưng không làm loại kia tá ma giết lựa sự tỉnh nhạc hồng tú ánh mắt nghiêm túc nhìn xem bà ngọc dừng mở miệng nói ra bà ngọc dừng cười khổ một tiếng sau đó mở miệng nói tú nha đầu ngươi hiểu lầm ta không có cần ý xuất thủ ta luôn cảm thấy vị công tử này rất là thần bí hắn bây giờ bị rất nhiều người để mắt tới ta đi theo xem có thể hay không kết một thiệt d u y ê n n h ạ c hồng tú nghe xong trong nháy mắt hai mắt sáng lên sau đó mở miệng nói ngũ trưởng lão n g ư ơ i d ẫ n ta cùng một chỗ ta với ngươi cùng đi b a ngọc rừng tựa hồ đã sớm dự liệu được loại kết quả này không khỏi lần nữa cười khổ một tiếng gật đầu đáp ứng lý tâm an vừa ra tâm an các liền cảm nhận được mấy chục đạo ánh mắt quét về phía chính mình hắn không khỏi trong lòng cười lạnh hắn vừa mới vật bán bên trong còn sót lại bạch hổ tông ba vị nguyên anh cảnh cùng vị kia vấn đỉnh cảnh người đồ vật giữ lại còn lại đều thanh lý không còn một mống đổi lấy ba trăm vạn mai trung phẩm linh thạch h ắ n rất hài lòng lý tâm an không vội ra khỏi thành trong thành cái này một số người tất nhiên sẽ không đọc thủ điểm này lý tâm an tâm lý nắm chắc lý tâm an bốn phía đi dạo cảm giác sau lưng khí tức dần dần tăng nhiều khoe miệng cười lạnh con cá không sai b ệ t lắm nên thu lưới nghĩ tới đây khoe miệng của hắn cười lạnh sau đó không còn lưu lại trực tiếp ra khỏi thành hướng về quảng thành điện chỗ phương hướng đi đến lý tâm an vừa ra thành lập tức gọi ra một thanh phi kiếm ngự kiếm phi hành cố ý triển lộ chúc cơ cảnh tu vi ba đậu lý tâm an vừa bay ra trong vòng hơn mười dặm chỉ thấy xuất hiện sau lưng mấy chục đạo thân ảnh trong nháy mắt liền đem lý tâm an vây quanh cái này một số người cũng là tu vi kim đan top năm top ba vừa nhìn liền biết là tán tu ngũ trưởng lão người này sẽ không thật chỉ là trúc cơ tu vi à. nếu như vậy liền phiền thoái tâm an các ngũ trưởng lão bà ngọc giải d ừ n g lấy nhạc hồng tu trốn ở vài dặm có hơn nhìn xem bên này bà ngọc d ừ n g cũng là lông mày n h ữ n một cái hắn đường đường vấn đỉnh c ả n h hậu kỳ tu vi vậy mà nhìn không thấu lý tâm an tu vi cái này khiến hắn cực kỳ chấn kinh hoặc là tu vi của đối phương quá cao hoặc chính là đối phương tu luyện một môn tre lấp khí tức công pháp chúng ta xem trước một chút ta cảm thấy không có đơn giản như vậy hơn nữa đây đều là tiểu lâu la còn có mấy người tu vi cùng ta tương đương trốn ở trong tối nhắc hồng tú nghe xong không khỏi gật gật đầu trong lòng nghiêm nghị chữ vị ngăn ta lại l ý mẫu người đường đi muốn làm gì lý tâm a n nhìn xem bốn phía bình tĩnh mở miệng một cái chừng năm mươi tuổi nam tử đứng dậy mở miệng cười nói vị này lý đạo hữu chúng ta gần nhất tình hình kinh tế eo hẹp điểm đạo hữu đã như vậy dư giả phiền phức trợ giúp một chút chúng ta như thế nào chúng ta cũng không cần nhiều một người một vạn mai trung phẩm linh thạch chúng ta lập tức rời đi chương bảy mươi tám hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm theo nam tử này tiếng nói rơi xuống những người còn lại nhưng là một mặt cười lạnh nhưng bọn hắn cũng không lập tức độc thủ bởi vì bọn hắn cảm thấy lý tâm a n sau l ư n g tất nhiên có người lý tâm a n nhìn xem bốn phía người sau đó mở miệng cười nói linh thạch ta chính là có mới vừa từ tâm a n các nơi đó liền được ba trăm vạn mai t r u n g phẩm linh thạch nhưng ta chính là không cho các ngươi các ngươi có thể làm gì được ta lý tâm a n tiếng nói vừa rơi xuống người chung quanh từng cái hai mắt sáng lên nhìn về phía lý tâm a n ánh mắt hoàn toàn khác biệt trong mắt của bọn hắn tràn đầy vẻ tham lam từng cái hô hấp cũng không khỏi trở nên thô trọng tiểu tử lấy ra a ngươi một cái kim đan trung kỳ láo giả trước tiên không nhịn được trực tiếp đập thủ nơi này cách trong thành không xa lại mấy chục dặm có hơn chính là quảng thành điện thường xuyên có quảng thành điện người đến đây nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng trong mắt lý tâm an sát cơ loại lên hắn tới lớn hoang vực còn không có giết qua người đâu hôm nay ăn m ặ t đúng lúc này lý tâm an tay trái vung lên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm theo lý tâm an vung tay lên trong tay trường kiếm một hóa ngàn vạn hóa thành rậm rạp chẳng t r ị kiếm ảnh phóng tới bốn phương tám hướng những thứ này kim đan cảnh người trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng tại bốn phía vang lên lần lượt từng thân ảnh bị lợi kiếm xuyên thủng một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm lý tâm an không nghĩ tới đối phương hung ác như thế nhạc hồng tú cũng là t r ư ừ n g lớn hai mắt nàng không nghĩ tới lý tâm an ác như vậy trực tiếp đối với những người này xuống t ử thủ nhưng vào lúc này lý tâm an ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa h ư không sau đó lạnh lùng mở miệng nói cùng ta lý mẫu người đã lâu như vậy cũng không cần lại ở nút ra đi lý tâm an sau khi nói xong trực tiếp bóp nát cầm trong tay vấn đỉnh cảnh đại viên mãn nhất cách tạp theo tấm thẻ này pha thoái một cỗ đặc thù sức mạnh xuất hiện tại lý tâm an trong thân thể lý tâm an giơ tay lên bên trong trường kiếm hướng về phía nơi xa chém xuống ng một đạo kiếm quan g vạch phá phá toái hư không phi tốc mở rộng hướng về nơi xa chém xuống một cái đạo hưu tha mạng đúng lúc này nơi xa bên trong hư không hai thân ảnh xuất hiện trên thân đều có vấn đỉnh cảnh hậu kỳ huy áp hai người sau khi xuất hiện không kịp nghĩ nhiều đồng thời hét lớn một tiếng r i ê n g phần mình toàn lực đánh ra một trường trong mắt của bọn hắn cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi oanh hư không chấn động hai tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn chuyển đến bọn hắn chụp ra một trường trực tiếp bị một kiếm chém vỡ nhưng kiếm quan không ngừng trực tiếp chạm tại trên người của hai người thân thể của hai người đồng thời vỡ vụ ra hai đạo tàn hồn hốt hoảng chạy ra trên mặt đã l lý tâm a n n ế u mày vậy mà không giết chết hệ thống cái này vấn đỉnh cảnh đại viên mãn nhất kích tạp cũng không có gì đặc biệt ra nhưng vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện vừa mới chạy ra khỏi hai đạo trong thần hồn đột nhiên bạo phát ngàn vạn kim ế khí trực tiếp đem hai đạo thần hồn xoắn đến nắp ấy một kiếm miểu sát hai vị vấn đỉnh cảnh hậu kỳ tu sĩ giờ k h ắ c này bốn phía thân ảnh từng cái dọa đến hồn phi phách tán vội vàng hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi mẹ nhà hắn bây giờ tu tiên giới đều như thế còn sao tu vi cao như vậy, vậy mà chỉ hiện lộ ra tiên thiên cảnh nhị trọng thực lực quá hố người vài tên vấn đỉnh cảnh sơ kỷ cùng nguyên anh cảnh người từng cái trong lòng thế giới này lúc nào trở nên nhanh như vậy về sau trang bức cũng không dám trang quỷ mới biết người nào lại tại giả heo ăn thịt hổ lý tâm an không thèm để ý những người kia tay vồ một cái mấy chục cái túi chữ vật liền bay vào trong tay hắn sau đó lý tâm an liếc mắt nhìn bà ngọc d ừ n g cùng nhạc hồng tú phương hướng doa đến bà ngọc d ừ n g đột nhiên biến sắc nhưng cũng may lý tâm an không để ý đến ngự kiếm chậm dại hướng về nơi xa bay đi bà ngọc d ừ n g liếc mắt nhìn nhạc hồng tú chỉ thấy nhạc hồng tú tự lẩm bẩm chẳng thể trách hắn có nhiều đồ như vậy muốn bán cho chúng ta thì ra duy nhất một lần liền có thể ăn cấp nhiều người như vậy hơn nữa tu vi cao như vậy b à ngọc dừng khoe miệng co giật một chút sau đó mang theo nhạc hồng tú rời đi trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình về sau tuyệt đối không nên bị người khác mặt ngoài hiển lộ tu vi mê hoặc đinh chúc mừng chủ nhân đánh giết vấn đỉnh cảnh hậu kỳ hai người ban thưởng linh căn tẩy địch dịch mười ban thưởng đan đạo lĩnh ngộ tạp bốn chủ nhân lần đầu sử dụng đạo cụ hệ thống vấn đỉnh cảnh viên mãn nhất kích tạp ban thưởng lục phẩm hồn nguyên đan một cái sau khi phục d ụ n g chủ nhân thần hồn có thể tăng vọt một lần lý tâm an bay ra vài dặm sau trong đầu lập tức chuyển đến âm thanh của hệ thống để cho lý tâm an không khỏi hai mắt sáng lên lý tâm an đã hiểu rồi theo chính mình tu vi tăng lên chính mình hệ thống mới có sau n thưởng. Không chút đó lý tâm an đem đỉnh cấp hồn nguyên đan mất vào trong nháy mắt thần hồn của hắn chi lực liên tục tăng lên lý tâm an phát hiện hắn thần hồn thức hải bên trong tiểu nhân phi tốc mở rộng chỉ một lát sau liên mở rộng mấy lần như cái trưởng thành đồng dạng cao lớn cái này khiến hắn thầm giật mình cái này cái hồn nguyên đan có chút đáng sợ lý tâm an đoán chừng mình bây giờ thần hồn t u y ệ t không đang vấn đ ỉ n h cảnh người phía dưới lý tâm an thần hồn bày ra sau đó khỏe miệng không khỏi nợ một nụ cười hắn bây giờ thần hồn cảm giác lực tăng vọt đã có thể cảm ứng được phương viên hơn hai mươi dặm phạm vi hết thể đương nhiên đây vẫn là hắn không có toàn lực bày ra dù sao quảng thành điện cách nơi này cũng không xa hắn cũng không muốn kinh động những lao quái vật kia nhưng vào lúc này lý tâm an phát hiện hai cái người quen tại phía sau mình hơn mười dặm bên ngoài đang ngự kiếm hướng chính mình phương hướng bay tới hai người này tự nhiên là đường bảo toàn cùng lưu ngọc núi hắn vội vàng thu hồi phi kiếm sau đó rơi vào phía dưới t đi lý, lý, lý, hắc hắc, lý tâm an lên đường bảo toàn phi kiếm ba người đều mang tâm tư rất nhanh liền trở lại vạn đan phong lý tâm an vừa mới trở về liền bị sư tôn lý kỷ linh gọi tới tâm an từ hôm nay trở đi dự viên ngươi cũng không cần đi người đi theo bên cạnh ta phân rõ dược liệu là được lý kỷ linh không có chút nào nói nhảm nói thẳng ra mục đích của mình dược viên sự tình bất quá là lý kỷ linh xem lý tâm an có chăm chú hay không thôi bây giờ lý tâm an dùng hành động nói cho hắn hắn rất hài lòng là sư tôn lý tâm an liền vội và ngật đầu đây coi như là chính thức đạp vào luyện đan con đường lý tâm an rất rõ ràng muốn trở thành một cái luyện đan sư bước đầu tiên chính là nhận ra dược liệu chương bảy mươi chín đảo mắt 5 năm 79 đảo mắt 5 năm lý tâm an sớm đã hỏi qua rồi đường bảo toàn cùng lưu ngọc núi trước kia bọn hắn tại dược viên chờ đợi ba năm sau đó mới tiến vào bước này nhưng một bước này thật không đơn giản không chỉ có phải nhớ kỹ hơn vạn loại dược liệu còn muốn có thể phân biệt ra đủ loại dược liệu khác b i ệ t n ă m không có mấy năm thời gian là tuyệt đối khó mà nắm giữ lý kỷ linh cho lý tâm an một cái ngọc giản trong ngọc giản ghi chép hơn một vạn ba ngàn loại dược liệu những thứ này hắn toàn bộ đều phải nhớ cùng lúc đó lý tâm an còn chiếm được một bộ công pháp đan đạo c h â n kinh đây là vạn đan phong người người đều phải tu luyện một bộ công pháp nhưng hắn là không thể nào tu luyện công pháp của hắn chỉ có thể là trường sinh bất tử quyết khắc bất kỳ công pháp hắn đều không cân nhắc xem như lý kỷ linh đệ tử mới thu lý tâm an tại vạn đan phong tự nhiên có thụ chú ý ngay cả phong chủ tạ viễn cũng thỉnh thoảng hỏi lý tâm an tại gia nhập vào vạn đan phong một tháng sau tu vi bung ra một kia、e, đặt đến tiên thiên cảnh tâm trọng tối hôm đó lý tâm an trở lại trụ sở của mình sau không khỏi nhẹ nhàng thở ra mấy ngày nay hắn mỗi ngày đi theo lý kỷ linh bên cạnh thời gian nghỉ ngơi đều rất ít vạn đan phong muốn cung ứng toàn bộ quảng thành điện đan dược tự nhiên cực kỳ bận rộn ngay cả phong chủ tạ viễn cũng là ngày ngày luyện đan lý kỷ linh luyện đến nhiều nhất đan dược chính là phá anh đan nay quả là làm cho kim đan cảnh tu sĩ đột phá nguyên anh cảnh thiết yếu đan dược lý tâm an mấy ngày nay quan sát mấy lần phát hiện mỗi một lô đại khái có thể thành đan sáu cái cái này tỷ lệ thành đan hắn cũng không biết cao hay là thấp thời gian nhoáng một cái chính là năm năm lý tâm an trên mặt nổi tu vi đã là trúc cơ cảnh sơ kỳ cái này tốc độ tu luyện không chậm nhưng cũng không nhanh cùng hắn cùng một đ á m tiến vào cái kia thượng quan ánh tuyết đã là trúc cơ cảnh đ i n h phong mặt khác cái kia nắm giữ c ự c phẩm m ộ c linh căn dương phong hoa cũng đạt tới trúc cơ cảnh hậu kỳ hai người này trở thành quảng thành điện thế hệ tuổi trẻ thụ nhất người chú ý thiên tiêu ngắn ngủi mấy năm thì đến được cái thành t ự này thời gian năm năm lý tâm an cuối cùng hoàn thành trở thành luyện đan sư bước đầu tiên nhận ra dữ liệu vừa mới hắn thông qua được sư tôn lý kỷ linh khảo hạch ngày mai bắt đầu có thể chính thức bắt đầu nếm thử luyện đan lý tâm an kiểm tra một hồi bảng hệ thống khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười t ố t chủ lý tâm an sức mạnh 381, nguyên anh cảnh hậu kỳ tốc độ 236 phòng ngự 229 t í c h phân 2665 g ă n căn cốt h ỏ a linh thể c ự c phẩm kiếm cốt địa d a i cực phẩm năng lực đặc thủ dịch h ồ n thuật dịch cốt thuật thiên cơ thuật tham trác thuật hệ t h c thuật hệ thống nhiệm vụ n ă năm bên trong trở thành một tên tam phẩm luyện đan sư độ hoàn thành tám bốn lý tâm an chân thực tu vi đã đạt đến nguyên anh cảnh hậu kỳ bảng hệ th thực lực của hắn sở dĩ có thể tăng trưởng nhiều như vậy cùng hồng bách hợp nữ tử này thoát không khỏi liên quan lý tâm an lần thứ hai sau khi xuống núi trực tiếp lấy ra ngọc giản liên lạc hồng bách hợp một tới hai đi hai người trở thành thân mật nhất chạy hữu mỗi lần lý tâm an đều cho nàng lưu lại năm trăm mai hạ phẩm linh thạch tại lý tâm an dưới sự giúp đỡ hồng bách hợp thành công từ t r ú c cơ cảnh hậu kỳ đạt đến kim đan cảnh sơ kỳ mỗi một lần cùng đối phương cùng một chỗ lý tâm an lấy được càng nhiều sức mạnh tốc độ phòng ngự cũng là hai đồng thời còn có tích phân bán thưởng lý tâm an triệt để biết rõ ở cùng với hắn người tu vi càng cao hắn lấy được thì càng nhiều dựa theo hệ thống đánh giá tiêu chuẩn nguyên anh cảnh đỉnh phong cần sức mạnh cản lại đạt đến ba trăm tám mươi tám này nối lý tâm an không khó tại hạ núi mấy lần là được rồi mấy năm này muốn nói phiền lòng nhất sự tình chính là không có phát hiện lạc thủy tin tức mặc hà quách vân xào tả lượng hoàng tiên vân bốn người cũng không có nghe nói lý tâm an nếu như đoán không sai những thứ này người đều không tại lớn hoa vực bằng không thì lấy tư chất của bọn hắn tất nhiên đã chuyển khắp lớn hoa vực hai năm này quảng thành điện bởi vì thu thượng quan ánh tuyết cùng dương phong hoa cho nên rất nhiều thế lực đều đang chăm chú hai người bởi vì loại nhân vật thiên tài này chỉ cần không v ẫ lạc Tương lai thành tiểu tuyệt sẽ không lai kém, kém sẽ k é một k cái n tiếng cũng h chung n c tại biết, quảng thành điện vang lên để cho lý tâm an không khỏi nhữ mày chẳng lẽ là quảng thành điện gặp phải địch nhất rồi lý tâm an sau đó lập tức bỏ ý nghĩ này quảng thành điện mặc dù tại lớn hoang vực không phải cấp cao nhất tâm môn nhưng thực lực hay là rất cường hán ba mươi sáu phong nghe bí cảnh ba ngày sau mở ra tất cả tất cả đỉnh núi trúc cơ cảnh đỉnh phong phía d ư ớ i đệ tử cũng có thể tiến vào bí cảnh tí h luyện tiếng trung sau đó một thanh âm quanh quật ra chuyến khắp toàn bộ quảng thành điện ba mươi sáu phong lý tâm an xứng sở sau đó biết rõ chuyện gì xảy ra lý tâm an thở dài hắn đối với loại này tí h luyện không có chút nào cảm thấy hứng thú phải mượn cớ thoái thấp đi lý tâm an suy xét một phen nhưng nghĩ nửa ngày vẫn không có nghĩ đến cái gì biện pháp tốt đúng lúc này hai bóng người từ đằng xa đi tới chính là đường bảo toàn cùng lưu ngọc núi bãi kiến tiểu sư thúc hai người cơ hì hì mở miệng trên mặt vẻ cung kính không có bao nhiêu nhưng lại nhiều một tia thân thiết c h i sắc song phương bí mật nhỏ đều bị lẫn nhau biết cho nên mưu tầm mưu mã tầm mã đối với lý tâm an bọn hắn bội phục ghê gớm người tiểu sư thúc này tuổi còn trẻ vậy mà tại bên ngoài liền có một cái kim đan cảnh chiến hữu mỗi lần đều có thể bật chơi không giống bọn hắn góp nhặt một tháng linh thạch một nửa ném vào người ấy cư như thế nào các ngươi lại muốn đi người ấy cư lý tâm an nhìn hai người một mắt mở miệng cười đạo đường bảo toàn cười ha ha một tiếng mở miệng nói tiểu sư thúc không phải đi qua nửa tháng sau cũng nên ra ngoài giải sầu suốt ngày luyện đan quá nhàm chán một chút lý tâm an cũng không có phản bác sau đó mở miệng nói các ngươi có biện pháp nào có thể để ta tránh đi lần này chúc cơ cảnh thí luyện lưu ngọc núi n g h e xong không khỏi cười ha ha một tiếng tùy tung mở miệng nói tiểu sư thúc thì ra ngươi đang vì chuyện này phát sầu a cái này rất đơn giản ngươi trực tiếp cùng sư tổ nói không đến liền đi chúng ta vạn đan phong vốn chính là lấy luyện chế đan dược làm chủ chém chém giết giết sự t ì n h vẫn là giao cho đỉnh núi k h ắ c a chỉ đơn giản như vậy lý tâm an kinh ngạc nhìn xem lưu ngọc núi lưu ngọc núi cùng đường bảo toàn đồng thời gật đầu lưu ngọc núi cười nói tiểu sư thúc chỉ đơn giản như vậy lý tâm an nhìn thấy hai người trả lời khẳng định sau đó hai mắt tỏa sáng hắn đem vấn đề nghĩ phức tạp trong nháy mắt tâm tình thật tốt lý tâm an sau đó nghĩ cũng phải mấy năm này đi ra ngoài lịch luyện sự t ì n h giống như đều cùng vạn đan phong không quan hệ xem ra chính mình lựa chọn tới vạn đan phong thực sự quá đúng đây tuyệt đối cầu lấy tốt nhất nơi chồn a ba người lên nhau đồng thời cười hắc hắc ba đạo nhân ảnh hướng về dưới núi mà đi chương tám mươi lý kỷ linh hóa thân hồng nương chương tám mươi lý kỷ linh hóa thân hồng nương nhìn xem lý tâm an ba người bóng lưng rời đi lý kỷ linh khẽ cho mày Mặc dù lý tâm an hoa mặc thời gian h năm năm nắm giữ hơn một vạn sáu ngàn loại dược liệu càng là có thể tinh chuẩn phân biệt ra khác biệt năm tại lý kỷ linh xem ra lý tâm an thiên phú luyện đan tuyệt không ở dưới hắn thậm chí ở trên hắn hơn nữa lý kỷ linh phát hiện lý tâm an thần hồn mạnh phi thường so tu vi càng mạnh hơn n à y đối luyện đ a n cực kỳ trọng yếu xem ra chính mình hẳn là quan hệ một chút cho hắn tìm đạo l ự a à. lý kỷ linh khoe miệng tự lẩm bẩm sau đó trực tiếp thẳng hướng lấy tứ sư mội tống lâm yến vị trí mà đi rất nhanh lý kỷ linh liền đi đến ở đây ở đây toàn bộ đều là nữ đệ tử nhìn thấy lý kỷ lâm vội vàng thi lễ rất nhanh lý kỷ linh liền cùng tống lâm yến ngồi đối diện nhau đại sư mình người hôm nay như thế nào có d ả n h tới ta cái này ngồi đan dược đều luyện xong chưa tống lâm yến kinh ngạc mở miệng hỏi lý kỷ linh cười khổ một tiếng sau đó mở miệng nói sư muội nơi nào luyện xong ngươi luyện nhiều hơn nữa tông môn cũng chê ít chỉ có thể nói hoàn thành nên hoàn thành nhiệm vụ thôi suốt ngày nhìn xem đa n lô ta cảm thấy chính mình cũng sắp trở thành đa n lô tống lâm yến không nghĩ tới luôn luôn nghiêm túc đại sư h i n h vậy mà lại nói ra lời như vậy không khỏi phớt một tiếng bật cười bất quá tống lâm yến cũng biết đại sư h i n h nói rất đúng và đ a n phong muốn cung ứng toàn bộ tông môn đang ăn dược nhiệm vụ chính xác không t h o ả i m á i a đại sư h i n h xem ra gần nhất ngươi cũng mệt mỏi không nhẹ đúng chúc cơ cảnh thí luyện lần này sư huynh phái người tham gia sao lý kỷ linh mịt cười sau đó bình tĩnh mở miệng nói tiểu sưuội loại sự tình này ta không ngăn trở phải đi, đi. không đi lưu lại dù sao thí luyện cũng không phải dạo chơi hàng năm đều biết vẫn là không ít người ta vạn đan phong bồi dưỡng một cái đệ tử không dễ dàng cho nên loại sự tình này từ chính bọn hắn làm quyết định tống lâm yến gật gật đầu sau đó cười nói đại sư m i n h tri ngôn chính hợp ý ta bất quá ta nghe nói đại sư m i n h đệ tử mới thu lý tâm an đã hoàn thành dược liệu phân rõ cái tốc độ này cũng không chậm a nghe được tống lâm yến nói như vậy lý kỷ linh gãi đúng chỗ ngứa hắn hôm nay chính là vì này sự kiện tới tiểu sư muội chớ cùng ta đề cập cái này đồ h ô n trướng thiên phú tự nhiên là không tệ Thần hồn chi lý ự c cũng mạnh, n rất h kỷ linh nghe Trần i h được tống lâm yến nói như vậy trong lòng khé thở phào nhẹ nhõm sau đó mở miệng cười nói tiểu sư muội kỳ thực lần này sư huynh đến đây cũng là có một cái yêu cầu quá đáng chỉ là có chút ngượng ngùng mở miệng tống lâm yến xứng sở sau đó mỉm cười mở miệng nói đại sư huynh giữa ngươi ta khách khí như vậy làm cái gì sư huynh có việc có gì cứ nói tiểu sư muội ta nghe nói ngươi tân thu một cái đệ tử tên là nam cung ánh nguyện nàng này giống như thiên phú không tồi sâu、so、tiểu sư muội yêu thích ta có ý định tác hợp nàng cùng lý tâm an để cho bọn hắn kết làm đạo lữ đ a n đường dài dàn giặc hai người giúp đỡ lẫn nhau cũng có thể đi càng xa lý kỷ linh cười đối với tống lâm yến mở miệng tống lâm yến nghe xong không khỏi khẽ t r o mày sau đó trầm tư phúc chốc cười khổ mở miệng nói đại sư huynh thức không dám d i ấ u dếm chiếu nguyệt nha đầu này hôn nhân ta không làm chủ được nghe nói nàng đã cùng người đính hôn vị hôn phu của nàng tại long nguyên các tu luyện hẳn là bái nhập vị kia trưởng lão môn hạ lý kỷ linh nghe xong long nguyên các ba chữ trên mặt không khỏi hơi biến sắc đây chính là lớn hoang vực cấp tám tu chân tông môn một trong thực lực xa xa tại quảng thành trên điện lý kỷ linh cười khổ một tiếng sau đó mở miệng nói tiểu sư muội nếu thật là dạng này ngươi coi như đại sư huynh không nói tống lâm yến gật gật đầu sau đó mở miệng nói đại sư huynh chuyện này ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng một tháng trước nam cung g i a phái người đưa tới một phong thư để cho chiếu nguyện trở về một chuyến hắn nguyên nhân là hắn bị hôn phu tiêu ra muốn hủy hôn ta mấy ngày n ữ a chuẩn bị bồi chiếu nguyện trở về một chuyến xem đến cùng là chuyện gì xảy ra lý kỷ linh ngay xong không khỏi hai mắt t r ừ n g tròn xoe còn có loại này cầu hết sự tình lý kỷ linh thở sâu mở miệng hỏi sư mội có biết cái này từ hôn nguyên do tống lâm yến gật gật đầu sau đó thở dài mở miệng nói họ tiêu tiểu t ử kia bị long nguyên c ắ c các c h ủ nhỏ nhất nữ nhi nhìn chúng lý kỷ linh gật gật đầu chẳng thể trách tiêu ra muốn làm ra chuyện như vậy loại cám dỗ này không có mấy cái gia tộc có thể ngăn cản được tiêu g i a tiểu tử kiên nếu quả thật cưới long nguyên các các chủ nữ nhi về sau tiêu g i a liền có long nguyên các làm chỗ dựa đối với tiêu g i a tới nói nhất phi trùng tiên nhưng mà loại sự tình này đối với nam cung gia tới nói chính là vô cùng nhục nhã một khi thật sự t ừ hôn nam cung gia liền sẽ trở thành toàn bộ lớn hoa ngực v c h ế cười nam cung ánh nguyệt đứng núi chịu x à o nam cung gia ngoại trừ trở thành c h ế cười còn có thể chịu đến các loại chèn ép gia tộc thực lực tất nhiên rất xuống ngàn trượng đương nhiên loại sự tình này long nguyên các đương nhiên sẽ không làm nhưng chính là có người sẽ làm bọn hắn muốn thông qua chuyện này cho thấy thái độ của mình hơn nữa tiêu g i a cũng sẽ không hy vọng nam cung g i a mở rộng bằng không thì về sau nam cung g i a có thể sẽ trả t h ù tiêu g i a biện pháp tốt nhất chính là không ngừng chèn ép nam cung g i a để cho nam cung g i a thực lực không ngừng mà suy yếu cuối cùng triệt để phai mở tại đám người đúng lúc này một nữ tử từ bên ngoài đi vào d à i b ạ o như tiên h tiên trên người nàng có một cỗ thanh lanh c h i s ắ c người này chính là nam cung ánh nguyệt chiếu nguyệt bái kiến đại s ư bá bái kiến sứ tôn nhìn thấy nam cung ánh nguyệt không mời mà tới tống lâm yến không khỏi x ư n g sở vội vang mở miệng nói chiếu nguyệt nhưng có cái gì việc gấp sao nam cung ánh nguyệt mấp máy môi đỏ sau đó cắn răng một cái bình thản mở miệm nói sư tôn trong nhà lần nữa gửi thư để cho ta mau chóng trở về chiếu n g u y ệ t chuyên tới để bẩm báo sư tôn ta quyết định hậu thiên liền lên đường trở về tống lâm yến gật gật đầu trong mắt không khỏi lộ ra một tia l ử a giận có chút tức giận mở miệng nói cứ như vậy định đi hậu thiên sư tôn cùng ngươi cùng một chỗ trở về nam cung ánh n g u y ệ t điểm gật đầu sau đó đối với tống lâm yến không người cúi đầu lúc này mới chậm rãi lui ra lý kỷ linh cũng sau đó cáo t ử sắc mặt của hắn rất là ngưng trọng hắn đang tại cân nhắc lợi hại đến cùng muốn hay không đem lý tâm an kéo vào trong đó chương tám mươi một chặt đứt tình ý chương tám mươi mốt chặt đức tình ý hồng bách hợp nhà ở vào trong thành tán tu điểm tập kết ở đây cũng là toàn bộ trong thành địa phương hôn luận nhất mấy năm này có lý tâm an cái này thổ hào giúp đỡ hồng bách hợp một nhà thời gian càng ngày càng tốt cùng trước k i a một cái linh thạch đều hận không thể đẩy ra tới hoa hoàn toàn khác biệt hồng bách hợp nhà hết thể ba nhân khẩu ngoại trừ nàng còn có phụ thân nàng hưng khúc đệ đệ hồng vừa hồng bách hợp tu vi kể từ bước vào kim đan sơ kỳ sau thật nhiều kim đan chân nhân đến đây muốn cùng hồng bách hợp kết làm đạo lữ nhưng đều bị hồng bách hợp vô tình cự tuyệt phanh một tiếng vang thật lớn hồng bách hợp nhà đại môn bị người pha tan để cho nguyên bản đang tu luyện hồng bách hợp lông mày níu một cái hồng bách hợp mở hai mắt ra nhìn thấy cái kia phá cửa mà vào người chân mày níu sâu hơn người này chính là nàng cái kia bất thành khí đệ đệ hồng vừa hồng vừa đã hơn ba mươi tuổi tu vi là tiên thiên cảnh lục trọng căn cốt là hoàng gia trung phẩm thể chất như vậy căng hết cỡ cũng chính là t r ú c cơ cảnh điều kiện tiên quyết là số lượng cao tài nguyên trồng chất ở trên người hắn hồng vừa bản sự không có nhưng đủ loại thói quen xấu một đồng lớn ăn hố cá cược chơi gái trộm ngũ độc đầy đủ khác cũng còn tốt duy chỉ có đánh cược để cho hồng bách hợp đau đầu bởi vì đó là một cái đ ộ n không đáy mấy năm này lý tâm a n cho hồng bách hợp hạ phẩm linh thạch ít nhất đạt đến sáu vạn mai trở lên đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn nguyên bản ba người bọn họ có thể qua rất tốt nhưng đại bộ phận linh thạch đều bị hồng vừa thua sạch hồng bách hợp mấy lần đều nghĩ nhẫn tâm mặc kệ nhưng nhìn thấy phụ thân ánh mắt cầu khẩn nàng thỏa hiệp đúng lúc này hồng bách hợp ngọc g i ả n có động tĩnh hồng bách hợp xem xét trên mặt không khỏi hơi đỏ lên cái thẻ ngọc này chỉ có lý tâm a n sẽ liên hệ nàng tỷ ngươi nhất định muốn mau cứu ta ta thiếu sòng bạc hai ngàn mai hạ phẩm linh thạch bọn hắn nói ta nếu là không trả liền đem ta tháo thành t h ắ khối tỷ van cầu ngươi ma hồng cương trực tiếp tại trước mặt hồng bách hợp q u ỳ xuống trên mặt đã lộ ra vẻ sợ hãi rõ ràng vừa mới bị người sửa chữa hồng bách hợp lạnh lùng nhìn hồng vừa mới mắt nàng đối với người em trai này càng ngày càng thất vọng đây chính là một cái động không đáy a hồng bách hợp bây giờ không có thời gian cùng hồng vừa kéo căn bản không để ý đến hồng vừa trực tiếp quay người ra khỏi nhà hồng bách hợp vừa ra ra môn lập tức cảm thấy mấy đạo thần thức quét vào trên người mình không khỏi khẽ cho mày hồng bách hợp biết rõ cái này một số người cũng là đi theo đệ, đệ hồng vừa mà đến hồng bách hợp không để ý tới sau mặt đỏ vừa la lên hướng về nơi xa chạy như bay nhưng sau lưng lại đi theo mấy cái cái đôi lý tâm an bây giờ đang tại tâm an trong các hắn cơ hồ hàng năm đều sẽ tới ở đây bán đi một nhóm đồ vật những vật này tự nhiên là người khác tới ăn cướp hắn bị hắn đánh cướp nói đến những tán tu này cũng thật là l ớ n g a n có thậm chí biết mình là quản g thành điện đệ tử vẫn như cũng còn dám đối với tự mình độc thủ lý tâm an tự nhiên không quen lấy bọn hắn giết sạch sau đó cướp đi bọn hắn túi chữ vật lần này tiếp đãi lý tâm an chính là bà ngọc d ừ n g nhìn xem lý tâm an trúc cơ cảnh sơ kỳ tu vi khoe miệng của hắn không khỏi hơi hơi run dậy một chút nếu không phải là năm năm trước trận đại chiến kia hắn thì nhìn qua hắn cảm thấy chính mình tuyệt sẽ không hoài nghi lý tâm a n tu vi lý công tử hết thể ba mươi lăm vạn mai trung phẩm linh thạch đều tại chữ vật giới chỉ bên trong ngươi có thể kiểm lại một chút bà ngọc dừng đưa cho lý tâm a n một cái nhận chữ vật mở miệng cười đạo không cần cũng là người quen cũ các ngươi ha có thể lựa ta khổ cực câu cá một năm trọn cũng chỉ có chút thu nhập như vậy thật sự là quá ít một chút càng ngày càng tệ a lý tâm a n cảm khái một câu sau đó cùng bà ngọc dừng cáo tử bà ngọc dừng khỏe miệng lần nữa hơi hơi run dậy bây giờ toàn bộ trong thành người nào không biết có một cái quảng thành điện lý tu sĩ thích nhất giả heo ăn thì hồ mấy năm này thua tiền mấy trăm tên tán tu có người thậm chí còn cho hắn lấy một cái ngoại hiệu lý hô to đương nhiên đây hết thể lý tâm an cũng không biết lý tâm an vừa đi nhạc hồng tú liền xuất hiện sau đó mở miệng cười nói ngũ trưởng lão ta đã vừa mới để cho người ta hỏi thăm rõ ràng người này tên là lý tâm an là quảng thành điện vạn đan phong lý kỷ linh đan sư năm năm trước đệ tử mới thu thu rất nhiều lý kỷ linh đan sư yêu thích bà ngọc lâm n h ấ t nghe không khỏi s ư n g sở vậy mà cùng tâm an cắt cùng tên khó trách đối phương không muốn nói ra bản thân tên ngũ trưởng lão Ta c ò nhạc p á cái t một kiện rất có ý tứ một toàn Thành biết tâm tre hiện không chịu không h kiện kiện, Điện giấu vi, ngươi cười. Quảng cũng này an n bộ có có ý lý sự tu hồng tú nghĩ tới đây sự kiện khoe miệng không khỏi hơi nhét lên rõ ràng nàng thật sự phát ra từ nội tâm vui vẻ tú nhá đầu chuyện này chúng ta biết liền tốt không cần truyền đi mỗi lần nhìn thấy người này ta đều có một loại sợ mất mật cảm giác nếu là bị loại người này nhớ thương ta cảm thấy cũng ngủ không yên giấc bởi vì không người nào biết cảnh giới của hắn tu vi b a ngọc dừng nghe được nhạc hồng tú lời nói thần tình nghiêm túc mở miệng nói nhạc hồng tú nghe xong không khỏi gật gật đầu nàng cũng là nhất thời h ế u kỳ mới có thể vận dụng quan hệ đi điều tra lý tâm an nhạc hồng tú cũng không có muốn đem lý tâm an tin tức để lộ ra ngoài ý t ứ lý tâm an rời đi phòng đấu ra sau đi tới trắng bình ngõ hẻm một cái trước nhà còn không đợi hắn gõ cửa môn u liền bị từ bên trong mở ra mở cửa người tự nhiên là hồng bách hợp cái phòng này là hồng bách hợp v ụ n c h r ố n mua lý tâm an mỉm cười nhưng sau đó nhữ mảy hắn xuất hiện tại cửa ra vào lúc bốn phía có sáu bảy đạo gió xét ánh mắt đ ả o qua lý tâm an cái này một số người lý tâm an tự nhiên có chỗ phát hiện nhưng hắn nguyên bản không có để ý nhưng giờ khắc này lý tâm an xác định hồng bách hợp bị người theo dõi lý tâm an nhìn hồng bách hợp một mắt sau đó bình tĩnh mở miệng nói chờ chốc lát trước tiên xử lý mấy cái con rồi lý tâm an sau khi nói xong cơ thể trong nháy mắt tiêu thất s á t cơ lâm nhiên tiếng y ê u thảm thiết trong nháy mắt vang lên mấy thân ảnh hướng về nơi xa chạy vội nhưng vừa mới khởi hành liền bị lợi kiếm thấu cái cổ mà qua từ không trung rơi xuống sau đó trên người bọn họ t r ố n g r i ô n g xuất hiện h ỏ a diễm trong nháy mắt liền hóa thành cho còn dám nhìn trộm giết không tha lý tâm an thanh em lạnh lùng vang lên bốn phía mới mọc lên mấy đạo thần thức phi tốc tiêu tan trong tay lý tâm an nhiều năm cái túi chữ vật cái này một số người cũng là kim đan cảnh tu vi bây giờ bị lý tâm an vô tình chấn sát lý tâm an tùy ý kiểm tra một hồi phát hiện có mấy ngàn trung phẩm linh thạch còn có một số đan dược công pháp binh khí các loại lý tâm an đem linh thạch cùng đan dược lưu lại còn lại đồ vật thu sạch đi t i ệ n tay liền đem cái này t ú i chữ vật ném cho hồng bách hợp lý tâm an đã làm quyết định lần này đi qua hắn sẽ không đang cùng hồng bách hợp liên hệ lại l ộ u tiếp đều phải làm ra cảm tình tới hồng bách hợp nhìn hắn ánh mắt càng ngày càng không đúng chuyện này với hắn tới nói không phải là chuyện tốt tuổi thọ của hắn vô cùng vô tận hắn không muốn mỗi ngày làm những cái kia đưa tan sự tỉnh hắn cảm thấy xối quậy tốc độ hai phòng n ữ hai 500. lý tâm an đi toàn h chữ ờ i điểm tại lưu lại một cái túi một vật, t lưu bên r n g có một vạn thân sảng khoái về tới vạn đan phòng vừa mới hiện thân liền bị sư tôn lý kỷ linh n g ăn lại nhìn thấy lý kỷ linh lý tâm an vẫn có chút trở dạng hắn tự nhiên tin tưởng hắn những sự t ì n h kia không thể gạt được hay lý kỷ linh đi qua tối hôm qua một đêm cân nhắc vẫn là quyết định cho lý tâm an giật dây đến nỗi có thể thành công hay không thì nhìn duyên vận lý kỷ linh xem trọng nam cung chiếu n g u y ệ t đ a n đạo thiên phú tuyệt không tại lý tâm an phía dưới hơn nữa nam cung chiếu n g u y ệ t căn cốt là địa giai cao phẩm vẹn vẹn so lý tâm an kém một tia thôi tại lý kỷ linh xem ra hai người kết làm đạo lữ đối với lẫn nhau đều hảo hắn trước k i a lại đi tiểu sư mội cái kia tiểu sư mội cũng không có phản đối nói để cho bọn hắn trước tiên nhận thức một chút lý tâm an ngươi bái nhập môn hạ của ta cũng năm năm lần này tông môn trúc cơ cảnh thí luyện ngươi có bằng lòng hay không đi tới lý kỷ linh liếc mắt nhìn lý tâm an bình tĩnh mở miệng lý tâm an nghe xong trong lòng âm thầm tiêu khổ chẳng lẽ là muốn chính mình đi tham gia thí luyện hay sa nhưng lý tâm an đương nhiên sẽ không nói không đi dạng này đến lúc đó rất có thể gây lý kỷ linh không cao hứng lý tâm an vội vàng hai tay ô m quyền mở miệng nói đệ tử hết thể nghe theo sư tôn an bài lý kỷ linh gật gật đầu đối với lý tâm an trả lời rất là hài lòng sau đó mở miệng cười nói đã ngươi nói như vậy ta liền làm chủ lần thực tập này ngươi liền không tham gia dù sao chúng ta vạn đan phong cũng không phải lấy tranh đấu làm chủ lý tâm an nghe xong trong nháy mắt vui mừng quá đỗi h ắ n thích nhất chính là ngã ngửa an an ổn ổn ở đây cậu cái năm mươi năm đạt đến tam phẩm luyện đan sư trình độ như vậy thì có thể thu được phong phú hệ thống ban thường là sư tôn lý tâm an ngăn chặn trong lòng con hỉ hướng về phía lý kỷ linh mở miệng bất quá ngươi tới vạn đàn phòng cũng năm năm chưa bao giờ đi qua quá xa chỗ cái này cũng không tốt lần này vừa vặn ngươi tứ sư thúc cần ra ngoài làm việc ta đã cùng ngươi tứ sư thúc nói xong rồi ngươi cũng cùng nhau tiến đến về sau dọc theo đường đi ngươi cũng nghe ngươi tứ sư thúc căn bài đúng ngươi tứ sư thúc ngày mai liền lên đường ngươi tốt nhất thu thập một chút ta lý kỷ linh sau khi nói xong không đợi lý tâm an mở miệng trực tiếp rời đi lý tâm an trận tròn mắt cái này gì cùng gì nguyên bản cho là mình được tiện nghi chỉ một lát sau liền bị đánh vào bụi trần lý tâm an miệm ngập ngừng lý tâm an trở h bất t đắc dĩ lại một mình ở gian phòng sau không chút do dự đổi năm bình thực phẩm linh căn tẩy địch dịch mấy năm nay hệ thống cũng t h ư ờ n g không ít thông thường linh căn tẩy địch dịch đều bị hắn phục d ụ nhưng g n căn cốt vẫn không có đề thăng lý tâm an cảm thấy nếu như tăng thêm cái này năm bình c ự c phẩm linh căn tẩy địch dịch hắn căn cốt hẳn là đủ thể biến lý tâm an ánh mắt lộ ra một tiêu màu nhiệt huyết sau đó không chút do dự toàn bộ n u ố t vào một cỗ đau đớn kịch liệt tại lý tâm an trong thân thể chuyển đến loại này đau đớn không phải tới từ nhục thân mà là đến từ xương cốt cả người cùng thân hồn căn cốt vượt cấp đề thăng không phải vẹn vẹn một hạng tăng lên mà là cơ thể toàn diện đề thăng lý tâm an đã từng có hoàng giai t ự c phẩm bước vào huyền giai kinh nghiệm cũng có huyền giai t ự c phẩm bước vào địa giai kinh nghiệm nhưng khi đó đau đớn cùng bây giờ so sánh đơn giản một cái trên trời một cái trên mặt đất lý tâm an hai tay gắt gao bắt được phía dưới hai cái t h i ế t hoàn g cả người cả người gân xanh đều nhô lên bởi vậy có thể thấy được hắn bây giờ chịu được đau đớn nhưng hắn vẫn như cũ thậm chí không kịp rên lên một tiếng nhưng răng lại cắn khanh khách van r ộ i đúng lúc này lý tâm an trong thân thể không ngừng có màu đen khí thể p h i ê tán đi ra đồng thời trong thân thể cũng có tạp chất không ngừng bị gạt ra khỏi tới những tạp chất này mang theo một cỗ mùi canh nhà nhạt, nhạt cùng y phục trên người hắn dán thật trên trán của hắn mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu một hạt tiếp một hạt rơi xuống chỉ một lát sau hắn liền toàn thân đất đẫm thời gian trôi qua đau đớn kịch liệt để cho hắn từ từ mất cảm giác đúng lúc này lý tâm a n trong thân thể bắt đầu có tiếng vang t r u y ề n h i n ra một tiếng liền với một tiếng giống như đang hoan hô n g h e đến mấy cái này tiếng vang không ngừng vang lên lý tâm a n mệt mỏi trên mặt cuối cùng hiện lên nụ cười n h ạ t nhạt hắn thành công từ giờ trở đi hắn căn c ố t không còn là điệu giai cực phẩm mà là thiên g i a hạ phẩm đúng lúc này một cỗ sắc bén kiếm y cùng đau ý tại lý tâm ăn trong thân thể đồng thời bộ phát tại lý tâm an sau lưng nhất đao nhất kiếm giống như thực chất đồng dạng thời gian năm năm này của hắn đao ý đồng dạng đạt đến viên mãn c h i cảnh cùng kiếm ý ngang hàng lý tâm an vung tay lên trong tay của hắn xuất hiện một cái tứ phẩm thiên nguyên đan trước kia hắn trường sinh bất tử quyết đột phá đến tầng thứ ba thời điểm hệ thống phần thưởng một cái đại lễ bao bên trong liền đã bao h à n mười cái tứ phẩm thiên nguyên đan những năm này hắn vẫn luôn không cam lòng phục d ụ nhưng g n hôm nay hắn chuẩn bị phục vụ một cái theo thiên nguyên đan vào bụng hắn nguyên bản thân thể mệt mỏi giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa hóa thành thao tiết điên quần cắn nuốt thiên nguyên bốn phía linh lực điên cuồng tràn vào trong thân thể hắn so với địa giai cực phẩm thời điểm hiện tại hắn hấp thu linh lực tốc độ ít nhất nhanh hai thành trở lên không nên xem thường cái này hai thành thiên tiêu cùng không phải thiên tiêu ở giữa thường thường chỉ có một đường trên lệ n h sau nửa cách giờ lý tâm an mở hai mắt ra trên mặt của hắn lộ ra vui mừng sau đó nhìn về phía hệ thống của mình mặt ngoài con mắt không khỏi sáng lên tốc chủ lý tâm an sức mạnh ba trăm chín mươi hai nguyên anh cảnh đình phong tốc độ hai ba tám phòng ngự hai t ba m ộ t tích phân hai t m ộ t sáu năm căn cốt họa linh thể cực phẩm kiếm cốt thiên giai hạ phẩm năng lực đặc thù dịch h ồ n thuật dịch cốt thuật thiên cơ thuật tham c h á c thuật hệ thống nhiệm vụ năm mươi năm bên trong trở thành một tên tam phẩm luyện đan sư độ hoàn thành tám bốn hơn năm năm cố gắng tăng thêm hệ thống không ngừng b ậ t hắc tu vi của hắn căn cốt đều tại cọ c ọ dâng đi lên lý tâm a n biết nếu như hắn lúc này thả ra căn cốt vô luận đi đến bất kỳ t ô n g môn hắn đều có thể là cấp cao nhất thiên tiêu nhưng hắn không thèm để ý những thứ này hắn biết rõ chính mình không cần cùng với những cái khác tu tiên giảm ộ t dạng cùng trời tranh mệnh hắn vốn là thọ cùng trời đất nghiêm túc cảm thụ một phen thân thể của mình hai mắt của hắn càng ngày càng sáng tỏ s ư tôn để cho chính mình ra ngoài đi một chút giống như cũng không phải không thể mình quả thật không thể một mực ở tại t ô n g môn ra ngoài bên ngoài đi lại một chút cũng có thể thích hợp gông lòng tâm tình của mình để cho chính mình sau khi trở về có thể tốt hơn tu luyện lý tâm an tu luyện không truy cầu nhanh nhưng truy cầu ổn đồng thời truy cầu cực hạ n hắn muốn đem mỗi một cảnh giới đều tu luyện tới cực hạ n dạng này về sau liền sẽ không có bình cảnh chương tám mươi ba sợ hết hồn hết vía mời chương tám mươi ba sợ hết hồn hết vía mời sáng sớm lý tâm an ngay tại vạn đan phong quảng trường bên này chờ không lâu sau đó hai thân ảnh ngự kiếm mà đến Chính lý à tiểu sư Thúc Tống lâm yến cùng Nam Cung ánh nguyện hai người. Cung nguyện sư ánh cùng Yến Nam Lâm l tâm an gặp một lần, lông một mày lần, không khỏi nhữ một có á giác i Hắn như thế nào cảm c chút k h ô nào g đúng? Chẳng lẽ chuyến n lẽ y ra n g à làm i việc k h ô n g c ó đơn giản như vậy khí ô không n thành? An nào g Tâm chút khách h Lý k có trực tiếp sử dụng tham chắc thuật nhìn về phía hai người hai người tin tức rất nhanh xuất hiện bị dò xét người tống lâm yến sức mạnh bảy trăm chín mươi một vấn đỉnh cảnh đ ỉ n h p h o n g tốc độ ba t m ộ t mươi phòng ngự hai năm chín căn cốt địa giai c ự c phẩm năng lực đặc t h ủ luyện đan thuật luyện đàn sư tứ phẩm lý tâm an âm thầm gật đầu đ ố nhìn thấy nam cung ánh nguyễn căng cốt n lý tâm an thẩm giật mình nghĩ không ra nàng lại có tiên tiên đang cốt tương lai tất nhiên tại đan đạo một đường đi rất xa như bức ca hơn nữa còn có độc thần thuật cái này cũng tuyệt đối là một loại như bức năng lực xem ra chính mình về sau ở trước mặt nàng phải cẩn thận một chút bái kiến tiểu sư thúc gặp qua nam cung sư mọi lý tâm an đối với tống lâm yến cùng nam cung ánh nguyễn thi lễ trên mặt mày may bất động thanh sắc tống lâm yến gật gật đầu sau đó mỉm cười mở miệng nói tâm an sư điện lên đây đi lý tâm an gật gật đầu phi thân lên đứng ở phi kiếm cuối cùng gặp qua lý sư minh nam cung ánh nguyệt đôi mắt đẹp liếc lý tâm an một cái bình tĩnh mở miệng lý tâm an mỉm cười gật đầu xem như đáp lại chẳng biết tại sao hắn từ nam cung ánh nguyệt giữa hai lông mày thấy được một cỗ tan không ra ưu sầu tống lâm yến không còn lưu lại ngự kiếm hướng về nơi xa bay đi tốc độ cực nhanh lý tâm an k h o a n chân ngồi xuống yên lặng tu luyện không lên tiếng nữa nói chuyện nam cung ánh nguyện chỗ ra tộc tại lớn hoang vực bạch lộc thành khoảng cách Quảng thành điện xa nhưng có vấn đỉnh cảnh cao thủ đỉnh phong ngự kiếm phi hành kỳ thực cũng chính là hơn một ngày thời gian mà thôi đến giữa trưa ngày thứ hai bạch lộc thành đã xuất hiện tại trước mặt ba người dọc theo con đường này lý tâm an cũng là nhắm mắt tu luyện chưa bao giờ cùng nam cung ánh nguyệt nói một câu để cho nam cung ánh nguyệt cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra nam cung ánh nguyệt tự nhiên biết lý tâm an này tới nguyên nhân nhưng thời khắc này nàng nào có tâm tình nghĩ những thứ này chuyện chỉ một lát sau ba người liền đi đến bạch lộc thành một tòa tòa nhà lớn bầu trời sau đó hạ xuống ở đây chính là nam cung ánh nguyệt nhà ba người vừa mới hiện thân nam cung ra bên này liền xuất hiện hơn m ư ơ i người cầm đầu là một tên láo giả nhìn thấy nam cung ánh nguyệt trở về nam cung ra đám người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra lý tâm an đứng tại cuối cùng ánh mắt nhìn về phía lao giả này bị dò xét người nam cung ngân phong sức mạnh năm trăm linh một vấn đỉnh cảnh sơ kỳ tốc độ hai bốn chín phòng ngự ba t chín chín căn cốt địa giai trung phẩm năng lực đặc thù vô b á i kiến tống đan sư nam cung ngân phong hướng về phía tống lâm yến hành lễ thái độ cực kỳ cung kính nam cung đạo hữu không cần đa lễ ta cũng là vừa vặn có r ả n h liền bồi chiếu nguyệt trở về một chuyến tống lâm yến mỉm cười mở miệng nam cung ngân phong gật gật đầu sau đó làm ra dấu tay xin n ờ i cùng tống lâm yến đồng hành tiến vào trong đại rất nhanh mọi người tại đại sảnh ngồi xuống lý tâm an cũng thu được một cái chỗ ngồi an vị tại nam cung ánh nguyệt phía dưới xem như khuất tại vị trí thấp nhất đợi đến nha hoàn bưng lên trả tới những người còn lại lui ra sau tống lâm yến cũng không k h á c h khí trực tiếp mở miệng nói nam cung đạo hữu tiêu ra bên kia nói như thế nào nam cung ngân phong n g h e xong sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống sau đó thở dài mở miệng nói từ hôn hơn nữa ngày mai buổi sáng tiêu nguyên sẽ đích thân đến đây long nguyên các vị đại tiểu thư kia nghe nói cũng biết đích thân tới tống lâm yến ngay xong không khỏi n h ữ n mày sau đó gật gật đầu sắc mặt trầm trọng như thế nói đến t ừ hôn không chỉ là tiêu ra ý tứ cũng là lòng nguyện các ý tứ lý tâm an ngồi ở chỗ đó mặc dù vẹn vẹn nghe xong vài câu nhưng hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến chuyện gì xảy ra trong lòng không khỏi khiếp sợ không thôi sứ tôn ngươi đây là đang hại ta à. lý tâm an trong lòng âm thầm lầm bẩm một câu nội tâm không khỏi hơi hơi khổ tâm đứng lên hắn vậy mà cũng biết đụng tới như thế cầu hết sự tình chính mình rõ ràng chính là bị gọi tới cản thương đó à giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao nam cung ánh nguyệt hai đầu lông mày có một cỗ tan không ra hữu sầu bởi vì nàng muốn bị tử hôn lý tâm an rất rõ ràng chuyện này đối với tại nam cung ánh nguyện tới nói tuyệt đối là một sự đồng thời sẽ để cho toàn bộ nam cung ra địa vị rất xuống ngàn trượng trở thành bị người chê cười tồn tại cái kia tiêu nguyên có thể được long nguyên các các chủ nữ nhi nhìn chúng tất nhiên là loại kia thiên tư siêu còn hạng người còn có thể là khí vận ngập trời người đây không phải là thỏa đáng hào quang nhân vật chính thiên mệnh chi từ sao không được ngày mai ta phải điệu thấp một chút không thể liên lụy đến trong chuyện này đi chính mình chỉ muốn cầu tại vạn đan phong thật tốt hoàn thành hệ thống nhiệm vụ lý tâm a n trong nháy mắt quyết định chủ ý cho nên cặp mắt của hắn một mực nhìn lấy mặt đất địa phương khác cũng không nhìn chính là một bộ việc không liên quan đến mình hình tượng tống lâm yến trầm trọng mở miệng nói Cái kia hết thể lý i buổi sáng ngày mai rồi nói người ề n sáng ngày Nam Cung Ngân Phong Tống Yến nàng chờ cho cho các chỗ cư chú sau. đầu, sau sắp gật gật Lâm ta đó xếp để l chỗ.、Lý、tâm an một cái chúc cơ cảnh sơ kỳ người tự nhiên không có khả năng bị nam cung ra quá mức xem trọng nhưng cân nhắc đến hắn cùng với tống lâm yến cùng tới nên có tôn trọng cũng là không phải ít lý tâm an trở lại viện trung hậu lập tức liền đóng cửa không ra hắn đã hạ quyết tâm tuyệt không tham dự ở trong đó sự tình nhưng hắn càng là sợ cái gì càng là tới cái gì vừa tu luyện chừng nửa canh giờ liền bị tiếng đập cửa đánh gãy nam cung ánh nguyệt phía trước tới tìm hắn lý tâm an mở cửa phòng nhìn thấy nam cung ánh n g u y ệ t con mắt đỏ ngầu hiển nhiên là đã mới vừa khóc một hồi nam cung sư muội có chuyện gì sao nhìn thấy nam cung ánh n g u y ệ t phía trước tới trong lòng của hắn cảnh giác trong nháy mắt dâng lên nhưng trên mặt đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài nam cung ánh n g u y ệ t liếc lý tâm an một cái sau đó âm thanh trầm thấp mở miệng nói lý sư m i n h có thể bồi ta ra ngoài đi một chút sao lý tâm an nghe xong trong nháy mắt cảm giác sợ mất mật bây giờ nam cung ra cùng tiêu ra sự tỉnh toàn thành để biết ngày mai chính là tiêu ra từ hôn thời gian lúc này bồi nam cung ánh nguyện ra ngoài bên ngoài đi dạo một vòng đây không phải là hung hăng quạt tiêu ra cái tắc sao hơn nữa toàn bộ bạch lộc thành đều đang ngó chừng nam cung ra cùng tiêu ra chính mình lúc này cùng đi nam cung ánh nguyệt ra ngoài lập tức chuyện này liền sẽ lưu t r u y ề n sôi sùng sục hắn có dự cảm chính mình nếu là đáp ứng nam cung sư m ộ i yêu cầu về sau sẽ có vô số phiền phức tìm chính mình mặc dù mình không sợ nhưng con ruồi nhiều cũng phiền a lý tâm an ý niệm trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần lập tức hạ quyết tâm nhất thiết phải cự tuyệt tuyệt không thể đáp ứng Trường 84 Từ、hôn. Trường 84 Từ Ti Hôn Hôn lý tâm an sau khi nói xong vội vàng phóng xuất ra chính mình một cố khí tức chấn động lợi hại đây là muốn đột phá đ i ể m báo lý tâm an cũng là ép không có cách nào tạm thời đã nghĩ ra cái chủ ý này mặc dù sẽ bại lộ một chút tu vi nhưng dù sao cũng so ra ngoài gây chuyện mạnh à. nam cung ánh nguyệt tâm h ý sâu sắc liếc lý tâm an một cái sau đó mở miệng nói lý sư minh đột phá quan trọng vậy thì ngày khác đi nam cung ánh nguyệt sau khi nói xong cùng lý tâm an cáo tử để cho hắn trong nháy mắt không khỏi nhẹ nhàng thở ra nguy hiểm thật nguy hiểm thật còn tốt chính mình thông minh bằng không thì liền thiệt t o á i lý tâm an đóng cửa phòng sau đó cô ý vận chuyển trường sinh bất tử quyết điên cùng hấp thu linh lực chế tạo ra muốn đột phá giả tượng diễn trò làm toàn bộ bằng không thì ngày mai hắn không tốt cùng tiểu sư thuốc giao nộp va đứng ở đàng xa nam cung ánh nguyệt nhìn viện nơi lý tâm an đang ở một mắt nếu như đêm nay đối phương dám b ồ i nàng ra ngoài nàng có lẽ sẽ cân nhắc về sau cùng hắn kết làm đạo lữ nhưng đối phương nhát gan như vậy xem ra không phải chính mình đối tượng phù hợp nam cung ánh nguyệt không còn lưu lại trực tiếp rời đi nàng cảm thấy có thể cùng sư tôn giao nộp rất nhanh nam cung ánh nguyệt liền đi đến tống lâm yến chỗ ở đem chuyện mới vừa rồi cặn kẽ cùng tống lâm yến hồi báo một lần tống lâm yến nhữ mày sau đó mở miệng nói không sao đây là chuyện của chính n g ươi vi sư sẽ không ở hỏi đến nam cung ánh nguyệt đối với tống lâm yến gật gật đầu sau đó lui ra nam cung ánh nguyệt rất rõ ràng chính mình nắm giữ tiên thiên đang cốt liền xem như sư tôn đều không biết mình thiên phú về sau chỉ cần bắt đầu luyện đan nàng đan cốt liền sẽ bị kích hoạt thiên phú luyện đan sẽ dần dần hiện lộ ra một đêm không có chuyện gì xảy ra lý tâm an sáng s ớ m dậy đem chúc cơ cảnh sơ kỳ tu vi điều chỉnh đến chúc cơ cảnh trung kỳ dạng này cũng coi như là đối với nam cung ánh nguyệt có cái giao phó nam cung ra bên này trận địa sẵn sàng đón quân địch gia tộc trưởng lao n h a u n h a u chờ trong đại sảnh lý tâm an lần này không có chỗ ngồi mà là đứng ở tống lâm yến sau lưng chẳng biết tại sao hắn cảm giác nam cung ánh nguyện đối với chính mình so trước đó lãnh đạo một phần nhưng lý tâm an căn bản không đệ bụng trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra lãnh đạo tốt dạng này chính mình cũng sẽ không cùng đối phương có cái gì dính dấp tống lâm yến nhìn thấy lý tâm an thật sự đột phá không khỏi có chút kinh ngạc nhưng cũng không mở miệng nói cái gì tiêu ra ra chủ tiêu minh một n h m đến theo một tiếng la lên truyền đến chỉ thấy một cái nhìn qua t r ư ờ n g bốn mươi tuổi nam tử đi ở trước nhất phía sau hắn đi theo ba người ba người này theo thứ tự là một đôi thiếu nam thiếu nữ cùng với một ông lão lý tâm an ánh mắt nhìn về phía kia lối thiếu nam thiếu nữ chỉ thấy nam sinh cực kỳ anh tuấn mày kiếm mắt sáng niên kỷ hẳn là tại t r ư ờ n g hai mươi tràn đầy khí dương cương nữ tử kia mang theo mạng che mặt nhìn không ra chân dùng nhưng trên thân tự có một cô ung dung hoa quý chi khí hơn nữa loại khí chất này tuyệt không phải một sớm một chiều có thể dưỡng thành lý tâm an không chút do dự trực tiếp mở ra tham chắc thuật bị g i xét người tiêu nguyên sức mạnh một trăm bảy mươi hai chúc cơ cảnh định p ò n g Tốc độ, p hơn nữa sức mạnh của người nọ tốc độ phòng ngự ba đồng thời tiến bộ đây là phi thường hiếm thấy một sự kiện lý tâm an nhiều năm như vậy sức mạnh tăng trưởng cũng không t ệ lắm nhưng tốc độ cùng phòng ngự liền t r ê n l ệ n h rất xa bị dò xét người long n g u y ệ t sức mạnh một trăm tám mươi bảy kim đan cảnh sơ kỳ tốc độ một bốn chín phòng ngự một chín chín căn cốt thiên gia i đ ê phẩm năng lực đặc thù căn cốt thôn vệ thuật lý tâm an nhìn thấy căn cốt thôn vệ thuật thời điểm trong nháy mắt tê cả ra đầu hắn hiểu được cái này long nguyệt vì cái gì nhìn chúng tiêu nguyên nàng thế này sao lại là nhìn chúng người rõ ràng là nhìn chúng tiêu nguyên tiên thiên thổ linh thể t ự c phẩm một khi nàng cùng tiêu nguyên kết làm đạo lữ tiêu nguyên tiên thiên thổ linh thể c ự c phẩm sớm muộn sẽ bị nàng thôn vệ không còn một mảnh lý tâm an không khỏi yên lặng vì tiêu nguyên mặc n i ệ m một、giây. tiểu tử này đ o á n chừng còn tại vui trộm a bất quá tiêu nguyên người này thế nhưng là có nhân vật chính mệnh không biết có thể hay không phản s á t nếu quả thật phản s á t thành công vậy chuyện này liền thú vị lý tâm an sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng lao giả bị gió xét người ngạo bách sức mạnh 1430, t h i ê n môn cảnh hậu kỳ tốc độ 7 6 y năm phòng ngự t 7 m căn cốt thiên gia i đ ê phẩm năng lực cà thủ vô nhìn thấy lao giả này thời điểm lý tâm an nhữ mày người này tất nhiên là long nguyễn các người lần này cùng đi tiêu nguyên ngư long nguyện đến đây có lao giả này tại nam cung ra hôm nay cái này cưới không lùi cũng phải lui lý tâm an đang suy nghĩ lão nguyện nghĩ biện pháp nhắc nhở pháp một loại này ệ t căn ó c cốt thôn vệ thuật cùng mình hệ thống phục chế hoàn toàn khác biệt hắn là một loại tước đoạt chi thuật hắn rất muốn nhìn một chút cuối cùng hai người này đến cùng ai sẽ cười đến cuối cùng đây hết thể nhìn như thời gian rất lâu kỳ thực tốc độ cực nhanh lý tâm an vẹn vẹn nhìn qua sau liền đem thu hồi ánh mắt lại không tiếp tục để ý đúng lúc này tiêu nguyên phụ thân tiêu minh trực tiếp vung tay lên một cái chữ vật giới chỉ lấy ra hướng về phía nam cung ngân phong ôm quyền nói ngân phong đạo hữu hôm nay ta chính thức đến đây vì tiểu nhi tiêu nguyên t ừ hôn trước đây tiêu gia đưa ra xính lệ cũng không cần hoàn trả liền ngay trước tiêu gia đối với nam cung gia nhật lỗi cái này chữ vật giới chỉ bên trong còn có mười cái đan dược tứ phẩm hôm nay cũng cùng nhau đưa lên bắt đầu từ hôm nay tiêu gia cùng nam cung gia lại không h ư ơ n tiêu minh đi thẳng vào vấn đề không có chút nào nói nhảm cũng không có chút nào k h á c h khí thanh âm của hắn quanh quẩn tại trong toàn bộ đại s ả n h nam cung ra người từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm nam cung ngân phong hai tay nằm đấm cái chán g â n xanh hẳn lên nhưng lại giận mà không dám nói gì bởi vì liền tại bọn hắn tiến vào đại s ả n h trong né mắt nạo bách trên thân liền tản m á t ra một cỗ như có như không u y áp cỗ huy áp này tu vi thấp cảm ứng không rõ rệt nhưng tống lâm yến cùng nam cung ngân phong cảm thụ sâu nhất bọn hắn cảm thấy trên thân giống như nhiều hơn một tòa như núi lớn đúng lúc này nam cung ánh nguyện chậm rãi từ trong đám người đi ra ánh mắt yên tính đi tới giữa đại sành tiêu nguyên đây chính là ngươi y tứ nam cung ánh nguyệt chậm rãi mở miệng hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu nguyên giống như lưới dao t r ư ơ n g tám mươi năm nam cung r a lâm vào nguy cơ t r ư ơ n g tám mươi năm nam cung r a lâm vào nguy cơ nam cung ánh nguyệt lời nói chuyên r a toàn bộ đại sành ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn về phía tiêu nguyên tiêu nguyên bên người long nguyệt lông mày nhữ một cái nhưng cũng không mở miệng tiêu nguyên nhìn xem giống như họa trung tiên tử tầm thường nam cung ánh nguyệt trong lòng một hồi không lớn trước đây hắn đi long nguyên các bãi sư chính là muốn học có sở thành trở về cưới nam cung ánh nguyện nhưng nghĩ không ra ngắn ngủi mấy năm sự kiện sẽ phát triển thành dạng này. tiêu nguyên nhìn một bên long nguyệt một mắt sau đó cắn răng một cái tiến lên một bước mở miệng nói chiếu nguyệt thật xin lỗi ta thích người khác nam cung ánh nguyệt thân thể hơi hơi lắc một cái trong mắt có nước mắt quay tròn nhưng lại cũng không rớt xuống nam cung ánh nguyệt quay đầu đối với nam cung ngân phong túi đầu bình tĩnh mở miệng nói tổ phụ lui à, dưa hái xanh không n g ọ t ta nam cung ánh nguyệt cũng không thích loại kia thay đổi thất thường người về sau tất nhiên có thể tìm được tốt hơn nam tử nam cung ánh nguyệt lời nói giống như một cái cái tát hung hăng phiến tại tiêu nguyên trên mặt để cho tiêu nguyên sắc mặt rất là khó coi nam cung ngân phong nghe được nam cung ánh nguyệt lời nói, không khỏi thở dài một tiếng. sau đó gật gật đầu tiêu minh người tiêu g i a đổ vật ta nam cung ra một dạng đều không cần toàn bộ lấy đi từ hôm nay trở đi chúng ta hai nhà mỗi người đi mỗi bên đạo lẫn nhau không liên can gì nam cung ngân phong vung tay lên trong tay hôn thư trực tiếp hóa thành cho sau đó ném ra một cái nhận chữ vật sắc mặt dị thường khó coi tiêu nguyên s ư đệ tất nhiên sự t ì n h giải quyết chúng ta đi thôi long n g u y ệ t tiến lên lôi kéo tiêu n g u y ê n tay sau đó không coi ai ra gì rời đi đem người của tiêu g i a tức giận toàn thân phát r u n coi như các người nam cung ra thất thời bằng không thì trở tay diệt chi nạo bách lạnh lùng mở miệm sau đó lôi xuống lý tâm an nhìn xem nạo bách rút đi không khỏi nhẹ nhàng thở ra hắn vừa mới còn tại lo lắng động thủ sự t ì n h đến lúc đó chính mình lại muốn bại lộ lá bài tẩy đi tốt nhất đại gia hòa hòa khí khí chính mình cũng có thể mau chóng trở về tô n g môn vượt qua yên ổn thời gian bây giờ nam cung ra bên ngoài long nguyệt đối với nạo bách gật gật đầu nạo bách trong nháy mắt hiểu ý trong mắt không khỏi lộ ra một tia sắc cơ chuyện này chân tướng ngoại trừ nam cung ra bạch lộc thành còn lại thế ra cũng không biết kỳ thực nói trắng ra là chính là long nguyên các bức bách tiêu nguyên làm như thế long uyên c ấ p tuyệt không hy vọng chuyện này bị nam cung gia truyền bá ra cho nên chèn ép thậm chí d i ệ n trừ nam cung gia cũng bắt buộc phải làm lý tâm an tiếp tục trở lại trong phòng tu luyện hắn vừa mới hỏi qua rồi tiểu sư thúc muốn chờ hai ngày lại trở về lý tâm an bất đắc dĩ hắn luôn cảm thấy sự tình sẽ không dễ dàng như vậy liên kết bóng đêm bung ô xuống toàn bộ nam cung gia yên tĩnh nhưng ở mười dặm có hơn một chi vài trăm người tạo thành nhân mã lại lặng yên tề t i ự u cầm đầu chính là một cái một, một thanh trường đao trên mặt đã lộ ra hung hãn biểu lộ người này tên là dương tây phong là một tên tạ tu cũng là bạch lộc thành dương ra người trước kia dương ra tại bạch lộc thành cũng là một cái thế gia nhưng cùng nam cung gia đụng nhau quá trình bên trong dần dần suy yếu sau đó bị nam cung gia đuổi ra khỏi bạch lộc thành dương tây phong tu vi là vấn đỉnh cảnh sơ kỳ cùng nam cung ngân phong tương đương nhưng ngay tại hai ngày trước một cái người thần bí tìm được hắn cho dương tây phong một cái đặc thù đang ăn dược để cho dương tây phong tu vi trong nháy mắt tăng vọt tăng lên mấy cái cảnh giới đạt đến vấn đỉnh cảnh đỉnh phong đương nhiên cái này cũng tiêu hao hết dương tây phong tất cả tiềm lực về sau không có khả năng tạo đột phá cùng, cùng lúc đó dương tây phong bên cạnh còn có vương hải dương quân hai người cũng là vấn đỉnh cảnh sơ kỳ tu vi tự nhiên cũng là người thần bí cho đan dược duyên hướng cớ các linh đệ nam cung g i a trước kia cùng ta có huyết h ả i thâm cửu hôm nay là đến nên lúc báo thủ đợi chút nữa tiến vào nam cung g i a gặp người liền giết đừng có bất luận cái gì lưu thủ đặc biệt là cái kia gọi nam cung ánh nguyệt nữ tử ai có thể lấy chém xuống đầu lâu của nàng ta trọng trọng có thưởng dương tây phong ánh mắt lộ ra ánh mắt i ự u hận sau đó vung tay lên mang theo vài trăm người liền hướng về nam cung g i a chạy đi tại cách đó không xa n g ạ bách hiện thân nhìn xem chi kia đi xa đội ngũ ánh mắt lộ ra của hắn thần sắc hài lòng và hôm nay buổi chiều tiêu g i a rời đi bạch lộc thành tất cả mọi người đều thấy tận mắt bọn hắn ra khỏi thành cho nên nam cung gia coi như xảy ra bất cứ chuyện gì cùng tiêu g i a không quan hệ lý tâm an nguyên bản đang tu luyện đột nhiên mở hai mắt ra lông mày của hắn không khỏi nhữ lại quả nhiên kịch bản đều là giống nhau a long nguyệt đủ hung ác nàng làm u ố n triệt để chém tới tiêu nguyên cuối cùng một tia ảo tưởng người nào đêm khuya quang lâm ta nam cung gia đúng lúc này một thanh âm t ử tại nam cung gia bầu trời vang lên nam cung ngân phong chân đạp hư không nhìn c h ẳ n trăm nơi xa thần tình nghiêm túc dị thường nam cung ngân phong ngươi còn nhớ do ta dương tây phong sao đúng lúc này h é t lớn một tiếng chuyển đến từng đạo bóng người xuất hiện tại tiêu g i a bầu trời sắc cơ lâm nhiên quả nhiên hiền hòa dương tây phong hiện thân nam cung ngân phong trong nháy mắt đột nhiên biến sắc dương tây phong ngươi vậy mà không có chết ha ha ha nam cung lao thất phu ngươi năm đó giết ta dương ra hơn trăm cái hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu hôm nay đi qua bạch lộc thành lại không nam cung ra các v i n h đệ cho lão tử giết một tên cũng không để lại dương tây phong cười ha ha sắc cơ lâm nhiên giết theo dương tây phong hạ lệnh hắn mang tới mấy trăm người bắt đầu bay nào nam cung ra bên trong tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên dương tây phong ngươi tự tìm cái chết nhìn xem đã loạn thành một b ầ y nam cung r a nam cung ngân phong g i ậ n tí mặt một trưởng vô gia tạo thành một cái cực lớn trưởng ấn thẳng đến dương tây phong nam cung ngân phong ngươi cho rằng ta vẫn là nguyên anh cảnh không thành dương tây phong sau khi nói xong trên thân thể khí thế liên tục tăng lên vẹn vẹn trong nháy mắt vẫn đỉnh cảnh đ ỉ n h phong thực lực liền t r i ể n lộ đi ra nam cung ngân phong hướng về phía dương tây phong chụp ra một trưởng còn chưa tới gần dương tây phong liền bị trên thân thể hắn thả ra cường đại linh lực phá hủy giờ khắc này nam cung ngân phong đột nhiên biến sắc trên mặt của hắn cũng không còn chú tù h ô n chỉ dương tây phong thần sắc lạnh lùng hai tay kết tấn trước người của nó xuất hiện một cây khổng lồ ngón tay theo dương tây phong vung tay lên căn này ngón tay khổng lồ thẳng đến nam cung ngân phong sát cơ lẫm nhiên tống đạo hữu giúp ta nam cung ra một chút sức lực nam cung ngân phong dọa đến hồn phi p h á c h tán hắn cùng với dương tây phong thực lực trên lệnh cách quá xa nếu như không có người trợ giúp đón nữa một chỉ này không chết cũng đem trọng thương đúng lúc này một bóng người lóe lên mà ra xuất hiện tại nam cung ngân phong bên cạnh chính là tống lâm yến nàng thực sự không cách nào thờ ơ chỉ có thể ra tay rồi trong tay tống lâm yến nhiều hơn một thanh trường kiếm sau đó vung lên, hướng về phía tù hồn chỉ chém xuống một cái một đạo kiếm quan g lõe lên mà ra trực tiếp cùng tù hồn chỉ đụng vào nhau vanh một tiếng vang thật lớn tống lâm yến liền lùi mấy bước sắc mặt của nàng không khỏi hơi hơi trắng lên vạn đan phong là quảng thành điện bên trong nhất không am hiểu đánh nhau nhất phong quanh năm phụ trách cho tông môn luyện chế đan dược tống lâm yến mặc dù có vấn đỉnh cảnh hậu kỳ tu vi nhưng chân thực chiến l ự c cùng thực lực nhưng khác biệt không thiếu Trưng nhiên hiện pháp đại lại quốc uy. Tống、lâm、Yến vội vàng hướng Lâm vội dương tây phong m lời nói g càng là trực ế p đ chuyên gia h để i ệ cho tống lâm yến sắc mặt không khỏi khé hơi chầm xuống một cái sau đó liếc nam cung ngân phong một cái trực tiếp ném ra một cái đan dược nam cung đạo hưu đây là khí huyết đan sau khi uống có thể để ngươi tu vì thời gian ngắn đề cao một lần trở lên Chúng theo a cùng n a Nam đan. Nam đan kia. u Cung cuối uống huyết Cung nuốt liên thủ đối phó Hán. Tống Lâm đối tiếp đối với miệng, cái viên Hán. Tống Yến Ngân Phong mở miệng, cuối cùng chính nàng cũng không Ngân Phong không thủ trực chút một chút t phó khí h mở dự dự, dược vào do do đan dược vào bụng nam cung ngân phong cùng tống lâm yến khí thế tăng vọt sau đó hai người đồng thời phóng tới dương tây phong dương tây phong khỏe miệng không khỏi cười lạnh sau đó mở miệng nói vương hải dương quân các ngươi hiện thân à. hai người này giao cho ta đến nỗi nam cung ra những người khác liền giao cho các ngươi nhất thiết phải toàn bộ giết sạch dương tây phong tiếng nói rơi xuống vương hải dương quân xuất hiện hai đạo vấn đỉnh cảnh sơ kỳ h uy áp từ trên người bọn họ t r i ể n lộ ra sau đó trực tiếp nào về phía nam cung gia dương tây phong nhưng là đón nhận nam cung ngân phong cùng tống lâm yến ba người trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ lý tâm an trong mày hắn vừa mới thần hồn bà qua nam cung gia căn bản không phải những người này đối thủ tiếp tục như vậy nam cung gia tất nhiên muốn bị d i ệ t tộc a đúng lúc này lý tâm a n chỗ viện lạc cửa phòng bị người đá một cái bay ra ngoài nam cung ánh nguyệt xông vào lý sư h u n h mau cùng ta đi sư tôn để cho ta vô luận như thế nào muốn dẫn ngươi ra ngoài nam cung ánh nguyệt trên mặt lo lắng gì thường trong mắt càng là lộ g a vô hạn bi ai chi sắc nàng không phải một cái người ngu xuẩn chuyện này nếu như cùng tiêu g i a không có quan hệ nàng đánh chết đều không tin giờ k h ắ c này nam cung ánh nguyện tâm như lao dạo nàng nghĩ mãi mà không rõ tiêu g i a vì sao muốn làm tận tuyệt như vậy nam cung g i a trước đó đối với tiêu g i a chiếu cố cũng không y ta hơn nữa chính mình từ nhỏ đã ưa thích tiêu nguyên tiêu nguyên càng là thề về sau sẽ lấy chính mình làm vợ nhưng sự tình tại sao lại phát triển thành dạng này giờ k h ắ c này nam cung ánh nguyện hận tiêu nguyên càng hận chính mình n h đ i hệ thống kiểm chắc đến nam cung gia gặp diệt môn nguy cơ chủ nhân thỉnh lựa chọn lựa chọn một chẳng quan tâm trực tiếp thoát đi nhưng rời đi nam cung gia gặp phải thiên môn cảnh cao thủ tập sát bất hạnh trọng thương lựa chọn hai che giấu thân phận trợ giúp nam cung gia vượt qua nguy cơ ban thưởng kiếm ý tiến giai tạp một tấm chủ nhân kiếm ý nhưng từ viên mãn thăng đến đ ỉ n h phong ban thưởng thiên môn cảnh đại viên mãn nhất kích tạp một tấm lựa chọn ba công khai thân phận trợ giúp nam cung gia vượt qua nguy cơ ban thưởng địa giai cực phẩm quyền pháp phong ma quyền lựa chọn bốn đi theo nam cung ánh nguyện từ nam cung gia bí mật truyền tống trận tho hệ thống đây là buộc hắn cứu nam cung thế ra a hắn còn có lựa chọn sao chỉ có thể lựa chọn hai chắc chắn là che giấu thân phận a nam cung ánh nguyệt gặp lý tâm an mừng người trong mắt không khỏi thoáng qua một k i a l ử a giận đang muốn mở miệng thời điểm lý tâm an nói chuyện nam cung sư muội ta tu luyện một loại bí pháp có thể trong thời gian ngắn thu được cường đại lực sát thương có thể giúp người nam cung ra giải quyết nguy cơ lần này nam cung ánh nguyệt nghe đến lời này trong nháy mắt xứng sở không thể tin nhìn xem lý tâm an lý tâm an không có thời gian cùng nàng nói mỏ thận trọng mở miệng nói nam cung sư muội nhớ kỹ ta nói một sự kiện tuyệt đối đừng quên ta cái bí pháp này thi triển xong sau đó. ngươi lập tức đem ta đưa đến thanh lâu đi tốc độ nhanh hơn đây là bí pháp hậu di chứng tuyệt đối không nên quên bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi mặc dù hệ thống cấp ra bốn cái lựa chọn nhưng lý tâm an vẫn là quyết định cho nam cung ánh nguyệt một cái cơ hội chính hắn cũng không muốn chịu đến đạo lữ gò bó nam cung ánh nguyệt mờ mịt gật đầu nhưng sau đó nàng nhìn thấy giật mình một màn chỉ thấy lý tâm an gương mặt nhanh chóng xê dịch trên mặt xương cốt giống như đang di động chỉ một lát sau liền triệt để đã biến thành một người khác ngay cả thần hồn khí tức cũng hoàn toàn thay đổi nếu không phải là bây giờ nam cung ánh nguyệt liền đứng tại lý tâm an bên cạnh nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây hết thể đều là、thật. thời khắc này lý tâm an đã đã biến thành một cái nam tử hơn bốn mươi tuổi cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt sư muội ta đi ngàn vạn lần nhớ ta nói không nên quên ta một khi hôn mê lập tức đem ta đưa đi thanh lâu lý tâm an đã hoàn thành chuẩn bị sau đó vẫn không quên lấy ra một mảnh vải đen mang lên mặt nhìn nam cung ánh nguyệt trực tiếp im lặng cũng đã hoàn toàn dịch dung còn có cần thiết này sao đúng lúc này nam cung ánh nguyệt nhìn thấy lý tâm an hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu không khỏi bị sợ nhảy lên nàng cảm giác thần hồn của mình đều đang run sợ nhiên cốt đại pháp mở lý tâm an phi thân lên thẳng đến bầu trời nhìn xem đang tại nam cung gia đại sát tứ phương vương hải cùng dương quân hai người một cái phi thân đi thẳng tới bọn hắn bầu trời lý tâm an hướng về phía vương hải một ngón tay sắc cơ lẫm nhiên mở miệng nói nhiên cốt đại pháp bốn trăm năm cho ta đốt thời khắc này vương hải đang tại một mặt g i ữ t ậ n giết hướng một cái nam cung gia nguyên anh cảnh người tên tiên nguyên anh cảnh người hai mắt sợ hãi trong miệng không ngừng có máu tươi chạy xuôi xuống người này chính là nam cung ánh nguyện phụ thân nam cung linh a đúng lúc này vương hải phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đỏ trực tiếp đem vương hải thốt vệ vương hải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giải yếu sau đó tại trong nam cung linh ánh mắt khiếp sợ vương hải trực tiếp biến thành cho tàn thần hồn câu diệt nam cung ánh nguyệt theo sát tại lý tâm an sau lưng thấy cảnh này không khỏi trợn mắt hốc m ồ m nhiên quốc đại pháp bốn trăm n ă m cho ta đốt lý tâm an làm sao có thời giờ quản những người khác hắn phải nắm chặt thời gian trực tiếp đưa tay đối với dương quân nhất trị tiếng y ê u thảm thiết thê lương từ dương quân trong miệng truyền ra hắn cùng với vương hải mở dạng ngọn lửa màu đỏ từ trong thân thể của hắn phun ra ngoài đem hắn thôn phệ đi vào tại trong nam cung ra đám người ánh mắt khiếp sợ biến thành cho tàn lý tâm an hai mắt đỏ như máu một mảnh sau đó trực tiếp nhìn về phía bầu trời cùng tống lâm yến nam cung ngân phong giao chiến dương tây phong thời khắc này tống lâm yến khỏe miệng chảy máu đang tại đau khổ chẹo trống nam cung ngân phong càng thêm không chịu nổi hắn vừa mới bị dương tây phong một trường quét trúng sương sần đều đoạn mất vài gốc hai người bọn họ đã không kiên trì được bao lâu nhiên quốc đại pháp bốn trăm n ă m cho ta đốt theo lý tâm an một chỉ điểm ra dương tây phong phát ra tiếng kêu thảm thiết t h ê lương trên người hắn ngọn lửa màu đỏ so với vương hải cùng dương quân càng mạnh hơn tống lâm yến cùng nam cung ngân phong khiếp sợ nhìn xem dương tây phong vẹn v dương tây phong biến thành cho tàn chứng t á ư ơ i bảy nguy cơ giải trừ hậu di chứng phát tác chứng t á ư ơ i bảy nguy cơ giải trừ hậu di chứng phát tác lý tâm an chỉ cảm thấy đầu đau m ư a nước trong đầu của hắn dần dần trở nên mơ hồ hắn vội vàng cắn chót l ư ớ i để cho chính mình trở nên thanh t ỉ n h một chút tay v ộ một cái vương hải dương quân dương tây phong ba người chữ a vật giới chỉ hướng hắn bay tới bị hắn nắm trong tay lý tâm an tay phải vung lên ngàn vạn kiếm khí bắn ra hóa thành mưa kiếm r ầ m r ạ c chẳng t r ị bắn về phía một phía tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt bên thai không dứt vẹn, vẹn trong nháy mắt lý tâm an liền chém giết hơn trăm người lý tâm an hai mắt nhìn ra phía ngoài cơ thể n h ó á n g một cái trực tiếp vọt ra nam cung thế g i a hướng về nơi xa chạy như bay nam cung thế g i a nguy cơ cũng không giải trừ cái k i a thiên môn cảnh người còn chưa chết theo n h i ê n cốt đại pháp bộc phát lý tâm an đã cảm giác được rõ ràng người này chỗ nam cung ánh nguyệt không dám thất lễ vội vàng chạy vội mà ra theo sát tại lý tâm an sau lưng nàng là triệt để chấn kinh đây là bí pháp gì thật là đáng sợ đây mới là lý sư h i n h chân thực chiến lược sao nam cung ánh nguyệt nghĩ đến nắp ó c cũng chưa từng nghĩ tới thế gian có cái gì bí pháp có thể đáng sợ như vậy đây chính là vấn đỉnh cảnh cường giả、à. Thậm tôn chí so sư lý tâm an cảm giác buồn ngủ quá ý thức đều dần dần mơ hồ bay ở trên không cơ thể đều lung lay sắp đổ a nạo bách phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn một cỗ ngọn lửa màu đỏ từ thân thể bên trong phun ra ngoài thân thể của hắn nhanh chóng giải yếu vẹn vẹn trong nháy mắt liền hóa thành một bộ thây khô rơi xuống từ trên không rơi trên mặt đất trong nháy mắt trực tiếp biến thành cho tàn long nguyệt bây giờ cũng là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn nàng vừa mới cùng nạo bách cùng một chỗ nạo bách trên thân ngọn lửa màu đỏ phun ra ngoài thời điểm nàng cũng bị cuốn vào trong đó cơ thể của long nguyệt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giải yếu chỉ một lát sau liền tóc mặt trắng nhưng vào lúc này long nguyệt trên thân đột nhiên xuất hiện một cái trung đồng trực tiếp đem long nguyện báo khỏa b có đặc thù ánh sáng lóe lên sau đó sẽ mở một cái khe mang theo long n g u y ệ t biến mất không còn tam tích thời khắc này lý tâm an nhìn xem đi xa long n g u y ệ t hắn còn sót lại ý thức để cho hắn tự tay một chảo đem nạo bách lưu lại nhẫn chữ vật bắt bỏ vào trong tay sau đó thu vào không gian hệ thống làm xong chuyện này lý tâm an cũng nhịn không được nữa cơ thể từ không trung rơi xuống nam c u n g ánh nguyện một mực đi theo ở lý tâm an sau lưng vừa nhìn thấy tình huống này vội vàng bay người lên phía trước đem lý tâm an tiếp lấy nhanh đi thanh lâu lý tâm an nói xong mấy chữ này sau trực tiếp hôn mê đi nam cung ánh nguyệt bây giờ ngoại trừ trấn kinh vẫn là trấn kinh nhìn phía xa vẫn là tiếng g i ế t r u n g trời nam cung ra một mắt nàng không dám mang theo lý tâm an đi thẳng về nàng bất quá là một cái trúc cơ cảnh sơ kỳ tu vi còn ôm một người một khi đụng tới bất kỳ một cái nào từ nam cung ra trốn ra được người bọn hắn đều biết chết nam cung ánh nguyệt nhìn cách đó không xa khách sạn n h ã n tình sáng lên quyết định trước tiên mang theo lý tâm an đi khách sạn lại nói đến n ơ i đi t h à n h lâu nàng một nữ tử t u y ệ t không có khả năng đi nam cung ánh nguyệt không biết nàng đã ở vào bên bờ nguy hiểm rất nhanh nam cung ánh nguyệt liền mang theo lý tâm an đi tới khách sạn cho lý tâm an mở một gian phòng hào hạ tại trong tiểu nhị cùng t r ư ở n g quỹ ánh mắt khác thường ô m lý tâm an tiến nhập trong phòng trường quỹ cùng tiểu nhị tự nhiên nhận ra nam cung ánh nguyệt đây chính là bạch lộc thành đệ nhất mỹ nhân hai người trên mặt tất cung tất kính nhưng nội tâm lại tại điên cuồng chửi bậy trước đó chỉ nghe nói qua nam nhân đem nữ làm mê muội mê mang đến khách sạn hôm nay vậy mà nhìn thấy một cái nữ đem nam mê đi muốn thành hắn chuyện tốt thế giới này chẳng lẽ đã biến thành dạng này sao nam cung ra nữ tử như thế hào phóng sao hơn nữa nam cung ánh nguyệt thế nhưng là dung nhan tuyệt thế nàng cần nam nhân chỉ cần nói một tiếng lập tức liền có rất nhiều người tới xếp hàng nơi nào cần phải dạng này bây giờ nam cung ánh nguyệt lấy xuống lý tâm an trên mặt khăn đen nhìn thấy đã lần nữa khôi phục khuôn mặt lý tâm an nam cung ánh nguyệt không khỏi có chút ngây dại thì ra lý sư minh dáng rất đẹp mắt như vậy nam cung ánh nguyệt khỏe miệng nói nhỏ hai câu trên mặt không khỏi lộ ra một tia đỏ h n g nhưng nam cung ánh nguyệt cũng không quên lý tâm an giao phó từ trong cửa sổ phi thân mà ra thẳng đến cách đó không xa kỹ viện mà đi vẹn vẹn không đến một nén nhang nam cung ánh nguyệt liền mang theo một nữ tử đến đây chính là nơi lây di hồng viện hoa khơi l ộ ảnh cô nương nam cung ánh nguyệt đem l ộ ảnh ném vào trong phòng sau đó đóng lại cửa sổ sắc mặt trong nháy mắt một mảnh đứng hồng. nam cung ánh nguyệt không nghĩ tới nàng sẽ có làm loại chuyện như vậy một ngày cũng may nam cung ánh nguyệt đem lộng ảnh cầm trở về kịp thời đúng lúc này lý tâm an mở hai mắt ra cặp mắt của hắn vẫn như c ũ hoàn toàn đỏ n đầu còn không đợi lộng ảnh cô nương phản ứng lại đã cảm thấy cơ thể căng thẳng môi của nàng liền bị lý tâm an chắn chỉ một lát sau sau đó trong phòng liền truyền đến một k i a thanh âm kỳ quái trường quý cùng tiểu nhị sau khi nghe được trận mắt h ố t mồm vốn là còn chỉ là ngờ tới bây giờ đã vắn đã đóng thuyền nam cung g a nữ tử thật là đại trợ vu a dám yêu dám hận nhưng vì cái gì người nam kia không phải ta trường quỹ cùng tiểu nhị chỉ có thể than thở n g h e xong một hồi càng diễn ra càng m á n h liệt góc tường sau trực tiếp miệng đắng lơi khô không còn dám nghe trở về tắm nước nếu là không thể đem h ỏ a cho rớt xuống đêm nay liền thẳng rồi thời khắc này nam cung gia sống sót sau thai nạn nam cung ngân phong mang theo nam cung gia người đem dương tây phong mang đến người đ ổ sát hầu như không còn giờ khác này nam cung gia người không có lưu tình chút nào không có để lại bất kỳ một người sống tống lâm yến vừa vừa bị lý tâm an nhiên quốc đại pháp khiếp sợ nói không ra lời nàng vậy mà không có chú ý tới nam cung ánh nguyệt đi theo lý tâm an rời đi thời khắc này tống lâm yến ở trong phủ tìm kiếm một phen không có phát hiện nam cung ánh nguyện cùng lý tâm an thân ảnh không khỏi lo lắng cũng may nam cung gia loại bỏ thi thể thời điểm không có hai người thi thể này mới khiến tống lâm yến nhẹ nhàng thở ra nàng vừa mới phục d ụ n g khí huyết đan cưỡng ép để cho thực lực của mình tăng vọt một lần bây giờ dược lực t ố i lui cũng không khỏi cực kỳ suy yếu thế là vội vàng trở về phòng đ i ề u t ứ c đi nam cung gia người nao nhao ngờ tới cái kia xuất thủ cứu nam cung gia cao nhân tiền bối là ai nhưng bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được bạch lộc thành bên này rất nhiều thế gia đều đang chăm chú nam cung gia sự tỉnh gặp nam cung gia vậy mà chuyển bại thành thắng từng cái không khỏi trong lòng n g h i n g h những thế gia này nguyên bản còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi h ồ i của nhưng bây giờ nhao nhao dập tắt phần tâm tư này nam cung gia còn có cao nhân a trong lúc nhất thời toàn bộ bạch lộc thành khác thường quỷ dị tất cả gia tộc nhao nhao ước thúc trong tộc tử đ ệ để cho bọn hắn lưu thủ trong nhà không nên rời đi tại ố tống n yến ngờ Chứng yến ngờ g lâm lâm tới. tới. t bạch lộc thành ở ngoài ngàn dặm thư không chấn động một cái trung đồng xuất hiện tóc bạc trắng long nguyện từ trung đồng bên trong rất xuống vừa mới bị nạo g bách trên người ngọn lửa màu đỏ tác động đến nàng trực tiếp tổn thất ba trăm năm t h nguyên long nguyệt lấy ra một cái tấm gương nhìn mình tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt nàng phát ra kêu thảm thiết như tan nát c õ i lòng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ sơn lâm cá kinh rất nhiều nguyên bản nghỉ lại trên cây chim nhỏ nhao nhao bay lên trong n á y mắt toàn bộ sơn lâm bị lộng gà bay cho chạy long nguyệt hung hăng đem tấm gương đập nát cặp mắt của nàng bên trong lộ ra vẻ sợ hãi là một cái chân chính tiên h tri tiêu nữ đây vẫn là long nguyệt lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi mà lại là từ trong xương cốt xuất hiện vẻ sợ hãi nếu là lúc trước long nguyệt tất nhiên sẽ điên cùng trả thù tâm tư chỉ muốn mau chóng trở lại long nguyên cắt long nguyệt từ trong túi chữ vật lấy ra một cái đang dược nuốt vào một cỗ bảng bạc sinh cơ xuất hiện tại trong thân thể nàng nguyên bản tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt dần dần xuất hiện biến hóa cuối cùng biến thành một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi phụ nữ hình tượng tóc bạc trắng lần nữa biến thành màu đen đây chính là long nguyên các hiếm thấy nhất thọ nguyên an trong cả đời nhiều nhất có thể phục dụng hai cái mỗi một mai có thể tăng thêm trăm năm thọ nguyên long nguyệt lần nữa lấy ra một cái gương đồng nhìn xem trong gương đồng chính mình long n g u y ệ t nghiến răng n g h lợi nhưng nàng không còn dám ăn bằng không thì sẽ hư hao căn cốt không được ta phải nhanh một chút cùng tiêu nguyên thành hôn thôn vệ hắn tiên tiên cực phẩm thổ linh can long nguyệt lập tức làm quyết định sau đó phi thân rời đi gió đêm xuân hoa nở ngàn cây tiếng vượng tiêu động bình ngọc q u a n g chuyển một đêm ngư long múa sau khi trời sáng lộng ảnh tỉnh lại thời khắc này nàng chỉ cảm thấy sương cốt cả người tất cả giải tán đỡ nhưng nghĩ tới nam cung ánh nguyệt đáp ứng nàng cho nàng đầy đủ chỗ thân bạc nàng trong nháy mắt lại cảm thấy đáng giá lộng ảnh từ từ bỏ xuống giường giường tại hai chân đạp ở mặt đất trong nháy mắt hai chân mềm lún kém chút ngồi xuống l ộ n ảnh hung hăng trợn mắt nhìn trong hôn mê lý tâm an một mắt gia hỏa này thuộc n ư u a không có chút nào thương hương tiếp ngọc đúng lúc này cửa tinh thần của nàng không phải rất tốt dù sao tối hôm qua nghe xong một buổi tối góp tưởng có thể được không hơn nữa chuyện này vẫn là nàng tự mình tổ chức một nhóm đến cái này nam cung ánh n g u y ệ t sắc mặt không khỏi đ ỏ hơn lần này nam cung ánh n g u y ệ t không có mang lộng ảnh vượt nóc băng tường mà là trực tiếp xuống nhìn thấy trường quỹ tiểu nhị cổ quái kia ánh mắt nam cung ánh n g u y ệ t kém chút đem răng ngà cắn nát trong phòng vị công tử kia không cho phép bất luận kẻ nào đi quay r à y bằng không phá hủy ngươi cái này tiềm nát ta đợi chút nữa sẽ để cho nam cung ra phái người tới đón hắn nam cung ánh nguyện mặt lạnh sau đó ném ra một tấm lá vàng tử chuyện tối ngày h nhất định lấy hai người đầu người. Trường quý cùng tiểu nhị dọa đến mặt mùi trắng hai lấy tiểu mặt đầu dọa mùi quý bọn ệ n Nam Cung ra muốn h ra giết b hắn c ù như g bóp c ế kiến t một biệt, tung. dám con có khác cho nào không nên nói lung n h gì n g thế r ư ờ n cùng n g quý tiểu ị dịch vị chỉ cần Cung cùng phục công tử kia. Bọn hắn bắt quái chi hỏa liền cháy hực. nghĩ ánh hôm thời hắn hỏa hương hắn như Nam nguyện nữ đồng bọn liền Bọn vừa qua kia kia, tới, tối tử tử bắt t quái nào cũng nghĩ không thông rõ ràng hai người lúc nào biến thành ba người còn có một người là lúc nào tới bọn hắn như thế nào không biết nhất long nhị phượng suy nghĩ một chút liền kích thích sau đó nghĩ đến một buổi tối kéo dài chuyến ra âm thanh Tiểu nhị cùng khi c tống r ư ở n g quỹ đều đ lâm yến đi ra nhìn thấy nam cung ánh nguyện trí lúc không khỏi nhẹ nhàng thở ra chiếu nguyện tối hôm qua ngươi cùng lý tâm an đi nơi nào tại sao không có tìm được các ngươi tống lâm yến không khỏi hỏi nam cung ánh n g u y ệ t tối hôm qua sự tình nàng nhìn thấy nam cung ánh nguyện một mặt tiểu t h ụ không khỏi hơi hơi g i ậ t mình chẳng lẽ chiếu nguyệt vẫn là quên không được tiêu ra cái kia tối hôm qua đi tìm tiêu ra cái kia sao tống lâm yến mặc dù cảm thấy thật giống như không có khả năng nhưng nàng nghĩ không ra người khác cá trước đây không lâu nam cung ánh nguyệt mình xác thực đề cập với nàng nàng không thích lý tâm an cho nên tống lâm yến trực tiếp đem lý tâm an loại bỏ nam cung ánh nguyệt nghe được lời nói tống lâm yến trong mắt của nàng không khỏi xuất hiện một vẻ bối rối chi sắc đồng thời trên mặt còn nhiều thêm một tia thẹn thùng chi ý nhưng chẳng biết tại sao nam cung ánh nguyệt không có đem lý tâm an chuyện tối ngày hôm qua nói ra dù sao nàng cũng không muốn bị sư tôi biết chính mình nghe xong trong một đêm góc tưởng dẫn đến tinh thần lý tâm an nếu như biết nam cung ánh nguyệt muốn như vậy tất nhiên sẽ phải khen một câu nha đầu này biết chuyện có thể chỗ sư tôn ta tối hôm qua thừa dịp hỗn loạn thời điểm cùng lý sư h i n h trốn ra trong phủ lý sư h i n h còn bị người đạt h ư ơ n g bây giờ còn tại trong hôn mê nam cung ánh nguyệt đơn giản làm một chút giản giải tống lâm yến nhìn xem nam cung ánh nguyệt ánh mắt tránh né nội tâm không khỏi thở dài một tiếng nàng đã xác định nam cung ánh nguyệt tất nhiên là đi riêng tư gặp tiêu gia tiểu tử kêu nha đầu nước a ngươi lây là thiêu thân lao đầu vào lửa tự chịu diệt vọng a trong lòng tống lâm yến thầm than một tiếng nàng cũng không định vạch trần chuyện này sau đó đi theo nam cung á tống lâm yến kiểm tra cho lý tâm an một phen sau đó nhữ mày trầm tư một phen nói kỳ quái hắn rõ ràng không có thụ thường làm sao lại hôn mê bất tình đâu chẳng lẽ là thần hồn bị thương nam cung ánh nguyệt nghe được sư tôn l ờ i nói trên mặt không khỏi lần nữa đỏ lên hắn đương nhiên không có bị thương tối hôm qua thế nhưng là sinh long hoạt hổ rằng có hoa khôi lộng ảnh dòng g ã một đêm làm hại nhân ra buổi sáng hôm nay đi đường đều không bình thường nhưng lời này nam cung ánh nguyệt không có cách nào nói à chỉ có thể theo sư tôn mà nói nói hẳn là thần hồn bị thương tống lâm yến nghe được nam cung ánh nguyệt lợi nói không khỏi vung tay lên một cái đan dược xuất hiện tại trong tay nàng chiếu nguyệt ngươi đem cái này tam phẩm dưỡng hồn đan cho tâm an ă n v à o cũng có thể để cho hắn mau mau tỉnh lại nam cung ánh nguyệt nghe xong liền vội vàng gật đầu c ú i người đỏ mặt đem viên đan dược này để vào lý tâm an trong miệng chỉ cảm thấy tim đập không ngừng ra t ố c chiếu nguyệt ngươi rút sạch chiếu cố một chút tâm an chờ hắn tỉnh chúng ta về lại t ô n g môn tống lâm yến còn cần đi chữa thương cho nên phân phó một chút nam cung ánh nguyệt sau liền trực tiếp rời đi nam cung ánh nguyệt điểm gật đầu đáp ứng xuống nam cung ánh nguyệt khuôn mặt tuân tu hưởng đỏ nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua đột nhiên nàng có một loại ý tưởng to gan. tối hôm qua nếu là chính mình không đi tìm l ộ i nguyện đổi thành chính mình sẽ như thế nào nghĩ đến đây nam cung ánh n g u y ệ t trong nháy mắt tim đập rộn lên sắc mặt bỏ bừng chẳng biết tại sao nam cung ánh n g u y ệ t cảm thấy chính mình tối hôm qua làm một kiện vô cùng chuyện ngu xuẩn kể từ tối hôm qua thấy được lý tâm an đáng sợ biểu hiện sau nam cung ánh n g u y ệ t tâm bên trong đã lưu lại lý tâm an thân ảnh mỹ nữ yêu anh hùng từ xưa giống nhau chương 89 to lớn vô cùng thu hoạch chương 89 to lớn vô cùng thu hoạch lý tâm an hôn mê ước chừng ba ngày lúc này mới tỉnh lại bất quá mặc dù lý tâm an chô đang hôn mê nhưng chuyện xảy ra hắn đều biết đinh chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng đang phát ra sức mạnh một tốc độ một phòng ngự một ban thưởng năm trăm tích phân ban thưởng chủ nhân thiên môn cảnh đại viên mãn nhất kích tạp một tấm ban thưởng kiếm ý tiến giai tạp một tấm chúc mừng chủ nhân chém giết vương hải ban thưởng vấn đỉnh cảnh đại viên mãn nhất kích tạp một tấm chúc mừng chủ nhân chém giết dương quân ban thưởng vấn đỉnh cảnh đại viên mãn nhất kích tạp một tấm chúc mừng chủ nhân chém giết dương tây phong ban thưởng vấn đỉnh cảnh đại viên mãn nhất kích tạp hai tấm ban thưởng t ứ phẩm phá dài đan một cái ăn vào có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ nhưng bởi vì chủ nhân tu luyện chính là trường sinh bất tử quyết tại trường sinh bất tử quyết không có đột phá tầng thứ tư phía trước chủ nhân tu vi không cách nào đột phá chúc mừng chủ nhân chém giết nạo bách ban thưởng thiên môn cảnh đại viên mãn nhất kích tạt một tấm ban thưởng lục phẩm dưỡng hồn đan một cái có thể tẩm bổ mở rộng thần hồn để cho thần hồn cường đại một lần trở lên chúc mừng chủ nhân trọng thương lớn hoang vực thiên mệnh c h i nữ long nguyện ban thưởng long nguyên các đỉnh cấp bí pháp thời vận thuật thời vận thuật cùng không gian khiêu dược thuật tự động dung hợp tạo thành thời không khiêu dược thuật, thuật này thi triển tốc độ tài nguyên trên cơ sở tại tăng lên ba lần Lý Tâm An vừa mới tỉnh lại. một loạt tâm thanh của hệ thống ngay tại lý tâm an trong đầu vang lên để cho lý tâm an không khỏi vui mừng quá đỗi lần này kiếm lợi lớn phần thưởng nhiều đồ như vậy còn để cho không gian khiêu dược thuật thăng cấp đến thời không nhảy v ọ thuật t thời gian rối loạn không gian ché lấp về sau chính mình gặp phải thực sự quá địch nhân cường đại trực tiếp chạy trốn cũng không cần sợ sẽ bị đối phương phong tỏa nghĩ đến đây lý tâm an vui mừng quá đỗi lý tâm an sau đó lấy ra một viên kia tứ phẩm phá d a i đan n u ố t vào mặc dù không cách nào để cho tu vi của mình đột phá cảnh giới nhưng lại có thể tăng thêm chính mình những thuộc tính khát trị số trong n g a y mắt lý tâm an cảm giác trong cơ thể mình hiện ra một cỗ cường đại sức mạnh cỗ lực lượng này chuyển vào toàn thân thể nội xương cốt bên này chuyển đến bạo phá thanh âm tu vi của hắn liên tục tăng lên nhưng không có đột phá đối với điều này hắn cũng không cảm thấy có gì có thể t i ế p ăn vào bụng mình đồ vật bên trong vậy chính là mình lý tâm an lại đem một viên kia lục phẩm dưỡng hồn đan nuốt vào trong n g a y mắt hắn cũng cảm giác thần hồn của mình bị một cỗ ấm áp khí thể bao k h ỏ a đồng dạng cực kỳ thoải mái loại này thoải mái không cách nào hình dung để cho hắn đều kém chút nhịn không được kinh hô lên lý tâm an có thể cảm giác được rõ ràng thân hồn của mình chi lực đang không ngừng m Cái cốt pháp khiến thi triển nhiên cốt đại pháp thời gian này hắn mừng Thân hôn rộng, hắn thầm âm mở rỡ. về sau lúc i dài, liền có thể giết chết càng nhiều ề n càng nhân hơn. sẽ kéo l có chết địch thể này hắn mới có dành đi kiểm tra bảng hệ thống tốt chủ lý tâm an sức mạnh 480, nguyên anh cảnh đình phong tốc độ 357 phòng ngự 359 tích phân 265 căn cốt h ỏ a linh thể c ự c phẩm kiếm cốt thiên giai hạ phẩm năng lực đặc thù dịch hôn thuật dịch cốt thuật thiên cơ thuật tham c h ắ c thuật thời không nhảy vọt thuật hệ thống nhiệm vụ n ă năm bên trong trở thành một tên tam phẩm luyện đan sư độ hoàn thành tám bốn nhìn thấy bảng hệ thống chuỗi này con số lý tâm an trực tiếp tê thực lực của hắn giống như giống như h ỏ a tiễn cọ cọ dâng đi lên đây nếu là tự mình tu luyện không có mấy chục năm cũng không khả năng đạt đến cùng tình trạng này hơn nữa vẫn là sức mạnh tốc độ phòng ngự đều tăng vọt chẳng khác gì là toàn diện để thăng quả nhiên là phong h i ể m cùng thu vào thành có quan hệ trực tiếp t h a lý tâm an rất là cảm khái hơn nữa lần này còn thu được vấn đỉnh cảnh đại viên mãn nhất kích tạp bốn t h ở thiên môn cảnh đại viên mãn nhất kích tạp hai t ấ m về sau gặp phải địch nhân rồi tạm thời cũng không cần vận dụng nhiên cốt đại pháp trực tiếp miểu sát bọn hắn địa thấp, điệu thấp. t à t r ư ở n g sinh bất tử hà tất cùng những cái kia sớm muộn sẽ chết người tính toán có đôi khi cũng có thể nhịn một chút chờ bọn hắn chết tại đi cho bọn hắn dâng một n é n nhang hai họa một chút hậu nhân của bọn họ cũng không tệ lý tâm an khỏe miệng tự lẩm bẩm khỏe miệng càng là lộ ra một tia cười bị hủi lý tâm an sau đó lấy ra kiếm ý tiến giai tạp trực tiếp bốc nát theo kiếm ý tiến giai tạp vỡ vụn lý tâm an sau lưng lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm trên trường kiếm thường đạo đường vân xuất hiện để cho thanh kiếm này tạo thành thực chất đúng lúc này kiếm ý tiết lộ ra một kia lý tâm an giật này cả mình vội vàng áp chế gắt gao nổi. nhưng tiết ra cái k i a một t i a kiếm ý lại đem gian phòng một cái b à n chém thành mạch vụn sau đó càng là xuyên thủng nóc nhà lý tâm an âm thầm tiêu khổ đỉnh phong kiếm ý nguyên lai、like、mạnh như vậy so đại viên mãn kiếm ý ít nhất mạnh ba lần trở lên lý tâm an không dám thất lễ vội vàng thanh kiếm ý đặt vào trong thân thể sau đó lý tâm an đột nhiên nghĩ đến chính mình có vẻ như còn thu mấy cái chữ vật giới chỉ lý tâm an vội vàng lấy ra hướng về phía những thứ này chữ vật giới chỉ dò xét một phen hai mắt trong nháy mắt sáng tỏ dị thường dương tây phong dương quân vương hải ba người mặc dù rất giàu có nhưng cùng ngạo bách so ra chính là cắt bã ngã bách túi chữ vật vậy mà quan g thượng phẩm linh thạch liền có mười mấy vạn trung phẩm linh thạch gần trăm vạn hạ phẩm linh thạch vô số bên trong còn có một cái bóng đá lớn nhỏ linh thạch phía trên linh lực nồng đậm đến c ự c hạ linh thạch bên trong giống như có long phượng bay múa đây là cực phẩm linh thạch lý tâm an trong nháy mắt liền làm ra phán đoán mặc dù hắn còn là lần đầu tiên gặp cực phẩm linh thạch nhưng hắn tin tưởng mình tuyệt sẽ không tính sai ngoại trừ linh thạch bên trong còn có long nguyên các công pháp chiến kỹ mười mấy bộ linh kiếm vải thanh phẩm cấp xa xa cao hơn trong tay lý tâm an có lý tâm an không chút do dự trực tiếp chọn lựa một cái thay thế nguyên la bên trong còn có đủ loại đan dược hơn mười bình trong đó đã bao hàm trọng yếu nhất trúc cơ đan phá anh đan sạch thần đan lý tâm an thầm kêu phát t ả i lý tâm an đem tất cả mọi thứ đều thu vào không gian hệ thống ở đây an toàn nhất sau đó hắn đem tất cả đồ hôn tạp đốt sạch sẽ lúc này mới chậm rãi xuống giường thiệt thòi a lý tâm an đột nhiên vô hủi tối hôm qua hắn còn giết rất nhiều kim đan cảnh nguyên anh cảnh người tốt giống nhưng túi chữ vật một cái cũng không có thu lần này hắn cảm thấy chính mình bỏ lỡ mọi t h ứ nhưng bây giờ chắc chắn là muốn không trở lại a hắn cũng không tiện mở miệng a tính toán liền ngay trước ta làm việc tốt lý tâm an tìm một cái lý do tự an ủi mình để cho trong lòng mình khá hơn một chút đúng lúc này hắn cảm ứng được khí tức nam cung ánh nguyệt đang hướng bên này bước nhanh đi tới hẳn là bị vừa mới đạo kiếm khí kia kinh động vội vàng đem tu vi điều chỉnh đến chúc cơ trung kỳ quả nhiên lý tâm an vừa điều chỉnh tốt nam cung ánh nguyệt liền đẩy cửa mà vào nhìn thấy lý tâm an tỉnh lại nam cung ánh nguyệt không khỏi nhẹ nhàng thở ra trong lòng vậy mà cũng nhiều thêm một tia vui vẻ lý tâm an cũng có chút ngượng ngủ bất quá vẫn là mở miệng cười nói s ư muội sớm a chương c h n m m cung vũ sắc cơ chương c h n m m cung vũ sắc、cơ. lý tâm an lời vừa ra khỏi miệng liền biết nói sai hiện tại cũng buổi tối từ cửa ra vào nhìn lại bên ngoài một mảnh đen k í t phốc nam cung ánh nguyệt cuối cùng tại nhịn không được bật cười nàng đột nhiên cảm thấy lý sư h i n h cũng rất khả ái lý tâm an cũng không khỏi bật cười nguyên bản không khí ngột ngạt bây giờ ngược lại trở nên dễ dàng hơn nam cung ánh nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì ngượng ngùng hỏi lý sư h i n h ta nghe nói ngươi mỗi tháng phải xuống núi một lần cũng là bởi vì bí pháp chuyện sao lý tâm an nghe xong không khỏi sưng sờ tại chỗ hắn có thể nói không phải sao lý tâm an đương nhiên sẽ không ngu xuẩn như vậy không khỏi gật gật đầu sau đó mở miệng nói sư muội bí pháp sự tình ngươi nhớ kỹ giúp ta giữ bí mật nam cung ánh nguyệt nghe xong không khỏi liền vội vàng gật đầu lý sư m i n h sư tôn nói ngươi nếu như tỉnh lại nhớ kỹ đi nàng bên kia một chuyến lý tâm an gật gật đầu cũng không có dừng lại cùng nam cung ánh nguyệt cùng nhau rời đi rất nhanh hai người đã đến tống lâm yến cư trú v i lạc lý tâm an tỉnh lại để cho tống lâm yến nhẹ nhàng thở ra lý tâm an thế nhưng là chính mình đại sư h u n h lý kỷ linh đệ tử nếu quả thật xảy ra chuyện nàng thật không dễ cùng đại sư h u n h giao phó tống lâm yến hỏi thăm một chút lý tâm an tình trạng cơ thể sau đó vẫn chưa yên tâm cho lý tâm an bắt mạch một chút xác nhận lý tâm an vô sự cuối cùng yên tâm nhìn xem trước mắt hai người tống lâm yến cảm thấy cực kỳ xứng nhưng tất nhiên nam cung ánh nguyệt không có ý định nàng cũng không đ ể cập nữa mặt trời mọc mặt trời lặn thời gian nhoáng một cái chính là ba ngày lý tâm an cao mày không biết tiểu sư thúc vì cái gì còn không trở về tô n g môn chẳng biết tại sao nam cung ra vậy mà đều đang lưu truyền một sự kiện nói nam cung ánh nguyệt ưa thích lý tâm an lý tâm an nghe được sau chuyện này không khỏi lông mày cao chặt hắn nhưng không có tìm đạo lữ dự định lạc thủy chuyện đã để trong lòng của hắn nhiều hơn một phần đánh vác hắn cũng không muốn nhiều hơn nữa một phần bí mật trên người hắn nhiều như vậy một khi thật sự tìm một cái đạo lữ về sau thì càng phiền phức lạc thủy hắn nguyện ý là bởi vì hắn có thể hoàn toàn trực khống nhưng nam cung ánh nguyệt sau lưng có nam cung gia còn có vạn đan phong lý tâm an nhưng không có ý nghĩ này nhưng mà lý tâm an không nghĩ như thế lại có người đem coi chuyện này thật nam cung, ra thiên viện, nam cung vũ hai mắt đỏ bừng một mảnh trong mắt có vô tận sắc cơ nam cư vũ đến từ nam cung gia chi nhánh bởi vì căn cốt kiểm tra phát hiện là đ i ệ gia hạ phẩm căn cốt cho nên được đưa đến nam cung chủ gia bên này từ tiến vào nam cung r a ngày đầu tiên nam cung vũ liền bị đại tiểu thư nam cung ánh nguyệt khuôn mặt đẹp khuất phục âm thầm t h ề muốn lấy được vị đại tiểu thư này phương tâm nhưng phía trước nam cung ánh nguyệt cùng tiêu nguyên có hô nước để cho nam cung vũ đem tiêu nguyên coi là tỉnh địch số một nếu không phải là tiêu nguyên đi đến long nguyên các học nghệ hắn đã sớm đối với tiêu nguyên ra tay rồi phải biết thời k h ắ c này nam cung vũ thế nhưng là có thực lực chúc cơ cảnh hậu kỳ hơn nữa hắn còn có kỳ ngộ lấy được một cái nhận chữ vật bên trong có một vị động thiên cảnh đỉnh phong thần hồn cửng giả lao giả này tên là ma h ậ tử đến từ thất ma môn đây chính là cấp tám tù trần tông môn t hai hai ạ ngàn năm trước thất ma môn thiên ma tông liên thủ đối với cựu thiên huyền nữ cung cùng long nguyên các khai chiến một trận chiến này kéo dài mấy chục năm thử thương vô số ma hồn tử chính là tại một trận chiến kia bị chém chết lớn hoang vực tất cả mọi người đều cho rằng ma hồn tự chết nhưng không nghĩ tới hắn một tia tàn hồn núp ở một cái chữ vật giới chỉ bên trong bị nam cung vũ đặt được mặc dù vẹn vẹn chỉ là một tia tàn hồn nhưng lại vẫn như cũ có thể phát huy ra thực lực cường đại chính là bởi vì có ma hồn tử chỉ đạo nam cung vũ tu vi mới đột nhiên tăng mạnh nam cung vũ nguyên bản cũng nghĩ bà i sư quảng thành điện nhưng bị ma hồn tử ngăn lại hắn bây giờ suy yếu như vậy một khi bị quảng thành điện phát hiện chắc chắn phải chết đêm đó nam cung thế g i a đại chiến ma hồn tử cũng định tiêu hao hồn lực mang nam cung vũ trốn nhưng cái đó người thần bí xuất hiện đem ma hồn tử dọa đến gần chết trốn ở trong nhận chứa đồ không dám thò đầu ra cái loại thủ đoạn này liền xem như ma hồn tử cũng cảm giác tê cả ra đầu vốn cho là tiêu nguyên cùng nam cung ánh nguy chính mình liền có cơ hội nhưng bây giờ đột nhiên truyền ra nam cung ánh n g u y ệ t cùng lý tâm an sự tỉnh để cho nam cung vũ cảm thấy chính mình cũng muốn điên r ồ i lý tâm an ta muốn giết ngươi nam cung vũ một trường vỗ xuống trực tiếp đem một tảng đá lớn đánh thành bột phân đúng lúc này nam cung vũ trong tay chữ a vật giới chỉ bên trong nhất đạo hơi mở thân ảnh tránh ra là một cái tiêu căng khó thuần láo giả chính là ma hồn t ử vũ nhi ta đã nói với ngươi rồi thế giới này hết thể đều lấy thực lực nói chuyện chỉ cần thực lực cường đại tiểu nữ nhân gì không có thể chất của ngươi trời sinh thích hợp tu luyện ta thất ma môn công pháp chỉ cần đến ma trong ao ngâm mấy năm căn cốt của ngươi ta có năm chắc tăng lên tới thiên gia i trung phẩm đến lúc đó ta cũng có thể mượn nhờ ma trì tái tạo ma thân khôi phục đ ỉ n h phong chiến lược có ta cho ngươi chỗ dựa không cần nói một cái nho nhỏ nam cung ánh nguyệt liền xem như long nguyên các thánh nữ long n g u y ệ t ta đều có thể cho n g ư ơ i cất tới đại t r ư ở n g phu nên có lăng vân tứ hải ý chí trưởng không ức vạn g i ả m s â n hà đến lúc đó mỹ nữ tùy ngươi cho tuyển mau dường nào q u thay ma hồn tử đã nhiều lần thuyết phục nam cung vũ nhưng hắn cũng không cách nào quyết định lần này ma hồn tử nhìn thấy tức giận nam cung vũ vội và nam cung vũ nghe được ma hồn tử lời nói vẻ mặt trên mặt không khỏi âm tình bất định hắn biết rõ một khi tiến vào thất ma môn hắn đ ợ i này chính là ma môn đệ tử sư tôn chỉ cần ngươi giúp ta giết lý tâm an ta liền đi theo ngươi nam cung vũ hai tay n ắ m đấm sau đó diện mục dữ tợn mở miệng nói ma hồn tử trầm tư phúc chốc mở miệng nói đi yêu cầu của ngươi vi sư đáp ứng bất quá bây giờ không thể đậu thủ chờ bọn hắn ra khỏi thành ta đem lực lượng của ta cho ngươi mượn ngươi tự mình động thủ giết hắn thuận tiện còn có thể đem nam cung ánh nguyệt cùng một chỗ mang đi nam cung vũ nghe xong trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng liên tục gật đầu nhưng hắn vẫn có một tia lo nghĩ sư tôn cái tia tống trưởng lao thế nhưng là vấn đỉnh cảnh hậu kỳ tu vi ta có thể đánh thắng được nàng sao ma hồn tử nghe xong không khỏi cười ha ha một tiếng ngoan đồ nhi không cần lo lắng v i sư mặc dù chỉ là một đạo tàn hồn nhưng năm đó thế nhưng là dậm chân một cái cũng phải làm cho lớn hoang vực run ba cái tồn tại mặc dù thân thể ngươi yếu đi chút không cách nào chịu t ả i ta toàn bộ sức mạnh nhưng vẫn như cũ có thể phát huy ra nửa bước thiên môn cảnh thực lực vừa nghe đến ma hồn tử lời nói nam cung vũ trong nháy mắt vui mừng quá đỗi trong mắt không khỏi sát cơ lẫm nhiên lý tâm an ngươi chờ ta dám cùng ta nam cung vũ cấp nữ nhân cũng chỉ có m ờ i người chết đi nam cung vũ khỏe miệng tự lẩm bẩm trong mắt sát cơ lẫm nhiên kiệt kiệt kiệt ma hồn t ử đồng dạng phát ra vui sướng nụ cười hắn cuối cùng có thể quay về thất ma môn ma tôn muốn tái nhập thế gian chương chín mươi mốt nam cung vũ trả lại chương chín mươi mốt nam cung vũ trả lại lý tâm an tự nhiên không biết hắn vậy mà nhiều một cái thay bay và gió hắn nhưng là cũng không có làm gì a đêm hôm đó hắn mặc dù hậu di chứng phát tác nhưng trong óc hắn lại bảo lưu lại vẻ thanh tình hắn rõ ràng nhớ kỹ nữ tử kia không phải nam cung ánh nguyệt tống lâm biến tại nam cung ra chờ đợi mấy ngày cũng không ở lại được nữa. dù sao vạn đ à n phong sự t ì n h rất nhiều sáng hôm sau tống lâm yến chính thức cùng nam cung r a cáo tử lý tâm an mấy người không biết biết được bọn hắn phải ly khai nam cung vũ đã sớm lặng lẽ khởi hành nhìn xem cách xa bạch lộc thành lý tâm an khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười cuối cùng có thể đi về lý tâm an liền lửa thích vạn đ à n phong loại quan hệ đó mặc dù có cạnh tranh nhưng không tính đặc biệt kịch liệt sẽ không động một chút lại có người muốn lấy tính mạng ngươi nhưng lý tâm an rất rõ ràng tại quảng thành điện cái khắc phong cạnh tranh là rất kịch liệt thường xuyên có đệ tử tử vong hoặc mất tích đối với những sự tình này quảng thành điện cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt vật c ạ nhưng t i vào lúc này một cái đen như mực bàn tay bay lên không hướng về phía ba người vô xuống biến cố đột nhiên xuất hiện nhường tống lâm yến lý tâm an nam cung ánh nguyện giật nạy cả mình lý tâm an trong nháy mắt thần sắc căng cứng tống lâm yến khái quát một tiếng một kiếm trăm trượng kiếm quang chém ra trực tiếp cùng cái kia đen như mực bàn tay đụng vào nhau quanh một tiếng vang thật lớn tống lâm yến một kiếm trực tiếp bị một trường bồn át sau đó bàn tay kia trực tiếp đập vào trên phi kiếm tống lâm yến lý tâm an nam cung ánh nguyệt ba người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài tống lâm yến sắc mặt t r ắ n g bệnh nàng vừa mới chắn nam cung ánh nguyệt cùng lý tâm an trước người đã nhận lấy đại bộ phận lực đạo lý tâm an ngự kiếm đứng tại trên không thần sắc trên mặt không khỏi lạnh nhạt xuống sắc cơ l ấ m nhiên nhìn cách đó không xa vừa mới nếu như không phải tống lâm yến giúp bọn hắn chống đỡ phần lớn l ư ợ đạo hắn sẽ không chút do dự thi triển thời không nhảy vọt thật kiệt kiệt căn bản m u ố n không đem tống lâm yến ba người thả tại trong mắt thất ma môn ma đầu nơi này cũng không phải là tây vực không phải là địa phương các ngươi nên tới hôm nay ta muốn trừ ma vệ đạo trên thân tống lâm yến sát cơ lâm nhiên nàng như thế nào cũng không nghĩ ra thất ma môn người cũng dám tới đây chẳng lẽ không sợ bị chính đạo người phát hiện giết sạch sành xanh sao ma khí bao k h ỏ a người tự nhiên là nam cung vũ hắn giờ phút này cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có khỏe miệng như có lộ ra vẻ cười lạnh nói khoác không biết ngượng hôm nay lấy các ngươi đầu người xem như ta tiến vào ma môn hạ lễ nam cung vũ sau khi nói xong không khỏi hét lớn một tiếng hai tay k í tấn sau đó một chỉ điểm ra thất ma chỉ theo nam cung vũ lời nói chuyên gia chỉ thấy một cây khổng lồ ma chỉ ra hiện thẳng đến tống lâm yến ma chỉ sau lưng còn có cái này hai đạo ma chỉ t h â n ảnh cùng phía trước cái kia ma chỉ trong nháy mắt trùng điệp một áp lực đáng sợ chuyển đến để cho tống lâm yến đột nhiên biến sắc tâm an chiếu nguyệt các ngươi nhanh chóng lui lại tống lâm yến lớn quát một tiếng trong tay xuất hiện ba thanh trường kiếm sau đó tam kiếm tại đỉnh đầu bay múa tạo thành thiên địa nhân tam tài kiếm trận tam kiếm quy nguyên c h ạ m tống lâm yến lớn uống sau đó đỉnh đầu ba thanh trường kiếm phi tốc xoay tròn tạo thành ba đạo đáng sợ kiếm khí trực tiếp cùng cái tia đen như mực ma chỉ đụng vào nhau kịch liệt tiếng oanh minh đi ra tống lâm yến chém ra ba thanh trường kiếm trực tiếp bị ma chỉ phá hủy ma chỉ thế đi không giảm thẳng đến tống lâm yến tống lâm yến ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi nàng không nghĩ tới thực lực đối phương đáng sợ như thế nàng bất quá là vấn đỉnh cảnh hậu kỳ nhưng đối phương nhưng không kém làm ấy tương đương với thiên môn cảnh sơ kỳ hơn nữa nàng là một tên i luyện đan sư bản thân chiến lược cũng không phải là rất mạnh bây giờ chỉ có liều mạng mới có thể có một chút hy vọng sống sư minh m o n cứu sư tôn nam cung ánh nguyệt gương mặt lo lắng câu khẩn nhìn về phía lý tâm an lý tâm an thở dài hắn biết không thể trang tiếp lý tâm an hai mắt sát cơ loại lên cơ thể n h ó n g một cái giống như quỷ m ỹ đi tới tống lâm yến trước người còn không đợi tống lâm yến phản ứng lại trực tiếp đưa tay kéo một phát đem tống lâm yến kéo ra khỏi ma chỉ phạm vi công kích a n h một tiếng vang thật lớn ma chỉ trực tiếp đánh vào hạ phong trong rừng rậm đánh ra một cái trăm trượng lớn nhỏ hồ sâu tống lâm yến giật mình dị t h ư ờ n g nàng căn bản không kịp phản ứng liền bị lý tâm an kéo đến bên cạnh nam cung ánh nguyệt cái này khiến nàng kinh ngạc kém chút trong mắt đều phải rứt xuống nhìn xem ngăn tại trước người lý tâm an tống lâm yến biểu l nàng đột nhiên nghĩ tới nam cung ra đêm đó đột nhiên xuất hiện đáng sợ người thần bí chẳng lẽ chính là lý tâm an không thành t i ể u sư thúc ta đến đây đi lý tâm an nội tâm thở dài không quay đầu lại sau đó nhìn cách đó không xa ma khí ngập trời nam cung vũ ánh mắt lạnh nhạt lý tâm an nghĩ không ra ngươi còn ẩ n tàng tu vi nhưng coi như như thế hôm nay ngươi hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ nhìn thấy lý tâm an đột nhiên ra tay nam cung vũ mặc dù có chút kinh nghi bất định nhưng bây giờ thực lực cường đại để cho hắn cực kỳ tự tin sắc cơ lẫm nhiên đối với lý tâm an mở miệng nam cung vũ thế nào lại là ngươi nam cung ánh nguyệt giật mình nhìn lên bầu trời đạo kia ma khí ngập trời thân ảnh không thể tin mở miệng nói nếu không phải là vừa mới nam cung vũ đột nhiên quá mức kích động q u ê n che lấp thanh âm của mình nam cung ánh nguyệt còn chưa phát hiện nam cung vũ mắt thấy bị nam cung ánh nguyệt nhận ra cũng sẽ không che lấp trên mặt ma khí trở nên nhạt lộ ra chân từ khuôn mặt nam cung vũ nhìn xem nam cung ánh nguyệt trên mặt đã lộ ra vẻ á i mộ đồng thời cũng có vẻ điền cuồng chi s ắ c chiếu nguyệt từ ta thấy ngươi ánh mắt đầu tiên bắt đầu ta liền thích ngươi ta nguyên bản định âm thầm rết cái kia tiêu nguyên nhưng nghị không ra hắn vậy mà có mắt không trỏng lựa chọn từ hôn nhưng cái này họ lý rốt cuộc lại nhảy ra ngoài ta đã thể ai dám đụng ngươi ta liền giữ hay ngươi chỉ có thể thuộc về ta nam cung vũ trong ánh mắt để lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc hướng về phía nam cung ánh nguyệt lớn tiếng mở miệng nam cung ánh nguyệt nghe xong trên mặt không khỏi hơi đỏ lên sau đó lạnh lùng mở miệng nói nam cung vũ ngươi cho rằng ngươi là ai đừng nói ta nam cung ánh nguyệt cùng lý sư huỳnh thanh bạch không có quan hệ gì cho dù có cũng là ta nam cung ánh nguyệt mình sự t ì n h ngươi có tư cách gì quản ta chuyện nam cung vũ nghe xong không khỏi điên cuồng cưới to sau đó điên cuồng nói tiện nhân hôm nay ta giết sạch các ngươi giải quyết xong trong lòng ta t r á c n i ệ m lý tâm an thở dài sau đó trong tay nhiều hơn nhất trương thiên môn cảnh viên m ã n nhất kích lý tâm an nhìn xem nam cung vũ sau đó lạnh lùng mở miệng nói mặc dù ta không thích chém chém giết giết nhưng đã ngươi muốn bước ta ra tay liền tiếp nhận l ử a giận của ta à chương 92 ta có một kiếm có thể mở thiên môn chương 92 ta có một kiếm có thể mở thiên môn nam cung ánh nguyệt nhìn chằm chằm lý tâm an trong mắt của nàng không khỏi lộ ra một tia mê ly c h i sắc nàng cảm thấy lúc này lý sư huynh rất ba khí tống lâm yến nhìn xem lý tâm an bóng lưng càng xem càng giống đêm đó người thần bị kia cái này khiến tống lâm yến đều không biết nói gì nam cung vũ nghe được lý tâm an lời nói không khỏi cười ha ha d ễ cợt mở miệm nói lý tâm an chỉ bằng ngươi cái này chúc cơ cảnh trùng kỳ tu vi cũng dám nói khoác không biết ngượng hôm nay ta trước hết là giết ngươi lại giết cái khác hai người nam cung vũ sau khi nói xong ma khí trên người n g ậ p trời liền muốn đối với lý tâm an phát động công kích ta có một kiếm có thể mở thiên môn lý tâm an bóp nát trong tay thiên môn cảnh đại viên mãn nhất kích tạp một cỗ kinh khủng kiếm ý tử trên người bạo phát đi ra tại lý tâm an sau lưng xuất hiện một thanh khổng lồ vô cùng t r ư ờ n g kiếm cao tới trăm trượng theo lý tâm an thủ nhất chỉ dài trăm trượng kiếm vung lên hướng về phía trên không nhất tràn oanh bầu trời rung động dữ dội bầu trời đám mây trực tiếp bị xé mở một đầu khổng lồ khe hở ánh sáng thất thải từ trong cái khe phun ra ngoài theo sát tại ánh sáng thất thải sau lưng nhưng là một cái thất thải cự kiếm hướng về phía nam cung vũ chỗ phương vị phủ đầu rơi xuống một kiếm tiên h môn mở thần kiếm phá thiên tới một kiếm chém ra phong vân biến sắc vốn là còn dương dương đắc ý nam cung vũ trong nháy mắt lộ ra không có gì sánh kịp vẻ sợ hãi không có khả năng ngươi làm sao có thể có thể chém ra một kiếm đáng sợ như vậy nam cung vũ trên thân ma hồn tử hiện thân một mặt sợ hãi nhìn chằm chằm từ không trung rơi xuống cự kiếm một kiếm này nếu như hắm không có tiếp tống lâm yến cùng nam cung ánh nguyệt hai mắt chừng tròn xoe một kiếm đáng sợ như vậy liền xem như vạn đan phong phong chủ cũng không thể nào à đây mới là lý tâm an chân thực thực lực sao tống lâm yến cùng nam cung ánh nguyệt đồng thời nhìn chằm chằm lý tâm an bóng lưng ngoại trừ c r ấ n kinh vẫn là trấn kinh các nàng đã tìm không thấy từ khác n ữ a để hình dung hơn nữa lý tâm an vừa mới sau lưng cái thanh kia cực lớn trưởng kiếm là kiếm ý ngưng kết m à t h à n h hắn còn trẻ như vậy làm sao có thể tu luyện ra kiếm ý đáng sợ như vậy ma l o n g thô thiên ma hồn từ trực tiếp trưởng khống nam cung vũ thân thể tu vi liên tục tăng lên nam cung vũ thân thể căn bản không chịu nổi ma hồn t ử sức mạnh trên thân thể khắp nơi nổ bể ra tới máu tươi chảy đ ầ m địa ma hồn t ử nơi nào quản những thứ này h ắ n giờ phút này cũng lại không lo được tiêu hao hồ n lực trực tiếp thi triển ra bản thân một k í c h mạnh nhất theo ma hồn t ử gầm thét kinh khủng ma k h í quần quần phun ra ngoài tạo thành một cái vô cùng to lớn ma long ma long gào thét cùng từ trên trời giáng xuống thất thải cự kiếm trực tiếp hung h ă n g đụng vào nhau ầm ầm ma long cùng thất thải cự kiếm trong nháy mắt va chạm hơn trăm lần nhưng ma long căn bản ngăn cản không nổi tại trong ma hồn từ ánh mắt sợ hãi ma long sụp đổ thất thải cự kiếm xuyên qua ma long thân thể. sau đó đem ma hồn tử bao p h ụ trong đó a tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng chuyển đến nam cung vũ thân thể vỡ vụn thành từng mảnh một kia ma hồn quấn lấy một cái nhận chữ vật chạy vội mà đi tốc độ nhanh như t h i ể m điện tiểu tử bản ma tôn nhớ kỹ ngươi thủ này sớm muộn sẽ báo ma hồn tử không cam lòng ngữ từ đằng xa chuyển đến để cho lý tâm an thầm hô đáng tiếc vậy mà không thể giết chết hắn lý tâm an vốn là muốn thi triển thời không nhảy võ thuật dưới sự truy kích đi nhưng suy nghĩ một chút thôi được rồi không gian khiêu dược thuật rất có thể dẫn phát hậu di chứng oanh một tiếng vang lớn thất thải cự kiếm mang theo uy thế còn dư hung h chủ nhân đánh bại động thiên cảnh tàn hồn cụ thể người ban thưởng thiên tượng cảnh đại viên mãn nhất kích tạp một tấm ban thưởng thiên môn cảnh đại viên mãn nhất kích tạp một tấm ban thưởng đao ý tiến giai tạp một tấm chủ nhân đao ý nhưng từ viên mãn thăng cấp đến đỉnh phong t h i cảnh âm thanh của hệ thống truyền đến để cho lý tâm an vui mừng qua đỗi lần này kiếm lợi lớn hệ thống không chỉ có đem dùng đi trả lại còn nhiều có một tấm thiên tượng cảnh đại viên mãn nhất kích tạp một tấm đao ý tiến giai tạp đã như thế Đau của mình ý cũng có mình ý trên h ể t phi kiếm rơi vào trong trầm mặc lý tâm an dứt c h o á t trực tiếp nhắm mắt tu luyện không thèm để ý nam cung ánh nguyệt nhưng là hai mắt nhìn chằm chằm lý tâm an trong mắt của nàng có chút thấp thỏm nếu là đợi chút nữa lý sư huynh hậu di chứng phát tác nên làm cái gì dù sao đây là dã ngoại hoang vu a nam cung ánh nguyệt rất là lo lắng nhưng lại không tiện mở miệng hỏi thăm lý tâm an giờ k h ắ c này nam cung ánh nguyệt tâm bên trong cực kỳ thấp thỏm nhưng nhìn xem nghiêm túc tu luyện lý tâm an nam cung ánh nguyệt lại tâm an không thiếu thời khắc này tống lâm yến mặc dù tại ngự kiếm phi hành nhưng khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười khổ chuyện này nếu là chuyển đến vạn đan phong đoán chừng vạn đan phong phải vỡ tổ đại sư huynh đây là thu một cái cái gì yêu nghiệp ta phải biết quảng thanh điện tất cả mọi người bái nhập tông môn thời điểm cũng là có chắc cốt linh đệ tử mới nhập môn chỉ cần vượt qua hai mươi lăm tuổi liền không thu lý tâm an coi như bái nhập tông môn hai mươi lăm tuổi bây giờ năm năm trôi、qua. cũng mới 30 tuổi. hắn vậy mà lĩnh nộ g ra được mạnh như vậy kiếm ý hơn nữa vừa mới một kiếm kia thế nhưng là thực sự kiếm khai thiên môn phi thiên môn cảnh không cách nào thi triển nhưng người khác thi triển kiếm khai thiên môn cũng liền một đường nhỏ hắn ngược lại tốt kéo dài vài dặm thất thải quang mang vượt quanh liền xem như thiên môn cảnh đ ỉ n h phong cũng không nhất định thi triển ra đi tống lâm yến cũng không tốt mở miệng hỏi thăm chỉ có thể ngự kiếm hướng về tông môn mà đi lý tâm an vốn là làm bộ tu luyện cho là nam cùng ánh nguyện cùng tống lâm yến biết hỏi thăm đợi nửa ngày không nghe thấy âm thanh hắn liền thật sự bắt đầu tu luyện ngày thứ hai chạm vào tối vạn đan phong thấy ở xa xa lý tâm an tống lâm yến nam cung ánh nguyệt cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra lần này bạch lộc thành hành trình có thể nói là mạo hiểm không ngừng giờ khác này trung quy là tâm an rất nhanh ba người đi tới phía trên vạn đan phong ngừng lại lý tâm an hướng về phía tống lâm yến ôm quyền nói tiểu sư thúc đệ tử chuyện hy vọng tiểu sư thúc có thể giữ bí mật cho ta ta thực sự không thích c h é m c h é m rất viết càng không muốn bị tông môn chú ý chỉ muốn tâm an tại sư tôn bên này học tập thuật luyện đan tống lâm yến nghe xong khẽ gật đầu sau đó mở miệng nói kỳ thực bị tông môn chú ý cũng không phải không tốt đủ loại tài nguyên đều biết ưu tiên rất nhiều trước đó không có được tông môn thiên tiêu tử đệ đều dễ như t r ở bàn tay những thứ này ngươi thật chẳng lẽ không m u ố n nam cung ánh n g u y ệ t cũng nhìn xem lý tâm an n à n g cũng muốn biết đáp án lý tâm an lý tâm an lắc đầu mở miệng cười nói tiểu sư thúc ta không thèm để ý những thứ này c h í n h ta chậm rãi tu luyện ta cảm thấy rất tốt một bước một cái dấu chân không cần đi để ý tới ánh mắt của người khác tống lâm yến nhìn thấy lý tâm an vẻ mặt nghiêm túc đồng ý xuống để cho lý tâm an cũng nhẹ nhàng thở ra chương chín mươi ba lý tâm an phạm vào chúng nộ chương chín mươi ba lý tâm an phạm vào chúng nộ trở lại vạn đan phong sau lý tâm an sinh hoạt cuối cùng khôi phục bình tĩnh thời gian như nước chạy mấy tháng trong c h ư ớ c mắt mấy tháng này lý tâm an mỗi ngày đi theo sư tôn sau lưng lý kỷ linh học tập luyện đan đồng thời nhìn một chút đan đạo cảm ngộ ngọc giản thời gian qua cực kỳ phong phú đương nhiên hắn lại xuống núi mấy lần bất quá lý tâm an không có đi tìm hồng b á c hợp h nên đánh gãy liền đoạn mất một ngày này chạm vào tối lý kỷ linh đột nhiên để cho người ta tới gọi lý tâm an làm cho lý tâm an không hiểu ra sao bởi vì hắn mới rời khỏi lý kỷ linh nơi đó bất quá một n g n nhang lý tâm an đổi tới lý kỷ linh nơi đó thời điểm nhìn thấy tống lâm biến cùng nam cung ánh nguyệt đều tại không khỏi khẽ cho mày hắn ẩn ẩn cảm thấy muốn nói gì chuyện cái này khiến tâm tình của hắn trong nháy mắt sẽ không tốt mấy tháng này nam cung ánh nguyệt hữu ý vô ý cùng lý tâm an tiếp cận nhưng thái độ của hắn đều cực kỳ bình thản nam cung ánh nguyệt liếc lý tâm an một cái trong nháy mắt trên mặt hơi đỏ lên lý kỷ linh liếc lý tâm an một cái mở miệng cười nói tâm an ta với ngươi cùng chiếu nguyệt hai người bằng tuổi nhau bởi vì cái gọi là đan đạo một đường đường dài mênh ngông hai người giúp đỡ lẫn nhau cũng có thể giảm bớt rất nhiều thịt、mịch. chúng ta cố ý tấp hợp để các ngươi hai người kết làm đạo lữ ý của ngươi như nào lý tâm an nghe xong nội tâm không khỏi thở dài hắn không thích nhất sự tình vẫn là tới nam cung ánh n g u y ệ t bây giờ rất là ngượng ngùng túi đầu xuống không dám nhìn tới lý tâm an lý tâm an nhìn mấy người một mắt thở dài một tiếng sau đó bình tĩnh mở miệng nói đa tạ sư tôn đa tạ tiểu sư thúc cũng đa tạ chiếu nguyện sư muội nhưng chuyện này ta không thể đáp ứng ta tại bái nhập quảng thành điện phía trước đã có đạo lữ lý tâm an tiếng nói rơi xuống nam cung ánh nguyện trong nháy mắt ngẩm đầu lên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh trong mắt của nàng không khỏi thoáng qua nước mắt đại sư bá sư tôn chiếu nguyệt cũng tạm thời không có cần cùng người kết làm đạo l a dự định ta còn có việc cáo từ trước nam cung ánh nguyệt hướng về phía lý kỷ linh cùng tống lâm yến ô quyền sau đó trực tiếp chạy ra ngoài chạy đi ra bên ngoài nam cung ánh nguyệt cũng n h ị n không được nữa trong mắt nước mắt tràn mi mà ra nàng mới vừa từ lý tâm an ánh mắt cùng trong lời nói thấy được kiên quyết rõ ràng đối phương căn bản cũng không thích nàng nhưng nàng chính mình đã từ từ hóc vào giờ khắc này nam cung ánh nguyệt cuối cùng tại đối với vậy muộn chút sự tình có chút hối hận nàng hối hận đi tìm tới l ộ n ảnh nam cung ánh nguyện một đường chạy vội nước mắt không ngừng nhỏ xuống bị rất nhiều người nhìn thấy không khỏi giật mình không giật thôi. lý kỷ linh cứng ù cùng n Tống、Lâm、Yến liếc nhìn nhau, trong ngáy mắt ngậu.、Hai、người vốn là còn cho là chuyện này nước chạy thành sông, nhưng kết quả cùng bọn hắn nghi hoàn toàn khác biệt. Lần này tốt, trực tiếp làm hư hại. Lý tâm An cũng không muốn quyền nói, sư tôn, tiểu sư thúc, nếu như không có chuyện gì, ta chưa hết cáo tử. Lý kỷ Linh g gì, mắt kết biệt. tốt, trực tiếp Tâm tiểu thúc, ta hết tử. Lâm liếc là là làm Lý lâu, Lý chạy Hai hại. cho khác chờ có chưa cáo c hư quả sư sư ôm Kỷ rắn gật gật đầu trong lúc nhất thời hắn đều không biết nói gì lý tâm an vốn cho là chuyện này cứ như vậy đi qua nhưng không biết hai đem chuyện này chuyển ra ngoài chuyện này chuyển ra sau toàn bộ quảng thành điện một mảnh xôn xao Phải i b ế tại Nam Cung Ánh Nguyệt thế, nhưng Thế là v n đàn phong đệ nhất、mỹ、nhân, đệ Mỹ l ề n như phóng tới toàn xem tới bộ quảng thanh điện, tại. Tại điện thượng quan ánh tuyết được công nhận là đệ nhất mỹ nữ nàng không chỉ có là quảng thanh điện lão tổ quảng thiên một thân truyền đệ tử đồng thời còn nắm giữ cực phẩm kim linh căn xếp ở vị trí thứ hai chính là quảng thanh điện điện chủ lữ văn vừa nữ nhi lữ ưu lan người cũng như tên không cấp cú lan dài cự c mỹ đồng thời nắm giữ thiên giai trùng phẩm linh căn mặc dù cái này linh căn cùng thượng quan ánh tuyết so sánh kém chút nhưng cũng tranh lệch sẽ không quá nhiều xếp hạng thứ ba chính là nam cung ánh nguyệt mặc dù nàng căn cốt chỉ là địa gia i cao phẩm nhưng vừa mới kiểm tra ra tiên thiên đan cốt đã như thế tư chất của nàng cũng coi như là đính cấp nhưng bây giờ tông môn chú ý thiên tài nữ đệ tử cư nhiên bị người cự tuyệt trở thành đạo lữ cái này khiến rất nhiều người nhao nhao vì nam cung ánh nguyệt bênh vực kẻ yếu tông môn tam đại mỹ nữ một trong cư nhiên bị người cự tuyệt sĩ、si、khả n h ẫ n thục bất khả nhẫn lý tâm an ta là kim kiếm phong l i ê u suối ngươi đi ra ta muốn cùng ngươi khiêu chiến lý tâm an ta là thần quyền phong trương diệu tiên ta cũng muốn cùng ngươi khiêu chiến tính ta một người lưu vân phong lý bất bình chuyên phá thiên hạ chuyện bất bình ta cũng muốn cùng người khiêu chiến từng cái tiếng hô hoán từ bên ngoài truyền đến lý tâm an có chút bất đắc dĩ đường bảo toàn lưu ngọc núi đối với lý tâm an người tiểu sư thuốc này bội phục không thôi thậm chí ngay cả nam cung ánh nguyện loại mỹ nữ này đều có thể nhận tâm tự tuyệt bất quá đổi lại bọn họ có thể cũng sẽ không đáp ứng một đoá hoa tuy đẹp cũng có nhìn ghét thời điểm trong t r ă m khóm hoa qua mới thật sự là nhân sinh vẻ đẹp đi hai người các ngươi đi bên ngoài cho ta cản trở có người tới tìm ta liền nói ta bế quan tu luyện lý tâm an tức giận l ư ờ n hai người một cái đường bảo toàn lưu ngọc núi hai người không khỏi liền vội vàng gật đầu tiểu sư thuốc chuyện này bọn hắn nhất thiết phải rút bằng không thì về sau xuống núi người thì ít đi nhiều một cái ăn no rồi không hào hào tu luyện suốt ngày khiêu chiến những thứ này não người tú đâu lý tâm an khỏe miệng lẩm bẩm một câu sau đó cầm lấy một cái sách cổ trên đó viết khống hỏa chi thuật đó cũng không phải công pháp gì cũng không phải cái gì trên kỹ chính là một cái luyện đan tâm đắc phía trên giới thiệu như thế nào khống chế h ỏ a diễm lý tâm an hoàn thành phân biệt dược liệu bước đầu tiên sau bước thứ hai bắt đầu dần dần thích ứ n g đan hòa trưởng khống bình thường tới nói loại sự tình này muốn một bên nhìn một bên n ộ nhưng đứng ở trên vai người khổng lồ tự nhiên có thể nhìn càng thêm xa nhưng hắn quyết định trước tiên bổ một chút chi thức lý luận sau đó tại trong thực tiễn chậm rãi nghiệm chứng cái này xem xét chính là hai canh giờ s a u phía ngoài tiếng ồn ào cuối cùng tiêu thất lý tâm an chậm rãi khép lại khống hỏa chi thuật trong lòng âm thầm gật đầu đan đạo một đường quả nhiên bác đại tinh thâm khống hỏa lại có nhiều như vậy xem trọng mỗi một bước đều có đủ loại quy định hơn nữa còn cần thời thời khắc khắc cảm giác trong lò đan nhiệt độ sau đó điều chỉnh ngọn lửa mạnh yếu hắn đem khống hỏa chi thuật thu vào sau đó d ộ lưng một cái chúc cơ cảnh thí luyện đã mở ra toàn bộ tông môn đại bộ phận trúc cơ cảnh đệ tử đã tiến nhập bên trong bí cảnh điều này cũng làm cho lý tâm an rất là may mắn bằng không mấy ngày nay tới vạn đan phong người khiêu chiến ít nhất nhiều gấp đôi không ngừng đối với một cái đã sống hơn ba trăm năm mà nói sao lại cùng một đám mấy chục tuổi nhóc con tính toán hơn nữa chủ yếu nhất hắn không muốn nổi danh à bằng không thì về sau chính là có chuyện phiền lòng hào quang nhân vật chính là hảo vạn chúng c h ú mục nhưng nguy cơ cũng là một lần so một lần lớn lý tâm an cảm thấy nếu như mình qua thời gian như thế sớm muộn sẽ bị người giết hắn cùng với người khác khác biệt hắn căn bản không cần lo lắng thọ nguyên cho nên không cần thiết kiêu ngạo như vậy à nếu như có thể hắn thậm chí quyết định trực tiếp tại vạn đan phong cầu cái năm mươi năm hoàn thành hệ thống nhiệm vụ lại nói vừa nghĩ tới hoàn thành hệ thống nhiệm vụ có khổng lồ ban thường lý tâm a n trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng chương 94-65, n h ấ t phẩm luyện đàn sư chương 94-65, n h ấ t phẩm luyện đàn sư quảng thanh điện chủ phong lão tổ quảng thiên một c ù n g điện chủ lữ văn vừa ngồi ở vị trí cao nhất ba mươi sáu vị phong chủ toàn bộ ngồi ở phía dưới biểu tình của tất cả mọi người đều có chút nghiêm túc nếu không có chuyện trọng đại quảng thanh điện tuyệt sẽ không đem ba mươi sáu vị phong chủ tụ tập cùng một chỗ quảng thiên đảo qua, qua đám người sau đó chậm rãi mở miệng nói chư vị trưởng lão vừa mới tiếp vào cựu thiên huyền nữ cung tin tức loạn ma khe bên trong ma khí gần nhất cực kỳ hoạt động mạnh sinh ra đông đảo ma thú những ma thú này sau khi ra ngoài tại loạn ma khe bốn phía làm loạn đã vượt qua một triệu người chết bởi những ma thú này miệng lần này loạn ma khe dị biến so m ư ờ i năm trước sớm hơn mấy tháng hơn nữa đáng sợ hơn cựu thiên huyền nữ cung bên này hoài nghi đạn sinh tiên h môn cảnh hùng thú lần này vừa vặn đến phiên chúng ta quảng thành điện đi loạn ma khe trừ ma chém giết những ma thú kia cho nên đem các vị mời đến đây cùng thương nghị quảng tiên một vừa nói tất cả mọi người ở đây thần sắc trở nên c lữ văn vừa nhìn một phía sau đó bình tĩnh mở miệng nói ta cùng với lao tổ vừa mới đối với chuyện này là một cái thương nghị quyết định từ tất cả đỉnh núi rút ra một nhóm đệ tử đi ra tạo thành một chi ngàn người đội ngũ đi tới loạn ma khe bình quân môi phong cũng liền hơn ba mươi người t ạ viễn n g h e xong không khỏi mí mắt của loạn trong lòng thầm têu không ổn vội vàng đứng d ậ y ôm quyền mở miệng nói lao tổ điện chủ ta vạn đan phong bản thân liền không có bao nhiêu đệ tử lập tức nếu như điều ba mươi người tông môn giao phó luyện chế đan dược nhiệm vụ đều kết thúc không thành tạ viễn ngay ư ư ợ c c lại là h hề nói lời nói、dối. vạn đàn lời dối, xong bồi không khỏi nhẹ nhàng thở ra năm sáu người vẫn còn hảo vội vàng ôm quyền ngồi xuống đối với lao tổ đối với vạn đan phong bên này đặc thù ưu đãi còn lại tất cả đỉnh núi cũng không có ý kiến dù sao vạn đan phong muốn cung cấp nhiều như vậy phong đan dược chính xác không thể điều đi người quá nhiều lý tâm an bây giờ đang nghiên cứu đan lô đây là lý kỷ linh hôm nay đưa cho hắn thứ hôm nay trở đi hắn đem chính thức tiếp xúc lượt đan vừa mới sư tổ tạo viễn trở về đem lý kỷ linh tống lâm yến mấy người đều gọi đi nghị sự lý kỷ linh sau khi trở về đem nhị đệ tử vương hồng đều gọi vào trước mặt để cho hắn đi theo nhị sư thúc cùng đi loạn ma khe đồng hành còn có lưu ngọc núi một tháng sau nắm giữ đan cốt nam cung ánh nguyệt thông qua khảo hạch trở thành một cái nhất phẩm luyện đan sư chuyện này sau khi chuyển ra lý tâm an lần nữa bị đẩy lên đầu sóng gió rất nhiều người đều cảm thấy hắn có mắt không t r ọ n g đối với cái này lý tâm an chỉ là cười cười hắn sao lại để ý những thứ này lời đàm tiếu thời gian trôi qua đảo mắt lại là nửa năm nam cung ánh nguyệt chưa bao giờ xuất hiện tại trước mặt lý tâm an lý tâm an cũng không có gì thất lạc ngược lại nhẹ nhàng thở ra gặp lại hắn cũng lung túng theo tu vi tăng lên hắn phát hiện trường sinh bất tử quyết tốc độ tu luyện dần dần nhanh để cho hắn cực kỳ mừng rỡ trường sinh bất tử quyết c h í tầng đối ứng theo thứ tự là trúc cơ cảnh kim năng cảnh nguyên anh cảnh vấn đình cảnh thiên môn cảnh thiên tựa cảnh động thiên cảnh thánh vương cảnh tốc chủ lý tâm an sức mạnh bốn trăm tám mươi một nguyên anh cảnh đình phòng tốc độ ba năm bảy phòng ngự ba năm chín tích phân hai sáu sáu năm căn cốt họa linh thể t ự c phẩm kiếm cốt thiên giai hạ phẩm năng lực đặc t h dịch hùng thuật dịch quốc thuật thiên cơ thuật tham chất thuật thời không nhảy vọt thuật hệ thống nhiệm vụ năm mươi năm bên trong trở thành một tên tam phẩm luyện đan sư độ hoàn thành chín năm nhìn xem bảng hệ thống hắn rất là hài lòng hôm nay lý kỷ linh chính thức giáo lý tâm an luyện đan lần này luyện chế chính là một cái nhất phẩm nguyên khí đan hết thể có m ộ ư ơ i ba cây dược liệu trải qua một năm quan sát cùng với bình thường trợ giúp lý kỷ linh tinh luyện dược dịch cuối cùng chân chính bước vào luyện đan câu lý kỷ linh đứng tại lý tâm an bên cạnh nhìn xem lý tâm an tiến hành luyện đan bước đầu tiên tinh luyện dược dịch lý tâm an thở sâu thần xác nghiêm nghị hắn cẩn thận khống chế h ỏ a diễm bắt đầu tinh luyện dược dịch đối với nhiệt độ trưởng không hắn đã có rất kinh nghiệm phong phú luận đan kỳ thực là một cái vô cùng tiêu hao kiên n h ẫ n quá trình cần ninh tâm tinh khí t h â n hồn chi lực càng là muốn kéo dài thu phát cảm ứ n g h ỏ a diễm cùng dược liệu hết thảy lý tâm an lần thứ nhất tinh luyện dược dịch thời điểm liền thành công đem linh dược đốt thành cho hơn nữa còn thất bại nhiều lần bất quá đúng là có những cái kia thất bại kinh nghiệm lý tâm an mới từ từ lục lọi ra được thuộc về mình càng ộ thời gian nhoáng một cái chính là nửa canh giờ nhìn xem trước mắt m ư ờ i ba cái màu sắc khác nhau dược Cái、so、t ố hai hai lần này tương đối nhanh vẹn vẹn chừng một mươi phút đồng hồ lớn ỡ trứng gà dược dịch xuất hiện tại trước mặt lý tâm an một bước cuối cùng chính là thành đan thuốc bên trong dịch cần thêm một bước tinh luyện cuối cùng tạo thành một cái thể rắn đan dược đương nhiên nếu như có thể sinh ra đan văn liền tốt lý tâm an đem lớn chừng quả trứng gà dược dịch chia lớn nhỏ đều đều hai đoạn điều này đại biểu nếu như thành công có thể ra hai cái đan dược sau đó lý tâm an càng thêm cẩn thận k h ô n g chế hỏa diễm đem hai đoạn dược dịch bao vây lại thần hồn tiến vào trong lò đan cảm giác trong đó biến hóa một k h ắ c đồng hồ sau đó lý tâm an hai mắt sáng lên tay vỗ lò luyện đan nắp lò bị hất bay ra ngoài hai cái đan dược từ trong lò đan bay ra lý kỷ linh một phát bắt được sau đó cẩn thận chu đáo một trong nháy mắt hai mắt sáng lên chỉ thấy đan dược bên trên có một tia nhàn nhạt đan văn điều này đại biểu viên đan dược này phẩm chất cực tốt không tệ không tệ thứ hôm nay trở đi ngươi chính là một cái nhất phẩm luyện đan sư nghe được sư tôn lý kỷ linh lại nói lý tâm a n thở phào nhẹ nhõm đồng thời trên mặt cũng không khỏi lộ ra vui mừng hắn dễ dàng sao dòng giã thời gian sáu năm a cuối cùng từ một cái dược đồng đã biến thành một cái nhất phẩm luyện đan sư chương chín mươi lăm lý tâm a n mời khách chương chín mươi lăm lý tâm ăn mời khách cùng ngày lý kỷ linh liền tuyên bố lý tâm ăn trở thành một tên nhất phẩm luyện đan sư sự tỉnh rất nhiều người nhao nhao đến đây chúc mừng lý tâm an dẫn tới một bộ luyện đan sư đặc hữu trang phục chính diện có một cái lò luyện đan hình tượng tại đan lô phía dưới có một đ o ạ bạch vân đại biểu chính là hắn nhất phẩm luyện đan sư thân phận chúc mừng tiểu sư thúc trở thành một tên nhất phẩm luyện đan sư bây giờ cuối cùng có thể ngăn chặn những người kêu miệng thúi đ ư ờ n g bảo toàn cười đối với lý tâm an ô quyền tại vạn đan phong bởi vì nam cung ánh nguyện c h i chuyện cơ hồ phần lớn người đều ở sau lưng nói lý tâm an nói xấu chỉ có đường bảo toàn số ít mấy người kiên định đứng ở lý tâm an sau lưng lần này lý tâm an cuối cùng trở thành một cái nhất phẩm luyện đan sư đường bảo toàn bọn người cao hứng lập tức đến đây chúc mừng. lý tâm an mỉm cười nội tâm của hắn tự nhiên cao hứng hắn vừa mới kiểm tra một hồi bảng hệ thống kể từ hắn luyện thành viên kia nhất phẩm đan dược sau hệ thống nhiệm vụ độ hoàn thành tăng vọt hệ thống nhiệm vụ năm mươi năm bên trong trở thành một tên tam phẩm luyện đan sư độ hoàn thành mười lăm vốn là còn chỉ là chín năm bây giờ trực tiếp nhảy đến mười lăm phần trăm hắn há có thể không cao hứng lý tâm an vung tay lên mở miệng cười nói đi chúng ta xuống núi chúc mừng một chút hôm nay ta mời khách đường bảo toàn nghe xong lý tâm an lời nói trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng hắn nhưng là rất rõ ràng tiểu sư thúc giàu đến chảy mỡ hai thân ảnh trực tiếp từ vạn đan phong ng t h ẳ Nam g ngoài giảm đến đi. bên thành n mà mấy chục trì cung ánh nguyện t vẫn, vẫn cho là lý tâm an là tu luyện bí phát nguyên nhân lần này cũng giống như thế nam cung ánh nguyện ánh mắt tối xâm lại sau đó rời đi phạm nhân gian đây chính là đường bảo toàn nằm mộng cũng muốn tới chỗ so với ý y ỉa nhân cư cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi nhưng mà nơi này tiêu phí cũng không phải đường bảo toàn giao nổi hơi tốt một chút đều phải hai trăm hạ phẩm linh thạch trở lên những năm này tông môn phát cho đường bảo toàn linh thạch một bộ phận dùng tại người ấy cư một bộ phận nhưng là tiêu vào trên người mình mặc dù đường bảo toàn là một tên nhị phẩm luyện đan sư nhưng hắn luyện chế s á t x u ấ t thành công không cao cái này cũng dẫn đến hắn từ tông môn bên này lấy được tài nguyên đồng dạng tú bà cười h í p mắt đi tới lý tâm an trước mặt vị này thế nhưng là nơi này sở vịm khách hàng nhất định phải phục dịch hảo、Ra. có hai vị nguyên anh cảnh sơ kỳ nữ tu tại chúng ta ở đây đồng hồ treo tường ngươi có muốn hay không thử một lần vẫn chưa có người nào điểm qua các nàng t r u n g lý tâm an nghe xong trong nháy mắt hai mắt sáng lên nhưng cũng không khỏi nghi ngờ nói tú bà dài như thế nào an toàn sao tú bà nghe được lý tâm an lời nói không khỏi mỉm cười mở miệng nói ra ta sao dám lừa gạt n g à i à? dài cũng không tệ hơn nữa chúng ta sẽ ở trên người nàng lưu lại một đạo phong ấn cần sáu canh giờ mới có thể giải khai lý tâm an nghe xong liền hội vàng gật đầu loại này hàng cao cấp hắn còn là lần đầu tiên nếm thử tự nhiên không thể bỏ qua cần bao nhiêu linh thạch tú bà nghe được lý tâm an hỏi thăm không khỏi cười h í p mắt nói năm ngàn mai hạ phẩm linh thạch một bên đường bảo toàn nghe xong trong nháy mắt hai mắt t r ừ n g tròn xoe đánh chết hắn đều không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy đường bảo toàn cho là tiểu sư thúc nhất định sẽ tự tuyển dù sao giá tiền này quá bất hợp lý một chút lý tâm an nghe xong không khỏi điểm đỉnh đầu sau đó mở miệng nói giá cả cũng là công đạo vậy liền để các nàng đến đây đi chúng ta một người một cái đường bảo toàn nghe được lý tâm an lời nói trong nháy mắt trận mắt ố c mồm đường bảo toàn vội vàng mở miệng nói tiểu sư thúc thể chất của các nàng rất cứng hãn chúng ta vẫn là ngươi xem thường ai đây ngươi chẳng lẽ cảm thấy chính mình không được còn không đợi đường bảo toàn nói xong lý tâm an trực tiếp đánh gãy đường bảo toàn nghe xong trong nháy mắt đỏ ngầu cả mắt vội vàng mở miệng nói ai nói không được ta còn không có từng sợ ai đây chính là quan hệ đến tôn nghiêm của nam nhân hà có thể nói không được lý tâm an cười ha ha một tiếng sau đó mở miệng nói tiểu sư thúc hôm nay ra điểm huyết cho ngươi mang đến tốt nhất tú bà nghe được lý tâm an đáp ứng sớm đã cười không ngậm mồm vào được vội vàng phái người đi liên lạc phải biết một đơn này xuống phàm nhân gian có thể được đến hai ngàn mai linh thạch rút thành không đến nửa nén hương công phu hai cái đầu đội mũ rộng thành nữ tử liền được đưa tới lý tâm an cùng đường bảo toàn phía trước lý tâm an nhìn về phía hai người không chút do dự trực tiếp mở ra tham c h ắ c thuật nhìn về phía bên trái vị này hắn cũng không muốn lật t u y ể n trong m ương bị dò xét người chắc vân sức mạnh hai trăm chín mươi mốt nguyên anh cảnh sơ kỳ tốc độ một không hai phòng ngự một k h ô ba căn cốt địa giai đ ê phẩm năng lực đặc t h ủ vô sau đó lý tâm an nhìn về phía bên phải cái này bị dò xét người chắc n h ã sức mạnh hai trăm chín mươi ba nguyên anh cảnh sơ kỳ tốc độ một hai phòng ngự một không ba căn cốt địa giai đề phẩm năng lực đ ặ thù vô xem xong mặt của hai người tấm lý tâm an không khỏi cực kỳ cổ quái nếu như hắn không có đón sai hai người này vẫn là tỉ mội ta dựa vào hoa tỉ mội a hắn trong nháy mắt có chút hối hận chia sẻ cho đường bảo toàn một cái đúng lúc này chắc vân mở miệng âm thanh rất là thanh thúy tỉ mội chúng ta chỉ phục dịch một người không xa rời nhau phục dịch người lý tâm an nghe được chắc vân lời nói trong nháy mắt tâm tình l i ề n tốt không khỏi nhìn về phía đường bảo toàn đường bảo toàn kỳ thực có chút thấp thỏm hắn bất quá là kim đan cảnh làm sao lại là nguyên anh cảnh thể chất đối thủ nếu là thật đi lên một lần như vậy hắn cảm thấy chính mình sẽ bị ép cô bây giờ nghe được chắc vân lời nói không khỏi trong lòng vui mừng vội v a n g mở miệng nói tiểu sư thúc tất nhiên các nàng không muốn quên đi lý tâm an giống như cười mà không phải cười liếc đường bảo toàn một cái để cho tú bà cho hắn tìm một cái kim đăng cảnh một đêm này lý tâm an chỉ cảm thấy dùng một chữ hình dung tốt nhất nhuận cái này một vạn mai hạ phẩm linh thạch xài đáng giá Đinh.、Tốc、độ 7, phòng ngự ban thưởng Tốc tích Tốc ban phân. Lý Tâm quả nhiên cùng tu vi càng cao người hữu hảo giao lưu đối với mình tốt chỗ càng lớn thấy không tăng thêm sức mạnh cái này một cột lý tâm a n không có chút nào ngoài ý m u ố n bởi vì hắn bây giờ đã là nguyên anh cảnh đ ỉ n h phong sức mạnh trị số đã sắp đến cực hạ sức mạnh muốn tăng thêm cần chờ hắn trường sinh bất tử quyết đột phá đ ư ờ n g bảo toàn một mặt mọi mệnh cùng cảnh giới đánh cờ đối với hắn cũng là áp lực như núi a tối hôm qua hắn nhưng là khi bại khi thắng giờ khắc này đ ư ờ n g bảo toàn đối với chính mình vị tiểu sư t h u c này bội phục dị thường không hổ là tiểu sư t h u c của mình hai người không còn lưu lại thẳng đến tông môn mà đi chương chín mươi sáu tin giữ Quảng t hôm à n h Đại nay Viên. Chương 96 dữ, Quảng Thành tin Quảng Đại động viên. Sau đó m ấ tháng, lý tâm an vừa mới luyện chế xong một lò đang ăn dược lần này hắn một lò thành đan bốn cái để cho lý tâm an khỏe miệng không khỏi nợ một nụ cười lý tâm an kiểm tra một hồi bảng hệ thống tốc chủ lý tâm an sức mạnh 481, nguyên anh cảnh đ ỉ n h phòng tốc độ 411 phòng ngự 421 t í c h phân 3 a 6 g h n ă m n căn cốt h ỏ a linh thể c ự c phẩm kiếm cốt thiên giai hạ phẩm năng lực đặc thù dịch hồn thuật dịch q u ố c thuật thiên cơ thuật tham c h ắ c thuật thời không nhảy vọ thuật t hệ thống nhiệm vụ 50 năm bên trong trở thành một tên tam phẩm luyện đan sư độ hoàn thành 17. nhìn xem con số phía trên khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra nụ cười tốc độ cùng phòng ngự cuối cùng bắt đầu đổi kịp cảnh giới của mình hơn nữa tốc độ cùng phòng ngự là không bị cảnh giới hạn chế có thể không ngừng tăng thêm Ken. Ken. Khen đúng lúc này liên tục sáu âm thanh trung đồng âm thanh v a n g lên chuyến khắp toàn bộ quảng thành điện đây là đại biểu quảng thành điện xảy ra đại sự hơn nữa còn là không tốt đại sự loạn ma khe ma vật làm loạn ta quảng thành điện một năm trước phái ra một ba năm tên đệ tử toàn bộ n g ã xuống một thanh âm vang vọng toàn bộ quảng t h à n h điện tất cả đỉnh núi để cho tất cả đỉnh núi trong nháy mắt kêu rền khắp nơi lý tâm an nghe được thanh âm này cũng là trận mắt hốc mổm hắn nhớ kỹ nhị sư minh vương hồng đều mang theo lưu ngọc núi cũng đi có thể phái đi loạn ma khe người cũng là tất cả đỉnh núi đệ tử tinh anh thông môn cũng là tồn tại thí l u y n ý nghĩ bây bây giờ nh đối với quảng thành điện mà nói là trọng đại đà kích muốn bồi dưỡng cái này một số người không có mấy chục năm thậm chí thời gian dài hơn đều kết thúc không thành lý tâm an nghĩ t h ầ m quả nhiên bên ngoài hung hiểm vẫn là ở tại tông môn cầu lấy tốt hơn rất nhanh vạn đan phong bên này tiếng trung vang lên đây là tất cả mọi người tụ họp tín hiệu lý tâm an vội vàng tiến đến vạn đan phong đại điện bên trong thời khắc này đại điện bên này hội tụ toàn bộ vạn đan phong hơn năm trăm n g ư ờ i trong những người này một nửa trở lên cũng là chiếu cố dược điện dược đồng cùng ngoại môn đệ tử cái này một số người khoảng cách tiếp xúc luyện đan còn kém xa lắm thậm chí có người cả một đời cũng là dược đồng lý tâm an lúc chạy tới ở đây đã đứng đầy người nam cung ánh n g u y ệ t c ũ n g tới bất quá cũng không nhìn về phía lý tâm an lý tâm an nhìn thấy tất cả mọi người sắc mặt trầm trọng không khỏi thở dài chết đi trong sáu người lưu ngọc núi cùng hắn quan hệ tốt nhất thường xuyên bị lý tâm an chỉ điểm làm cái này làm cái kia đến n ổ i những người khác mặc dù bên trong có sư h u n h của mình cùng sư t h u ố c nhưng nói thật cùng lý tâm an quan hệ đồng dạng đối với bọn hắn chết lý tâm an trong lòng không có cái gì b i thương hắn quyết định cho lưu ngọc núi thiết lập một tòa mộ quần áo kỳ thực lý tâm an tự nhiên biết làm những thứ này không có ý nghĩa gì nhưng hắn không phải làm cho người khác nhìn mà là làm cho chính hắn nhìn kiên trì bản tâm đợi đến tất cả mọi người đệ tử đều đến đông đủ sau bốn bóng người từ trên trời giang xuống chính là tạ viễn lý kỷ linh tào trăm dục tống lâm yến bốn người bốn người thần sắc đều cực kỳ ngưng trọng trên mặt cũng lộ ra một vẻ b i hay tạ viễn đứng ở phía trước tạ viễn bình tĩnh mở miệng nói tông môn sự tỉnh tất cả mọi người nghe nói ta bên này cũng không nhiều làm giải thích lần này loạn ma khe ma vật làm loạn tàn sát bách tính vượt qua trăm vạn số chúng ta xem như một cái tu tiên giả ngoại trừ truy cầu trường sinh chứ ma vệ đạo cũng là chức trách của chúng ta vừa mới tông môn quyết định sẽ lần nữa phái người đi đến loạn ma khe Hơn nữa lần này là từ đ lý kỷ linh tự mình dẫn đội đồng thời phái ra hơn mười vị khách khanh trưởng lao tùy hành còn thừa người đem từ giữa các ngươi sinh ra kim đan cảnh trở lên tu sĩ đều có thể báo danh tạo viễn lời nói chuyện ra toàn bộ vạn đan phong đều một mảnh yên tĩnh rất nhiều người đều dối rít túi đầu xuống không dám mở miệng loạn ma khe vừa mới hao tổn vượt qua ngàn người lần này coi như thiên tượng cảnh hậu kỳ đại trưởng lão đông phương vẫn thiên tự mình dẫn đội nhưng rơi xuống phong hiểm vẫn như cũ cực cao có thể trở thành một cái tu tiên giả đại gia tự nhiên không phải loại kia vô não người cho nên trong lúc nhất thời vậy mà không ai dám mở miệng lý tâm an nghe được kim đan cảnh trở lên tu vi trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra hắn mới chúc cơ cảnh trung kỳ cho nên tự nhiên không cần tham gia lý tâm an lại không muốn đi mạo hiểm hắn không thiếu tài nguyên bây giờ trong túi chữ vật đồ vật đầy đủ hắn tiêu xài mấy trăm năm trở lên không cần thiết làm như vậy hơn nữa loạn ma khe muốn đi bao lâu hắn cũng không biết chính mình nếu là một tháng không động vào nữ nhân hệ thống trực tiếp trở thời lợi bất cập hại t ố nhưng g Lâm Yến n ì tình n không xa lý tâm An, nàng xoắn muốn hay không An nói Tống Yến nếu n cách cảm hay thấy, h đó đem giờ xa ra. Lý Lý Lâm suýt, Tâm rất Tâm bây sự Lý Tâm a tham t dự r o n đó, tống ấ t thể gia tăng thật tính toàn. t nhiên lớn vạn đan phong người an Nhưng gia có đám lâm yến lại sợ chọc giận lý tâm an đến lúc đó trực tiếp chọn con la là không làm rời đi quản g thành điện vậy liền được không bù mất chẳng biết tại sao tống lâm yến cảm thấy lý tâm an thật có có thể làm được ra loại sự tình này đệ tử khác nếu là có lý tâm an loại bản lanh này cái đuôi đều sớm đã vểnh lên này nơi nào có thể sẽ là lý tâm an thái độ như vậy thấy không có người báo danh rất nhanh liền tự mình chỉ phái đường bảo toàn vận khí không tốt đông nhiên trở thành một thành viên trong đó lý tâm an không khỏi vì đường bảo toàn thở dài lần này quảng thành điện phải phái ra người cũng không ít gần hai n g h n người mỗi một phong đều mấy chục người lý tâm an rất là xoắn suýt chính mình muốn hay không đi theo sư tôn tiến đến chơi đ ù a bằng không thì vạn nhất nếu là lý kỷ linh treo chính mình sẽ không có người dạy luyện đ a n nhưng hệ thống đồ vật lý tâm an không cách nào cho lý kỷ linh chỉ có chính hắn có thể sử dụng hơn nữa coi như có thể cho hắn cũng không muốn bởi vì quá mức n g ư ờ tiên một khi bạo lộ ra hắn tuyệt đối nguy hiểm đúng lúc này tống lâm yến đi tới lý tâm an bên cạnh thần s ắ c nghiêm nghị mở miệng nói lý sư điện lần này loạn ma khe cực kỳ nguy hiểm đại sư minh lần này đi chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít ngươi liền thật sự nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn lý tâm an nghe được mà nói tống lâm yến trong nháy mắt không khỏi vẻ m ặ t đau khổ đây là ép buộc đạo đức ta thiểu sư thúc ta liền chúc cơ cảnh trung kỳ tu vi sư tổ thế nhưng là nói kim đan cảnh trở lên tu sĩ mới có thể tham gia tống lâm yến nghe xong không khỏi trực tiếp trận trắng mắt nếu là nàng không phải thấy tận mắt lý tâm an ra tay nàng còn thật sự sẽ tin tưởng tống lâm yến tức giận cũng không nói được lời sau đó lạnh dên một tiếng Hai tiếp mắt trực nhưng sau đó lý tâm an lại bỏ ý nghĩ này nếu là thật làm như vậy hắn tâm bất an nói thật mấy năm này lý kỷ linh đối với hắn rất không tệ thực tình dạy hắn rất nhiều thứ nếu không thì chính mình đi một chuyến a thực sự không được l i ê n áp dụng ý nghĩ này nghĩ đến đây lý tâm an thở dài tiểu sư thúc ta cho ngươi một bộ mặt ta này liền đi tìm sư tôn nói với hắn ta cũng đi đầu tiên thanh minh hắn không mang theo ta đi mà nói thì không thể trách ta tống lâm yến nghe được lý tâm an nói như vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra sau đó mở miệng nói đi ta với ngươi cùng nhau đi ta sợ ngươi đến lúc đó ra vẻ lý tâm an bất đắc dĩ dị, dị thường chỉ có thể cùng tống lâm yến đồng thời đi tới rất nhanh lý tâm an liền đi tới lý kỷ linh nơi ở thời khác này cái sau đang tại căn dặn đại đệ tử、Quách、vân trung vân trung vì sư không có ở đây trong khoảng thời gian này Ngươi trong i liền giao ngươi đi hiểm, ể u muốn nguy muốn sư Sư sẽ sư Nhưng đệ định vệ lần loạn mang Tôn yên tâm, ta sẽ tận tâm. Nhưng sư Tôn lần này đi cũng muốn cẩn thận, loạn ma khe cực kỳ nguy hiểm, nhất thân. ta ma cho theo. bảo cực khe tâm, tâm. tốt tự t kỳ phòng truyền đến quách vân trung â m thanh tống lâm yến trừng lý tâm an một mắt lý tâm an nhùn như vai ngược lại là không có cảm thấy có cái gì ngượng ngủng sau đó hai người tiến vào trong phòng lý k ỳ linh còn tưởng rằng bọn hắn là tới cáo biệt tiểu sư muội các ngươi đã tới lý k ỳ linh mở miệng cười quách vân trung vội vàng hướng tống lâm yến ôm quyền mở miệng nói và ý kiến tiểu sư thúc quách vân trung đối với tống lâm yến sau khi thi lễ sau đó đối với lý tâm an gật gật đầu xem như chào hỏi lý tâm an cùng đại sư h i n h quách vân trung quan hệ đồng dạng cũng gật gật đầu xem như đ á p lễ tống lâm yến đối với quách vân trung gật gật đầu sau đó nhìn về phía lý kỷ linh đại sư h i n h tâm an vừa mới nói với ta cũng nghĩ đi theo n g ư ờ i đi loạn ma khe lịch luyện một phen sợ ngươi không đồng ý cố ý tới tìm ta để cho ta nói với ngươi một chút ta cảm thấy ý nghĩ này rất tốt cho nên dẫn hắn đến đây ta đề nghị đại sư h i n h có thể đem hắn mang theo bên người tống lâm yến nói chứng t r ạ c đàng hoàng h o à n g nhưng hoàn toàn là nói hiệu nói vượt a dựa vào cô nàng này không phải người ta ta ta vừa mới rõ ràng không có nói qua loại lời này tốt ta. lý tâm an vội vàng cung kính mở miệng tống lâm biến chừng lý tâm an một mắt gia hỏa này quả nhiên lười biếng nhanh nga đều lúc này còn tại kiếm cơ tiểu sư muội tâm an vừa mới nói rất đúng hắn thực lực quá thấp một chút cùng ta tiến đến quá nguy hiểm vẫn là lưu tại nơi này học tập luyện đan tốt hơn lý kỷ linh trực tiếp mở miệng cựu tuyệt đại sư hình cái khắc phong lần này đều có số lớn c h ú t cơ cảnh đệ tử tuy hành chúng ta vạn đan phong mặc dù là lấy luyện đan làm chủ nhưng cũng không thể bị người khác xem nhẹ ta cảm thấy tâm an tư chất tốt nhiều lịch luyện tương lai mới có thể nâng lên ta vạn đan phong nhiệm vụ quan trọng lại nói có đại sư h u y n h chiếu cố cho dù có nguy hiểm cũng không nên lớn tống lâm yến đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác cho nên không có chút nào do dự trực tiếp mở miệng q u y ê n đủ hơn nữa tống lâm yến nói cũng đúng tình hình thực tế lần này đỉnh núi khác đều phái rất nhiều chúc cơ cảnh đệ tử đi tới vạn đan phong người cũng là học tập lượt đan đánh nhau phương diện tương đối độ tranh lệch cho nên mới để thăng một cái đại cảnh giới tống lâm yến lời này lập tức đả động lý kỷ linh lý kỷ linh không khỏi rơi vào trầm tư để cho lý tâm an trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ quả nhiên chỉ một lát sau sau lý kỷ linh mở miệng nói tiểu sư mội nói có lý tất nhiên tâm an cũng nghĩ tới kiến thức một chút liền cùng ta cùng một chỗ a đến lúc đó ở tại bên cạnh ta không nên chạy loạn l à được tống lâm yến nghe xong trong n g á y mắt tin l ò n g trong lòng âm thầm thầm nói đại sư minh ta thế nhưng là vì ngươi hắn cũng không nhọc đến ngươi phi tâm lý tâm an nghe xong chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói là sư tôn đệ tử cái này liền đi chuẩn bị một chút tống lâm yến nhìn thấy lý tâm an đáp ứng c h i t để yên tâm sau đó cùng lý kỷ linh nói chuyện p h í a m bài câu liền cáo từ rời đi lý tâm an yên lặng đi theo ra ngoài khóc không ra nước mắt ta không được ta không thể cứ tính như thế nhất thiết phải từ tiểu sư thúc trên thân lấy ít chỗ tốt tới nghĩ đến đây lý tâm an cố ý cười khổ nói tiểu sư thúc ta những bi pháp kia mặc dù có thể thời gian ngắn đổi lấy lực lượng đáng sợ nhưng đối với thần hồn tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố lần trước tại bạch lộc thành ta hôn mê dòng dã ba ngày mới tức h tỉnh chính là thần hồn tiêu hao quá độ sợ trí tống lâm yến nghe xong không khỏi lông mày nhữ một cái bởi vì lý tâm an nói chính là sự thật vậy ngươi nói nên làm cái gì tống lâm yến t r ngay xong không khỏi nhìn xem lý tâm an trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hầu nghi tống lâm yến còn nhớ rõ lần trước lý tâm an thi triển cái kia đáng sợ một kiếm khai thiên môn cũng không có cảm giác đối phương thần hồn hữu thụ tổn hại a nhưng tống lâm yến tay vẫn vung lên một cái bình xứ xuất hiện mở miệng nói cái này cho ngươi bên trong còn lại sáu cái giữa hồn đan lý tâm an không có chút nào khắc phí trực tiếp cầm trong tay nếu là tống lâm yến biết lý tâm an có ý nghĩ này có thể đều biết tức giận thổ huyết đại sư huynh đây là thu một cái nghịch độ a không lâu sau đó vạn đan phong phải xuất trình tất cả mọi người đều đi tới trong sân rộng cùng lý kỷ linh bọn người tụ hợp lý kỷ linh nhìn thấy lý tâm an đến sau đó mở miệng cười nói từ hôm nay trở đi ngươi liền một tấc cũng không rời đi theo vi sư bên cạnh lý tâm an nghe xong không khỏi gật gật đầu cái này đang phù hợp ý nghĩ của hắn nếu không phải là trông mà thèm vạn đan phong đan đạo hắn trực tiếp chạy lý tâm an ánh mắt quét về phía vạn đan phong phải xuất trình tất cả mọi người ngoại trừ lý kỷ linh biểu lộ bình thản những người còn lại từng cái lo lắng hẳn là phía trước đám người này toàn quân bị d i ệ t để cho bây giờ trong lòng tất cả mọi người đều bị kín một tầng bóng ma tâm lý thấy cảnh này lý tâm an không khỏi thở dài đây không phải một cái điểm tốt chẳng biết tại sao lý tâm an cảm thấy lần này loạn ma khe hành trình rất có thể sẽ tổn thương t h n g trọng đáng tiếc kia đối hoa tỷ mười a chẳng biết lúc nào có thể gặp lại lần nữa chương chín mươi tám bỏ hết cả tiền vốn quảng thành điện chương chín mươi tám bỏ hết cả tiền vốn quảng thành điện lần này quảng thành điện phái ra hơn hai ngàn người lấy ra một kiện cực phẩm linh bảo lờ lương phi thuyền chiếc này phi thuyền cực lớn so với lý tâm an trong tay cái kia một chiếc bạch hổ tông lớn không chỉ gấp mấy lần thời khắc này lý tâm an b ọ n người toàn bộ ngồi ở phi thuyền trên tiểu sư thúc ngươi tìm ta đường bảo toàn đi tới lý tâm an trước mặt đối với lý tâm an mở miệng cười đạo hắn cùng với lý tâm an mặc dù có bối phận trích lệnh nhưng không có cách đời ngăn cách dù sao bọn hắn thế nhưng là bạn gây tốt toàn bộ vạn đan phong tất cả mọi người đều biết lý tâm an thường xuyên cùng đường bảo toàn lưu ngọc núi đi mấy chục dặm bên ngoài trong thành trì lý tâm an cười gật gật đầu sau đó mở miệng cười nói đến l o ạ n ma khe sau đó không nên đến chỗ chạy loạn đi theo tiểu sư thuốc bên cạnh biết không đường bảo toàn nghe xong không khỏi liền vội vàng gật đầu mở miệng nói tiểu sư thuốc yên tâm ta nhất định thời khắc đi theo bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi an toàn đường bảo toàn nói cũng là thật tâm lợi nói hắn đã kim đan cảnh định phong nhưng tiểu sư thúc mới chúc cơ cảnh t r u n g kỳ cùng hắn t r ê n lệch rất xa lý tâm an khỏe miệng hơi hơi run dậy một chút nội tâm âm thầm chửi bậy ai bảo vệ ai còn chưa nói được đâu bất quá đường bảo toàn có thể muốn như vậy cũng tốt hắn cũng không hy vọng giá hỏa này cũng treo nếu là giá hỏa này một chàng về sau mình tại vạn đan phong muốn tìm nói chuyện trời đất người cũng không dễ tìm lý tâm an rất rõ ràng không ai có thể cùng hắn đi đến cuối cùng hắn chú định độc đoán vào cổ bảo toàn ngươi nhưng có loạn ma khe tư liệu có lẽ có thể không nghĩ biện pháp lấy tới một phần để cho ta trước biết một chút lý tâm an nói ra lần này gọi đường bảo toàn đi tới mục đích lớn nhất đường bảo toàn nghe xong không khỏi trầm tư p h ú t chốc m ở miệng nói sư thúc ngươi chờ ta đến hỏi hỏi một chút chắc trang nguyên hắn là thần quyền phong đệ tử cùng ta chơi cũng không tệ lắm lý tâm an nghe xong gật gật đầu vẫy tay để cho đường bảo toàn nhanh đi hỏi chiếc này lớn ương p h i thuyền vô cùng khổng lồ hết thệ tầng ba lý tâm an mặc dù tu vi thấp nhưng hắn bối phận lớn hơn nữa lý kỷ linh lại có ý định chiếu cố hắn đem hắn mang theo bên n g cho nên hắn tại tầng thứ ba tầng này cũng là đại lão lần này lĩnh đội quảng thành điện đại trưởng lao đông vương vấn thiên cũng ở tại tầng này đông vương vấn thiên thế nhưng là một vị hàng thật giá thật thiên tượng c ả n h hậu kỳ cường giả bất quá lý tâm an bọn hắn là cái cuối cùng leo lên tầng thứ ba hắn cũng không biết mặt trên còn có người nào gian phòng của bọn hắn là tầng thứ ba thứ nhất gian phòng này tự nhiên không phải tốt nhất bởi vì qua lại người đều phải qua ở đây đại khái nửa nén hương sau đó đường bảo toàn trở về trong tay cầm một cái ngọc giản lý tâm an để cho đường bảo toàn tiến vào trong phòng đóng cửa phòng dạng này nói chuyện của bọn họ cũng không cần lo lắng bị người nghe qua lý tâm an là người cẩn thận h ắ n cũng không muốn bị người chú ý tới lý tâm an tiếp nhận ngọc giản sau đó đặt ở c á i chán trong nháy mắt từng đạo tin tức liền truyền vào trong lý tâm an thần hồn thức hải lý tâm an lông mày cũng không khỏi nhữ lại bởi vì căn cứ ngọc giản giới thiệu loạn ma khe cũng không phải một khu vực nhỏ mà là dòng dã ngàn dằm phạm vi loạn ma khe bên trong địa hình phức tạp giống như mê cung đồng dạng hơn nữa trong ngọc giản chỉ có loạn ma khe trừng phân nửa chỗ giới thiệu còn t h ừ a một nửa cơ hồ trống giống nếu như toàn bộ quảng thành điện nắm giữ loạn ma khe địa đồ cũng là dạng này vậy lần này tiến đến lý tâm an cảm thấy rất có thể không thuận lợi nhưng hắn tự nhiên sẽ không đem những sự tình này cùng đường bảo toàn nói lý tâm an trầm tư một hồi mở miệng nói lần này ngoại trừ lĩnh đội đại trưởng lão ngươi có biết còn có tông môn cái nào trưởng l ã o đến đây thu vi của bọn hắn như thế nào đương bảo toàn là người sinh động tìm hiểu tin tức bản sự nhất lưu hỏi hắn thích hợp nhất quả nhiên đương bảo toàn vừa nghe thấy lời ấy lập tức thuộc như lòng bàn tay giới thiệu tiểu sư thúc lần này hết thể tới sáu vị trưởng lão đội hình phi thường cường đại ngoại trừ đại trưởng lão còn có tam trưởng lão biết bách hắn là bá đao phong phong chủ tu vi chính là thiên tượng cảnh trung kỳ lục trưởng lão vương h ú hắn là kim kiếm phong phong chủ cũng là thiên tượng cảnh trung kỳ thập trường lão giao lửa mạnh hỏa linh phong phong chủ thiên tượng cảnh sơ kỳ thập tam trưởng lão còn lại giao thần nữ phong phong chủ thiên môn cảnh đình phong thập cựu trưởng lão kim đồng phong lục trúc phong phong chủ thiên môn cảnh đình phong tiểu sư thúc đây chính là lần này lĩnh đội sáu tên trưởng lão nhưng lần này còn có một người đến đây tiểu sư thúc ngươi có thể đoán xem nhìn đường bảo toàn không có chút nào suy xét đem cái này một số người đều giới thiệu cho lý tâm an sau đó khỏe miệng còn lộ ra một tia tiện tiện nụ cười lý tâm an bây giờ trong lòng thầm giật mình không nghĩ tới lần này quảng thành điện vậy mà phái ra lực lượng cường đại như vậy nhìn thấy đường bảo toàn nụ cười như tên trộn lý tâm an suy tư một phen sau đó hai mắt sáng lên mở miệng nói lữ ưu lan vẫn là thượng quan á n h tuyết nghe được lý tâm an lời nói đường bảo toàn trong nháy mắt hai mắt chừng tròn xoe trực tiếp đối với lý tâm an dựng thẳng lên một ngón tay cái tiểu sư thúc ta quá bội phục ngươi cái này đều có thể đoán được là lữ ưu lan sư tỷ nàng vừa mới đột phá nguyên anh cảnh cho nên đến đây lịch luyện lý tâm an không nghĩ tới chính mình vậy mà thật sự đoán chúng h ắ n từ đường bảo toàn trong tơi cười có thể chắc chắn tất nhiên là mỹ nữ tất cả liền suy đoán lung tung nhưng hắn sau đó đột nhiên thần sắc nghiêm nghị mở miệng nói bảo toàn nếu như lữ u lan đến đây nàng khẳng định có người hộ đạo đi theo a đ ư ờ n g bảo toàn đối với lý tâm an càng thêm bội phục người tiểu sư thúc này đầu góc thật sự là quá tốt xử tiểu sư thúc người đoàn đúng lữ ưu lan sư tỷ có một vị thần bí sư phó liền xem như tông chủ đều rất là tôn trọng lần này cũng cùng đến đây nghe được đ ư ờ n g bảo toàn lời nói lý tâm an khẽ gật đầu lúc này mới phù hợp những cái kia thiên chi tiêu nữ ra cửa quen thuộc xem ra lần này chân chính nhận cư phía sau màn cao thủ rất có thể là lữ ưu lan vị này thần bí sư phó xem ra ta muốn càng thêm chú ý cẩn thận một chút mới được lần này tới đệ tử ở trong ngoại trừ cái này lữ u lan còn có hay không cái gì người là tương đối đ ặ thủ hắn biết rõ tất nhiên lữ ứ lan đều tới tông môn những cái kia thiên tiêu đệ tử tất nhiên cũng có trước mặt người khác tới đ ư ờ n g bảo toàn mỉm cười sau đó mở miệng nói tiểu sư thúc lần này mấy phong đều phái tối cường đệ tử đến đây thiên nhai phong lý tu trúc lý sư minh đây chính là một cái thiên môn cảnh sơ kỳ người hơn nữa học xong thiên nhai phong tuyệt chiêu mạnh nhất một đào trạm thiên nhai kim kiếm phong vương càn vương sư minh đồng thời cũng là thiên môn cảnh sơ kỳ tu vi kiếm ý của hắn lăng lệ dị thường hỏa linh phong nhan nói rõ nhan sư minh mặc dù tu vi chỉ là vấn đỉnh cảnh đình phong nhưng hắn trưởng khống hỏa diễm tên là viêm hoàng chân hỏa uy lực ph tu vi cũng là vấn đỉnh cảnh đ ỉ n h phong nhưng nàng tốc độ cực nhanh liền xem như thiên môn cảnh sơ kỳ người cũng không sánh nổi đường bảo toàn giới thiệu mười mấy người nhưng bốn người này bị lý tâm a n nhớ kỹ hắn không khỏi âm thầm g ậ t đầu xem ra lần này quảng thành điện thật sự bỏ hết cả tiền vốn chương chín mươi chín đến ma đô chương chín mươi chín đến ma đô l ớ n ương phi thuyền mỗi ngày ít nhất tiến lên ba n g h n dặm trở lên phi hành dòng d ã hơn hai mươi ngày lúc này mới ngừng lại trung pi là đến chỗ cần đến lý tâm a n cái này hơn nửa tháng cơ hồ không có từng đi ra cửa phòng mỗi ngày đều tại nhìn đan đạo cảm nộ cùng với đủ loại đan p ư ơ n g hơn nửa tháng xuống mặc dù không có l u y ệ n đan nhưng đối với đan đạo lý giải sâu hơn một tầng cảm thấy phi thuyền dừng lại hắn mở cửa phòng đi ra thời khắc này lớn ương trên thuyền bay đầu người phun trào lần lượt từng thân ảnh xuất hiện từng c ố khí thế phóng lên trời lý tâm an đứng ở cửa nhìn m ộ n phía trong lòng âm thầm t r ấ n kinh thời khắc này lớn ương phi thuyền đang dừng ở một thành trì bầu trời mà tại thành trì trăm dặm có hơn nơi đó ma khí ngập trời hóa thành hắc vụ cuồn cuộn tre khuất bầu trời mặc dù cách biệt trăm dặm nhưng vẫn cho người một loại vô cùng cường đại áp bách ma khí bên trong có thần ma gà o ghét âm thanh mặc dù cách nhau trăm dặm vẫn như cũng rõ ràng chuyển vào trong thai mọi người tất cả q u a n g thành điện đệ t ử nghe lệnh toàn bộ rời đi lớn ương phi thuyền một thanh âm trên không trung vang lên chuyển đến tất cả mọi người trong thai theo thanh âm này chuyển đến lớn ương phi thuyền lồng ánh sáng dần dần tan rã lần lượt từng thân ảnh từ phi thuyền trên mẹ xuống đúng lúc này một đạo ngất trời đao ý từ một cái nam tử trên thân xuất hiện đao ý ngưng kết tạo thành một thanh khổng l ồ trường đao lơ lửng ở phía sau hắn không hổ là thiên nhai phong lý tu trúc sư mình đao ý vậy mà đã từ tiểu thành đạt đến đại thành bước kế tiếp chính là viên mãn chi cảnh. trong đám người lập tức có âm thanh chuyển đến bị lý tâm an nghe thấy lý tâm an không khỏi hướng về lý tu trúc nhìn lại không khỏi hơi xứng sở bởi vì cùng hắn tưởng tượng có chút khác biệt lý tâm an vốn cho là lý tu trúc tất nhiên là một vị tướng mạo xinh đẹp nam tử nhưng kỳ thật đối phương dài có chút xấu mặt mọc đầy dâu yêu viên người mập hơi có điểm mổ heo người phong phạm ngay tại lý tâm an dò xét lý tu trúc thời điểm một đạo không thua tại lý tu trúc kiếm ý phóng lên trời cùng lý tu trúc đạo ý xa xa tương đối đây là chúng ta kim kiếm phóng vương càn vương sư hình đồng dạng cũng là đại thành kiếm ý ngay được có người nhắc lên sau lý tâm an lập tức hướng về kiếm y phương hướng nhìn lại lần này hắn không khỏi âm thầm g ấ t đầu cái kia vương cản mặc dù không phải đặc biệt anh tuấn nhưng so với lý tu trúc chính xác càng dễ nhìn vương cản ngươi nếu muốn cùng ta một trận chiến hay sao lý tu trúc tục tàng âm thanh vang lên chuyến khắp t ứ phương nghe được lý tu trúc lời nói rất nhiều người trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng hai người này đánh nhau đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là một hồi thị giác thị kiến đánh thì đánh chả lẽ lại sợ ngươi vương cản cười ha ha một tiếng trên người chiến y dần dần tăng vào hai vị sư minh nơi này chính là ma đô các ngươi vẫn là chừa chút khí lực chém giết ma vật t đúng lúc này thanh âm của một nữ tử vang lên âm thanh mặc dù hơi có vẻ thanh lãnh nhưng nghe ở trong thai lại cực kỳ thoải mái lời của cô gái này cực kỳ hữu dụng theo hắn vừa mới nói xong vương c ả n kiếm khí cùng lý tu trúc đao khí trong nháy mắt thu vào sư mội mặt mũi chúng ta hay là muốn cho lần sau chúng ta liền tỉ thí chém g i ế t ma và tốt lý tu trúc mở miệng cười vương c ả n cũng là gật đầu đồng ý lý tâm an hướng về vừa mới vừa mới lên tiếng nữ tử kia nhìn lại phát hiện đối phương vậy mà mang theo mạng che mặt không cách nào thấy rõ dung mạo tại nữ tử này bên cạnh nhưng là một cái vắt trên lưng lấy ba thanh trường kiếm phụ nhân trong lòng của hắn k h ẽ động sau đó lập tức mở ra tham chất thuật đối với mang theo mạng che mặt nữ tử tiến hành dò xét bị dò xét người lữ ưu lan sức mạnh ba trăm mười lăm nguyên anh cảnh sơ kỳ tốc độ hai m ộ t sáu phòng ngự ba t ba mươi căn cốt thiên giai trung phẩm chiến thể năng lực đặc thù không kích hoạt ngàn huyễn linh đồng tử lý tâm an nhìn thấy phối trí lữ ưu lan giật nảy cả mình cái này phối trí tuyệt đối cao dọa người so với nam cung ánh n g u y ệ t cao hơn ít nhất một cái cấp bậc có thể nói lữ ưu lan xem như lý tâm an trước mắt gặp qua duy nhất có thể lấy sánh n g n g tiêu nguyên người ngàn huyễn linh đồng tử có thể nhìn thấu hết thẻ hư hảo thiên hạ không có trận pháp có thể vây khốn nắm giữ ngàn huyễn linh đồng từ người hơn nữa lữ ưu lan thực lực không đơn thuần là nguyên anh cảnh sơ kỳ đơn giản như vậy hắn đã sắp đ ạ t đến nguyên anh cảnh trung kỳ quảng thanh điện vẫn luôn đang tuyên truyền thượng quan ánh tuyết c ă n c ố t lại tuyết tàng lữ ưu lan lý tâm an cảm thấy rất có ý tứ sau đó lý tâm an nhìn về phía lữ ưu lan bên cạnh phụ nhân kia bị dò xét người lâm tiêu y hỉa sức mạnh ba nghìn năm trăm sáu mươi hai thiên tượng cảnh bình phong tốc độ một n h bảy sáu tám phòng n g một chín ba bốn cacot thiên giai cao phẩm kiếm cốt kiếm hồn năng lực đặc thủ vô lý tâm an rất là giật mình quả nhiên như chính mình sở liệu lần này quảng thành điện phái ra người ở trong trên mặt nội là đại trưởng lao đông p h ư ơ n g vấn thiên tu vi cao nhất nhưng trên thực tế chân chính áp chụp người rất có thể là cái này lầm tiêu y y hải lưu lan sư phó nhìn thấy kiếm hồn hai chữ lý tâm an triệt để hâm mộ đây chính là so kiếm cốt nhân vật càng đáng sợ nắm giữ kiếm hồn người tất nhiên có thể sinh ra kiếm cốt nhưng giống như kiếm cốt người rất khó có kiếm hồn kiếm hồn so với kiếm cốt quý báu quá nhiều nhìn thấy đối phương trên lưng ba thanh trường kiếm lý tâm an chỉ cảm thấy một cô vô biên kiếm khí đập vào mặt lý tâm an không có dám nhìn nhiều liền vội vàng tránh ra bởi vì loại người này cảm giác cực kỳ nhạy、cảm. quả nhiên ngay tại ánh mắt của hắn tránh đi trong nháy mắt lâm tiêu y đi xoay đ ầ u lại hướng về bốn phía liếc mắt nhìn không khỏi nhữ mày nàng vừa mới cảm nhận được có người ở nhìn chỗ nàng g n nhưng nàng lại không có bất luận phát hiện gì hơn nữa cũng không biết đối phương đến từ phương hướng nào tâm an đi thôi chúng ta cũng xuống đi nhớ kỹ muốn lúc nào cũng đi theo vi sư bên cạnh đúng lúc này lý kỷ linh mở miệng cười lý tâm an liền vội và n gật đầu sau đó đi theo sau lưng lý kỷ linh phi thân rời đi lớn ương phi thuyền hướng phía dưới thành trì rơi xuống cái thành trì này tên là ma đô chính là khoảng cách loạn ma khe gần nhất thành trì sở dĩ lấy tên ma đô đó là bởi vì cái thành trì này đã từng chính là ma vật đại bản g doanh về sau bị lớn hoang vực đánh hạ sau đó xưng là ma đô từ bên trên hạ xuống lý tâm an thần hồn đảo qua b ụ n phía hơi hơi giật mình bởi vì tại cách đó không xa có mấy chục tên nữ tử đứng ở đằng xa những thứ này trên thân người khí tức đều cực kỳ cường đại dường như là cảm nhận được lý tâm an n g h i hoặc lý kỷ linh t h ấ p giọng mở miệng nói đó là cựu thiên huyền nữ cung người lần này loạn ma khe hành trình chúng ta chủ yếu cũng là phối hợp cựu thiên huyền nữ cung hành động vừa nghe đến cựu thiên huyền nữ cung lý tâm an hơi hơi giật mình đây chính là lớn hoang vực chính đạo hai đại cấp tám tu c h â n tông môn một trong thực lực ở xa quảng thành trên điện cách nhau quá xa hắn cũng không có đối với cựu thiên huyền nữ c u n g người tiến hành rõ xét bất quá tất nhiên hai nhà là hợp tác phương về sau tự nhiên có rất nhiều cơ hội chỉ một lát sau lý tâm an liền cùng lý kỷ linh hạ xuống mặt đất phía trên v ạ n đan phong người sớm đã toàn bộ hội tụ vào một chỗ nhìn thấy lý kỷ linh xuất hiện nhao n h a u tiến lên thi lễ trạng thái so với xuất phát phía trước tốt hơn nhiều chứ một trăm phản nhân gian người phía sau màn chứ một trăm phản nhân gian người phía sau màn loạn ngay s ạ đây là lý tâm an bọn hắn tại ma đô chỗ ở tên rất là đặc biệt cái tên này cũng không phải tùy tiện lấy chính là trước kia loạn ma giản loạn ngày mà tôn trộm ở tại loạn ma khe được xưng là tôn giả tu vi thấp nhất đều tại thiên tượng cảnh bọn hắn mỗi một cái đều biết ngưng tụ ra vô cùng to lớn ma đạo pháp tướng thiên tượng cảnh giả pháp tướng thiên địa hắn khổng lồ pháp tướng chính là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất pháp tướng bất diệt bản thể không thương tổn sở dĩ bọn hắn được gan bài tại trong loạn ngày sạn đó là bởi vì loạn ngày sạn dưới nền đất có địa h ỏ a chi mạch đây đối với vạn đan phong người mà nói cực kỳ trọng yếu lý tâm an đi tới nơi này mới biết được thì gia luyện đàn sư là không cần ra ngoài đánh giết ma vật mà là luyện chế ma hồn đan mỗi một đầu ma vật bị giết chết sau đều sẽ có một cái ma hạch loại này ma hạch chính là luyện chế ma hồn đan tài liệu chủ yếu nhất ma hồn đan có một cái tác dụng lớn nhất đó chính là ma hóa một khi ăn vào cùng tự thân tu vi ngang hàng ma hồn đan sức mạnh ít nhất tăng vọt một lần thời gian kéo dài một khắc đồng hồ chiến lược tăng gấp bội đương nhiên phục dụng ma hồn đan cũng là có hậu di chứng ma hồn đan dược lực mất đi hiệu lực sau cơ thể trong nháy mắt suy yếu không có ba ngày đều không thể khôi phục mặc dù như thế nhưng vẫn là tất cả mọi người thiết yếu đồ vật ai cũng không biết chính mình sẽ đụng phải dạng gì ma vật lý tâm an xem như vạn đan phong một thành viên mặc dù chỉ là nhất phẩm luyện đan sư nhưng vẫn như cũ có thể hưởng thụ đơn độc một cái phòng hưởng thụ quyền lợi đồng thời tự nhiên có nghĩa vụ mỗi ngày cung cấp m ộ ư ơ i cái nhất phẩm ma h ồ n đan bất quá hôm nay bọn hắn vừa tới tạm thời cũng không có nhiệm vụ nhưng bắt đầu từ ngày mai bọn hắn liền trở thành luyện đan máy móc lý tâm an vừa mới chú ý tới ma cũng rất nhiều chỗ tan nát vô cùng vừa nhìn liền biết là đại chiến tạo thành lý tâm an hỏi thăm sau đó mới biết được tại hơn hai tháng trước loạn ma khe ma vật công phá ma đô phòng ngự đem người ở bên trong chém giết hầu như không còn điều này cũng làm cho lý tâm an trong lòng nghiêm nghị biết tại ma đô cũng không nhất định tuyệt đối an toàn ngay tại lý tâm an thu xếp tốt thời điểm đường bảo toàn hai mắt sáng lên chạy đến lý tâm an trước mặt tiểu sư thúc ta vừa mới dò thăm một tin tức ngươi nhất định cảm thấy hứng thú lý tâm an nhìn xem thần sắc đường bảo toàn không khỏi hơi sững sờ sau đó không cho là đúng mở miệng nói nói một chút đường bảo toàn như tên trộm mở miệng nói tiểu sư thúc ở đây vậy mà mở phàm nhân gian lý tâm an nghe xong trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng vội vàng vung tay lên cùng đường bảo toàn trực tiếp rời khỏi loạn n g a y sạn hắn lo lắng nhất tự nhiên là hệ thống chuyện bây giờ đã qua hơn hai mươi ngày mấy ngày nữa hắn lại trở thời nhưng bây giờ có lý giải quyết phương pháp hắn há có thể không vui đối với tìm hiểu tin tức bản sự lý tâm a n cũng không khỏi không đội phục đường bảo toàn g i a hỏa này trời sinh chính là làm một khối này liệu rõ ràng giống như chính mình cũng là vừa tới không lâu lại có thể biết rất nhiều chuyện mình không biết ma đô đường đi người không nhiều không có một cái nào người bình thường tất cả đều là tu sĩ tiểu sư thúc ngươi cũng đã biết phạm nhân gian là người phương nào đưa ra đường bảo toàn không khỏi mở miệng cười hỏi lý tâm ăn không khỏi xức sở hắn thật đúng là không có nghĩ qua vấn đề này người nào đưa ra đường bảo toàn cười h ắ t h ắ t mở miệng nói long nguyên các đây chính là long nguyên các kiếm lợi nhiều nhất sản nghiệp một trong lý tâm an nghe được long nguyên các trận mắt hốc mồm đồng thời cũng hai mắt sáng lên hắn tại bạch lộc thành cùng long nguyên các đánh qua một lần quan hệ dùng nhiên cốt đại pháp giết long nguyên các ngã ạ bách lại làm trọng thương long nguyên các long nguyện phải biết long nguyện chính là long nguyên các các chủ nữ nhi người mang căn cốt thôn vệ thuật hắn cùng với long nguyện thủ hận xem như kết nghĩ đến long nguyện tự nhiên nghĩ tới tiêu nguyên cái vận khí này chi từ không biết đụng tới long nguyện tên yêu nghiệt này không biết kết cục sẽ như thế nào lý tâm an đối với chuyện này rất là hiếu kỳ lý tâm an cảm khai nói nghĩ không ra đường đường cấp tám tu chân tông môn lại còn làm loại này làm m ai sinh ý chính xác ra dự liệu của ta bên ngoài đường bảo toàn cười nói tiểu sư thúc ngươi cũng không nên xem thường phạm nhân gian hãn ngoại trừ là long nguyên các lớn nhất cây d ụ n g tiền vẫn là long nguyên các lớn nhất tổ chức tình báo những năm này long nguyên các đem phạm nhân gian khai biến toàn bộ lớn hoa vực rất nhiều tông môn giận mà không dám nói gì cũng chính vì phạm nhân gian sau lưng có long nguyên các tòa trấn cho nên những cái kia trong tay quẫn bách nữ tu môn mới nguyện ý cùng phạm nhân ở giữa hợp tác không sợ bị hố nghe nói tại có nhiều chỗ liền xem như vấn đỉnh cảnh nữ tu cũng thỉnh thoảng xuất hiện nhưng cất bức giá cả đều tại mười vạn mai hạ phẩm linh thạch trở lên nghe được đường bảo toàn giới thiệu lý tâm a n trong nháy mắt trong lòng nghiêm nghị mình đã cùng lo nguyên các kết thủ về sau hay là muốn cẩn thận một chút một chút bất quá cũng may mình tại bạch lộc thành thời điểm dung mạo làm thay đổi trong thời gian ngắn hẳn là không cần lo lắng bảo toàn ngươi là như thế nào biết những chuyện này đường bảo toàn cười h ắ t h ắ t sau đó mở miệng nói mấy tháng này đều cùng tiểu sư thúc đi phạm nhân dân ta tự nhiên muốn đem hắn hỏi dò rõ ràng tại lớn hoa n ự c có một cái chuyên môn bán tình báo tổ chức gọi thiên cơ cát tổ chức này rất là thần bí vậy mà không cách nào tìm được lai lịch của hắn nhưng lại biết rất nhiều người không biết chuyện ta hoa trăm b i ê n hạ phẩm linh thạch cùng bọn hắn mua một phần phàm nhân gian giới thiệu cho nên mới biết những thứ này đ ư ờ n g bảo toàn sau khi nói xong lấy ra một cái ngọc giản đưa cho lý tâm an lý tâm an đưa tay tiếp nhận nhìn thấy trên thẻ ngọc có một đạo khe hở giống như tùy thời muốn phá thoái không khỏi hơi xứng sờ tiểu sư thúc thiên cơ các ngọc giản nhiều nhất có thể cung cấp hai người xem xét khi người thứ hai xem xét sau ngọc giản tự động hóa vì cho tản đương bảo toàn nhìn ra nghi hoặc lý tâm an không k h i giải thích nói lý tâm a n trong nháy mắt hiểu rồi cũng không có do dự sau đó đem ngọc giản đặt ở mi tâm theo t h ầ n hồn chăn bạo số lớn tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn chính như đường bảo toàn giới thiệu như thế chỉ là càng thêm kỹ càng một chút thôi chờ hắn đem ngọc giản từ mi tâm cầm xuống thời điểm ngọc giản trong nháy mắt hóa thành cho tàn giờ khác này lý tâm a n đối với phạm nhân gian nhiều hơn một phần v ẻ phong bị đồng thời cũng đối thiên cơ cắt nhiều hơn một phần h i ế u kỳ thiên cơ hai chữ cũng không phải ai cũng dám dùng từ xưa nhìn trộm thiên cơ người cũng sẽ không có rất tốt hạ tràng thời khắc này hai người đã tới phạm nhân gian tiếp đại bọn hắn chính là một cái nhìn qua chừng bốn mươi tuổi nữ tử nếu là lúc trước lý tâm an định nhiên sẽ không để ý nhưng bây giờ hắn trực tiếp sử dụng dò xét m ộ t nhìn về phía đối phương bị dò xét người chính quyền sức mạnh một nghìn sáu mươi bảy thiên môn cảnh sơ kỳ tốc độ năm sáu năm phòng ngự bốn sáu bảy căn cốt địa giai trung phẩm năng lực đặc t h ủ vô lý tâm an trong lòng nghiêm nghị nghĩ không ra một cái tú bà lại có thực lực như vậy chính quyền cười h i ế p mắt mở miệng nói hai vị gia ta là trịnh mụ mụ hoan n ê n quang lâm ta phạm nhân dân không biết các ngươi cần gì đẳng cấp trên một trăm linh một hối đoái áo tàn hình lý tâm an sớm đã xe nhẹ đường quen mở miệng cười nói t r ị n h đạo hữu nguyên anh cảnh cùng kim đan cảnh như thế nào thu phí t r ị n h quyên liếc lý tâm an một cái thấy đối phương chỉ là t r ú c cơ cảnh trung kỳ đường bảo toàn là kim đan hậu kỳ không khỏi đều ngần ra hai vị này ra vậy mà vượt cấp m à chiến chiến lược hung hãn như vậy sao nhưng t r ị n h quyên cũng mặc kệ những thứ này cười h i ế p mắt mở miệng nói kim đan cảnh một vạn hạ phẩm linh thạch nguyên anh cảnh sáu vạn hạ phẩm linh thạch lý tâm an âm thầm gật đầu giá cả đại khái đất hai thành nhưng cũng coi như công đạo dù sao nơi này đ ặ thủ hỏi rõ giá cả sau đó lý tâm an không do dự trực tiếp gọi hai vị sau hai canh giờ hắn thần thanh khí sảng đi ra phạm thế nhân gian mặc dù giả cả mắt chút nhưng chất lượng vẫn có bảo đảm chính q u y ê n an bài cho hắn một vị nguyên anh cảnh trung kỳ nữ tu lẫn nhau đều rất hài lòng nhưng đường bảo toàn liền hiệu xịu đại khái muốn vài ngày mới có thể tỉnh lại lý tâm an tra xét một phen tốc độ cùng phòng ngự đều tăng thêm chín đồng thời nhiều hơn một tám trăm tích phân dê xuồng sắc du côn hai người mới ra tới bên hai liền chuyển tới một nữ tử hữ lạnh trong thanh â m lộ ra nồng nặc vẻ khinh thường lý tâm an lộ ra nồng nặc vẻ khinh thường cái này ba tên nữ tử bên trong ở giữa nhất một người mang theo mạng che mặt thấy không rõ hình dạng hai bên nữ tử đều dáng dấp cũng không tệ lắm vừa mới nói chuyện chính là bên trái nữ tử kia đang hung hăng nhìn chằm chằm bọn hắn trên mặt đã lộ ra tức giận c h i s ắ c lý tâm an xem xét các nàng trang phục không khỏi nhớ mày bởi vì từ trang phục bên trên không cách nào phán đoán các nàng đến từ một thế lực nào hắn thần hồn đ ọ o qua lập tức đánh giá ra t ả hữu hai tên nữ tử tu vi cũng là kim đan cảnh đại viên mãn ở giữa trên thân người này có một tầng mê vụ không cách nào thấy rõ cái này khiến hắn không khỏi tò mò trực tiếp sử dụng tham chất thuật、Đinh. không cách nào dò xét nàng này trên thân bị người bố trí thiên cơ che lấp hệ thống âm thanh truyền đến để cho lý tâm an lấy làm kinh hãi đây vẫn là lần thứ nhất đụng tới thuật thăm dò không cách nào dò xét tình huống hệ thống nhưng có những biện pháp khác dò xét chủ nhân chờ người đột phá trường sinh bất tử quyết t ầ n g thứ tư hệ thống sẽ tự động thăng cấp tham chắc thuật sẽ cùng thiên cơ thuật dung hợp trở thành thiên cơ tham chắc thuật thiên cơ chỉ có thiên cơ có thể phá đến lúc đó liền có thể dò xét bị thiên cơ che lấp sự tỉnh lý tâm an nghe xong trong nháy mắt bừng tỉnh đại nộ xem ra chính mình đối với trường sinh bất tử quyết tu luyện còn muốn tăng tốc một chút mới được đó mới là chính mình căn bản lý tâm an không muốn gây chuyện nhưng cũng không sợ chuyện bây giờ khoe miệng của hắn không khỏi hơi hơi n h t lên cô nương ngươi cũng không thể oan uổng người tốt chúng ta làm sao lại trở thành dê sồn cùng sắt du côn nữ tử kia gặp lý tâm an còn dám phản bác không khỏi càng thêm phẫn nộ không khỏi lạnh lùng mở miệng nói đi tới p h ả m thế nhân gian nữ tử cũng là số k h ổ người các ngươi làm sao có ý tứ đi ở đây khi dễ các nàng lý tâm an nghe xong lời của cô gái không khỏi mỉm cười xem xét đối phương liền biết thuộc về loại kia hận đời người cô nương lợi này sai rồi chính là bởi vì mạng bọn họ đắng cho nên chúng ta những thứ này lòng hiệp nghĩa nhân tài càng phải dũng cảm đứng ra giúp các nàng một tay nhìn thấy nữ tử kia đang muốn mở miệng lý tâm an vội và ngắt lời nói cô nương đừng vội xem vào nghe ta nói hết lời cô nương cũng biết nếu như không phải là bởi vì gặp phải quá khó khăn sự tình cô gái nào nguyện ý tới phạm thế nhân gian chúng ta tới phạm thế nhân gian chỉ có thể nói là cùng đối phương bình đẳng giao dịch theo như nhu cầu đôi bên cùng có lợi thôi coi như không có chúng ta tới cũng có những người khác tới thậm chí rất nhiều loại kia lao biến thái cô nương là hy vọng các nàng tại chịu một ít khổ sở khó khăn sao cô đ ư ơ người n g quá trẻ tuổi, trẻ k tu dạng này yêu cầu chúng ta không cảm thấy quá mức sao đương bảo toàn một mặt khâm phục nhìn xem tiểu sư thúc nguyên bản móc sạch cơ thể trong nháy mắt đứng thẳng hắn cảm thấy chính mình hôm nay là một chuyện tốt lý tâm an lời nói để cho nữ tử kia tức giận mặt mùi chấm bệnh quý hoa bảo điện cùng tịch tà kiếm pháp là cái gì nàng không biết nhưng nàng cảm thấy tuyệt không phải độ tốt gặp qua không biết xấu hổ chưa thấy qua không biết xấu hổ như thế tới phạm thế nhân gian khiến cho chính mình giống như làm cái gì thiên đại h ả o sự thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào đang lúc nữ tử kia còn muốn mở miệng phản bác thời điểm ở giữa nữ tử kia mở miệng tiểu hà đừng nói nữa vị công tử này nói rất đúng bọn hắn không có làm gì sai nữ tử âm thanh cực kỳ âu n u nhưng lại có một loại không cho phép nghi ngờ hương vị nghe được lời của cô gái cái k i a tiểu hà quả nhiên ngâm miệng sau đó hung hăng trợn mắt nhìn lý tâm an cùng đường bảo toàn một mắt lý tâm an đối với ở giữa nữ tử kia gật gật đầu sau đó mang theo đường bảo toàn rời đi nhìn xem hai người đã đi xa tiểu hà giận dữ mở miệng nói dê sổm sắc rú côn lý tâm an căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng vừa mới cũng là t r e o chọc cái k i a tiểu hà vài câu thôi bất quá hắn đối với cái k i a mang theo mạng che mặt nữ tử ngược lại là nhiều hơn một phần hứng thú cần dùng thiên cơ che lớp người tự nhiên không thể nào là người bình thường ma đều loại địa phương này nguy hiểm như thế đối phương vậy mà lại tới xem ra hẳn là có mưu độ a lý tâm an nhìn một chút bảng hệ thống bên trên cái k i a cao tới gần bốn vạn tích phân không khỏi trong lòng hơi động mở ra hệ thống thương thành đi tới ma đều sau hắn luôn có một loại bất an dự cảm cho nên hắn quyết định cho mình đổi một vài thứ vạn thu giáp có thể chống đỡ đáng thiên môn cảnh định phong nhất kích hai mươi nghìn tít phân phệ hôn trận v ẫ n đỉnh cảnh phía dưới kẻ sông vào chắc chắn phải chết ba mươi nghìn tít phân phong lôi g i à y chân đạp phong lôi tốc độ đề thăng hai lần ba mươi lăm nghìn tít phân áo tàng hình không phải thiên tượng cảnh trở lên không thể nhận ra cảm giác duy trì thời gian mười phút mỗi lần sử dụng sau cần khoảng cách một giờ ba mươi bảy nghìn tít phân nhìn xem đủ loại rực rỡ muôn màu đồ vật lý tâm an cuối cùng đưa ánh mắt định tại phong lôi dày cùng áo tàng hình phía trên hắn cân nhắc một lát sau vẫn cảm thấy áo tàng hình hữu dụng sau đó trực tiếp hoa ba mươi bảy tích phân đem áo tàng hình đổi đi ra có vật này phối hợp thêm chính mình dịch hôn thuật dịch q u ố c thuật đến lúc đó coi như bị phát hiện người khác cũng không biết hắn là ai chỉ bất quá hắn không phải hái hoa đạo tặc bằng không thì có áo tàng hình hái hoa tuyệt đối là một hái một cái chuẩn tốc chủ lý tâm an sức mạnh bốn trăm tám mươi một nguyên anh cảnh đ ỉ n h phòng tốc độ bốn hai mươi phòng ngự bốn ba không tích phân hai n bốn sáu năm căn cốt h ỏ a linh thể thực phẩm kiếm cốt thiên gia hạ phẩm năng lực đặc thù dịch hôn thuật dịch quốc thuật thiên cơ thuật tham chất thuật thì không khiêu dược thuật hệ thống nhiệm vụ năm mươi năm bên trong trở thành một tên tam phẩm luyện đan sư độ hoàn thành mười tám chương một trăm linh hai phát hiện đại bí mật chương một trăm linh hai phát hiện đại bí mật lý tâm an xem xong bảng hệ thống không khỏi hai mắt tỏa sáng sức mạnh bởi vì trường sinh bất tử quyết nguyên nhân tạm thời đình trệ nhưng tốc độ cùng phòng ngự gần nhất tăng trưởng cực nhanh cái này ngược lại để cho hắn yên tâm xuống dưới bằng không thì sức mạnh nhất chi độ tú lý tâm an luôn cảm thấy không thích hợp hai người bọn họ trở lại loạn tiên sạn không lâu nhiệm vụ liền xuống rồi trong tay lý tâm an phân đến hai mươi mai nhất phẩm ma hạch o đồng thời bắt được còn có hai mươi phần tài liệu phụ trợ đây là lý tâm an ngày mai nhiệm vụ luyện chế mười cái ma hồn đan xác suất thành công yêu cầu năm mươi lý tâm an trở lại trụ sở của mình lấy ra một cái ma hạch o nhìn một chút sau đó dẫn dắt đến chính mình một tia thần hồn chi lực tiến vào ma hạch o bên trong trong nháy mắt lý tâm an cảm giác chính mình tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới ở đây ma khí ngập trời ngàn vạn ma tộc hư ảnh lộ ra tại trong lý tâm an thần hồn thức hải nơi này ma tộc có cao tới trăm triệu thậm chí mấy trăm triệu đỉnh t i ê n lập địa tại mi tâm của bọn họ đều có một khoả đen như mực ma nhãn ma nhãn bên trong có ma hạch ỏ a b bên trong lùi ý ra sắc mặt không khỏi cực kỳ khó coi những vật này kỳ thực là ma hạch bên trong một chút ký ức ma hạch lại còn có tổn chữ trí nhớ năng lực lý tâm an sau đó lần nữa lấy ra mặt khác một cái ma hạch thân hồn chi lực tràn vào trong đó lần này ma hạch bên trong chỉ có ma khí ngập trời còn lại cái gì cũng không có lý tâm an không khỏi hơi s ữ n g sở sau đó lấy ra quả thứ ba quả thứ b ố quả thứ năm rất nhanh hai mươi mai ma hạch toàn bộ bị lý tâm an tra xét một lần phát hiện vậy mà chỉ có cái thứ nhất có những ký ức kia còn lại còn sót lại ngập trời ma khí trong nháy mắt lý tâm an liền ý thức được một viên kia ma hạch có chút khác biệt nghĩ đến đây lý tâm an do dự một chút lần nữa đem thần hồn tràn vào trong cái này ma hạch vừa mới hình ảnh xuất hiện lần nữa nhưng sau một lát lại xuất hiện mới hình ảnh chỉ thấy ma tộc lãnh địa bên trong một mảnh ăn lảnh ma tộc thiếu niên tại lãnh địa bên trong chạy ma tộc những cái tia thân cao thể tráng đại ma đầu nhóm nhưng là khoanh chân tu luyện phun ra nuốt vào lấy quần c u ộ n ma khí nhưng vào lúc này ma tộc phía trên bầu trời đột nhiên nứt ra một cái toàn thân kim giáp bóng người xuất hiện một cỗ uy áp ngập trời từ kim giáp trên thân người chuyển đến còn không đợi ma tộc lãnh địa người phản ứng lại một cái vàng nóng ánh đại thủ liền một trường vô xuống một trường này che khuất bầu trời giống như muốn bao trùm toàn bộ thương cung hướng về phía ma tộc lãnh địa rơi xuống ngàn vạn ma tộc ngửa mặt lên trời gào thét từng tôn khổng lồ ma đạo pháp tướng xuất hiện hướng về phía bàn tay lớn màu vàng óng điên cuồng tấn công kinh khủng chiến đấu khai hỏa ma đạo pháp tướng từng tôn pha thoái bị kim sắc trường ấn đập nát hình ảnh nhất truyện một cái tế đàn xuất hiện vô số người của ma tộc quỷ gối d ư ớ i tế đàn phương nhân tộc c ước hiếp ta ma tộc quá đáng giết ta ma tộc c ước vạn con dân thỉnh ma chủ bông xuống ma lầm thế gian trên tế đàn một cái ma tộc lão giả gào thét tế đàn kịch liệt run r u y một cái lối đi đột nhiên từ trong tế đàn xuất hiện ma khí ngập trời từ trong tế đàn tôn ra hóa thành ngàn vạn ma tộc sắc ý ngập trời hình ảnh lại biến. người của ma tộc giết người thành trì điên cùng đồ sát nhân tộc người giống như bị điên đây là ma đô lý tâm an nhận ra tòa thành trì này hình dạng đúng là mình châu ma đô ma tộc giết vào thành trì thời điểm nơi này có vô số p h à m nhân nhưng ở ma tộc ma đao phía dưới nhau nhau bị giết ngập trời huyết khí phóng lên trời đem bầu trời đều n h ộ n thành màu đỏ lý tâm an thần hồn chậm rãi lui ra sắc mặt của hắn không khỏi biến ảo chập trờn nếu như cái này cuộc chiến tranh chính là có người cố ý bốc lên lý tâm an đã không phải là vừa tới đại hoang vực những năm này hắn đối với đại hoang vực giải rất nhiều đại hoang vực n h â n tộc cùng ma tộc cùng tồn tại lẫn nhau chiếm lĩnh trường phân nửa khu vực đại hoang vực tứ đại cấp tám tu chân trong tâm môn n h â n tộc hai cái theo thứ tự là long nguyên các cùng cựu thiên huyền n ữ c u n g ma tộc hai cái nhưng là thất ma môn cùng thiên ma tông qua nhiều năm như vậy mặc dù tranh đấu không ngừng nhưng lẫn nhau vẫn như cũ dự vững các chế có rất ít đại chiến như vậy phát sinh cái kia kim giáp thân ảnh rốt cuộc là ai vì sao muốn bốc lên trận này ma tộc cùng dân tộc đại chiến đâu lý tâm an khỏe miệm tự lẩm bẩm nhưng hắm sao có thể nghĩ biết rõ lý tâm an đứng dậy đi tới căn phòng cách vách ở đây chính là sư tôn lý kỷ linh c h o ở lý kỷ linh chính xác đem lý tâm an để ở trong lòng cho nên đem cái này đệ tử an bài tại chính mình sát vách sư tôn đệ tử phát hiện một vài thứ lý tâm an đối với lý kỷ linh ôm quyền thi lễ sau đó đem chuyện mới vừa rồi nói cho lý kỷ linh lý kỷ linh n g h e xong trên mặt không khỏi đột nhiên biến sắc lý kỷ linh tiếp nhận lý tâm an một viên kia ma hạch thần hồn tràn vào trong đó thần sắc càng thêm ngưng trọng tâm an chuyện này ngươi làm rất tốt ta này liền đi tìm đại trưởng lão báo cáo chuyện này lý kỷ linh thần hồn ra khỏi sau thần sắc ngưng trọng dị thường đối với lý tâm an sau khi mở miệng quay người vội vàng rời đi lý tâm an trở lại gian phòng của mình thân xác càng thêm nghiêm trọng kim giáp người b ư ớ c lên loại này nhân tộc cùng ma tộc đại chiến một khi diễn biến ra liền không đơn thuần là loạn ma khe một khối này khu vực đơn giản như vậy nếu như sự tình một khi không khống chế tốt liền sẽ lan tràn đến toàn bộ đại hoa vực đến lúc đó sẽ có vô số người bị liên lụy vào tán g thân trong đó bây giờ bốn cái cấp tám tu c h â n tông môn đều không có lên tiếng một khi bọn hắn cho thấy thái độ vậy thì thật sự phiền t h o á bước lên trận đại chiến này đối với cái tia kim giáp người đến cùng có mục đích gì đâu lý tâm an nghĩ mãi mà không rõ dù sao hắn đối với toàn bộ thánh cùng đại lục thế cục không hiểu rõ trước đó hơn ba trăm năm hắn đều là tại trăm linh v ự c nhưng trăm linh v ự c bản thân liền là một cái bị phong ấn chỗ tin tức bế tắc cũng may mấy năm này tại đại hoang vực hắn hiểu đồ vật không thiếu bằng không thì càng thêm hoang mang nghĩ nửa ngày nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ lý tâm an bắt đầu nếm thử luyện chế ma hồn đan lý tâm an tay trái vung lên lấy ra chính mình đan lô đây là lý k ỳ linh tiến hắn cái này đan lô nhiều nhất có thể chống đỡ luyện chế tam phẩm đan dược đối với bây giờ lý tâm an cũng coi như là đầy đủ dùng theo lý tâm an hai tay kết tấn bên trong nhà địa hỏa bị dẫn động trong nháy mắt xuất hiện một đạo h ỏ a trụ đem đan lô thôn phệ đi vào lý tâm an lấy ra dược liệu bắt đầu luyện chế nhất phẩm đan dược hắn đã luyện chế ra rất nhiều cho nên cũng coi như là xe nhẹ đường quen này ngược lại là không làm khó được hắn sau nửa cách giờ hai cái đen như mực đan dược xuất hiện tại trong tay lý tâm an khoe miệng của hắn không khỏi n ở một nụ cười ma hồn đan so với k h á c n h ấ t phẩm đan dược luyện chế còn muốn tương đối dễ dàng một chút để cho hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra chương một trăm linh ba thiên biến người lý an tâm chương một trăm linh ba thiên biến người lý an tâm tâm an đến phòng ta tới một lần lý tâm an vừa ngừng lại liền nghe được sư tôn lý kỷ linh âm thanh hắn vội vàng đứng dậy đi tới lý kỷ linh gian phòng lý tâm an liếc lý kỷ linh một cái thấy người sau thần sắc cực kỳ nghiêm túc tâm an vừa mới sự kiện k i ê n g ngươi nhưng có nói cho những người khác lý kỷ linh nhìn chằm chằm lý tâm an thần sắc nghiêm nghị mở miệng hỏi lý tâm an nghe xong liền vội vàng lắc đầu mở miệng nói sư tôn ta liền vừa mới phát hiện chỉ nói cho ngươi một người lý kỷ linh nghe xong không khỏi gật gật đầu sau đó nghiêm túc mở miệng nói chuyện này ngươi ngàn vạn lần không nên đối với bất luận kẻ nào nhắc đến vừa mới đại trưởng lão hỏi ta ta đã đem sự tỉnh kéo xuống nói là ta trong lúc vô tình phát hiện lý tâm an nghe xong lông mày nhữ một cái lập tức cảm thấy trong này có chút không đúng sư tôn chuyện này rốt cuộc là như thế nào lý kỷ linh liếc lý tâm an một cái sau đó lắc đầu mở miệng nói tâm an chuyện này ngươi đừng hỏi nữa biết nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt nhớ kỹ vi sư mà nói chuyện này không thể cùng bất luận kẻ nào nhắc đến bạn không hậu quả không thể tưởng tượng nổi lý tâm an nghe xong không khỏi thần sắc nghiêm nghị tâm an còn có một việc nói cho ngươi một chút đại trưởng lão để cho ta đi theo tất cả mọi người cùng đi loạn ma khe bởi vì rất nhiều cao cấp ma hạch cần xử lý nhất định phải có một cái luyện đan sư ở một bên cho nên về sau ta không thể lúc nào cũng đi theo bên cạnh ngươi lý kỷ linh ánh mắt yên tĩnh mở miệng nhưng trong mắt lại vào lộ ra một k i a vẻ bực tức mặc dù lý kỷ linh nấp rất kỹ nhưng vẫn như cũng bị lý tâm an bắt được lý tâm an trong lòng hơi hồi hộp một chút không phải là cùng viên kia ma hoạch bên trong có ghi chép quan á chẳng biết tại sao lý tâm an càng nghĩ càng thấy phải là dạng này nghĩ đến đây trong lòng của hắn sinh ra một cỗ l ử a giận vô danh nhưng lại không biết đối với người nào phát tiết sư tôn đại trưởng lão như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý không phải nói chúng ta lưu lại ma đô liền có thể sao lý tâm an vẫn là quyết định hỏi một chút bằng không thì trong lòng của hắn bất an lý kỷ linh mỉm cười sau đó mở miệng nói ngươi không cần lo lắng ta như thế nào cũng là một cái luyện đan sư ngũ phẩm đại trưởng lão sẽ phái người đi theo bên cạnh ta đúng nơi này có một cái ngọc giản là ta nhiều năm như vậy luyện đan tâm đắc đã sớm muốn cho ngươi ngươi cầm lấy đi nghiên cứu thật kỹ lý kỷ linh vung tay lên từ chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái ngọc giản đưa cho lý tâm an lý tâm an nhìn thấy loại tình huống này bất an trong lòng càng thêm nồng nặc một chút nhưng lý tâm an vẫn là nhận lấy ngọc giản cái này hắn chính xác cần sư tôn ngươi đại khái muốn lúc nào đi loạn mà khe đại khái muốn đi bao lâu hắn rất là lo lắng dù sao lý kỷ linh cũng là thật tâm đối tốt với hắn một người lý kỷ linh muốn tác hợp mình cùng nam cung chiếu n g u y ệ t cũng là hy vọng chính mình kiềm chế lại có thể đem ý nghĩ nhiều đặt ở luyện đàn phía trên nói thật nếu như vạn đan phong không có lý kỷ linh người sư tôn này lý tâm an cũng không có cái gì đáng giá lưu luyến lý kỷ linh mỉm cười mở miệng nói hẳn là hậu t i ê n ngày mai sẽ có một nhóm người đi trước dọ xét một chút loạn mà khe tình huống lý tâm an nghe xong không khỏi gật gật đầu sau đó tâm tình trầm trọng rời đi lý kỵ linh gian phòng hắn có dự cảm chuyện lần này tất nhiên cùng mình giao cho lý kỵ linh ma hạch có liên quan nếu như là bình thường sự tình hắn tự nhiên sẽ tìm đường bảo toàn đi tìm hiểu một chút tin tức tiểu tử này đầu góc linh hoạt nhưng loại sự tình này đường bảo toàn nhưng không cách nào nhúng tay xem ra chỉ có thể tự tự thân xuất mã lý tâm a n trong nháy mắt hạ quyết tâm hắn ngược lại muốn xem xem trong này đến cùng ẩn giấu mở ám gì hắn quyết định đi tìm một người l ữ a ủ lan xem như trưởng giáo con cái tất nhiên biết rất nhiều người đều không thể biết đến bí mật nhưng muốn tìm nàng cũng có chút nguy hiểm dù sao đối phương bên cạnh thế nhưng là có thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong lâm tiêu y y hệ hộ đạo nhất định phải chờ người này rời đi mới được hắn đứng dậy rời đi gian phòng của mình đi tới cách đó không xa đường bảo toàn gian phòng phát hiện ra hỏa này ngủ như lợn chết một dạng lý tâm an có chút im lặng lần sau xem ra muốn cho hắn tìm tu vi thấp một chút bằng không thì mỗi lần tại phản g thế nhân gian siêu phụ tải vận chuyển đối với cơ thể không tốt lý tâm an không có cái dày đường bảo toàn mà là tại trong loạn thiên sạn t ù y ý đi dạo một vòng xác định lữ ứ lan không có ở, ở đây loạn thiên sạn bên trong ở cũng là vạn đan phong người lý tâm an rời đi loạn thiên sạn trên đường t h y ý đi dạo muốn nhìn một chút có thể hay không có chỗ phát hiện đột nhiên hắn hai mắt sáng lên hắn thấy được một bóng người quen thuộc k i m kiếm phong vương cản gia hỏa này thế nhưng là quảng thành điện chân chính thiên k i ê u một trong hơn nữa cùng lữ ưu lan rất là quen thuộc lý tâm an lấy ra s á o trúc l ạ g yên không tiếng động đem một cái phi châm xuất tại vương cản sau lưng một người đàn ông trên thân những thứ này phi châm cũng là hệ thống xuất phẩm bên trong không có bất kỳ cái gì lý tâm an thần hồn chi lực nhưng hắn vẫn có thể thông qua hệ thống khóa chặt đối phương liền xem như phi châm bị phát hiện hắn cũng không cần chút nào lo lắng lần này lý tâm an theo dòi ung dung vài phút sau đó lý tâm an phát hiện bọn hắn ngừng lại hắn mới bắt đầu hành động tươi thắm cư nhìn cách đó không xa tên khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười hắn đã vừa mới nghe được vương c à n nói chuyện chính là đến tìm lữ ưu lan tìm một góc hẻo lánh lý tâm an nhanh chóng thay đổi một bộ quần áo sau đó khuôn mặt nhanh chóng biến hóa lập tức đã biến thành một người khác chờ lý tâm an lại xuất hiện thời điểm mấy thân ảnh liền từ tươi thắm cư đi ra lữ ưu lan bỗng nhiên cũng tại trong đó bất quá lý tâm an thấy được lầm tiêu y không khỏi nhữ mày cô nàng này tại hắn không dễ động thủ a lý tâm an cố y bước nhanh hơn từ bên cạnh bọ đi qua dạng này cũng sẽ không bị người hoài nghi có viên kia phi t r ầ m hắn có thể tinh chuẩn đánh giá ra đối phương cùng mình khoảng cách ngược lại cũng không cần lo lắng mất dấu vài phút sau đó lý tâm an phát hiện bọn hắn quả nhiên đứng tại cái kia lớn nhất kiến trúc trước mặt địa phương khác có lẽ hắn không biết nhưng ở đây lý tâm an thế nhưng là nhớ kỹ chính là đại trưởng lão bọn hắn hạ tháp chi đ ị a hiểu rõ sau đó lý tâm an vội vàng rời đi thẳng đến tươi thám cư hắn huyên hóa thành một cô gái bộ dáng ngông nên tiến vào trong tươi thám cư chi tại trong một cái phòng lý tâm an từ một cái nữ đệ tử trong miệng ép hỏi ra lựu lan trụ sở ở đây ở chính là thần nữ phong người cũng là nữ tử thập tam trưởng lão còn lại giao cũng ở chỗ này bất quá bây giờ nàng không tại tươi thắm cư tên này nguyên anh cảnh sơ kỳ nữ đệ tử bị hắn phong bế tu vi gương mặt hoảng sợ nhưng sau đó trực tiếp đánh mất x ỉ u đi qua chỉ một lát sau lý tâm an liền huyên hóa thành tên này nữ đệ tử bộ dáng ngồi đợi lựa u lan trở về cái này cũng là dịch hồn thuật cùng dịch cốt thuật chỗ đáng sợ ai cũng có thể huyên hóa cơ hội không người nào có thể nhìn ra manh mối hắn nhất thiết phải đem chuyện kia hiểu rõ bằng không thì trong lòng bất an chứ một trăm linh bốn chiến hồn đan chứ một trăm linh bốn chiến hồn đan lý tâm an nhanh chóng tại tươi thắm cư bố trí Hắn bố trận í chính cái là một t r pháp, t r ậ này n t ê sau khi ê n k i bố trí xong liền xem như thiên tượng cảnh định phong người cũng sẽ bị trận này vây khốn hơn mười hơi thở thời gian trận này là hắn dùng để đối phó lâm tiêu y kể đại khái thời gian một nhánh nhang lý tâm an đem cái này trận pháp bố trí tốt sau đó khoanh chân ngồi ở trong phòng nhắm mắt tu luyện t i ê n lặng chở lữ ưu lan quay về thời gian chậm rãi trôi qua bên ngoài dần dần đen lại t ư ơ i thắm cư bên này không ngừng có ánh đèn sáng lên cũng thỉnh thoảng có người ra b ả o đúng lúc này lữ ưu lan trở về bên cạnh nàng đi theo lâm tiêu y ỉ nguyên bản nhắm mắt tu luyện lý tâm an trong nháy mắt mở hai mắt ra đứng dậy trong mắt của hắn bình tĩnh dị thường lý tâm an không chút do dự trực tiếp mở cửa phòng ra bất quá bây giờ dung mạo của hắn chính là một nữ tử lâm tiêu y cùng lữ u lan cũng không để ý nhưng vào lúc này bất ngờ xả xả chuyện chỉ thấy lữ u lan cùng lâm tiêu y đi chỗ đột nhiên sáng lên. còn không đợi hai người phản ứng lại một cái đại trận trong nháy mắt xuất hiện vô số dầm dạp c h ẳ n g trị phi chấm tăng vọt mấy lần hóa thành tiểu kiếm thẳng đến hai người bao phủ mà đến hai người đồng thời giật nảy cả mình không chút do dự lâm tiêu y thì trực tiếp đẩy lữ ứ lan một cái đem lữ ứ lan đẩy ra hơn mười t r ư ợ n g nguyên bản bắn về phía hai người tiểu kiếm toàn bộ bắn về phía lâm tiêu y kể lâm tiêu y quắt lên một tiếng lớn khí tức trên thân phi t ố c kéo lên một tôn pháp tướng xuất hiện trực tiếp đem nàng bảo hộ ở trong đó tại pháp tướng xuất hiện trong nháy mắt dầm dạp chàng trị tiểu kiếm toàn bộ đâm vào pháp tướng phía trên nếu quả thật chính là tiểu kiếm không cách nào làm bị thương lầm tiêu y ỉa một chút nhưng đây đều là phi trâm đặc biệt nhằm vào thần hồn pháp tướng bản thân liền là cần thần hồn chi lực cùng linh lực cùng duy trì một cái phi trâm tự nhiên không đả thương được lầm tiêu y ỉa nhưng lý tâm an ước chừng dùng hơn b ạ n mai bố trí cái này ra cường phiên bản thiên kiếm hư không đại trận hơn b ạ n mai phi trâm đồng thời đâm vào lầm tiêu y ỉa pháp tướng phía trên để cho nàng trong nháy mắt hết thảm một tiếng pháp tướng pha thoái cả người trực tiếp lâm vào đại trận bên trong đây hết thể đều tại lý tâm an trong kế hoạch tại lâm tiêu y ỉ đẩy ra lư hữ lan trong nháy mắt lý tâm an động hắn trực tiếp thi triển thì không khiêu d ư ợ c thuật còn không đợi lữ ưu lan phản ứng lại đã tới bên cạnh nàng một chỉ điểm tại lữ ưu lan trên thân lữ ưu lan t r ừ n g lớn hai mắt linh lực của nàng trực tiếp bị phong bế sau đó một cái đại thủ nắm ở bờ eo của nàng mang theo nàng l ó e lên một cái rồi biến mất lâm tiêu y hiền ổ i giận nàng trơ mắt nhìn lữ ưu lan ở trước mặt mình bị người bắt đi nhưng lại không cách nào đuổi theo tươi thắm cư chi bên trong lâm tiêu y khí tức kinh khủng dâng lên kinh động đến tất cả tươi thắm cư chi người nao nhau hiện hơn một mặt mờ mịt ở cách tươi thắm cư ngoài trăm dặm một nơi xa lạ một đạo lõe lên á n h bạc lý tâm an cùng lữ lý tâm an cảm thụ một phen ngoại trừ cảm giác thần hồn có một tí mọi mệnh cũng không có cảm giác khác không khỏi vui mừng quá đỗi từ bạch lộc thành sau khi trở về lý tâm an hướng lý kỷ linh muốn một chút tăng cường thần hồn đang ăn dược đồng thời mỗi lần đi trong thành cũng mua một chút trở về đi qua hơn một năm điên cuồng tăng cường thần hồn bây giờ hiệu quả quả nhiên là tiêu chuẩn đột nhiên lý tâm an cảm giác tay của mình ôm một cái mềm mại eo lúc này mới nhớ tới lữ ưu lan tới hắn giờ phút này vẫn là nữ trang để cho lữ ưu lan cho là hắn cũng là một nữ tử cho nên lý tâm an ôm bờ eo của nàng thời điểm nàng cũng không có cảm thấy có cái gì ngượng ngùng chỉ là trên m mặc dù nàng là thiên tri kiêu nữ nhưng vẫn là lần thứ nhất tao nộ bị người bắt cóc sự tình nàng không biết kết cục sẽ như thế nào lữ ưu lan ta có việc muốn hỏi ngươi ngươi tốt nhất thành thật trả lời ta bằng không thì cũng đừng trách ta không k h á c h khí lý tâm a n trên mặt giả trang ra một bộ hung ác biểu lộ để cho lữ ưu lan không khỏi trên mặt hơi biến sắc thời khắc này lữ ưu lan đang tại cầu thông trong cơ thể nàng một kiện đỉnh cấp linh binh nhưng bất luận nàng như thế nào kêu gọi cũng không có chút nào phản ứng lữ ưu lan thầm giật mình không biết đối phương đối với mình làm cái gì thậm chí ngay cả linh binh đều không thể trao đổi ngươi đến cùng là ai ngươi tuyệt không có khả năng là trắng văn kiện bạch sư m lữ ưu lan sâu kín mở miệng nàng cùng mình sư tôn lâm tiêu y có đặc thù cảm ứng phương thức chỉ cần tại hai mươi dặm trong phạm vi cũng có thể cảm ứng được lữ ưu lan muốn kéo dài thời gian đợi chờ mình sư tôn đến lý tâm an liếc mắt một cái thấy ngay lữ ưu lan ý nghĩ sau đó lạnh lùng nói lữ ưu lan nếu như ngươi làm u ố n kéo dài thời gian ta khuyên ngươi chết phần tâm này nếu như ngươi không muốn hợp tác ta lộ t sạch toàn thân ngươi quần áo tiếp đó đang đ à o ra ánh mắt của ngươi sau đó đem ngươi ném đi trên đường cái để cho đại gia tới cùng nhìn một chút quảng thành điện thiên chi tiêu nữ phong thái lý tâm an lạnh lùng nhìn xem lữ u lan để cho lữ ứ lan thân thể không khỏi run dày lên nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy vậy còn không bằng đi chết ngươi muốn hỏi điều gì lữ ứ lan cuối cùng thỏa hiệp nàng không dám đánh cược bởi vì nàng đảm đ ư ơ n g không nổi lý tâm an rất hài lòng lữ ứ lan thái độ sau đó bình tĩnh mở miệng nói loạn ma khe sự tình ngươi tất nhiên biết được nội tình bên trong ta muốn biết những cái kia nội tình nghe được lý tâm an lời nói lữ ứ lan trên mặt hơi b i ế n sắc nàng cũng là đêm nay vừa biết một chút sự tình đại trưởng lão dặn đi dặn lại chuyện này quyết không thể lộ ra bằng không hậu quả không dám suy nghĩ giờ khác này lữ ứ lan rất là khó xử không biết mình nên biết l ự a chọn n h ưu thế nào. Kỳ thực ế nào. n Kỳ như ngươi không nói cũng không có quan hệ, ta có thể hồn. Ngay hệ, thể tại có có sưu ta lan ữ l khó xử thời điểm thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa trong n g á y mắt để cho lữ ưu lan thân thể run dày lên một khi sưu hồn thân hồn của nàng tất nhiên t ụ trọng thương thậm chí hồn phi phát tán lữ ưu lan nhìn xem lý tâm an ánh mắt nàng ấy lòng cuối cùng một tia kiên trì cũng tiêu thất bởi vì nàng nhìn thấy vô tận lạnh nhạt trung châu vực cần bồi dưỡng một vị thánh vương cảnh cực giả tới thủ hộ toàn bộ thánh cùng đại lục vì thế cần luyện chế một cái chiến hồn đan lữ u lan sau khi nói xong trên mặt không khỏi lộ ra một tia thống khổ đây chính là bí mật lớn nhất bí mật này một khi truyền ra ngoài tất nhiên sẽ dẫn tới tức giận của mọi người kết cục sẽ như thế nào nàng không dám nghĩ lý tâm an nghe có chút hồ đồ không khỏi hỏi tiếp cái gì là chiến hồn đan lữ u lan cũng là không đếm xỉa đến lần này không do dự trực tiếp giải thích nói chính là thu thập trên chiến trường tu sĩ thông thiên chiến ý đặc biệt là bọn hắn trước khi chết liều mạng mà tóe ra loại kia tinh thần cùng ý chí những vật này xưng là chiến hồn chi lực lý tâm an nghe xong trong nháy mắt hiểu rõ ra trong mắt của hắn không khỏi lộ ra một vẻ bị a y chương một trăm linh năm hận ý ngập trời rừng tiêu、theo. trận một trăm linh năm hận ý ngập trời rừng tiêu theo dựa theo ngơi ư ý tứ quảng thành điện phái tới cái này một số người chính là chuyên môn đi tìm cái chết đúng hay không lý tâm a n hai mắt nhìn chòng chọc vào lưu lan nhìn thấy đối phương sau khi gật đầu khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra vô tận vẻ trào phúng hắn bây giờ hiểu rồi chính mình từ ma hạch bên trong nhìn thấy những vật kia đều là thật trận này nguyên bản không cần phát sinh chiến sự chính là cố ý bốc lên tông môn cũng không n g u y ệ n ý làm như vậy nhưng không thể không làm như vậy lần này trung châu vực phái tới mấy vị động thiên cảnh cơn giả nếu như không nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn quảng thành điện sẽ trực tiếp hủy diện không cần nói quảng thanh điện ngay cả cựu thiên huyền nữ cung cũng không thể không thi hành mệnh lệnh của bọn hắn lữ ưu lan tiếp tục mở miệng sau khi nói xong trên mặt của nàng cũng không khỏi lộ ra một vẻ b i hay nếu là đến đây chịu chết ngươi tới nơi này làm gì lý tâm an nhìn xem lữ ưu lan lạnh lùng mở miệng nói sư tôn ta là trung châu lâm ra người nàng dẫn ta tới ở đây lịch luyện vài ngày sau liền sẽ mang ta rời đi đi đến trung châu vực nghe được lữ ưu lan trả lời lý tâm an gật gật đầu đáp án này nói còn nghe được sau đó lý tâm an nghĩ đến một sự kiện nhìn về phía lữ u lan ánh mắt không khỏi nhiều một chút thương hại thiên huyễn linh đồng cùng cái k h á c linh đồng tử có một cái điểm khác biệt lớn nhất đó chính là không có thức tỉnh thiên huyễn linh đồng là có thể di chuyển chỉ cần đào xuống ánh mắt của đối phương sau đó dùng đặc thù dược vật tẩm bổ liền có thể đem đôi mắt này t ấ y ghép cho một người khác tại thời khắc này lý tâm an đột nhiên biết rõ vì sao lữ ứ lan thiên huyễn linh đồng đến bây giờ còn không có bị kích hoạt hẳn là phục d ụ n g đặc thù đang ăn dược lữ ứ lan nhìn xem lý tâm an ánh mắt không khỏi trong lòng cả kinh chẳng biết tại sao sẽ thấy trong mắt đối phương thương hại chẳng lẽ nàng muốn giết mình diệt khẩu hay sao nghĩ đến đây lữ ứ lan nội tâm không khỏi nhiều hơn một tia kinh hoàng đồng thời cũng nhiều thêm một tia không cam lòng lữ ưu lan đa tạ ngươi nói cho ta biết những thứ này ta cũng trả lại ngươi một món nợ ân tình giúp ngươi thức tỉnh thiên huyễn linh động lữ ưu lan nghe được lý tâm an lời nói không khỏi s ư n g sở nàng như thế nào không biết mình có thiên huyễn linh động đúng lúc này trong tay lý tâm an xuất hiện hai cái phi châm tại lữ ưu lan trong ánh mắt hoảng sợ trực tiếp đâm vào lữ ưu lan trên hai mắt lữ ưu lan phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn cặp mắt của nàng có máu tươi chạy phía dưới ngươi vì cái gì ác độc như thế ta đều thành thật trả lời vấn đề của ngươi, ngươi lại còn là chọc mù cặp mắt của ta lữ Ú lan hướng về phía lý tâm an gầm thét hai tay che mắt c h ỉ cảm thấy con mắt kịch liệt đau nhức vô cùng ngươi thiên huyễn linh đồng bị người thi triển linh lực che đậy không cách nào kích hoạt nếu như ta không có đoán sai mỗi ngày giúp ngươi thi triển linh lực che p h ụ tất nhiên chính là ngươi cái k i a cái gọi là sư tôn muốn kích hoạt thiên huyễn linh đồng nhất thiết phải đánh vỡ tầng này linh lực bao trùm đồng thời cần một tia máu tươi tẩy lễ ngươi bây giờ nếm thử mở to mắt liền biết ta nói đúng hay không đúng đối với lữ Ú lan phản ứng lý tâm an không có chút nào ngoài ý mớn sau đó chậm dãi giải thích nói lữ Ú lan hơi xứng sở sau đó chậm dãi mở hai mắt ra mặc dù trong hai mắt máu tươi chạy đ ầ m địa nhưng bây giờ nàng nhìn thấy đồ vật hoàn toàn khác biệt lữ ấu lan nhìn về phía lý tâm an không khỏi thất kinh mở miệng nói ngươi là nam tử lý tâm an cười ha ha một tiếng mở miệng nói thiên huyễn linh đồng quả nhiên ghê gớm vậy mà có thể thấy rõ ngụy trang của ta đúng lúc này một cỗ khí tức kinh khủng từ đằng xa chuyển đến mang theo lửa giận ngập trời lý tâm an lạnh lùng nhìn phía xa sau đó đối với lữ ấu lan bình tĩnh mở miệng nói cẩn thận ngươi cái kia cái gọi là sư tôn lý tâm an sau khi nói xong con ngón đ ú n ra giải khai lữ ấu lan thân thể linh lực phong ấn sau đó cơ thể n h o á một cái tại trong lữ ứ lan ánh mắt khiếp sợ biến mất không còn t â m tích ngay tại lý tâm an biến mất trong nháy mắt lâm tiêu y thân ảnh xuất hiện ở xa xa bầu trời sau đó n h ó lên đi tới lữ ứ lan bên cạnh nhìn thấy lữ ứ lan hai mắt lâm tiêu y không khỏi thất thanh mở miệng nói ngươi đã thức tỉnh thiên h u y ễ n linh đồng lâm tiêu y ì biểu tình khiếp sợ để cho lữ ứ lan tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc người kia nói lại là thật sự chẳng thể trách chính mình sư tôn mỗi lúc trời tối đều không sợ người khác làm phiền cho mình hai mắt chuyển bận linh lực nguyên lai là phải phong tỏa chính mình tiên n u y ễ n linh đồng không để nó thức tỉnh nghĩ đến đây lữ ứ lan nội tâm không khỏi dâng lên một nếu là chính mình không có tao ngộ hôm nay chuyện này một khi đi trúng châu vực liền trở thành mặc người chém giết dê béo đúng vậy sư tôn một vị tiền bối giúp ta t h ứ c t ỉ n h mặc dù lữ ưu lan nhìn ra lý tâm a n là nam tử nhưng lại nhìn không thấu lý tâm a n tướng mạo cho nên nàng thật sự không biết đối phương là ai lâm tiêu y bị nghiến răng nghĩ lợi chính mình mưu đ ổ lâu như vậy chuyện cư n h i ê n bị người phá hư cái này khiến trong nội tâm nàng sát ý ngập trời nàng lâm ra có một thiên tài hậu bối kinh tài t u y ệ t diễm thiên giai cực phẩm căn cốt tương lai có hy vọng súng kích thánh vương cảnh nếu như có thể có lữ ưu lan thiên huyễn linh đồng gia trì tương lai càng đáng sợ hơn chi tiết đây hết thể bây giờ đều hóa thành bọn nước thức tỉnh tiên h u y ễ n linh đồng không cách nào di chuyển một khi đ à o ra cùng phế mắt không khác vị t i ê n bối này nhưng có nói cho n g ư ờ i gì khác không lâm tiêu y thì cắn răng nghiến lợi nói ra câu nói này lữ h u lan nghe được lâm tiêu y thì hề lời nói trong lòng cười lạnh nàng bây giờ mới biết chính mình trước đó rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn c ư nhiên bị đối phương miêu tả trùng châu v ư ợ t sự t ì n h làm cho tìm không thấy phương hướng đã ngơi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa lữ ứ lan nội tâm đã tràn đầy hận ý nhưng trí thông minh cũng coi như tại tuyến trên mặt cố ý lộ ra vẻ khó xử biểu lộ c h i sắc như thế nào liền sư tôn ngươi cũng không tin hay sao vị sư nguyên bản định mang ngươi trở về trung châu vực sau đó dùng vạn thánh thủy giúp ngươi triệt để thức tỉnh tiên h huyện linh đồng ngươi sẽ không cho là vị sư có ý nghĩ k h á ca lâm tiêu y ánh mắt khôi phục những ngày qua ônu nhìn lữ ứ lan sợ mất mật nhưng lâm tiêu y dù sao xuất từ quảng t h à n h điện thấy qua sự tỉnh cũng nhiều rất nhanh liền điều chỉnh xong lữ ứ lan trên mặt cố ý lộ ra kinh sợ tri sắc con mắt đỏ ngầu mở miệm nói sư tôn là đệ tử không đúng vị t i ê n bối kia nói hắn đến từ trung châu vực nhưng không có nói cho ta biết tục danh nói về sau chờ ta đến trung châu vực sau đó tự nhiên biết hắn là ai lữ hữu lan trong lòng cười lạnh cho ngươi đi nghi kỵ về sau cũng tốt chó căn chó lâm tiêu y thì nghe được lữ hữu lan lời nói không có chút nào hoài nghi chính nàng cũng hoài nghi là mấy lao g i ả kia bên trong người nào dở trò quỷ mặc dù trung châu vực người đều đang vì chiến hồn đang bận rộn nhưng lẫn nhau cũng là quan hệ cạnh tranh bọn hắn lâm gia vị kia tuyệt thế thiên tiêu đã ngồi vững trung châu vực đệ nhất thiên tiêu bảo tọa nếu như đổi lại là nàng cũng tuyệt không nguyện ý nhìn thấy đối phương đang mạnh lên nghĩ đến đây lâm tiêu y hiện nội tâm hận ý ngập trời c ố này hận ý không phải nhằm vào lựa ưu lan mà làm ấy lao giặc kia chứ một trăm linh sáu lý an tâm sắc cơ chứ một trăm linh sáu lý an tâm sắc cơ lý tâm an khoanh chân ngồi ở trong phòng đầu ó c của hắn đang nhanh chóng chuyển động muốn thế nào giúp lý kỷ linh thoát khỏi phải chết vận mệnh nói đến lý kỷ linh cũng là được dính l i ễ u tới của mình nếu là chính mình không đem viên k i a ma hạch giao cho lý kỷ linh lý kỷ linh cũng không cần liên lụy đến chuyện này lý tâm an trước tiên kiểm kê rồi một lần đồ vật của mình trước mắt hắn lớn nhất đòn sát thủ tự nhiên là n i ê n cốt đại pháp nhưng hậu di chứng nghiêm trọng ngoài ra hắn còn có động thiên cảnh đại viên mãn nhất kích tạp một tấm thiên tượng cảnh đại viên mãn nhất kích tạp một tấm hai cái này cũng là đòn sát thủ nhưng cũng là duy nhất một lần tiêu hao c h i vật căn cứ vào lưu ứ lan giới thiệu lần này trung châu vượt tới mấy vị động thiên cảnh cường giả cho nên rõ ràng không đủ nên làm như thế nào đâu lý tâm an nghĩ đau đầu nhưng hắn biết chuyện này nhất thiết phải giải quyết ta dựa vào ta như thế nào đem hệ thống quên đi lý tâm an đột nhiên nghĩ đến hệ thống trong nháy mắt hai mắt sáng lên hệ thống có hay không loại kia có thể kéo dài rét địch duy trì thời gian rất lâu sát chiêu chủ nhân chờ hệ thống tìm kiếm bên trong tìm kiếm thành công chủ nhân có thể tra nhìn hệ thống thương thành trong đầu lý tâm a n trong nháy mắt hai mắt sáng lên vội vàng xem xét t i ê n môn cảnh đại viên mãn thể nghiệp tạp thời gian kéo dài mười lăm phút đổi mua giá cả năm mươi tích phân thiên t ư ợ n g cảnh đại viên mãn thể nghiệp tạp thời gian kéo dài mười lăm phút đổi mua giá cả một trăm l i n tích phân động viên cảnh đại viên mãn thể nghiệp tạp thời gian kéo dài mười lăm phút đổi mua giá cả năm trăm l i n tích phân bán thánh cảnh đại viên mãn thể nghiệp tạp thời gian kéo dài mười lăm phút đổi mua giá cả một triệu tích phân nhìn x e mình hệ h t ư n g trên bảng hai bốn trăm sáu mươi lăm tích phân lý tâm an khóc không ra nước mắt ta hệ thống có thể ký sổ sao lý tâm an thuận miệng hỏi một câu căn bản không có ôm bất cứ hy vọng nào chủ nhân có thể ký sổ chủ nhân cũng có thể đem vật mình không cần bán cho hệ thống quy ra tích phân lý tâm an nghe xong trong n g á y mắt từ dưới đất này g đầu của hắn trực tiếp đâm vào trên trần nhà đem phía trên x ô ra từng đạo gợn sóng nơi này mỗi một cái gian phòng đều bố trí có trận p h á p đặc biệt chính là phòng ngừa luyện đan người nổ đàn lộ hủy đi một hàng p h ò n g b ú lý tâm an đau nhẹ răng trận mắt nhưng lại đối với hệ thống trực tiếp mắng lên ngươi cái này lắp bức cũng không nói sớm một chút làm hại ta trước đó đem nhiều đồ như vậy bán tất cả lý tâm an k i à nếu không phải mình chủ động hỏi thăm hệ thống vậy mà đều không cho mình để tỉnh một câu hệ thống trong trần mặt bốn lý tâm an im lặng sau đó vội vàng đem chính mình đủ loại đồ vật tính toán một chút còn tốt còn thừa lại một chút hệ thống ngươi nhìn một chút những vật này có thể đổi bao nhiêu tích phân những vật này một bộ phận đến từ bạch lộc thành trận đại c h i ế n kia một bộ phận đến từ hắn trước đó chính mình tồn tại theo tu vi tăng lên rất nhiều thứ chính xác không cần dùng đặt ở trên tay cũng cảm thấy đáng tiếc chủ nhân toàn bộ quy gia có thể đổi mua ba trăm bảy mươi năm tích phân chủ nhân phải trang quyết định quy gia quy gia không có chút nào do dự lý tâm an trực tiếp mở miệng trong n á y mắt lý tâm an đồ vật trước mặt tiêu tan không còn một mống bảng hệ thống bên trên hắn tích phân phát sinh biến hóa tích phân 377465. n h ì n xem cái k i a khổng lồ con số lý tâm an trong lòng vui mừng sau đó không khỏi sắc mặt một đắng hệ thống đổi mua bán thánh cảnh đại viên mãn thể nghiệm tạp một tấm còn thừa tích phân thiếu lý tâm an không biết lần này trung châu vượt người tới bên trong có hay không động thiên cảnh đại viên mãn người cho nên hắn không dám đổi mua động thiên cảnh đại viên mãn thể nghiệm tạp cho nên dứt khoát nhất quan tâm trực tiếp đổi mua sắm bán, bán thánh cảnh đại viên mãn thể nghiệm tạp đổi mua thành công chủ nhân t h i nợ điểm tích lũy hệ thống sáu mươi h a nghìn hai trăm năm trăm ba mươi năm lý tâm an trong tay nhiều hơn một tấm kim quang t r ó i mắt h ẻ liền xem như cầm trong tay lý tâm an đều có loại quỷ xuống sùng bái xúc động trong mắt lý tâm an hàn mang loại lên lần này hắn muốn để trung châu vực tới lớn hoang vực người toàn bộ ngã xuống ở đây đối với trung châu vực người lý tâm an vốn là không có chút nào hào cảm phong tỏa trăm linh vực rút đi trăm linh vực linh mạch để cho trăm linh vực biến thành người khác nuôi nuốt heo chó cách mỗi ba trăm n ă m liền thu hoạch một lần nếu không phải mình có hệ thống bất hợp, sớm đã chết ở bạch hổ tông trên tay đột nhiên lý tâm an nghĩ đến một vấn đề vội vàng hỏi thăm hệ thống hệ thống sử dụng bán thánh cảnh đại viên mãn thể nghiệp tạp có cái gì hậu di chứng chủ nhân một khi sử dụng bán thánh cảnh thể nghiệp tạp cụ thể hậu di chứng phải căn cứ chủ nhân thể nội thu nạp đại đạo quy tắc để phán đoán nhưng không cách nào sử dụng nhiên cốt đại pháp thì không khiêu d ư ợ c thuật các loại bi pháp nhưng chủ nhân cũng tương tự có chỗ tốt nhục thân nhận được bán thánh cảnh sức mạnh dội rửa sẽ trở nên cực kỳ cường đại lực lượng của thân thể ít nhất tăng cường ba lần trở lên lý tâm an nghe xong xem như h i ể u rồi mặc dù không biết hậu di chứng là cái gì nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn khác sau đó hắn nghĩ tới sư tôn lý kỷ linh lời nói hắn ngày mai còn không biết đi loạn ma khe mình còn có thời gian thong dong bố trí người h này tên là thạch lô chính là quảng thành điện quản lý ma hạch người lần này ma hạch chính là do hắn phát ra người nói là chúng ta bên này lẫn vào ma tộc giang tế cố ý đem cái này trùng ma hạch trộn lẫn trong đó gió đông vấn thiên mặt lộ s ư ơ n g lạnh chuyện này nếu là xử lý không tốt quảng thành điện đều có thể gặp nạn thạch lô liền vội vàng gật đầu mở miệng nói đại trưởng lão còn thừa ma hạch toàn bộ kiểm soát một lần phát hiện m ộ mươi chín mai đồng dạng có lưu hình ảnh đông phương vấn tiên h nghe được lời này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh vẫy tay để cho thạch lô l ư i ra thạch lô vừa đi đông phương vấn tiên h trong phòng vô căn cứ thêm ra một người người mặc kim giáp khi thấy dọa người bái kiến đại nhân đông phương vấn tiên vội vàng ôm quyền thi lễ cung kính mở miệng kim giáp thân ảnh chính là cái k i a ma hạch bên trong thân ảnh ánh mắt hắn lạnh lùng mở miệng nói biết chuyện này tất cả mọi người đều muốn dọn dẹp sạch sẽ tốt nhất liền bên cạnh bọn họ người đều cùng một chỗ dọn dẹp m i ễ n cho h n g đại、kế. Đông Thiên kế. Phương Vấn m ặ cho dù k n g hỏng t n i mang đại m một mất giáp thân ảnh gật gật đầu, cơ thể nhóng một cái, trực tiếp biến thân thể ảnh đầu, cơ kế h tích, n còn n g tâm lưu lại đ trưng một trăm linh bảy lý kỷ linh g i ả i hoặc lý an tâm hít vào khí lạnh ý n h i ê n cư bên trong lữ u lan ngồi xếp bằng cặp mắt của nàng mở ra có vô số huyền ảnh xuất hiện tại trong cặp mắt của nàng vô số vật thể không ngừng huyền hóa nhưng sau đó từng cái phân giải trực chỉ bản nguyên tại mấy năm trước lữ u lan cũng cảm giác ánh mắt của mình có chút không đúng nhưng lúc đó cũng không suy nghĩ nhiều bây giờ nghĩ lại một chút thì ra lúc đó liền có thức tỉnh dấu hiệu về sau lâm tiêu y thì đột nhiên xuất hiện sử dụng linh lực giúp nàng che lấp dẫn đến chậm trễ lâu như vậy lữ u lan ánh mắt lộ ra một tia hàn mang nàng hai tay k ế tấn một cái màu làm tiểu kiếm chậm rãi hiện lên ở trước mặt nàng thanh kiếm này là quảng thành điện cấp cao nhất linh minh lữ ưu lan từ nhỏ đã đem thanh kiếm này đặt vào thể nội tiến hành ô n dưỡng có thể nói hai người sớm đã h ò a làm một thể nhưng lữ ưu lan há có thể ngồi chờ chết nàng hai tay kết ấ n t ừ n g nét b ù a chú xuất hiện tại tiểu kiếm phía trên đây là bạo phá phủ một khi cùng tiểu kiếm đồng thời dẫn bạo liền xem như thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong người cũng biết trong nháy mắt trọng thương thậm chí có khả năng trực tiếp hải cốt không còn mặc dù một khi tiểu kiếm tự bạo sẽ để cho lữ u lan căn cơ bị hao tổn nhưng dù sao cũng so mất đi tính mạng lớn mạng ngoại trừ thanh tiểu kiếm này nàng trong túi chữ vật còn có một tấm lôi đình phụ bên trong lẩn chứa phụ thân nàng lữ văn vừa một kích toàn lực phụ thân nàng tu luyện chính là lôi thuộc tính linh lực mặc dù vẹn vẹn chỉ là thiên tượng cảnh hậu kỳ tu vi nhưng một kích toàn lực liền xem như thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong cũng không chịu nổi lữ ú lan trên mặt lộ ra một tia kiên quyết tri sắc nếu không phải là đêm nay xảy ra loại sự tình này nàng đến bây giờ còn bị mơ mơ màng màng đêm nay người kia đến cùng là ai lữ ú lan trong đầu nhanh chóng chuyển động nhưng bất luận nàng nghĩ như thế nào đều không thể nghĩ rõ ràng sáng sớm hôm sau lý tâm an mở hai mắt ra phát giác thần hồn của mình so với hôm qua còn muốn sung mãn một chút trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười chi s ắ c đối với hắn mà nói thần hồn cường đại so tu vi cường đại càng trọng yếu hơn lý tâm an tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là luyện đan dù sao hắn mỗi ngày thế nhưng là có mười cái nhất phẩm ma hồn đan nhiệm vụ bởi vì hôm qua đã luyện chế qua cho nên hôm nay luyện chế cực kỳ thuật tay chỉ một lát sau liền đã toàn bộ luyện chế hoàn thành hết thảy mười bảy mai t ă n g thêm h ô m qua hai cái mười chín mai số nếu không phải là h ô m qua nộp lên một cái ma hạch hắn liền có hai mươi mai ma hồn đan s á t x u ấ t thành công trăm phần trăm đương nhiên ma hồn đan luyện chế so với còn lại nhất phẩm đan dược tương đối dễ dàng một chút bằng không thì hắn cũng không khả năng có cao như vậy s á t x u ấ t thành công lý tâm an mở cửa phòng vừa vặn nhìn thấy sư tôn lý kỷ linh cũng tại bãi kiến sư tôn lý tâm an liền vội vàng tiến lên thi lễ sau đó lấy ra mười cái ma hồn đan giao cho lý kỷ linh lý kỷ linh mỉm cười gật đầu đem mười cái ma hồn đan thu vào chữ vật giới chỉ bên trong ánh mắt lộ ra của hắn một tia vui mừng sư tôn đệ tử có một cái đặc thù vấn đề muốn thỉnh giáo sư tôn cái gì là chiến hồn đan lý tâm an cười đối với lý kỷ linh mở miệm Mặc dù hôm dù qua lý kỷ linh ư n g hôm ắ n qua suy nghĩ một buổi tối mới nghĩ rõ ràng chiến hồn đan sự tỉnh hắn không nghĩ tới lý tâm an vậy mà cũng có thể biết lý tâm an thở sâu sau đó mở miệng nói sư tôn đây là ta hôn qua trong lúc vô tình nghe được người khác bàn luận lý tâm an đương nhiên sẽ không nói ra tình hình thực tế nhưng câu trả lời của hắn để cho lý kỷ linh không khỏi một hồi hầu nghi lý kỷ linh để cho lý tâm an ngồi xuống sau đó mình cũng ngồi xếp bằng thở dài chậm rãi mở miệng tại thánh cùng đại lục đan phân cựu phẩm cựu phẩm luyện đan sư cũng là tất cả luyện đan người cao nhất truy cầu nhưng còn có một loại đan dược hắn không phải xuất từ luyện đan sư tri thủ cũng là duy nhất một cái siêu việt cựu phẩm đan dược hắn chính là thập phẩm chiến hồn đan viên thuốc này cần thu thập trên chiến trường ngập trời chiến ý tới ngưng kết loại này ngập trời chiến ý thường thường là một cái tu sĩ tại đối mặt tử vong thời điểm biểu hiện ra loại cùng lúc đó còn các nước vạn tàn hồn chi lực dung nhập trong đó để cho chiến ý cùng hồn lực hoàn thành dung hợp không phân khác biệt tạo thành thập phẩm chiến hồn đan nghe nói đan này xuất thế này vũ trụ sẽ hạ xuống huyết vũ đồng thời còn sẽ dẫn tới minh mông t i ê n lôi k i ế p muốn hủy diệt đan này chiến hồn đan hữu thương thiên hòa hơn nữa sát xuất thành công không đủ một phần m ư ờ i cho nên cũng được xưng là cấm kỵ tồn tại lý kỷ linh sau khi nói xong không khỏi thở dài ánh mắt lộ ra một k i a bi thương chi sắc lý tâm an bây giờ cuối cùng hiệu rồi đan này tàn khốc đó là dùng nước vạn sinh linh chết đi trồng chất thành như vậy một cái đan dược nghĩ đến đây lý tâm an trong lòng không khỏi đã tôn ra hừng hực l ử a giận trung châu vực cái này một số người đủ hung á c đây là đem đại hoang vực tất cả tu sĩ xem như heo dê cố ý bước lên ma tộc cùng nhân tộc chi chiến chẳng lẽ ma tộc là trung châu vực người cố ý nâng đỡ hay sao chẳng biết tại sao lý tâm an trong đầu t o á t ra ý nghĩ này hơn nữa hắn càng nghĩ càng thấy đối với sư tôn đại hoang vực ma tộc tồn tại đã bao nhiêu năm cái này ngài như biết lý tâm an trực tiếp hỏi lên ý nghĩ của mình lý kỷ linh không biết lý tâm an hỏi cái này lời ý gì không khỏi trầm tư phúc chốc mới mở miệm giảng giải cái này ta còn thực sự không rõ ràng lắm nhưng ta đã từng nhìn qua tông môn ghi chép 2.000 n ă m trước đại hoang vực là không có ma tộc tồn tại đến n ỗ i thất ma môn cùng trời ma tông là lúc nào xuất hiện ta cũng không phải là rất rõ ràng lý k ỳ linh trả lời càng ngày càng để cho lý tâm an cũng cảm thấy suy đoán của mình là chính xác bất quá hắn cũng lời quản sư tôn bình thường tới nói đại hoang vực khoảng cách trung châu vực cực kỳ xa xôi cách nhau mấy cái đại vực hơn nữa còn tồn tại giới vực che chắn trung châu vực người là như thế nào đến đại hoang vực lý k ỳ linh nghe nói như thế không k h i thở dài long nguyên các ngươi hẳn phải biết bọn hắn chính là trung châu vực xếp vào tại đại hoang vực tông、môn. bên trong long nguyên các có thông hướng trung châu vực truyền thống trận bọn hắn chính là từ nơi đó tới nếu không phải là cựu thiên huyền nữ cung c ủ c k h ở i có thể cùng long nguyên các ngang vai ngang vế đại hoang vực đã sớm biến thành trung châu vực phụ thuộc nhưng cựu thiên huyền nữ cung cũng không dám chọc giận trung châu vực người cho nên chỉ có thể tối đại trình độ giữ gìn đại hoang vực lợi ích lần này ngoại trừ loạn ma khe bên này còn có khác chiến trường nhưng còn chưa mở ra loạn ma khe nhưng là từ ta quản g thành điện phụ trách lý tâm an nghe nói như thế không khỏi hít vào một n g ụ n khí lạnh sự tình so với mình trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, hơn a hắn vốn là còn có chút kỳ quái như thế nào chỉ có quảng thành điện cùng cựu thiên huyền nữ c u n g người thì ra những thứ khác tông môn muốn bị phân phối đến những chiến trường khác một trận chiến này tiếp tục kéo dài toàn bộ đại hoang vực đều sẽ đi về phía suy yếu chương một trăm linh tám phản kích phía trước chuẩn bị chương một trăm linh tám phản kích phía trước chuẩn bị tâm an chiến hồn đan chuyện ngươi ngàn vạn lần không cần đối với bất kỳ người nào nhắc đến bằng không thì sẽ dẫn lửa thiêu thân lý kỷ linh thần sắc ngưng trọng đối với lý tâm an mở miệng lý tâm an liền vội vàng gật đầu đáp ứng ngay tại lý tâm an còn chuẩn bị hỏi lý kỷ linh cái vấn đề lúc một cái khách không mời mà đến đi tới loạn thiên sạn bên trong người này chính là thạch lô lý kỷ linh cùng lý tâm an vội vàng đi ra lý kỷ linh cười đối với thạch lô ông quyền nói thạch lô sư m i n h như thế nào ngươi tự mình đến đây thạch lô bình tĩnh gật đầu sau đó đối với lý kỷ linh mở miệng nói lý sư đệ ngươi đem tất cả mọi người đều triệu tập lại à ta là tới truyền mệnh lệnh của đại trưởng lão lý kỷ linh nghe xong không khỏi hơi s ư n g sở liền vội vàng gật đầu chẳng biết tại sao trong lòng ẩ n ẩ n có một tí cảm giác không ổn lý tâm an ẩ n ẩ n đoán được cái gì sau đó vội vàng đi thông chi những người khác chỉ một lát sau vạn đan phong ba mươi người toàn bộ tại chỗ thạch lô mặc không biểu tình mở miệng nói vạn phong các đệ tử nghe đ lý, lý, lý, lý tâm r ư n an nghe nói như thế cũng không khỏi trong lòng nghiêm nghị xem ra là hôm qua viên kia ma hạch sự tỉnh dây dưa quả lớn để cho đại trưởng lao trực tiếp xuống tay và gắt những lao đi a hỏa này chính xác đủ hung hát t lý kỷ linh n t sắc, sắc mặt i người có chút chắn x bệnh song quyền nắm chặt móng tay trực tiếp lom vào trong thịt mó me đồng địa nhưng hắn vẫn cảm giác không thấy chút nào đau đớn giờ khác này lý kỷ linh nội tâm tràn đầy bi hay cùng phẫn nộ nhưng cô lựa giận này lại không chỗ phát thiết ngoại trừ lý tâm an và đan phong những người khác còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc rất nhiều người thật sự cho là chính là xử lý ma hạch đơn giản như vậy cho nên trên mặt mặc dù có chút bất an nhưng chỉnh thể coi như bình tĩnh lý tâm an đối với đại gia phất phất tay tất cả mọi người không còn lưu lại nhao nhao trở về phòng của mình bên trong sau đó luyện chế ma hồ đan chờ tất cả mọi người đều sau khi rời đi lý kỷ linh thân thể không khỏi khe r u lên trong mắt của hắn không khỏi xuất hiện huyết hồng c h i sắc sư tôn thật xin lỗi lý tâm an ấy náy mở miệng nói lý kỷ linh thở dài cơ thể đều trong nháy mắt còn lưng một chút lắc đầu đi đến trong phòng của mình chuyện không liên quan tới ngươi liền xem như không có viên kêu ma hạch chúng ta sớm muộn có một ngày cũng muốn bị phái đi loạn ma khe ta bây giờ rốt cuộc minh bạch vì cái gì lần trước sẽ toàn quân bị diệt lần này cũng tất nhiên là kết cục này chẳng qua là trễ một điểm cùng sớm một chút thôi lý tâm an che chở lý kỷ linh ngồi xuống vốn là muốn nói cái gì nhưng thấy lý kỷ linh k h o á t k h o á tay không khỏi thở dài lui ra lý tâm an hướng về loạn thiên sạn cửa ra vào đi đến hắn muốn đi xác nhận một sự kiện hắn vừa tới cửa ra vào liền thấy bốn người đứng ở nơi đó một người trong đó lý tâm an nhận biết chính là thiên ngai phong lý tu trúc lý tâm an mới xuất hiện lý tu trúc liền đứng dậy bình tĩnh mở miệng nói p h ụ n đại trưởng lao chi mệnh hôm nay loạn thiên sản tất cả mọi người không được ra ngoài ở đây yên tâm l u y ệ n đàn ngày mai hảo cùng đi loạn ma khe chém giết ma tộc lý tâm an trong lòng cười lạnh quả nhiên như hắn nghĩ như vậy đây là phòng ngừa bọn hắn lộ ra ma hạch bên trong tin tức c lý tâm an bay người liền hướng đi trở về không có chút nào do dự nhưng nếu như hắn muốn đi ra ngoài không cần nói lý tu trúc thủ vệ chính là đại trưởng lao đông phương vấn thiên đích thân tới cũng không có tác dụng gì lý tâm an đi tới đường bảo toàn bên này mở miệng cười nói bảo toàn ta đợi chút nữa muốn bế quan tu luyện một hồi nếu có người tới tìm ta ngươi giúp ta ngăn đón một chút đường bảo toàn tự nhiên không có chút nào hoài nghi mở miệng cười nói tiểu sư thúc yên tâm ta đã biết lý tâm an gật gật đầu sau đó trở lại trong phòng của mình đóng cửa p h ò n g hệ thống động viên cảnh đại viên mãn thể nghiệm tạp sử dụng hậu di chứng là cái gì chủ nhân trong vòng m ộ ư ơ i ngày không cách nào vận dụng bất kỳ linh lực cũng tương tự không cách nào sử dụng nhiên cốt đại pháp thì không khiêu dược thuật các loại bí pháp hệ thống đỉnh phong nhất kích tạp các loại có thể hay không sử dụng chủ nhân cái này không bị ảnh hưởng lý tâm a n trong nháy mắt rõ ràng như thế tự mình nga cũng có sức tự vệ hệ thống h ồ i đoái một tấm động tiên cảnh đại viên mãn thể nghiệm tạp tích phân thiếu nợ đinh động tiên cảnh đại viên mãn thể nghiệm tạp đổi mua thành công chủ nhân thiếu nợ điểm tích lũy hệ thống một trăm ộ t hai n g h a i năm ba năm nghe được thiếu nợ hơn một trăm vạn lý tâm a n không khỏi giật giật miệng không muốn biết tới khi nào mới có thể trả hết nợ sau đó lý tâm a n nhìn một chút hệ thống của mình mặt ngoài tốc chủ lý tâm a n sức mạnh bốn trăm tám mươi mốt nguyên a n cảnh đình phòng tốc độ bốn t r ă n h phòng ngự bốn trăm ba mươi năm căn cốt họa linh thể thực phẩm kiếm cốt thiên giai hạ phẩm năng lực đặc thù dịch hôn thuật dịch q u ố t thuật thiên cơ thuật tham chất thuật thì không khiêu dược thuật hệ thống nhiệm vụ năm mươi năm bên trong trở thành một tên tam phẩm luyện đan sư độ hoàn thành m ộ ư ơ i chín chín lý tâm a n ngầm thở dài thật là con giận quá nhiều rồi không sợ cắn mặc kệ sau đó trong mắt lý tâm a n hàn mang loại lên hắn muốn đi giết người nếu như không xáo trộn kế hoạch của bọn hắn ngày mai nhóm người mình nhất định phải đi đến loạn ma khe đến lúc đó ngược lại càng thêm phiền phức lý tâm ăn trên mặt dung mạo nhanh chóng biến hóa trực tiếp liên hóa thành vương càn hình tượng nếu như vương càn nhìn thấy tất nhiên sẽ khiếp sợ nói không ra lời lý tâm an dáng người cùng vương càn không kém nhiều lắm lại nói kiếm ý của hắn bản thân còn tại vương càn phía trên huyền hóa thành đối phương thích hợp nhất nhưng lý tâm an cũng không lập tức rời đi hắn đang suy nghĩ như thế nào dẫn xuất t r u n g châu v ư ợ người đem bọn hắn giết sạch dạng này có thể thay đổi loạn ma khe bên này thế cục lý tâm an suy nghĩ trong chốc lát sau đó đột nhiên hai mắt sáng lên lấy ra mấy chục mai chống không ngọc giản không chút do dự đem tất cả chiến hồn đàn cùng loạn ma khe sự t ì n h khắc lục tại trên thẻ ngọc đợi đến đệ nhất diệt ngọc giản hình thành sau lý tâm an lấy ra g i ữ ngô địch đem bạch mi đạo nhân phóng ra những ngọc giản này từ bạch mi đạo nhân khắc dấu thích hợp nhất chính mình cũng không có bất luận cái gì bại lộ phong hiểm bạch mi đạo nhân thần hồn càng thêm lương thực đại khái lại nuôi một cái mấy chục năm hẳn là liền có thể hoàn toàn khôi phục bạch mi đạo nhân xem xong lý tâm an khắc dấu ngọc giản sau trấn kinh dị thường vội vàng bắt đầu khắc dấu đại khái sau một nén nhang những ngọc giản này liền đã toàn bộ khắc dấu hảo nhìn xem ngọc trong tay giản lý tâm an trong lòng cười lạnh những ngọc giản này một khi lưu truyền ra ngoài tất nhiên sẽ dẫn phát sóng to gió lớn hắn cũng không tin những cái tia người giật dây có thể ngồi đưỡng ma đô trên đường cái đám người thưa thớt cũng là tu tiên giả ngoại trừ cựu thiên huyền nữ cung quảng thành điện người bên ngoài còn có một số thế lực chi nhánh người những thế lực này cũng là nghe lệnh tại hai đại tông môn lý tâm an huyện hóa thành vương càn bộ g á n g nên ngang đi ở trên đường cái hắn đang chờ một cái thời cơ thích hợp đúng lúc này lý tâm an đột nhiên nhãn tình sáng lên bởi vì phía trước vậy mà tụ tập mấy chục người chính mình hôn qua đụng tới cái kia đeo khăn che mặt nữ tử cũng tại trong đó bãi kiến vương sư minh lý tâm an mới vừa lên phía trước lập tức liền có hai người đến đây thi lễ rõ ràng bọn hắn đều nhận vương cản là quảng thành điện người lý tâm an gật gật đầu sau đó bình tĩnh mở miệng nói đây là chuyện gì xảy ra nghe được lý tâm an lời nói hai người không khỏi đại hỷ phải biết bình thường vương c à n thế nhưng là kiêu ngạo nhanh đối với bọn hắn c h o hỏi cũng là xa cách nhưng hôm nay vương càn sư huynh vậy mà nói chuyện cùng bọn họ để cho bọn hắn đều có cảm giác thụ sùng nhược kinh vương sư huynh là cựu thiên huyền nữ cung sư t h cử hành một cái lấy vật đổi vật hoạt động ngày mai muốn đi loạn ma khe thông qua lấy vật đổi vật để cho lẫn nhau trong tay đều nhiều hơn một chút thủ đoạn bảo mệnh một cái nam tử liền vội vàng không người mở miệng nói lý tâm an nghe xong không khỏi nhãn tình sáng lên hướng phía trước vừa đứng quả nhiên tới năm sáu tên nữ tử đứng tại cách đó không xa trước mặt của các nàng bảy mấy chục t i ể u đồ thủy kim hai loại thuộc tính linh khí linh minh cũng có thể đổi lấy trước mặt chúng ta đồ vật lý tâm an nghe xong không khỏi trong nháy mắt gật đầu hiểu rồi chuyện gì xảy ra lý tâm an quét cái kia mấy chục t i ể u đồ một dạng bên trong có hỏa một hai loại thuộc tính linh bảo linh minh còn có một số đan dược liệt kê hắn đảo qua một mắt sau không có bất kỳ cái gì hứng thú nhưng lý tâm an biết nơi này tuyệt đối là chính mình tản tin tức chỗ tốt nhất có khác biệt môn phái người t r ư vị ta chỗ này có một cái đặc thù tin tức hôm nay miễn phí đưa cho đại gia c ũ lý tâm an mỉm ọ cười mở miệng nói đó là tự nhiên tại hạ quảng thành điện kim kiếm phong vương cản hạ có thể làm loại kia gạt người chuyện đúng vương cản sư huynh chính là chúng ta quảng thành điện thiên kiêu một trong đã kiếm ý đại thành Há lý tâm an khỏe miệng không khỏi n h m lộ ra nụ cười sau đó vung tay lên mấy chục mai ngọc giản xuất hiện hiện trường người tương đối nhiều ngọc giản có hạn đại gia lẫn nhau c h u y ề n đọc một phen lý tâm an sau khi nói xong vung tay lên những ngọc giản này trong nháy mắt bay về phía người khác nhau đứng tại trước mặt bọn hán thiên kia che mặt nữ từ trước mặt cũng phiêu một cái lý tâm an thừa dịp đại gia ánh mắt rơi vào ngọc giản phía trên lúc đem một quả cuối cùng cho vừa mới cho mình nói chuyện tên kia quảng thành điện đệ tử sau đó không khỏi lui lại mấy bước đứng ở đám người đằng sau cơ thể n h ó á n g một cái trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích cái này một số người bây giờ căn bản không có phát hiện lý tâm an không thấy từng cái bắt được ngọc giản đặt ở cái chán vẹn vẹn trong nháy mắt toàn bộ hiện trường trực tiếp nổ tung hoa trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ sợ hãi sau đó cầm ngọc giản n h a u nhao rời đi làm cho những cái kia không lấy được ngọc g i n người không hiểu ra sao cái kia mang theo mạng che mặt nữ tử thân thể r u lên trên người nàng có một đạo khí tức đáng sợ dâng lên hai mắt như điện đảo qua bốn phía nhưng bây giờ nơi nào còn có lý tâm an thân ảnh nguy rồi xảy ra đại sự nữ t ử nơi nào còn có tâm tình dừng lại lập tức mang theo bên cạnh mình hai tên nha hoàn rời đi không có ai biết nàng đến từ trung châu vực bây giờ trong tay cầm ngọc giả người đã chạy về phía bốn phương tám hướng vẹn vẹn không đến nửa nén hương thời gian toàn bộ ma đô liền c h u y ể n khắp chuyện này t ông môn đây là để chúng ta đi tìm cái c h ấ t nha ta không đi loạn ma khe ta phải lì khai ma đô đúng dạng này ông môn không cần cũng được vậy mà tùy ý trung châu vực bài bố thật coi chúng ta là nuôi nhốt dê bỏ không thành ha ha ta một bầu nhiệt huyết vậy mà cho cho ăn từ hôm nay trở đi ta không còn là quảng thành điện đệ tử chúng ta muốn liên hợp lại đợi chút nữa những lao bất tử kia tất nhiên muốn tới cho chúng ta tạo áp lực chỉ có liên hợp lại chúng ta mới có sức liều mạng đúng không thể để cho bọn hắn tốt hơn cho dù chết cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt đều nói ma tộc tàn nhẫn nhưng cùng trung châu vực những người kia so sánh tiểu vu gặp đại vu giết sạch trung châu vực những người kia vì chúng ta chết đi thân nhân báo thủ ma đô bên trong triệt để loạn thành một đoàn vô số đệ tử trưởng lão nhao nhao xuất hiện tại ma đô trên đường cái toàn bộ ma đều một mảnh hỗn loạn chuyện này rất nhanh liền truyền đến đông phương vấn thiên hai mắt sát cơ lâm nhiên chuyện này nếu như xử lý không tốt quảng thanh điện tại đại hoa ngược địa vị rất xuống ngàn trượng về sau sẽ không còn có người d á m bái nhập quản g thanh điện thậm chí trong tông môn rất nhiều người còn có thể nhao nhao rời đi vương húc nghe được đông phương vấn thiên lời nói không khỏi khoe miệng cũng hơi run dậy một chút đại trưởng lão chuyện này có kỳ quặc bên ngoài đều đang đồn là vương càn nói ra nhưng vương càn hôm nay một mực đi theo bên cạnh ta chưa bao giờ rời đi hơn nữa ta cũng không có nói cho hắn biết chuyện này hắn cũng không hiểu rõ tình hình đông phương vấn thiên nghe nói như thế không khỏi một trưởng hướng về nơi xa v u a xuống quanh một tiếng vang thật lớn một cái khổng lồ trường ấn thẳng đến lòng đất toàn bộ đại trưởng lao chỗ phòng ốc trong nháy mắt đổ sụt nhưng vào lúc này một cái kim giáp thân ảnh xuất hiện trên mặt của hắn sát cơ lẫm nhiên đông phương vấn thiên đây là có chuyện gì kim giáp thân ảnh phía trên có uy áp kinh khủng xuất hiện để cho đông phương vấn thiên cũng không khỏi cảm giác thần hồn run dày đây là động thiên cảnh sức mạnh cùng thiên tượng cảnh so sánh trên l ệ n h quá nhiều đại nhân ta cũng không biết là ai tiết lộ ra ngoài đông phương vấn thiên mồ hôi lạnh trên trán đ ư a ra cung kính ôm q u y ề n mở miệng một bên vương hút hai chân run r u dày hắn đều suýt chút nữa thì nhịn không được quỳ xuống vì kế hoạch hôm nay chỉ có một cái tất cả mọi người không được rời đi ma đô người phản kháng giết kim giáp thân ảnh thần sắc lạ sắc cơ lâm nhiên chương một trăm m ư ơ i áp bách cùng phản kháng chương một trăm m ư ơ i áp bách cùng phản kháng m a đô bên trong nguyên bản không có bao nhiêu thân ảnh trên đường cái bây giờ nhiều hơn trên vạn người từng cái lòng đầy c a m phẫn hơn nữa số người này còn đang tăng thêm mặc dù lần này diện sát ma tộc là lấy cựu thiên huyền nữ cung cùng quảng thành điện cầm đầu nhưng tương tự còn có đông đảo khác thế lực chi nhánh tham dự trong này bao quát ba cái lục cấp tu chân tô n g môn sáu cái cấp năm tu chân tô n g môn hơn mười cái tứ cấp tu chân tô môn bây giờ những thế lực này nhao nhao nổ tung nổ ngay cả những thế lực này lĩnh đội trưởng lão cũng đều là lòng đầy căm p ẫ n nếu không phải là hôm nay có người tiết lộ chuyện này tất cả mọi người bọn họ đều bị mơ mơ màng màng trong này rất nhiều người không sợ chết nhưng bọn hắn lại không nghĩ chết không rõ ràng đúng lúc này từng đạo khí tức kinh khủng xuất hiện chỉ thấy một đội chưa bao giờ xuất hiện qua thân ảnh xuất hiện trên không trung nhóm người này giáp bọc toàn thân giáp còn sót lại một đôi ánh mắt lạnh như băng lộ ở bên ngoài trên người của bọn hắn toàn bộ triển lộ ra thiên môn cảnh huy áp cái này lại là một chi nhân số tại ba trăm n g ư ờ i thiên môn cảnh đội ngũ hơn nữa trong đó có gần hai mươi người đạt đến thiên môn cảnh vĩnh phong cái này một số người bên hông đều mang theo một dài một ngắn hai thanh a o trên thân lộ ra kinh khủng sắc khí chi này lạ lâm tới cực điểm nhân mã xuất hiện làm cho cả nguyên bản h ò hét tầm ý m a đô trong nháy mắt an t ĩ n h không thiếu trong mắt rất nhiều người cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ m a đô tại sao có thể có đội ngũ đáng sợ như vậy không biết cảm giác bọn hắn giống như là một chi quân đội các ngươi có phát hiện hay không chi đội ngũ này phong tỏa chúng ta rời đi phía kia rất có thể chính là dùng để chấn áp chúng ta trong đám người nghị luận â m ý, trong mắt rất nhiều người cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi cũng liền tại lúc này hơn mười đạo thân ảnh xuất hiện trên không chúng trong đó đạo kia kim giáp thân ảnh là dễ thấy nhất trong mắt tán phát lạnh l ù n tia sáng tại kim giáp thân ảnh bên người đứng chính là quảng thành điện đại trưởng lão đông phương vấn thiên cùng cựu thiên huyền nữ c u n g bức y h ề b ì n h ngoài ra quảng thành điện cùng cựu thiên huyền nữ c u n g m ấy vị trưởng lão đều tại nơi đó đại trưởng lão hôm nay ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu trong ngọc giản này giới thiệu nội dung thế nhưng là thật sự người nói chuyện chính là quảng thành điện thần nữ phong phong chủ còn lại giao cũng là quảng thành điện mười tam trưởng lão thiên môn cảnh đình phong tu vi dựa theo kế hoạch ngày mai nàng muốn dẫn dắt thần nữ phong người ra khỏi thành chém giết ma tộc khi nhìn đến ngọc giản sau đó còn lại giao nội tâm đau đớn gì thường nàng không nghĩ tới nàng vì quảng thành điện bỏ ra cả một đời Vậy mà đông vương vấn, vấn thiên không có trả lời vấn đề của bọn hắn nhưng câu nói này nói ra sau tất cả mọi người đều đã biết đáp án không khí hiện trường dị thường yên lặng chỉ có thô trọng tiếng hít thở liên tiếp trong mắt rất nhiều người cũng không khỏi lộ ra bi thương chi s ắ c đại hoa ngược sự tình chúng ta đại hoa ngược người tự mình làm chủ không tới phiên khắc vực người khoa tay môi chân đúng lúc này một lao giả đứng dậy ánh mắt hắn băng lãnh nhìn chằm chằm bầu trời lao giả này đến từ một cái cấp năm tu chân tô n g môn tên là lưu thanh núi vấn đỉnh cảnh đỉnh phong tu vi lưu lão nói không sai đại hoa ngược người còn chưa chết hết há có thể cam tâm bị nhân nô dịch để t ử tôn hậu đại không ngóc đầu lên được lại có một lão giả đứng dậy người này đồng dạng đến từ một cái cấp năm tu chân tô môn tên là các trưởng phú vấn đỉnh cảnh trung kỳ tu vi theo hai người đứng ra lần lượt từng thân ảnh yên lặng đứng tại phía sau bọn họ vẹn vẹn không đến trăm hơi thở thời gian cơ hồ toàn bộ trên đường cái tất cả mọi người đều đứng dậy một bầy kiến hôi cũng dám cùng hạo nguyệt tranh uy bản t ọ a lại cho các ngươi một cái cơ hội lập tức ngoan ngoãn trở về bằng không thì ta không ngại bây giờ liền g i ế t sạch các ngươi kim giáp thân ảnh lạnh nhạt mở miệng sau đó thân thể phía trên khí thế liên tục tăng lên vẹn vẹn trong nháy mắt một cô động thiên cảnh sơ kỳ uy áp liền từ kim giáp thân ảnh phía trên tản mắt ra làm cho cả ma đô bầu trời đều phong vân biến xác tại cỗ uy áp này phía dưới vấn đỉnh cảnh tu vi phía dưới người trên mặt đã lộ ra vẻ mặt thống khổ v ẫ n đỉnh cảnh người đồng dạng hai chân run g r à y cảm giác trên thân đè ép một tòa núi lớn đồng dạng liền xem như thiên môn cảnh người cũng cảm giác thở không nổi động thiên cảnh được xưng là thánh nhân phía d ư ớ i cảnh giới mạnh nhất tuyệt không phải nói đùa thể nội khai tịch động thiên tương đương một phương t i ể u thế giới đồng dạng động thiên cảnh cường giả có thể điều động một k i a bản nguyên chi lực để bản thân sử dụng uy năng ngập trời nhân sinh tự cổ t h ù y vô tử có thể vì ta đại hoang vực tự do mà chết chết đúng chỗ lưu thanh núi lạnh lùng nhìn lên bầu trời kim giáp thân ảnh trong mắt của hắn không sợ hai chút nào có gan ngươi liền giết sạch tất cả chúng、ta. muốn cho chúng ta khuất phục về sau giống như cái xác không hồn tuyệt đối không thể các trường phú lần nữa lạnh lùng mở miệng thấy chết không sờn đúng có loại g i ế t sạch tất cả chúng ta ta đại hoa n g vực không có thứ hèn nhát trong đám người rất nhiều người phát ra tức giận gào thét không có chút nào e ngại chỉ có tràn đầy phẫn nộ đã các ngươi muốn tìm chết ta liền thành toàn các ngươi kim giáp thân ảnh thần sắc càng thêm lạnh nhạt sau đó con ngón đúng ra hai đạo kinh khí thẳng đến lưu thanh núi cùng các trường phú hai đạo kinh khí trên không trung truyền đến tiếng nổ ẩm trực tiếp hóa thành hai cây màu vàng mũi tên phát ra kim quang trói mắt mũi tên chỉ hứng chỗ tất cả mọi người trong nháy mắt chỉ cảm thấy cơ thể không cách nào chuyển động giống như bị định trụ đây chính là động thiên cảnh thủ đoạn liền xem như tùy ý ra tay cũng đáng sợ đến cực điểm kim giáp thân ảnh chính là muốn giết một nhóm người tới chấn nhiếc mặt khác một nhóm người muốn giết lưu lão cùng các lão chúng ta không đáp ứng đúng lúc này tường đạo thiên môn cảnh người đứng dậy hết thể hơn mười người trong tay bọn họ binh khí vung lên đồng thời hét lớn một tiếng chém xuống một cái nhóm người này bên trong có quảng thành điện lý tu chúc b ọ n người có cựu thiên huyền nữ cung thiên môn cảnh tác thủ kim giáp thân ảnh o phía một tiếng trên một cỗ khí tức kinh khủng đang nổi lên sau một khắc liền muốn giao động vận dụng lôi đình thủ đoạn đúng lúc này một âm thanh lạnh lùng vang lên ngươi thật coi ta đại hoang vực không người hay sao chương một trăm mười một ngược sát chương một trăm mười một ngược sát thanh â m này đến từ không trung chỉ thấy một cái nam tử đứng c h ắ p tay thần tinh lạnh nhạt nhìn chằm chằm phía dưới kim giáp thân ảnh sắc cơ lâm nhiên người này chính là lý tâm an thời khắc này lý tâm an đã bóp nát động thiên cảnh đỉnh phong thể n g h i ệ p tạc hắn cảm thấy trong thân thể ẩ n chứa một cô vô cùng kinh khủng sức mạnh hơn nữa cô lực lượng này vô cùng vô tận giống như vĩnh viễn cũng dùng không hết không tầm thường loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu tại này c ủ lực lượng khổng lồ phía dưới lý tâm an có thể cảm giác được rõ ràng nhục thể của hắn đang phát sinh biến hoa cực、lớn. từng cố mênh mông linh lực không ngừng cọ rửa lý tâm an của thần để cho lực lượng của hắn mỗi thời mỗi khắc đều tải kéo lên lý tâm an có một loại dự cảm mấy người lần này thể nghiệm tạp thời gian sau khi kết thúc sức mạnh thân thể của mình c h ỉ ít có thể sánh ngang vấn đỉnh cảnh đỉnh phong người thậm chí có khả năng có thể cùng trời môn cảnh sơ kỳ người cùng so sánh kim giáp thân ảnh nhìn lên bầu trời lý tâm an trên mặt không khỏi hơi biến sắc h ắ n t ừ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh sức mạnh chúng ta bài kiến tiền bối ma đô trên đường cái tất cả mọi người đều không người hướng lý tâm an thi lễ từng cái trên mặt đã lộ ra vẻ mừng như niên thật coi ta đại hoang vẻ bây giờ cuối cùng có tiền bối nhìn không được vì bọn ta lên tiếng ta đại hoang vực người đỉnh thiên lập địa nông nên kiên cường há có thể học những lao bất tử kia đối với người chó vẩy đuôi mừng chủ cái gì cựu thiên huyền mật cung cái gì quảng thanh điện cầu thí không phải thường thụ lấy đại hoang vực tốt nhất tài nguyên nhưng ở nguy cấp nhất thời điểm vậy mà chỉ có thể chó vẩy đuôi mừng chủ toàn bộ trên đường cái trong nháy mắt bị dẫn ổ giờ khác này rất nhiều người nhận tính tăng gọn tại đường cái một góc lữ hữu lan cùng lầm tiêu y hãy đứng ở nơi đó nhìn c h ầ m c h ầ m trên không đạo thân ảnh kia chẳng biết tại sao lữ hữu lan có một loại rất tinh t ư ở n g cảm giác lâm thiều y nhưng là sắc mặt tâm trầm từ hôm qua đến bây giờ tâm tình của nàng liền không có tốt hơn tại phố lớn một bên khác mang theo mạng che mặt thiếu nữ nhìn lên bầu trời thân ảnh không khỏi nữ h mày ở tên này thiếu nữ sau lưng đứng hơn mười người trong đó hai tên lão giả khí thế cực kỳ kinh khủng nhưng có nhìn ra người này tu vi mang theo mạng che mặt nữ tử chậm rãi mở miệng âm thanh véo v o dễ nghe giống như tia nước nhỏ không cảm giác được chút nào khói lựa chi khí một lão giả thần tình nghiêm túc không người mở miệng nói tiểu thư tu vi của người này ở tại chúng ta phía trên hẳn là ít nhất tại động thiên cảnh hậu kỳ không phải nói đại hoang vực chỉ có hai vị động thiên cảnh sơ kỳ người sao tại sao lại toát ra một vị thanh âm cô gái mặc dù bình thản nhưng lời nói lại để lộ ra vẻ bất mãn nghe được lời của cô gái lão giả trong nháy mắt suốt mùa hôi chán mở miệng nói tiểu thư long nguyên c ấ c cung cấp tin tức trước đó chưa bao giờ phạm sai lầm cho nên lần này chúng ta không có lần nữa xác minh thỉnh tiểu thư thứ tội nữ tử không lên tiếng nữa mà là hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời l o ạ n thiên sạn bên này lý kỷ linh nhìn xem lý tâm an trong phòng t r ố n g giống không khỏi thở dài đường bảo toàn đứng tại bên cạnh lý kỷ linh túi đầu t h ấ p xuống hắn vẫn cho là tiểu sư thúc còn tại bên trong bế quan tu lại đâu đi lên nhận lấy cái chết lý tâm an cuối cùng cảm thụ song cố lực lượng này không khỏi hướng về phía kim giáp thân ảnh lạnh lùng mở miệng nói kim giáp thân ảnh sắc mặt tái xanh không khỏi hét lớn một tiếng thẳng đến bầu trời sau đó khí thế toàn thân liên tục tăng lên hướng về phía lý tâm an chính là một quyền đánh ra theo kim giáp thân ảnh một quyền đánh ra một đầu màu vàng cự long gào thét mà ra dài đến trăm trượng trực tiếp vọn tới lý tâm an cự long chỗ đến không gian cũng không khỏi hơi hơi và mẹo đáng sợ đến cực điểm lý tâm an nhìn xem hướng chính mình đánh tới trăm trượng cự long chẳng biết tại sao chỉ cảm thấy quá yếu một chút tay trái hắn rối ra nắm vào trong hư không một cái tay trái của hắn phi t ố c mở rộng trực tiếp nắm trăm trượng cự long cổ cự long tại trong tay lý tâm an điên cuồng và mẹo nhưng không có chút nào tác dụng một màn này nhìn tất cả mọi người ở đây trợn mắt h ố t mồm toàn bộ trên đường cái càng là một mảnh hoan hô lên kim giáp thân ảnh con ngươi co r ụ t lại trong mắt không khỏi lộ ra một nét sợ hãi lý tâm ăn tay phải hướng về phía hoàng kim cự long con ngón b ú n ra hoàng kim cự long trong nháy mắt ngừng dãy ruộng trong mắt giống như nhiều một tia trí tuệ theo lý tâm an vung tay lên hoàng kim cự long gào thét thân thể tăng vọt một lần thẳng đến kim giáp thân ảnh mà đi hoàng kim cự long uy thế ngập trời tại trong kim giáp người ánh mắt khiếp sợ điên cuồng hướng về phía hắn va chạm mà đến long thiên t r i thuẫn kim giáp người gào thét một tiếng thân thể phía trên thượng đạo long hình hư ảnh xuất hiện sau đó nhanh chóng ngưng kết trong nháy mắt tạo thành một mặt cực lớn tâm t r á n trên tâm trắn t ư ợ n g đạo long hành phù văn xuất hiện tản ra uy áp đáng sợ a n h một tiếng vang thật lớn vang vọng bầu trời hoàng kim cự long mang theo ngập tr tấm chắn trực tiếp bị va sụt sau đó hung hăng đánh vào kim giáp phía trên trên thân kim giáp người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong miệng máu tươi không ngừng vực ra ánh mắt lộ ra của hắn vẻ sợ hãi đường đường động tiên cảnh sơ kỳ người vậy mà không phải người này địch đối phương ít nhất tại động tiên cảnh hậu kỳ trở lên kim giáp nhân thân thể giống như rượu bị đứt dây hướng mặt đất rơi đập nhưng lý tâm an tốc độ càng nhanh còn không đợi kim giáp người rơi xuống đất hắn đã tới đối phương bầu trời lý tâm an ánh mắt lạnh nhạt đối với trung châu vực hắn không có vẻ hảo cảm một cái chân to trực tiếp dẫm ở kim giáp người lồng n g anh toàn bộ ma đô đều truyền đến rung động dữ dội một cái chân to trực tiếp đem kim giáp người dâm nhập ma đều dưới đất trong h ồ sâu kim giáp nhân thân bên trên giáp trụ nổ bể ra tới lộ ra bên trong một vị lao giả thân ảnh lao giả lồng ngực trực tiếp bị một c ư ớ c dấm nát khi tất cả người trực tiếp hề phải xuống lý tâm a n tay vồ một cái trực tiếp nắm đôi phương cổ họng một cái phi thân đi thẳng tới giữa không trung một màn này phát sinh quá nhanh rất nhanh nhiều người cũng không có phản ứng lại liền đã kết thúc bây giờ tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm bầu trời yên tính im lặng nói ta đại hoang vực người là sâu kiến vậy bây giờ ngươi tại trong tay bản tôn lại là cái gì sâu kiến cũng không、phải. lý tâm an thần sắc lạnh lùng tay phải trực tiếp bắt được tay phải của người nọ trực tiếp kéo một cái a tiếng kêu thảm thiết thê lương từ lão giả trong miệng truyền lên ra cánh tay phải của hắn bị lý tâm an trực tiếp giật xuống sau đó bóp trực tiếp biến thành xương máu các ngươi không phải muốn luyện chiến hồn đằng sau người chiến ý đâu lý tâm an sau khi nói xong tay phải hướng về phía đối phương cánh tay trái lại là kéo một cái tại đối phương tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong cánh tay trái bị giật xuống lý tâm an nhẹ n h à n g bóp trực tiếp hoá thành cho tản ngươi có gan liền dê ta dám khiêu khích chúng châu vực đến lúc đó tất nhiên để các ngươi lại hoang vực máu chạy thành sông lão giả hoán độc m sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy cả người giống như một cái huyết nhân t r ư ơ n g một trăm mười hai lại giết một người t r ư ơ n g một trăm mười hai lại giết một người lý tâm an nhìn đối phương trong miệng ánh mắt t o á n độc không khỏi hai mắt sáng lên lạnh lùng mở miệng nói ta liền thích xem đến như ngươi loại này cừu hận nhưng lại không thể làm gì ánh mắt nhưng đã ngươi yêu cầu chết ta thành toàn ngươi lý tâm an sau khi nói xong tay trái một cái dùng sức nắm chặt một cổ cùng bạo sức mạnh tràn vào trong thân thể của láo giả thân thể của láo giả vỡ vụn thành tương mạnh trực tiếp biến thành sương máu ngay cả thần hồn đều không thể đào thoát một vị động tiên cảnh sơ kỳ người cứ như vậy vẫn lạc tại trong mắt mọi người tiền bối ví vũ trên đường cái rất nhiều người nhao nhao hoan hô lên chỉ cảm thấy ngăn ở trong ngực một n g ụ m phiền muộn chi khí quét sạch sành xanh, xanh đông vương vấn thiên cùng bước y h ì ệ u bình trầm m ặ t xuống trên mặt của bọn hắn lộ ra vô tận vẻ lo lắng đắc tội t r ù n g châu vực đại hoa n g vực rất có thể sẽ lâm vào trong gió thanh mưa máu đinh chúc mừng chủ nhân chém giết huyền rừng ban thưởng huyền lâm thiên giai cao phẩm chiến kỹ thần long quyền ban thưởng thiên giai tôi tờ ấn một cái đánh vào đối phương thần hồn thức hải có khống chế thánh nhân cành phía dưới tùy ý một người vĩnh không phạt bội ban thưởng bát phẩm tu vi tăng vọt hai lần tốc độ một trăm phòng ngự một trăm ban thưởng một trăm l i n tích phân theo người này chết đi lý tâm an trong đầu lập tức vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống để cho lý tâm an vui mừng quá đỗi quả nhiên đánh chết người tu vi càng cao ban thưởng càng thêm đáng sợ bất quá hôm nay sự tình vừa mới bắt đầu hắn cũng không thể lãng phí chương này động thiên cảnh đ ỉ n h phong thể n g h i ệ p tạp nghĩ đến đây lý tâm an hai mắt loạn ma khe phương hướng bầu trời trong mắt hàn mang loại lên lý tâm an vung tay lên một thanh trường đao xuất hiện thân thể phía trên đao ý phóng lên trời một cái khổng lồ trường đao ở sau lưng hắn hiện lên lý tâm an giơ tay lên bên trong trường đao tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong hướng về phía bầu trời xa xăm chém xuống một cái bách biến t i ê n đao thuật đây là hệ thống đao pháp không có phẩm cấp theo lý tâm an tu vi tăng lên uy lực của nó tăng lên gấp b ộ i theo lý tâm an một đao chém xuống một đạo nàng trượng lớn nhỏ trường đao hành quán trường không giống như muốn đem bầu trời cắt đứt đồng dạng không tốt mau ngăn cản hắn mang theo mạng che mặt nữ tử trong đôi mắt không khỏi thần sắc đại biến kinh hô mở miệng nàng không nghĩ tới người này vậy mà có thể thấy được các nàng bố trí theo lời của cô gái âm vừa rơi xuống sau lưng nàng hai tên lão giả phóng lên trời hai đạo uy áp kinh khổng từ trên người b hai người này tu vi so với tên kia vừa mới chết đi láo giả còn muốn càng mạnh hơn theo cái này hai đạo khí tức bộc phát toàn bộ ma đô phong vân biến sắc tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai người gương mặt hoảng sợ phá thiên quyền bài v ấ n trưởng hai cái lao giả đồng thời ra tay uy thế n g ậ p trời chỉ thấy bầu trời trong tầng mây một cái khổng lồ bàn tay cùng một cái đáng sợ nắm đấm chui ra che khuất bầu trời nắm đấm cùng bàn tay thẳng đến lý tâm a n chém ra một đao muốn đ e m một đao này c ả n phía dưới lý tâm ăn thần sắc lạnh lùng khoe miệm lộ ra nhàn nhạt vẻ châm trọc bách biến tiên đao thật đáng sợ chỉ có lý tâm An chính mình nhất là biết rõ. tại trong bình ốm có vô số thân ảnh xuất hiện những thứ này thân ảnh cũng là hư hảo là chết trận tại loạn ma khe tất cả mọi người thần hồn mà cái này hũ sành xuất hiện bốn bóng người xuất hiện tại thiên không bốn người này cũng là người mặc kim giáp diêm phần mình chiếm giữ một phương một mặt tâm trầm nhìn chằm chằm ma đô bên này sắc cơ ngập trời giám phá hư ta trung châu đại kế giả đáng chết một đạo kim giáp thân ảnh lạnh lùng mở miệng sắc cơ ngập trời sau đó bước ra một bước trực tiếp vượt qua mấy trăm dặm đi tới ma đều lên khoảng không mặt khác ba tên kim giáp người cũng là ánh mắt lạnh nhạt đồng d ạ n g hướng về ma đô một bước đi tới trong chốc lát liền đi tới ma đô bên này sáu thân ảnh đều là động thiên cảnh đặc biệt là ban đầu nói chuyện người kia khí t ứ c nhất là kinh khủng rõ ràng là một vị động thiên cảnh hậu kỳ cừng giả trên đường cái hoàn toàn yên tĩnh nguyên bản nhảy cấm hoan hô đám người khi nhìn đến một màn này sau đó từng cái tâm đều chìm vào đại gốc trung châu vực đây là không cho đại hoang vực đường x u ố n g a vậy mà duy nhất một lần phái nhiều như vậy động thiên cảnh cường giả đến đây nếu là bọn hắn đồng loạt động thủ liền xem như hủy d i ệ t đại hoang vực cũng là có một tí có thể kỳ thực người ở chỗ này không biết hết t h ả đều là chiến hồn đan nguyên nhân chiến hồn đan chính là nghịch thiên mà đi cử chỉ thời thời khắc khắc đều cần dùng linh lực luyện hóa trong đó tạp chất giữ lại thuần túy nhất chiến ý cùng hồn lực hơn nữa chiến hồn đan không thể thông qua đồ sát thu được mà là muốn một hồi thật sự chiến tranh nếu như là đồ sát lấy được sẽ chỉ là vô tận h o a n khí mà loại này h o a n khí không chỉ đối đột phá vô ích ngược lại có hại cho nên chủng tộc chi chiến thích hợp nhất bọn hắn chiến ý nồng nặc nhất cũng nhất là thuật t ú y nhưng loại đan dược này luyện chế cần vận dụng nhân lực vật lực quá lớn cái này cũng là cái này mấy ngàn năm nay một mực không người luyện chế nguyên nhân nhưng lần này trung châu vực một lần nữa khởi động cái này chiến hồn đan kế hoạch tại mấy cái đại vực đồng thời mở ra đại hoang vực chỉ là một trong số đó lý tâm ăn hai mắt tỏa sáng nhìn trước mắt đám người chỉ cần giết chỉ riêng hạt nhóm chính mình lấy được tích phân hẳn là chi ít có sáu mươi vạn giờ k h ắ c này những người này ở đây trong lòng của hắn cũng là thích phân mà lại là khổng lồ thích phân thật sự là bởi vì thiếu nợ bên ngoài quá nhiều để cho hắn vô cùng cần thiết kiếm tiền a giết sạch các ngươi các ngươi trung châu vực cũng biết đau lòng a lý tâm an lạnh lùng mở miệng cơ thể của lý tâm an n h ó á n g một cái trực tiếp tiêu thất tại đỉnh phong thể nghiệm tạp thời gian kết thúc phía trước hắn có thể không chút kiêng kỵ sử dụng thời không nhảy vào thuật tại chỗ sáu người trong nháy mắt ngạc nhiên bọn hắn rõ ràng hoàn toàn phong tỏa lý tâm an nhưng hắn vậy mà hư không tiêu thất giờ khác này bọn hắn đều có một loại dùng mình cảm giác đúng lúc này một vệ ánh đao tản ra ánh sáng đáng sợ. trực tiếp xuất hiện tại một lão giả sau lưng chém xuống một cái lão giả dọa đến linh hồn zhun một đao này để cho hắn cảm giác thần hồn run dày không chút do dự một đạo khổng lồ pháp tướng xuất hiện ở sau lưng hắn cùng lúc đó trong miệng hắn phun ra một n g ụ máu m tươi cơ thể nhanh chóng phai nhạt sáng chói lao quang trực tiếp chém vỡ khổng lồ pháp tướng đồng thời chém vào trên người lão giả lão giả nhạt đi hư ảnh phi tốc lương thực toàn bộ thân thể trực tiếp từ giữa đó chia làm hai nửa sau đó nổ bệ ra tới hóa thành huyết vụ đầy trời dưới một đao chết oan chết uổng ngay cả thần hồn cũng không cách nào chạy ra chứ một trăm m ư ơ i ba định tiên châu hôn chín lên t r ư chúc Thiên Châu, hôn chiến lên đinh. lên mừng chủ nhân chém giết huyền quang ban thưởng huyền quang thiên giai cao phẩm chiến kỹ bài vân trường ban thưởng thiên giai tôi tờ ấn một cái đánh vào đối phương thần hồn thức hải có khống chế thánh nhân cảnh phía dưới tùy ý một người vĩnh viễn không phản bội ban thưởng bắt phẩm dưỡng hồn đan một khỏa tốc độ một trăm hai mươi phòng ngự một trăm hai mươi ban thưởng một trăm hai mươi tích phân theo người này bị giết lý tâm an trong đầu lập tức vang lên âm thanh của hệ thống để cho hắn không khỏi càng thêm hưng ấ n máu tươi văng lên không trung để cho nguyên bản thể xác tinh thần chìm vào đáy cốc đại hoang vực tu sĩ trong nháy mắt hai mắt phát sáng bọn hắn từng cái toàn thân run dậy thì gia vị tiền bối này đáng sợ như thế thật sự là hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của bọn họ cái kêu mang theo mạng che mặt nữ tử thấy cảnh này trong đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ thân sắc huyền quang thế nhưng là thực sự động thiên cảnh trung kỳ người c ư nhiên bị người này một đ a o chém giết bởi vậy có thể thấy được thực lực của đối phương đáng sợ bao nhiêu nguyên bản loạn ma khe cũng không có nhiều cao thủ như vậy hơn phân nửa trở lên cũng là bảo hộ nàng tới chỗ này giờ k h ắ c này nàng cũng không khỏi cảm thấy khó giải quyết nhưng kế hoạch lần này liên quan đến quá lớn quyết không thể còn có nghĩ đến đây nữ tử hai mắt trong nháy mắt kiên định xuống vung tay lên một khỏa hạt c h â u màu trắng xuất hiện tản ra h uy áp đáng sợ này châu tên là định thiên châu chính là một kiện chuẩn thánh binh có thể phong khóa một vùng không gian đảo loạn nơi này thời không chi lực chuẩn thánh binh bên trong gia tộc các nàng người tu vi đều biết tăng phúc ba thành trở lên nhưng đối với địch nhân mà nói chính là ác n g ộ n g tu vi sẽ bị áp suất ba thành như thế một tăng vừa giảm trên lệnh tự nhiên cực lớn nàng đã nhìn ra lý tâm an trên thân nắm giữ bí pháp đặc thù h u y ề n t h i ê n vật này mượn các ngươi giết địch nữ tử che mặt lệnh dên một tiếng hai tay kết ấ n định tiên châu nhanh chóng mở rộng thẳng đến bầu trời theo định thiên châu xuất hiện nguyên bản vừa mới ẩn thân hư không lý tâm an trong nháy mắt bị lộ ra ngoài còn không đợi lý tâm an phản ứng lại hắn cùng với những người còn lại trực tiếp bị định thiên châu thôn v ẹ đi vào chuẩn thánh binh thế nhưng là một cái gia tộc nội tình một trong mặc dù định thiên châu không phải công kích tính chuẩn thánh binh nhưng vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ bây giờ trên bầu trời sớm đã không có lý tâm an cùng năm người kia thân ảnh chỉ có một k h o ả khổng lồ hạt châu lơ lửng trên không chư vị tiền bối đang vì chúng ta lại hoang vực chém giết đấm máu chúng ta cũng không thể chỉ nhìn giết sạch những người kia quảng thanh điện lục trúc phong phong chủ kim đồng phong đứng、dậy. sắc cơ l ấ m nhiên mở miệng kim tiền bối nói rất đúng chúng ta không thể d é t lạnh b ị tiền bối kia tâm vì đại hoa ngực v tự do mà chiến chết có gì sợ lưu thanh núi đứng dậy chiến ý dân trào không có gì đáng nói dết chính là lý tu trúc sau lưng trường đao thân ảnh hiện lên sắc cơ l ấ m nhiên dết ngọc dao hét lớn một tiếng trước tiên phát động tiến công hướng về trên không những cái tia người mặc giáp trụ người đánh tới giờ khắc này toàn bộ ma đô đường cái x ô i trào vô số người phi thân lên dết hướng những cái tia người mặc giáp trụ người toàn bộ ma đô trong nháy mắt trở thành một cái đáng sợ chiến trường đông phương vấn thiên nhìn xem một màn này ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ h é t lớn một tiếng trực tiếp một trưởng vô nát một cái người mặc giáp trụ người giờ khắc này vị này quảng thành điện đại trưởng lão cuối cùng vẫn lựa chọn đứng tại đại hoàng vực tu sĩ bên này cựu thiên huyền nữ cung bức y đ ì a bình cũng là thở dài một tiếng vung tay lên trực tiếp nghiền nát hai tên người mặc giáp trụ người tiểu thư chúng ta đi thôi sự tình có chút không kiểm soát mang theo mạng che mặt bên người đàn bà một nữ tử mở miệng nói ánh mắt lộ ra một tia kinh hoàng tú lan chúng ta đi thôi nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp lâm tiêu y thì hướng về phía lữ ưu lan mở miệng nàng cũng không có nghĩ đến sự tỉnh lại biến thành dạng này lữ ưu lan nhìn xem lâm tiêu y thì ánh mắt yên tĩnh mở miệng nói sư tôn đi nơi nào lâm tiêu y hề mỉm cười mở miệng nói ta dẫn ngươi đi trùng châu vực lâm ra đến nơi đó ngươi sẽ biết như thế nào mới thật sự là tu tiên thế giới lữ ưu lan mặt lộ vẻ vẻ châm trọc sau đó lạnh lùng mở miệng nói là muốn đào xuống ta thiên h u y ệ n linh đ ồ n g sao lâm tiêu y hề nghe được lữ ưu lan lời nói không khỏi thần sắp đại biến một luồng khí tức nguy hiểm ở trên người nàng dâng lên nhưng chỉ, chỉ một lát sau lâm tiêu y thu lại trên người mình khí tức bình tĩnh nói, u lan, nếu g ư ơ i lại làm sao ố n không, càng càng không phải là xảy ra chuyện tối ngày hôm qua nàng thậm chí ngay cả chính mình nắm giữ thiên huyễn linh đồng sự tình cũng không biết vừa nghĩ tới bị người đào đi hai mắt lòng của nàng đều biết không nhịn được run dày vẹn vẹn một đêm lữ ưu lan liền trưởng thành rất nhiều nàng hiểu rồi một cái đạo lý trên trời sẽ không rất đ i ế bánh lữ ưu lan bình tĩnh mở miệng nói sư tôn ta sẽ không rời đi đại hoa ngực đây là nhà của ta lâm tiêu y thì thần sắc băng lãnh nhìn xem lữ ưu lan giờ khác này nàng cũng sẽ không ngụy trang cái này nhưng không phải do ngươi lữ ưu lan sau khi nói xong đưa tay trái ra hướng về lữ ưu lan một c h ả o một cỗ thiên tượng cảnh đặc hữu u y áp từ trên người t r i ể n lộ ra trong mắt còn có một tia sắc cơ đúng lúc này một đạo bá đạo đao khí từ không chúng xuất hiện trực tiếp chém về phía lâm tiêu y tay trái ta quảng thành điện người há lại là ngươi có thể đ ụ tới theo cái thanh âm này rơi xuống một lao giả xuất hiện trong tay cầm một thanh khổng lồ trường đao người này chính là quảng thành điện bá đao phong phong chủ biết bách cũng là quảng thành điện tam trường lão thiên tượng cảnh trung kỳ tu vi lâm tiêu y sắc mặt đ ạ i biến tay trái vội vàng rút trở về nhìn xem lao giả trước mắt sắc mặt dị thường khó coi lữ u lan hướng về phía lao giả thi lên ó i đà tạ tam trường lão biết bách gật gật đầu sau đó mở miệng cười nói ta cho tới bây giờ liền đối với t r u n g châu v ự c người không có hào cảm cái này một số người cũng là sói đội lốt ỉu lần này vị tiền bối này xuất hiện vừa vặn cùng bọn hắn thanh toán một phen thật coi ta đại hoa vực dễ bắt nạt không thành lâm tiêu y k ì h ã nhìn xem biết bách sắc cơ lâm nhiên nói biết bách ngươi tự tìm cái chết lâm tiêu y vì ngươi cho rằng ngươi là ai nếu không phải là h ô m qua u lan truyền âm còn không biết ngươi lại muốn mưu đoạt nàng thiên h u y ễ n linh đồng hôm nay chảm ngươi đầu người đúng lúc này quảng thành điện kim kiếm phong phong chủ vương húc bước ra một bước đi tới biết bách bên cạnh vương húc trường kiếm trong tay máu me đầm địa đây là hắn vừa mới chém giết mấy tên người mặc giáp trụ người nguyên nhân thời khắc này ma đô theo cựu thiên huyền nữ cung cùng quảng thành điện người na lâm tiêu y thì quét bốn phía một mắt trong lòng không khỏi lâm nhiên nàng biết nếu như mình nếu ngươi không đi hậu quả khó mà lường được quảng thanh điện ta nhớ kỹ rồi ngày khác ta dẫn người san bằng các ngươi lâm tiêu y thì sau khi nói xong là cơ thể nhoáng một cái thẳng đến nơi xa tốc độ nhanh như thiểm điện vương húc cùng biết bách nhìn nhau cũng không truy kích mà là nhìn về phía trên không viên kia khổng lồ hạt châu tất cả mọi người đều rất rõ ràng mấu chốt của trận chiến này ở nơi đó nhưng hai người đồng thời cũng rất là lo lắng một khi trung châu v ư ợ t nổi giận kết quả sẽ như thế nào bọn hắn cũng không biết bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước định tiên h châu bên trong từ tiến vào trong nháy mắt lý tâm an cũng cảm giác một cỗ đặc thù sức mạnh tác dụng tại trên thân thể mình cỗ lực lượng này giống như một tòa núi lớn đồng dạng đem hắn đệ lên để cho hắn cảm giác thực lực của mình đang nhanh chóng hạ xuống tại lý tâm an cách đó không xa nam thân ảnh sát cơ lẫm nhiên nhìn chằm chằm lý tâm an trên người bọn họ khí thế vậy mà liên tục tăng lên đinh phát hiện không gian trí bảo định tiên châu hệ thống xâm nhập bên trong hệ thống đã thành công xâm nhập ấ n ký đã xóa đi chủ nhân phải trăng lưu lại ấ n ký ngay tại lý tâm an n h í u mảy thời điểm âm thanh của hệ thống trong nháy mắt vang lên để cho lý tâm an không khỏi hai mắt sáng lên lưu lại ấ n ký lý tâm an không có chút nào do dự trực tiếp mở miệng tại lý tâm an mở miệng trong nháy mắt hắn cảm thấy thần hồn của mình đau xót một cỗ thần hồn chi lực bị rút ra đi ra hệ thống đang vì chủ nhân luyện hóa dự tính thời gian năm phút lý tâm an khỏe miệng không khỏi mỉm cười một mặt hài hức nhìn xem trước mắt năm đạo khí thế ngập trời thân ảnh mặc dù bây giờ hắn vẫn như c ũ bị áp chế nhưng cục diện này năm phút sau liền sẽ thay đổi mấy người kia đều sẽ là chính mình trên tất đồ ăn không có chút nào do dự lý tâm an trực tiếp lấy ra bát phẩm cồn g bạo đan sau đó để vào trong miệng bát phẩm cồn g bạo đan vào bụng một cỗ lực lượng kinh khủng tại lý tâm an trong thân thể tăng vọt nguyên bản bởi vì chịu đến định thiên châu áp chế khí thức giống như núi lửa phun trào đồng dạng liên tiếp kéo lên giờ khắp này lý tâm an đối diện năm người không khỏi thần sắc đại biến đồng thời đối với lý tâm an phát động tiến công giết phá thiên quyền tên lão giả kia hét lớn một tiếng trước tiên đậu thủ tả hữu xong quyền vung lên hướng về phía lý tâm an một quyền đánh tới phá ngọc chỉ phong hành thối lôi phạt chi nhãn phá hồn thương bốn tên kim giáp người đồng thời gào thét một tiếng t r i ể n lộ chính mình tối cường s á t chiêu theo năm người quát lớn một cái khổng lồ nắm đấm che khuất bầu trời thẳng đến lý tâm an lồng ngực tại nắm đấm bên cạnh một cây tràn ngập tang thương ngón tay cùng một cái khổng lồ đuổi thẳng đến lý tâm an s ắ t cơ lẫm nhiên ở trên đỉnh đầu lý tâm an vô căn cứ thêm ra một cái lạnh lùng vô tình ánh mắt sau đó một đạo đuổi giống như kích thước lôi điện từ không trung rơi xuống thẳng đến lý tâm an mà tại trong lý tâm an thần hồn một cây trường thương chống rông xuất hiện bên trong lần chứa tiêu diệt thần hồn lực lượng kinh khủng bốn người ra tay cũng là tối cường sát chiêu muốn làm đến nhắc kích tất sát lý tâm an thần sắc lạnh lùng hắn cảm giác trong thân thể của mình nhận chứa đáng sợ đến cực điểm sức mạnh có lực lượng này nếu như không phát tiết ra ngoài thân thể của hắn thì sẽ nổ đ ồ n g dạng một đám gà đất cho sành nhìn ta một đao phá đi lý tâm an hai mắt sát cơ lâm nhiên trường đao trong tay vung lên trường đao chia thành năm phần trực tiếp chém xuống một cái năm đạo kinh khủng đao quang thành quán định tiên châu nội bộ không gian mỗi một đạo đao quang đều có ngàn trượng lớn nhỏ bên trong l n c h ứ a đáng sợ đến cực điểm sức mạnh. chiêu này vừa ra còn lại năm người sát chiêu trong nháy mắt tạm đạm phai mở bọn hắn từng cái ánh mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh hãi hoanh nổ kịch liệt tại định thiên châu nội bộ v ă n g lên một cố cùng bạo tới cực điểm cương khí bao phủ bốn phía một cái động thiên cảnh sơ kỳ kim giáp người kêu thảm một tiếng trực tiếp bị cổ cương khí này ép trở thành mảnh vụn còn lại bốn người toàn bộ miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài giờ k h ắ c này bốn người sắc mặt đại biến trong mắt đồng thời lộ ra vẻ s ợ hai bán thánh cảnh t i ê động thiên cảnh hậu kỳ người không khỏi kinh hô một tiếng trên mặt không có chút h ế t sắt nào nhưng sau đó người này lại phủ định nếu như đối phương thật là bán thánh cảnh dưới một chiêu này bọn hắn năm người đều có thể trực tiếp bị miễu sát thánh nhân không thể nhục h o dù là bàn thánh nhưng nắm giữ sức mạnh đã xa xa không phải động thiên cảnh có thể so sánh đinh chúc mừng chủ nhân chém giết huyền bình ban thưởng huyền bình thiên giai cao phẩm chiến kỹ phá hồn thường ban thưởng thiên giai ma nô ấn một cái đánh vào ma tộc thần hồn thức hải có khống chế thánh nhân cảnh phía dưới tùy ý một cái ma tộc vĩnh viên không phản bội ban thưởng bắt phẩm dưỡng hồn đàn một khỏa tốc độ một trăm phòng ngự một trăm ban thưởng một trăm l i n tích phân lý tâm an trong đầu âm thanh của hệ thống vang lên nhưng hắn bây giờ không có thời gian đi để ý tới một đao chém xu lý tâm an chỉ cảm thấy trong thân thể lực lượng đáng sợ lấy được phát tiết trong nháy mắt cảm giác thống khoái đến cực điểm nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt cổ sức mạnh kinh khủng này lần nữa lấp kín lý tâm an lồng ngực lại tiếp t a một đao bách biến tiên đao thuật lý tâm an quát lên một tiếng lớn trường đao trong tay vung lên thân đao trong nháy mắt chia ra làm bốn sau đó một đao chém xuống bốn đạo ngàn trượng lớn nhỏ đao quang hướng thẳng đến bốn người chém xuống phong tỏa bốn người tất cả đường lui bốn bóng người trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi đồng thời hét lớn một tiếng tinh huyết trong cơ thể trong nháy mắt sôi trào lên bốn người đồng thời làm một cái quyết định thiêu đốt tinh huyết đổi lấy sức mạnh. theo tinh huyết t i ê u đốt bốn người trên thân khí tức lần nữa tăng vọt s ắ t cơ lâm nhiên phá ngọc chỉ phong hành thối lôi phạt c h i nhãn phá thiên quyền bốn người đồng thời hét to lần nữa thi triển ra bản thân sát chiêu mạnh nhất Và anh, toàn bộ định thiên châu đều kịch liệt run dày loại này uy thế kinh khủng nếu như không phải là bởi vì định thiên châu là chuẩn thánh binh tất nhiên sẽ trực tiếp nổ bể ra tới bốn gỗ đ á n g sợ va chạm tạo thành bốn đạo kinh khủng t ư ơ n g khí giống như bốn đoá mây hình nấm đồng dạng tại trong định thiên châu chậm rãi dâng lên định thiên châu bên trong sơn phong điên cùng sụp đổ rất nhiều trực tiếp bị san bằng thành đất bằng lần này lý tâm an cũng bị ép lui về sau một bước nhưng bốn người khác đồng thời thổ huyết bay ngược ra ngoài ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi giờ khác này bốn người trong mắt đồng thời đều có lui bước chi sắc thế thì còn đánh như thế nào thực lực của đối phương vô hạn tiếp cận c h u ẩ n thánh bốn người l i ề u mạng cũng vô dụng a bốn nhân khẩu bên trong lần nữa phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt đồng thời trở nên tái nhợt thống khoái lại đến lý tâm an chỉ cảm thấy cả người sức mạnh giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt vừa mới phát tiết xong lập tức tràn đầy đan điển đỉnh phong thể nghiệm tạp quả nhiên ghê gớm thời gian không đến sức mạnh vĩnh viễn không khô cảm cả lý tâm a n hét lớn một tiếng không chút do dự lần nữa một đao chém xuống bốn đạo kinh khủng đao q u a n g thẳng đến bốn người tại trong bốn người cùng hống cùng bốn người đồng thời đụng vào nhau tiếng y ê u thảm thiết đau lớn tại trong định thiên châu vang lên chân một trăm mười lăm tiếp liền hạ sát thủ bốn bóng người giống như thiên thạch rơi xuống đất đồng dạng trực tiếp hung hăng đập vào trên mặt đất đem mặt đất đập ra bốn cái vô cùng to lớn hô sâu bốn nhân khẩu bên trong máu tươi còn vốn vị tia không có mặc áo giáp lao giả thê thảm nhất hắn hai cái cánh tay đồng thời nổ tung biến thành sương máu giờ khắc này bốn người trong mắt hoàn toàn bị vệ sợ hãi lấp đầy chiến lược như vậy đã đủ để cùng bọn hắn huyền g i a ra tổ tranh phong đinh định thiên châu luyện hóa hoàn thành ngay tại lý tâm an chuẩn bị lại ra tay lúc âm thanh của hệ thống tại lý tâm an trong đầu vang lên trong n g a y mắt lý tâm an cũng cảm giác mình cùng định thiên châu có một cỗ huyết mạch tương liên liên hệ định thiên châu bên trong hết t h ể đều tại phạm vi cảm nhận của hắn cùng lúc đó nguyên bản tác dụng tại lý tâm an trên người cái k i a cố áp lực biến mất không còn tam tích hắn cảm giác lực lượng của mình còn đang tăng trưởng lý tâm an bị sợ nhảy lên cảm giác n ụ c thân của mình đều phải nổ tung đồng dạng không dám suy nghĩ nhiều cơ thể từ định thiên châu bên trong vừa nhảy ra ngay tại lý tâm an trở thành định thiên châu chủ nhân trong nháy mắt cái kêu mang theo mạng che mặt nữ t ử sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài định tiên h châu ta định tiên h châu mang theo mạng che mặt nữ t ử ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi nàng cùng định thiên châu liên hệ vậy mà trực tiếp bị xóa đi loại thủ đoạn này chính là lao tổ cũng không thể nào a tiểu thư ngươi thế nào bên người nàng hai cái nha hoàn không khỏi thất kinh tại trong lòng các nàng tiểu thư chính là giống như thần tồn tại làm sao có thể thổ huyết lý tâm an vừa ra tới liền thấy toàn bộ bên ngoài khắp nơi đều là máu tươi không khỏi hai mắt ngưng lại nhưng bây giờ hắn không lo được nhiều như vậy trong cơ thể hắn sức mạnh quá cuồng bạo nhất thiết phải phát tiết ra ngoài nghĩ đến đây lý tâm a n trong nháy mắt hai mắt sát cơ lâm nhiên trường đao vung lên hướng về phía bầu trời trừ ngược bình gốm chính là liên c h ạ m ba đ ạ o ba đạo kinh khủng đao q u a n g thẳng đến bầu trời che khuất bầu trời trực tiếp hung hăng chạm tại trên bầu trời trừ ngược bình gốm oanh giống như cựu thiên thần lôi trên không trung oanh minh phát ra kịch liệt bạo phá thanh âm bình gốm phía trên ánh sáng nói lên tạo thành từng đạo gợn sóng nước hình dáng tia sáng cùng lý tâm ăn chém ra đao quang không ngừng va chạm nhưng bây giờ lý tâm ăn lực lượng trong cơ thể lần nữa trở nên tràn đầy lại không có chút nào do dự t ừ n g đạo đao quang không ngừng chém ra oanh một tiếng tiếng nổ kịch liệt vang vọng toàn bộ m a đô, thậm chí chuyển khắp toàn bộ loạn m a khe chỉ thấy bầu trời bình gốm tại lý tâm an từng đạo đáng sợ đao quang phía dưới trực tiếp nổ tung ra bình gốm bên trong vô số tàn hồn bay ra ít nhất mười triệu trở lên những thứ này tàn hồn nguyên bản từng cái lộ ra thống khổ t h ầ n sắc nhưng theo bọn hắn từ bình gốm bên trong bay ra trên mặt đều có vẻ giải thoát mười triệu trở lên tàn hồn đồng thời đối với lý tâm an thi lễ sau đó tiêu tan trên không chúng tiểu thư chúng ta đi mau mang theo mạng che mặt nữ tử cũng không còn dám dừng lại tại mấy người dưới sự hộ hướng về nơi xà chạy như bay ta để các ngươi đi rồi sao lý tâm an lạnh lùng mở miệng hắn há có thể không chú ý đến đám người này lý tâm an không có chút nào do dự trường đao trong tay vung lên hướng về phía đám người này chính là một đao chém xuống một đạo ngàn trượng lớn nhỏ đa o quang trong nháy mắt đi tới đỉnh đầu của bọn hắn trong ánh đao uy áp kinh khủng tàn mắt ra mang theo mạng che mặt bên người đàn bà cái kia hai cái tu vi thấp nhất nữ tử trực tiếp nổ bể ra tới biến thành sương máu thiểu thư các ngươi đi trước một lao giả hét lớn một tiếng trực tiếp một t r ư ờ n g gỗ ra đem cái kia mang theo mạng che mặt nữ tử đẩy lên ngoài mấy ngàn trượng lão giả sau đó hét lớn một tiếng thiên tượng cảnh định phong tu vi triển lộ sau đó cơ thể nhanh chóng bành trướng trực tiếp quanh một tiếng nổ tung lên lão giả dùng tự bạo muốn ngăn trở lý tâm an nhất kích nhưng lão giả đánh giá cao chính mình lý tâm an chém xuống một đao không có chút dừng lại trực tiếp quét ngang xuống ngoại trừ cái k i a mang theo mạng che mặt nữ tử những người còn lại toàn bộ dưới một đao này bị chém làm sương máu Đinh! huyền b âm thanh ư nhắc giai ẩ nhở của hệ thống từng đạo vang lên hết thể vang lên năm lần vừa mới chết có tám người rõ ràng có ba người tu vi là tại lý tâm an nguyên anh cảnh đình phong phía dưới cho nên không có ban thưởng lý tâm an bước ra một bước trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách vẹn vẹn hai bước lý tâm an liền đi đến đối phương trước người không chút do dự trường đao trong tay vung lên hướng về phía mang theo mạng che mặt nữ tử nhất đao chém xuống người dám giết ta đại hoa n g mực đem máu chạy thành sông mang theo mạng che mặt nữ tử ánh mắt lộ ra một vẻ bồi r ố i hướng về phía lý tâm an quát to khăn che mặt của nàng từ trên mặt trở xuống lộ ra một tấm yêu diễm khuôn mặt tới lý tâm an sắc mặt lạnh n h ạ t đao trong tay quang không có chút dừng lại trực tiếp đem nữ tử chém thành hai nửa uy hiếp hắn đáng chết đúng lúc này lý tâm an ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa hư không không có chút nào do dự một đao chém xuống một thân ảnh từ bên trong hư không vừa nhảy ra mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chính là lâm tiêu y、ấy. nàng cũng không rời đi mà là dùng lâm ra đặc hữu công pháp đem chính mình nhận thân bên trong hư không nhưng nàng không nghĩ tới lý tâm an minh nhiên phát hiện nàng lâm tiêu y hét lớn một tiếng trên lưng ba thanh trường kiếm phóng lên trời thẳng đến lý tâm an chém xuống một đao nhưng đây không thể nghi ngờ là châu châu đá xe không biết lượng sức ba thanh trường kiếm trực tiếp bị chém vỡ kinh khủng đao quang trực tiếp đem lâm tiêu y ép trở thành sân máu lâm tiêu y trước khi chết tràn đầy vô tận hối hận nàng rõ ràng có thể rời đi vậy mà lòng tham lưu lại đinh chúc mừng chủ nhân chém giết lâm tiêu y h ỉ ban thưởng thiên giai đ ề phẩm công pháp lâm thị cựu trọng quyết ban thưởng lục phẩm bồi nguyên đan hai hạt tốc độ bốn mươi phòng ngự bốn mươi ban thưởng bốn mươi tích phân theo lâm tiêu y để tử vong âm thanh của hệ thống vang lên lý tâm an tay vụ một cái vừa mới người bị giết chữ vật giới chỉ nhao nhao hướng hắn bay tới bị hắn thu vào bên trong không gian hệ thống cái này một số người cũng là đại lão trong nhận chứa đồ đồ vật tất nhiên rất nhiều hắn há có thể bỏ mặc không có tâm đinh nhắc nhở tốc chủ động tiên cảnh đỉnh phong thể nghiệm tạp thời gian còn lại cuối cùng hai phút lý tâm an nghe được hệ thống trong n h mắt trong lòng n g h i ê nghị không chút do dự cơ thể nhoáng một cái trực tiếp tiêu thất lý tâm an xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới định thiên châu bên trong s á t cơ l â m nhiên còn không đợi bốn người phản ứng lại lý tâm an nhất đao trực tiếp đem cái kia hai tay bắn nổ láo giả đầu người chém xuống bốn người đã biến thành ba người chương một trăm mười sáu ma đều một trận chiến kết thúc chương một trăm mười sáu ma đều một trận chiến kết thúc đinh chúc mừng chủ nhân chém giết huyền thiên ban thưởng huyền bình thiên giai cao phẩm chiến kỹ phá thiên quyền ban thưởng thiên giai ma nô ấn một cái đánh vào ma tộc thần hồn t ứ c hải có khống chế thánh nhân cạnh phía dưới tùy ý một cái ma tộc vĩnh viên không phản bội ban thưởng bắt phẩm dưỡng hồ Tốc thưởng tích độ 120, phòng ngự 120, 120.000 phòng phân. ngự là ban ta, ta lý tâm an thần tình lạnh nhạt mở miệng trong tay trường đao nhanh như thiệm điện bay ra trực tiếp đâm vào lão giả kia lồng ngực l như, như vẹn vẹn a chúc mừng chủ nhân chém giết huyền minh ban thưởng huyền minh thiên giai cực phẩm chiến ký lôi phạt chi nhãn ban thưởng lôi phạt ấn một cái này ấn có thể dẫn động cựu tiêu thần lôi có thể giết thánh nhân cảnh phía dưới tùy ý một người ban thưởng bát phẩm dưỡng hồn đan hai khỏa tốc độ một trăm năm mươi phòng ngự một trăm năm mươi ban thưởng một trăm năm mươi tích phân nhìn xem phong phú như vậy ban thưởng lý tâm an nhìn về phía hai người khác sát cơ l ấ m nhiên một cơ hội cuối cùng làm nô vẫn là chết hai người khác sớm đã dọa đến hồn phi p h ế p tán động thiên cảnh ở đây trong tay người giống như rết gà làm thịt dê đồng dạng dễ dàng bọn hắn do dự một chút trực tiếp quỷ dạp xuống đất lý tâm an thần sắc lạnh lùng dị thưởng vung tay lên hai cái thiên giai tôi tờ ấn bay ra trực tiếp tiến nhập hai người mi tâm tiếng y ê u thảm thiết thê lương từ trong miệng hai người chuyển đến nhưng lại không dám phản kháng chút nào chỉ có thể yên lặng tiếp nhận tại thiên giai tôi tờ ấn tiến vào hai người mi tâm sau đó tôi tớ thần hồn, thần hồn huyền văn tôi tớ huyền lãnh khóa lại thành công vĩnh viễn không phản bội âm thanh của hệ thống truyền đến để cho lý tâm an triệt để nối lòng một ngụm thời khắc này lý tâm an cảm giác đầu nào choáng choáng nặng nề hắn biết thời gian sắp tới nhưng hắn còn muốn làm một chuyện cuối cùng cho nên hắn không có chút nào trì hoãn từ định thiên châu bên trong bay ra tay vồ một cái định thiên châu phi tốc thu nhỏ trực tiếp bị hắn thu vào đinh hệ thống nhắc nhở chủ nhân đỉnh phong thể nghiệm tạp còn sót lại cuối cùng nửa phút lý tâm an không có thời gian chú ý người hiện trường cơ thể n h ó á n g một cái đi thẳng tới loạn ma khe bầu trời trường đao trong tay vung lên hướng về phía nơi xa ma khí ngập trời chỗ chém xuống một cái theo lý tâm an nhất đao chém xuống ma khí kịch liệt l a n lộn một cái khổng lồ ma thủ lại từ ma khí bên trong bay ra trực tiếp cùng lý tâm an chém ra ngàn trượng lớn nhỏ đao quang đụng vào nhau phát ra kịch liệt tiếng oanh minh một tiếng hét thảm từ ma vân bên trong chuyên g a ma vân nhanh chóng tiêu tan lui về phía sau t ố i lui ma đô bên ngoài vì ma tộc lãnh địa dám người bước vào bản tọa tự mình đi loạn mà khe đi một lần lý tâm a n sau khi nói xong không còn chậm trễ cơ thể n h ó n g một cái trực tiếp tiêu thất sau đó mười mấy giây thời gian lý tâm a n thì không khiêu dược thuật không ngừng thi triển mỗi lần nhảy vọt đều đạt đến ngàn g i ả m pha vi hơn mười lần nhảy vọt sau đó đã đến ma đô hơn một vạn dặm bên ngoài lý tâm a n liếc mắt nhìn bảng hệ thống vui sướng trong lòng đệ đều ép không được tốc chủ lý tâm a n sức mạnh bốn trăm tám mươi mốt nguyên anh cảnh đình phòng tốc độ một hai mươi bốn phòng n g một hai năm không tích phân ba n h ì n hai năm ba năm cắt cốt hỏa linh thể t ự c phẩm kiếm cốt thiên gia i hạ phẩm năng lực đặc thù dịch h ồ n thuật dịch cốt thuật thiên cơ thuật tham c h ắ c thuật thì không khiêu d ư ợ c thuật hệ thống nhiệm vụ năm mươi năm bên trong trở thành một tên tam phẩm luyện đan sư độ hoàn thành một mươi chín chín cái này nơi đây thu hoạch thực sự quá lớn vẹn vẹn tích phân liền thu hoạch tám trăm hai mươi tốc độ cùng phòng ngự càng là tăng vọt đáng sợ nếu như dựa theo trị số m à tính đã cùng thiên môn cảnh trung kỳ người sánh ngang đến nội tu vi lý tâm an không có cách nào bởi vì đây chính là cùng trường sinh bất tử quyết móc nối đúng lúc này lý tâm an chỉ cảm thấy đầu đau mơ nứt con mắt dần dần mơ hồ lý tâm an trận to hai mắt ẩn ẩn nhìn thấy phía dưới có một cái thôn trăng nhỏ sau đó sức mạnh trong thân thể giống như, như thủy triều t ố i lui nếu như ta không có nguy hiểm tính mạng không cho phép hiện thân lý tâm an t ạ i ý thức sắp ngủ say lúc đem huyền văn huyền lãnh từ định thiên châu p h ó n g ra ra lệnh sau đó lý tâm an cũng n h ị n không được nữa trực tiếp hôn mê đi ma đô bên này rất nhiều người đều trực tiếp hoan hô ai cũng không nghĩ tới lại là dạng này một loại kết cục vị tiền bối kia quá cường đại vậy mà chém giết nhiều cao thủ như vậy càng làm cho người của ma tộc đều l ô đi đáng sợ đến cực điểm chỉ tiếc trước đó chưa bao giờ thấy qua vị tiền bối này k h ô n vì kế t hoạch hôm nay chỉ có một cái biện pháp đó chính là tiêu diệt long nguyên các phá hư long nguyên các cùng trung châu vực truyền tống trợ bằng không hậu quả nghiêm trọng lấy được cái kết luận này sau từng đạo mệnh lệnh xuống lập tức vô số người thẳng đến phạm thế nhân gian một hồi chiến sự lại nổi lên ma đô phạm thế nhân gian trực tiếp bị san bằng thành đất bằng phạm thế nhân gian xem như long nguyên c ắ t số một nguồn tin tức tự nhiên nhất thiết phải trước tiên tiêu diệt dạng này mới có thể để cho ma đô sự tình hết khả năng kéo dài thêm nhưng bây giờ bọn hắn tiêu diệt bất quá là phạm thế nhân gian một cái phân bộ thôi muốn tiêu diệt long nguyên c ắ t cũng không phải một kiện chuyện đơn giản cựu thiên huyền nữ cung nhất thiết phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị kết quả là ma đô sự tình thật nhanh chuyển hướng cựu thiên huyền nữ cung cùng quảng thành điện một hồi mới va chạm mạnh cũng tại lặng lẽ hơn ngưỡng lý kỷ nhiên bên này đã sắp điên hắn làm cho tất cả mọi người tìm kiếm khắp nơi lý tâm an nhưng bất luận như thế nào tìm kiếm. cũng không có phát hiện lý tâm an dấu vết cuối cùng lý kỷ nhiên chỉ có thể thần sắc cảm nhiên về tới loạn tiên s ạ đường bảo toàn cũng là trầm mặt lại tiểu sư thúc cũng là hiếm thấy cùng hắn chơi đến tới người tiểu sư thúc biến mất không còn tam tích hắn tự nhiên cũng lo lắng không thôi loạn ma khe bên này bởi vì một trận chiến này ảnh hưởng ma tộc t ố i lui toàn bộ loạn ma khe lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa tin tức này để cho rất nhiều người cảm giác giống như nằm mơ dù sao bọn hắn đến ma đô mới vẹn vẹn mấy ngày a chứ một trăm mười bảy cố thập bình trong ư ớ c cố thập t bình. r một cái phòng cũ nát một cái trên mặt có hai khối tiền su lớn nhỏ màu đen b ớ t nữ tử đang tại may vá một kiện cũ y phục nữ tử ngũ quan không tệ hai mắt linh động nhưng tiếc là hai cái màu đen b ớ t hoàn toàn phá hủy mỹ cảm để cho người ta liếc mắt nhìn sau rất khó có xem lần thứ hai dục vọng phanh phanh phanh tiếng go cửa rồn dập chuyển đến nữ tử không khỏi bông xuống trong tay kim khâu cùng món kia đang tại may vá cũ y phục mở cửa phòng ra đệ đệ ngươi trở về nữ tử mới vừa nói xong liền ngây ngẩn cả người chỉ thấy em trai của mình trên lưng vậy mà có một cái nam tử để cho nữ tử trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống nữ tử tên là cố thập cẩm đệ đệ của nàng tên là cố thập bình cố thập bình liếc mắt nhìn t ỷ t ỷ vội v a n g mở miệng nói t ỷ t ỷ người này té xịu ở trong chúng ta dược viên còn đệ hư thật nhiều gốc dược liệu ta xem hắn không chết đem hắn mang theo trở về cố thập bình sau khi nói xong vội v a n g vào nhà đem nam tử kia đặt ở chính hắn ngày thường ngủ trên giường nói là giường kỳ thực chính là mấy khối tấm ván gỗ ghép lại với nhau sau đó một giường cũ nát chăn mềm không có vật khác nam tử này không là người khác chính là lý tâm an cố thập bình phóng phía dưới lý tâm an sau đó thở h ồ n hộp một hồi lâu mới tỉnh hồn lại cố ra rất nghèo không là bình thường nghèo là loại kia đã ăn xong bữa nay không biết bữa sau ở nơi nào nghèo nơi đây tên là cố gia thôn kỳ thực cũng là một cái ẩn thế môn phái nhỏ cố gia thu và o chủ yếu đến từ cố thập bình chăm sóc vài mẫu dược điển cố thập bình vừa mới ngồi xuống tiếng đập cửa vang lên lần nữa cố thập bình đi ra cố thập bình muốn nghe không khỏi vội vàng mở cửa chỉ thấy một cái cường tráng hán tử đứng ở cửa nạp thúc có chuyện gì không cố thập bình cố ý nghiêng người chặn trong phòng ánh mắt lạnh lùng mở miệng nói cái này cường tráng hán tử tên là chú ý nặng là cố thập bình đ ứ n thúc nhưng quan hệ nhưng cũng không tốt Cô thứ ậ p b nhất chính là lập tức đem người này đưa ra ngoài sống hay chết thì nhìn vận mệnh của hắn thứ hai ta trực tiếp giết hắn tìm một chỗ trôn là được chú ý nặng sầm mặt lại trực tiếp mở miệng nói một, một h bình mươi u n n g tám tuổi thường mới tiên tiên cảnh một tầng ngũ hành phế linh căn đợi này có thể tu luyện tới tiên tiên h cảnh tầng năm cũng rất không tệ đến mai mới hai mươi năm tuổi đã tiên tiên cảnh bảy tầng tu vi tương lai tất nhiên chúc cơ các ngươi căn bản không phải là cùng một cấp bậc lại nói đến mai cứu người là bởi vì hắn có thực lực này coi như cứu trở về người lòng mang ý đồ xấu hắn cũng có thể kịp thời chế phụ nhưng ngươi trước hết thiên cảnh một tầng thật sự đã xảy ra chuyện gì ngươi có thể ứng phó sao chú ý trầm lời nói để cho cô thập bình sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên song quyền nắm chặt hô hấp cũng không khỏi thô trọng một chút nếu không phải là cô thập bình nội tâm tin tưởng chú ý nặng có tiên thiên cảnh tầng tám tu vi hắn đánh khúc lại hắn là thực sự muốn đem cái này đường thúc trực tiếp đánh chết nạc t h c cái bình cũng là một mảnh hào tâm ngươi cũng đừng trách hắ xảy ra chuyện chúng ta tỷ đ ệ cùng nhau gánh chịu đúng lúc này cô thập cẩm chậm rãi đi tới cửa âm thanh bình tĩnh dị thường chú ý nặng nghe được cô thập cẩm lời nói trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khó xử c h i sắc nhưng vẫn là gật gật đầu cho các người ba ngày thời gian trong vòng ba ngày đem người đưa khỏi cố ra thôn bằng không thì lần sau tới không phải ta mà là trong tộc t r ư ở n g lão chú ý nặng sau khi nói xong không còn lưu lại quay người rời đi cô thập bình trọng trọng đóng cửa lại hung tợn mở miệng nói tỷ hắn càng ngày càng quá mức tức chết ta rồi cô thập cẩm không nói gì chỉ là lẳng nhìn cố thập bình cô thập bình bị tỉ, tỉ nhìn chằm nguyên bản hết l ử a g i ậ n trong nháy mắt tan rã hắn sợ t ỷ t ỷ này thời gian nhoáng một cái chính là hai ngày trôi qua lý tâm an chỉ cảm thấy đầu đau mất nước chậm rãi mở hai mắt ra đập vào tầm mắt chính là tàn phá phòng ở trong phòng cơ hồ không nhìn thấy đồ g a dụng lý tâm an chậm rãi ngồi dậy lấy tay vớt vớt h u y ệ t thái dương kiểm tra một chút cơ thể sau không khỏi lắc đầu cười khổ trong cơ thể hắn linh lực giống thuyết toàn thân gân mạch giống như lửa cháy bừng bừng đốt cháy đồng dạng đau đớn dị thường thân hôn càng là cực kỳ hệ hoại chỉ cần hơi động một cái trong thần hồn liền chuyển đến từng trận đau đớn lý tâm an từ bên trong không gian hệ thống lấy ra một cái bát phẩm dưỡng h ồ n đan lại lấy ra một cái lục phẩm bồi nguyên đan cùng một chỗ nước vào cũng may không gian hệ thống không cần bất luận cái gì linh lực cũng có thể mở ra bằng không thì hắn còn thật sự không bỏ ra nội đan dược lý tâm an khoanh chân ngồi xuống cuối cùng vận chuyển trường sinh bất tử quyết bắt đầu luyện hóa sức thuốc hai viên đan dược này dược lực ôn h ò a tiến vào lý tâm an trong thân thể sau lập tức hóa thành hai đạo dòng lũ một thẳng đến thần hồn một chạy vào toàn thân g â mạch thời gian chậm rãi trôi qua đảo mắt chính là nửa canh giờ lý tâm an cảm giác trong thân thể cuối cùng có một tia yếu ớt linh lực nhưng hai viên đan dược này cũng không phải thời gian ngắn có thể hấp thu đúng lúc này lý tâm an nghe được tiếng bước chân từ xa mà đến gần biết nhà này chủ nhà trở về lý tâm an từ nơi này rách nát trên giường xuống trực tiếp mở cửa phòng ra nhìn thấy một cái có chút g ầ y gò nam tử nam tử này tự nhiên là cố thập bình cố thập bình nhìn thấy mở cửa chính là lý tâm an không khỏi xưng sở sau đó mở miệng cười nói ngươi cuối cùng tình lý tâm an không khỏi đánh giá rồi một lần cố thập bình tham chắc thuật trực tiếp mở ra bị dò xét người cố thập bình sức mạnh ba mươi chín tiên thiên cảnh một tầng tốc đ lý, lý, lý tâm an gật ngự, căn bảy c h n gật đầu sau đó cười h ông n l c ô nói u ta gọi lý tâm an đa tạng đúng lúc này một lao giả từ đằng xa đi tới thẳng đến cô thập bình bên này ư c n ứ một trăm mười tám kiếp nạn t r ư ớ cố 118 kiếp nạn, c thập bình nguyên vốn còn cùng lý tâm an cười cười nói nói nhìn thấy lao giả kia sau trong nháy mắt sầm mặt lại lao giả bây giờ đã thấy lý tâm an cùng cố thập bình sắc mặt trực tiếp chầm xuống cố thập bình cố i a thôn có quy định không cho phép ngủ lại ngoại nhân ngươi cũng dám công nhiên vi phạm tập quy ngươi chẳng lẽ cũng nghĩ bị đổi ra cố i a thôn hay sao lão giả sau khi nói xong trên thân triển lộ ra một cỗ trúc cơ cảnh huy áp cỗ huy áp này xuất hiện để cho cố thập bình trong nháy mắt cảm thấy trên thân giống như nhiều hơn một tòa như núi lớn cố thập bình thân thân thể run nhẹ nhẹ trên mặt đã lộ ra không bình thường hồng tri sắc lý tâm an n h ũ mày đưa tay trái ra tại trên cô thập bình vai nhẹ nhàng gỗ cái kia c ô tác dụng tại trên cô thập bình thân uy áp trực tiếp tiêu tan để cho cô thập bình trong nháy mắt cảm thấy áp lực buông lỏng cô thập bình kinh ngạc nhìn về phía lý tâm an nghĩ không ra đối phương lại là một cái tu t i ê n giả lão giả kia bây giờ thần sắc nghiêm nghị đối phương vậy mà hời hợt như thế phá chính mình như thế không thể khinh thường ăn lão giả đang muốn mở miệng lý tâm an lạnh lùng lời nói chuyển vào hắn trong tay hắn không khỏi dọa đến liền lùi mấy bước lời nói này chuyển tới trong nháy mắt hắn cảm giác có một cô núi thây biển máu sát cơ đập vào mặt trong đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ sợ hã l ã o giả hảo não mà rời đi nhưng trong hai mắt lộ ra nồng nặc v ẻ không c a m lòng cô thập bình nguyên vốn còn đang lo lắng nhưng nhìn thấy trưởng lão vậy mà đi thật không khỏi giật mình dị thường hai người đi vào phòng tới cô thập bình đi đến vùng trong sau đó đi ra lý đại ca ngươi nhưng có nhìn thấy t ỷ t ỷ của ta cô thập bình hơi có vẻ lo lắng hỏi lý tâm an s ư ớ n g sở hắn sau khi tỉnh lại trong phòng không có bất kỳ người nào a không khỏi liền vội vàng lắc đầu không tốt cô thập bình trong nháy mắt trên mặt biến sắc vội vàng mở cửa phòng chạy ra phía ngoài lý tâm an hơi xứng sở vội vàng theo sát phía sau mở miệng hỏi thế nào đã xảy ra chuyện gì cô thập bình nhanh chóng hướng về nơi xa chạy vội đồng thời tức giận mở miệng giải thích ta cố thị nhất tộc tổ tiên có thôn vẹ huyết mạch tiến hóa năng lực nhưng có thể giáp tỉnh giả trăm vạn bên trong tồn một tỉ tỉ của ta tại trước đây không lâu đã thức tỉnh thôn vẹ huyết mạch năng lực bị trong tộc trưởng lão để mắt tới muốn tước đoạt huyết mạch của nàng nếu như bọn hắn thật sự dám làm như thế cho dù chết ta cũng muốn giết sạch bọn hắn cô thập bình trong hai mắt sát cơ lâm nhiên sau đó bước nhanh hơn hướng về trong thôn lớn nhất một tòa kiến trúc chạy tới kiến trúc đó là trong thôn tư đường lý tâm an nghe xong không k h i biết rõ chuyện gì xảy ra thân hồn b trong nháy mắt cảm giác một hồi nói nói lý tâm an không khỏi thở dài biết tạm thời còn không cách nào vận dụng thần hồn chi lực bây giờ tại trong đường cố thập cầm bị vững vàng cố định tại trên một cây cột nàng tay trái tay phải cổ tay đã bị cắt máu tươi theo vết thương không ngừng chạy xuống phía dưới hai cái c h é n lớn đã chứa hơn nửa chén cố thập cầm sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy trong hai mắt nước mắt chảy xuống lộ ra nồng nặc bi ai chi sắc trong đường có sáu tên láo giả còn có hai tên thanh niên ngoài ra còn có mấy tên nam tử trung niên chú ý nặng đông nhiên cũng tại trong đó cái này hai tên thanh niên bên trong một người trong đó chính là chú ý trầm nhi tử cố minh tiên tiên h cảnh bậy tầng tu vi các mắt của hắn nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia huyết toản ánh mắt lộ ra nồng nặc v ẻ tham lam chỉ cần luyện hóa những thứ này chứa thôn vệ năng lực máu tươi hắn cố minh cũng có thể thức tỉnh thôn vệ huyết mạch năng lực đến lúc đó hắn cố minh liền đem nhất phi t r ù n g tiên trở thành chân chính nhân vật thiên tiêu những lao giả kia trên mặt cũng không có chút nào thông cảm cố thập cẩm c ù n g cố thập bình cũng là tiền nhiệm cố ra ra chủ lưu lại d ư n g h i ệ t quyết không thể cho phép bọn hắn tu vi trở nên mạnh mẽ trước k i a chú ý siêu tại cố g i a thôn nhất n ô n c i u đ ỉ n h để cho bọn hắn những trưởng lão này đều trở thành phụ thuộc bọn hắn ha có thể giữ lại hắn một mực tiếp tục như vậy thế là tất cả trưởng lão hợp lại cùng nhau đem chú ý siêu giết chú ý siêu vừa chết tuổi nhỏ cố thập cẩm cùng cố thập bình liền không có chỗ dựa mấy năm sau đó liền lưu lạc làm cố g i a thôn nghèo nhất nhân ra tỉ tỉ cố thập bình điên cùng hô hào hướng về từ đường băng băng mà tới chú ý nặng ngươi đi ngăn lại hắn một lao giả lạnh lùng mờ miệng chú ý nặng nghe xong không khỏi n ế c miệm nở nụ cười từ trong đường chạy như bay trực tiếp ngăn ở từ đường cử cố thập bình ngươi tới làm gì các trưởng lao đang tại từ đường tổ chức hội nghị ngươi lập tức rời đi bằng không thì chớ có trách ta không k h á c h khí chú ý nặng trực tiếp hai tay rối ra ngăn ở cố thập bình cùng lý tâm an trước mặt lý tâm an cố nén thần h ồ n đau đớn hướng về từ đường quét tới trong nháy mắt sắc mặt liền âm c h ầ m xuống đem t ỷ t ỷ của ta trả cho ta ta lập tức đi ngay bằng không thì chớ có trách ta không k h á c h khí cố thập bình sắc mặt dữ tợn hướng về phía chú ý nặng hết lớn tỉ tỉ ngươi không có ở nơi này còn dám dài dòng ta trực tiếp đánh gãy chân của ngươi chú ý nặng trong mắt sát cơ l o ạ lên hôm nay là con của hắn cố minh lễ lớn hắn h á có thể để cho người ta phá hư cô thập bình muốn ta giúp ngươi ra tay sao ngay tại cô thập bình vẫn nộp h á t cùng thời điểm lý tâm an lời nói chuyển vào cô thập bình trong thai lý đại ca van cầu ngươi giúp ta một chút cô thập bình không chút do dự vội vàng mở miệng ánh mắt lộ ra một tia cầu k h ẩ n cố trầm lánh hư một tiếng hai mắt sát cơ lấp lóe trực tiếp một q u y ề n đánh phía lý tâm a n mặt một ngoại nhân dám đúng tay ta cố thị chuyện gia tộc đi chết đi chú ý nặng trực tiếp không giữ lại chút nào đem chính mình tiên t i ê n cảnh thất trọng sức mạnh thi triển ra sát cơ lâm nhiên lý tâm an khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia trào phúng h đỉnh đỉnh tiên tiên lý tâm an không đếm sửa tới đưa tay trái ra trực tiếp cầm chú ý chầm đánh tới năm đấm sau đó hơi hơi dùng sức tiếng kêu thảm thiết thê lương trực tiếp từ chú ý nặng trong miệng chuyển đến hữu quyền của hắn trực tiếp bị lý tâm an bóp nát đưa ấy trực tiếp phế đi lý tâm an nhẹ nhàng một trưởng vỗ tải chú ý chầm lực giang rác một tiếng chú ý chầm lực trực tiếp l ò n xuống chú ý nặng cả người giống như một khối vải rách đồng dạng bay ngược một mươi m trong miệng máu tươi còn vún giờ k h ắ c này chú ý nặng nhìn về phía trong mắt lý tâm an tràn đầy vô tận vẻ sợ hãi cô thập bình kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy nhưng sau đó hắn không có chút nào do dự mang theo lý tâm an thẳng đến từ đường chú ý chầm têu thảm trong nháy mắt hấp dẫn từ đường người chú ý có ba tên lão giả từ bên trong đi ra cũng là c h ú t cơ cảnh tu vi nhìn thấy chú ý nặng thê thảm như thế ba người đồng thời nổi giận nhưng vào lúc này lý tâm an đã động đi thẳng tới ba người trước mặt còn không đợi ba người phản ứng lại trực tiếp tại ba người lồng ngực c h ụ một trường ba bóng người phát ra tiếng têu thảm thiết đau đớn lồng ngực lom xuống đồng thời so d ù n vừa rồi tốc độ nhanh hơn nhập vào trong đường tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại trong đường vang lên làm cho cả từ đường trong nháy mắt loạn thành một đ o ạ n